một bên khác, nam cực tiên ông cùng sích tinh tử bay trở về, nhìn thấy loại chàng diện này, cũng là sợ hết hồn, hoảng sợ nói, liêu minh, không thể sát hại vân trung tử sư đệ. liêu minh nét miệng nở nụ cười, giun tay một chiêu, vạn kiếm quy tông, hội tụ thành một kiếm, liêu minh thu vào, cười híp mắt nhìn xem vân trung tử, cười nói, ta như thế nào lại đả thương vân trung tử đạo hiu, vân trung tử đạo hiu, ngươi không sao chứ? Ách, này hắn mẹ nó gì tình huống, mới liêu minh còn ra tay một ác, trực tiếp hủy vân trung tử mấy trăm kiện linh bảo, này lại như thế nào đối với vân trung tử tốt như vậy? hơn nữa nhìn cái kia biểu lộ, tựa hồ là đang nhìn lao hưu đồng dạng. Nam cực tiên ông cùng xích tinh tử một mặt mờ bước, không rõ ràng gì tình huống. không cần nói hai người bọn họ, liền vân trung tử bản thân cũng là một mặt mờ bước, không hiểu ra sao, không biết liễu minh trong hồ lô muốn làm cái gì, một mặt cảnh giác cùng hồ nghi nhìn xem liễu minh. liễu minh đi đến vân trung tử trước mặt, vân trung tử bản năng lui về phía sau thối lui. liễu minh nét miệng nở nụ cười, tay vừa lộn, hiện ra một quả trái cây, cười híp mắt nhìn xem vân trung tử, cười nói, vân trung tử đạo hữu chớ sợ, ngươi cũng đã biết đây là cái gì. Vân Trung Tử nhìn xem Liễu Minh trái cây trong tay, cao mày nói, đây là ngũ trang quan chân nguyên tử đại tiên nhân sâm quả, bần đạo dù chưa gặp qua, nhưng cũng biết, Liễu Minh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chớ có ở đây giả thần giả quỷ. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, ai nha, Vân Trung Tử đạo hữu, ta có thể có cái gì mánh khoẹ, mà là ngươi xấu. Tính toán, ngày khác, ta dẫn ngươi đi cái địa phương, có lẽ ngươi có thể nhớ tới cái gì. Ngày ô, này hắn mẹ nó càng nói càng thái quá, đến cùng cái tình hữu gì? Vân Trung Tử nghe đau răng, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh. Trầm giọng nói: Ai muốn đi theo ngươi địa phương nào? Liễu Minh nít nít miệng, tựa hồ cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía Nam Cực Tiên ông cùng Sích Tinh Tử hai người, trầm giọng nói: "Hử, hai người các ngươi cứ đi, hôm nay liền xem ở trên mặt mũi Vân Trung tử đạo hữu bỏ qua cho các ngươi, nếu là nếu có lần sau nữa, ta nhất định muốn các ngươi hôi phiền diệt, thân tử đạo vẫn." ngay Âu, lại là xem ở Vân Trung tử mặt mũi. Chẳng lẽ Vân Trung tử cùng Liễu Minh là Lao bằng hữu? Thế nhưng là đây không có khả năng a. Mới gặp mặt, Liễu Minh còn không nhận biết Vân Trú tử, còn muốn Sích Tinh Tử giới thiệu này làm sao chuyển biến nhanh như vậy? Nam cực tiên ông cùng xích tinh tử một mặt ngậm bước, lạnh giền một tiếng, giá vân rời đi. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem vân trung tử, cười nói: vân trung tử đạo hiếu, ta ngày khác lại đi bái phỏng. Vân trung tử ra mặt hung hăng run lên, minh rốt cuộc muốn làm gì? tức giận lạnh giền một tiếng, cũng giá vân rời đi. Vân trung tử sau khi đi, Liễu Minh quẹt miệng liệt lên một vòng âm mưu được như ý cười. phía sau vui mừng trở về tiểu tuyên sơn. Liễu Minh đột nhiên đối với Vân trung tử thái độ tới một độ bước mặt lớn, đương nhiên là đang diễn trò. trận đại chiến này. Tất nhiên Trư Thiên đều chú ý tới, hắn đang diễn cho Trư Thiên Thánh Nhân nhìn tuần mũi này, lại nguyên lai like là ngay tại Liễu Minh đột nhiên muốn ra tay một cách chém giết Vân Trung Tử thời điểm, đột nhiên nghĩ tới hậu thế truyền ngôn nói Vân Trung Tử là Hồng Vân Lão Tổ chuyển thế thân, bởi vậy Liễu Minh đột nhiên linh cơ động một cái, lòng sinh một kế, hắn muốn lợi dụng Vân Trung Tử tới suối rụt Trư Thiên Thánh Nhân, nhường Nguyên Thủy Thiên tôn cùng Phương Tây Nhị Thánh làm, Phương Tây Nhị Thánh cũng biết Hồng Vân Lão Tổ cũng không chết hẳn, một mực tìm kiếm Hồng Vân Lão Tổ chuyển thế thân, muốn nghĩ cách giết chết Hồng Vân Lão Tổ, lấy rõ ràng năm đó thoái vị nhân quả cái này thoái vị nhân quả liên quan quá đại nhưng nếu không thể nhanh chóng tin tưởng thiên đạo nghiệp lực liên tục không ngừng cho dù phương tây nhị thánh chính là thánh nhân chi tôn không sợ nghiệp lực nhưng tây phương giáo trong giáo người lại nên làm cái gì bởi vậy hồng vân chuyển thế thân phải chết liễu minh dù nói thế nào cảm thấy mình cũng là nửa cái tiệt giáo bên trong người cũng chính là nửa cái huyền môn bên trong người lại nói cái kia vân trung tử danh sương phúc đức chân tiên sau này tựa hồ cũng không có phản bội sĩ giáo giết người ta rồi đích thật là có hơi quá hơn nữa nếu là liễu minh thật chém giết vân trung tử Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy Liễu Minh lựa chọn mượn đao giết người. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở bên trên giường mây, một mặt mờ bước, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, cái này Liễu Minh lại tại có ý đồ gì? Chẳng lẽ bần đạo đồ nhi này Vân Trung Tử là năm đó Hồng Vân Láo Tổ chuyển thế? Nhưng không phải là A 6 phương tây thế giới, Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đối lập mà ngồi. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, khổ qua một gương mặt bo, đạo, sư đệ, ngươi nói thế nào Vân Trung Tử đến cùng phải hay không Hồng Vân Láo Tổ chuyển thế? tròn đề đạo nhân mặt mo kịch liệt run rẩy, tao mày nói, cái này xấu, cái này bần đạo cũng không biết, chỉ là nhìn cái kia vân chúng tử, cũng không phải là hồng vân lão tổ chuyển thế à? tiếp dẫn đạo nhân trong đôi mắt thần quang lấp lóe, tao mày nói, có thể là cái kia nguyên thủy thiên tôn che giấu thiên cơ, bởi vậy hai người chúng ta mới nhìn không ra. sư huynh nói có lý, chỉ cần phái vị nhân quả một ngày không trả, chúng ta tây phương giáo liền tụ nghiệp lực dày vò, như vậy chúng ta tây phương giáo chấn hưng liền càng khó khăn. nghĩ đến là cái kia nguyên thủy thiên tôn phát hiện trước hồng vân lão tổ truyền thế thân, đem hắn thu làm muôn hạ, xem như một cái quả cơn. Ức chế ta Tây Phương giáo quật khởi. Chuẩn Đề đạo nhân sửa chữa sửa chữa mà nói, phân tích nói. Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, "Đạo, sư đệ nói có đạo lý." Chuẩn Đề đạo nhân nhíu mày, thở dài, "Đạo, nếu như chúng ta có thể đi hướng hậu thổ mượn tới sinh từ bạc, đối với cái kia vân chúng tử chiếu một cái, liền biết hắn có phải hay không hồng vân láo tổ chuyển thế thân, chỉ là sáu. Chỉ là hậu thổ chưa hẳn cho mượn cho chúng ta sinh từ bạc." Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Không thử một chút làm sao biết?" "Tốt, nếu như thế, cái kia bần đạo liền đi địa phủ đi một chuyến." Chuẩn Đề đạo nhân gật đầu đúng vậy, từng bước đi ra, hướng về U Minh địa phủ mà đi, đợi cho địa phủ ở trong, hậu thổ nương nương tiến lên đón, cao mày nói, không biết chuẩn đề đạo hiếu như thế nào đến thăm của ta phủ. chuẩn đề cười híp mắt nhìn xem hậu thổ, cười khổ nói, bình tâm đạo hiếu, vân đạo đến chỗ này phủ, là có một chuyện muốn nhờ. hậu thổ đại mi hơi nhíu, vẫn nói, không biết chuẩn đề đạo hiếu nói tới là chuyện gì. chuẩn đề đạo nhân cười híp mắt nói, vân đạo muốn hướng bình tâm đạo hiếu mượn một mượn cái kia sinh từ bạc, không biết có thể. hậu thổ gương mặt xinh đẹp kéo một phát, trầm giọng nói, chuẩn đề đạo hiếu nói đùa sinh tử bạc liên quan âm dương hai giới sinh tử cân bằng lại há có thể mượn bên ngoài chuẩn đề đạo hữu vẫn là mời về a nói hậu thủ quay người chuẩn bị rời đi chuẩn đề đạo nhân lông mày cau chặt thân hình nói lên ngăn lại hậu thủ đạo bình tâm đạo hữu chấm đã hậu thủ hai con ngươi ngưng lại lạnh rên một tiếng trầm giọng nói hừ như thế nào bản cung không mượn sinh tử bạc chuẩn đề đạo hữu còn muốn trắng trợn cướp đoạt không thành chuẩn đề đạo nhân mặt mo kịch liệt run rẩy cán giang một cái trầm giọng nói bình tâm đạo hữu lần này sự tình cùng ta tây phương giáo liên quan trọng đại còn xin bình tâm đạo hữu nhất thiết phải tương tá sinh tử bộ có ngàn ngàn vạn từ địa phủ vô số phán quan chấp trưởng thế nhưng một ít sinh tử bạc cũng là phẳng chế hậu thổ trong tay sinh tử bạc luyện chế căn bản chiếu không ra vân trung tử thần thế chuẩn đề đạo nhân chỉ có mượn được hậu thổ trong tay chính phẩm sinh tử bạc mới có thể soi sáng ra cái kia vân trung tử có phải là hay không hồng vân lao tổ chuyển thế thân hậu thổ như mày cười lạnh một tiếng khinh thường nói bản cung không mượn ngươi lại nên làm như thế nào chuẩn đây lệnh dên một tiếng trầm giọng nói nếu như thế bình tâm đạo hiu cái kia bẩn đạo cũng chỉ có đắc tội nói Chuẩn đề đạo nhân đại thủ dối ra, vô một cái về phía hậu thổ. Hắn thấy hậu thổ bất quá là căn cứ phủ khí vận thành thánh, cùng hắn cái này chính quy thánh nhân vẫn là có khoảng cách. Bởi vậy chuẩn đề đạo nhân chuẩn bị dùng sức mạnh chế phục hậu thổ, cưỡng ép cướp đoạt sinh tử bạc. Thế nhưng là hắn sai, hơn nữa sai thái quá. Hậu thổ đích thật là căn cứ phủ khí vận mà thành thánh, nhưng cũng là hội tụ địa phủ luân hồi pháp tắc mạnh vụn, tạo thành cả một đầu hoàn thành luân hồi lực lượng pháp tắc thành thánh. Hơn nữa tại địa phủ ở trong, hậu thổ còn chịu gia trì pháp lực mạnh hơn, không thể so với chuẩn đề đạo nhân kém không đợi chuẩn đề đạo nhân bắt lấy hậu thổ, hậu thổ một cái là mình, tiếp đó đấm ra một quyền, ở giữa chuẩn đề đạo nhân mặt mò, chỉ một quyền này, đánh chuẩn đề đạo nhân liền lăn mang lật ngã về phía sau, ầm vang ngã vào hoàng tuyển hải bên trong. Hoàng tuyển hải chính là từ nhược thủy tạo thành, có cực mạnh ăn mòn năng lực. đương nhiên, cho dù là nhược thủy ăn mòn năng lực mạnh hơn, cũng căn bản không làm gì được chuẩn đề cái này thánh nhân. nhưng cái này bị người một quyền đánh rơi vào hoàng tuyển hải bên trong, thay ngất xuống tư vị cũng không tốt đẹp gì. giây lát, chuẩn đề đạo nhân từ hoàng tuyển hải bên trong vẩy ra, giận dữ hét, bình tâm. Ngươi khinh người quá đáng, hôm nay bần đạo liền muốn ngươi để mắt. Nói, chuẩn đề đạo nhân tay vừa lộn, hiện ra thất bảo diệu thụ, xoát một chút, hướng hậu thổ xoát đi. Trong chốc lát, Phật gia thất bảo bạo động, kim, ngân, lưu ly, san hô, xà Cử, xích châu, mã não những vật này bạo động, bảy sát hào quang tạo thành một đạo cực kỳ khủng bố thải sắp thất luyện, hướng hậu thổ xoát đi. Hậu thổ lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra sinh tử bạc đội ở trên đầu, sinh tử bạc phóng ra từng đạo hào quang bảo vệ hậu thổ quân thân. Xoát sáu, giải luộn bảy màu xoát tại sinh tử bạc đánh sinh tử bạc huyền quang tán loạn bên trong hình như có phủ văn nhảy lên, tựa hồ có cái gì bị đánh rối loạn hậu thủ cạc kinh chăm chú nhìn lại đã thấy sinh tử bạc bị đánh loạn bên trong âm dương mất cân đối rất nhiều tin tức đều mơ hồ mơ hồ không khỏi giận dữ trầm giọng quát lên chuẩn đề ngươi cái thằng này lại dám đánh loạn sinh tử bạc ngươi tội lỗi lớn cái này sáu chuẩn đề đạo nhân mặt mo kịch liệt run rẩy đột nhiên toàn thân run lên cảm thấy vô biên nghiệp lực tràn vào thể nội không khỏi cạc kinh vội vàng dùng chuyển huyền công ngăn cản thánh nhân không dính nhân quả không sợ nghiệp lực chuẩn đề thánh nhân ngược lại là không có gì, cho an bệ bụng chính là bị gọt đi chút pháp lực. Những pháp lực này còn sớm muộn có thể tăng lại tới. nhưng mà sáu, tây phương giáo lại không có may mắn như thế. tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người là thánh nhân, bọn hắn có thể đối phó được cái này vô biên nghiệp lực, nhưng tây phương giáo giáo chúng nhưng là gánh không được. chỉ là trong nháy mắt, vô biên nghiệp lực buông xuống, tây phương giáo các đệ tử liền tử thương vô số, bị nghiệp hỏa thiêu đốt, tươi sống dẫn đến tử vong. cho dù là có chút pháp lực cao thâm hạng người có thể tạm thời kháng chịu nghiệp lực căn bản, nhưng bọn hắn tu vi cũng dừng bước không tiến, thậm chí rầm rầm rơi xuống ở mâm sáu, xoa xoa xoa xoa sáu. Thậm chí, sau một lúc lâu, trên bầu trời lôi đỉnh nhấp nhô, quần quật lôi phạt từ trên trời giáng xuống, ầm vang bổ về phía Tu Di Sơn. Đáng thương Tu Di Sơn phía trên thành một mảnh lôi hải, bị quần quật lôi đỉnh bao phủ. Chờ lôi phạt đi qua, đáng thương Tu Di Sơn thành một vùng phế tích, tây phương giáo mọi người tử thương vô số, mười không còn một. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người những năm này khổ cực độ hóa tới giáo chúng, lại một lần nữa tử thương vô số, lại một lần nữa tao ngộ tai họa ngập đầu, cơ hội diễn giáo. Sáo trộn sinh tử bạc khiến cho hồng hoang âm dương hai giới âm dương mất cân đối, cái này tội lỗi cũng không nhẹ. Thiên đạo trì công, tự nhiên muốn hạ xuống nghiệp lực cùng lôi phạt trừng phạt. Trần đế đạo nhân cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tại chỗ một bức. Hắn bị hậu thủ một quyền đánh rơi vào hoàng tuyển hải bên trong, thay ngửa súng, vốn nghĩ chỉ là tìm về chút tràng diện mà thôi, tức giận phía dưới, không quan tâm, dùng thất bảo diệu thủ quét qua một chút. Ai có thể nghĩ, thất bảo diệu thủ cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực rất lớn, trực tiếp đem sinh tử bạc làm rối loạn. Nay cũng tốt, sinh tử bạc đại loạn, âm dương hai giới mất cân đối. Thiên đạo tức giận, trực tiếp hạ xuống vô biên nghiệp lực cùng quần quẫn lôi phạt, trực tiếp hủy Tây Phương Giáo. Tại sao có thể như vậy xấu? Chuẩn Đề đạo nhân một hồi lộn loạn, muốn tự tử đều có. Chương 105, Chuẩn Đề lại trung kế. Chuẩn Đề lần này hành vi, đầy đủ thể hiện cái gì gọi là xúc động là ma quỷ. Chuẩn Đề bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Kể từ Tây Phương Giáo lần trước bị Liễu Minh chơi đùa cơ hồ diệt giáo sau đó, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người liền xuống núi điên cuồng độ người, dẫn đi Tây Phương Giáo, khiến cho Tây Phương Giáo lại khôi phục chút sinh cơ. Qua nhiều năm như thế, Tây Phương Giáo cũng có gần trăm người. Lần này ngược lại tốt, chuẩn đề làm rối loạn sinh tử bạc, thiên đạo lại là hạ xuống vô biên nghiệp lực, lại là hạ xuống quần cuộn lôi phạt, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tân tân khổ khổ độ hóa đến Tây Phương Giáo người cơ hồ tử thương hầu như không còn, mười không còn một. Tây Phương Giáo lại một lần nữa cơ hồ diệt giáo. Chuẩn đề đạo nhân trong lòng hận a, hận nghiến răng, giận dữ hét, bình tâm, ngươi xấu. nói, chuẩn đề đạo nhân rơi lên thất bảo diệu thụ, liền muốn lại soát đi qua. Hậu thủ nứt miệng nở nụ cười, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, không nhanh không chậm đem sinh tử bạc lần nữa thọt tới trên đầu ngay ô, nay hắn mẹ nó cũng quá hố cha một chút. cái này hoàn toàn chính là một cái hoa hồng có gai a. chuẩn đề đạo nhân sợ hết hồn, vội vàng thu hồi thất bảo diệu thụ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem hậu thổ, giận dữ hết, bình tâm, ngươi hèn hạ sáu, hèn hạ, bản cung cùng ngươi không cách nào so sánh được sáu. hậu thổ nụ cười trên mặt càng lớn, một mặt ngoạn vị nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân mặt mo kịch liệt run rẩy, tại hậu thổ trên mặt càng là thấy được liễu minh nụ cười. ngay ô, nụ cười này còn có thể truyền nhiễm. chuẩn đề đạo nhân tức giận toàn thân phát run không dám tiếp tục động thủ, thân hình lóe lên, vượt qua thời không trường hạ, hướng về Tu Di Sơn đi. Chuyện này mặc dù cùng Liễu Minh không có quan hệ trực tiếp, nhưng cũng là Liễu Minh gián tiếp tạo thành. Nếu là không có Liễu Minh làm ra Vân Trung Tử ý đồ xấu, hắn cũng sẽ không hoài nghi Vân Trung Tử chính là Hồng Vân láo tổ chuyển thế thần, cũng sẽ không đi địa phủ hướng hậu thổ mượn sinh từ bạc, cũng sẽ không thất thủ xáo trộn sinh từ bạc, cũng sẽ không cho Tây Phương Giáo đưa tới ngập đồ họa. Nói thật, cho dù là Liễu Minh cũng không có nghĩ đến sự tình lại là cái dạng này. Hắn bản ý là nghĩ đến suối dục lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây Nhị Thánh đánh nhau. Hắn tắc thì tọa sơn quan hổ đấu, nhìn một hồi chơi cười, giao huấn một chút xiển giáo, nhân tiện ác tâm một phen phương Tây nhị thánh mà thôi. Ai có thể nghĩ, Chuẩn Đề đạo nhân dưới xuống động, càng là làm rối loạn sinh tử bạc. Cái này cũng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Chuẩn Đề đạo nhân trở lại Tu Di Sơn sau đó, nhìn xem một mảnh hỗn độn, cảnh hoàng tàn khắp nơi Tu Di Sơn, cùng với nguồn ngang lộn xộn chết đi một mảng lớn Tây Phương giáo giáo chúng, suýt chút nữa một hơi không có để lên, tắt thở đi. Ngại hô. Tại sao có thể như vậy? Chuẩn Đề đạo nhân thấy một hồi lộn xộn, sững sờ tại chỗ, thật lâu im lặng. Dời lát, tiếp dẫn đạo nhân đi tới, nhìn thấy Chuẩn Đề đạo nhân, một trương mặt khổ qua tựa hồ càng khổ bức thêm vài phần, vội la lên: "Sư đệ à, ngươi đến cùng làm cái gì? Cái này cái này cái này sáu?" "Sư huynh, Vân đạo 6." "Vân đạo là Tây Phương giáo tội nhân a." Chuẩn Đề đạo nhân cũng nhịn không được nữa, giống như là một đứa bé bị ủy khuất đồng dạng, gào khóc, cơ hồ khóc bất tỉnh nhân sự. Thật lâu, tiếp dẫn đạo nhân hư đỡ dậy Chuẩn Đề đạo nhân, thở dài: "Đạo, ai, sư đệ chớ có gấp gáp, lần này mặc dù ta Tây Phương giáo lần nữa bị này thái vạ bất ngờ, nhưng chỉ cần có hai người chúng ta tại" Người ta sư Minh đệ đồng tâm hiệp lực, át hẳn có thể trọng chấn Tây Phương Giáo. Chuẩn Đề đạo nhân khóc như mưa, nghiến răng nghiến lợi nói, bản đạo nhất định muốn trọng chấn Tây Phương Giáo sáu. Thật lâu, Chuẩn Đề đạo nhân mới dừng tiếng khóc, nhìn xem tiếp dẫn đạo nhân, khóc tăng, cái này một gương mặt mò. Đạo, sư Minh, sinh tử bạc không có mượn trở về, vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Muốn hay không sáu. Tiếp dẫn đạo nhân trên trán nổi lên gân xanh, cắn răng nói, việc đã đến nước này, còn có thể xấu nữa sao? Thoái vị nhân quả một ngày chưa trừ diện, ta Tây Phương Giáo liền một ngày khó mà chấn thương sáu chuẩn đề đạo nhân sưng sở đạo ý của sư minh là sáu tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi tại vẽ một chút ý kia rõ rãng, chính là muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi đem hồng vân lão tổ triệt để ngoại trừ giải quyết xong phương này thoái vị nhân quả lại nói ngược lại tây phương giáo cũng đã thành dạng này còn có thể xấu nữa sao chuẩn đề đạo nhân nặng nề gật đầu đạo sư minh yên tâm chuyện này bần đạo tự mình đi xử lý nói chuẩn đề đạo nhân từng bước đi ra hạ sơn âm thầm dấu ở trung nam sơn phụ cận chuẩn bị động thủ trừ bỏ vân chúng tử đương nhiên lúc này hắn còn không dám dễ dàng động thủ bởi vì vân trung tử sau lưng còn có nguyên thủy thiên tôn, đừng nhìn nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ không cùng, nhưng thời điểm then chốt, thông thiên giáo chủ người này vẫn là phân rõ nặng với nhẹ, phân rõ đi ta, đến lúc đó tam thanh tất nhiên tụ tập cùng một chỗ, hắn liền lại khó giết vân trung tử. bởi vậy, chuẩn đề đạo nhân muốn làm nhất kích tất sát. hơn nữa chuẩn đề đạo nhân bây giờ còn không thể nào xác định vân trung tử đến cùng phải hay không hồng vân lão tổ. nếu như vân trung tử không phải hồng vân lão tổ, hắn đã giết vân trung tử, đây chẳng phải là sự tình không có hoàn thành, ngược lại chọc một thứ tao. bởi vậy, chuẩn đề đạo nhân cũng tại quan sát cũng tại tiếp tục xác định. Mà đổi thành một bên, tiếp dẫn đạo nhân tắc thì bắt đầu khổ bức xử lý Tây phương giáo. Tây phương giáo trải qua này đại nạn, những cái này người may mắn còn sống sót cũng không muốn tại Tây phương giáo tiếp tục chờ đợi. Nếu là ở Tây phương giáo tiếp tục đợi, cái kia vô biên nghiệp lực kéo dài rất xuống, ai có thể chống đỡ được. Năm đó Tiên Thiên Tam tộc tộc trưởng Tổ Long, Nguyên Vương cùng bắt đầu kỳ lân bực nào cường đại, thực lực kinh khủng cỡ nào, nhưng lập tức chính là bọn hắn, cũng không chịu nổi vô biên nghiệp lực vĩnh viễn giày vò, cuối cùng từng cái vẫn lạc. Bởi vậy, chỉ có thoát ly Tây phương giáo mới có thể miễn đi thụ nghiệp lực dày vò nỗi khổ. Tây phương giáo những cái này, người may mắn còn sống sót nhóm, nhao nhao rời đi Tây phương giáo, mặc cho Tiếp dẫn đạo nhân niệm rất muòm, đều không thể thuyết phục bọn hắn lưu lại. Tiếp dẫn đạo nhân khổ bức không thôi, đành phải kế người vào Tây phương giáo. Thế nhưng là bên ngoài không biết như thế nào thích, lưu truyền ra Tây phương giáo có rủa, nói là Tây phương giáo cách một đoạn thời gian, liền sẽ hạ xuống vô biên nghiệp lực cùng quần quẫn lôi phạt. Cái này còn ai dám đi Tây phương giáo? Đã như thế, vô luận Tiếp dẫn đạo nhân cố gắng như thế nào, niệm rất muòm, người khác chỉ cần nghe xong là Tây phương giáo đánh chết đều không đi. Tiếp dẫn đạo nhân suýt chút nữa khí đi tiểu. Cuối cùng, những lời nói bóng gió này càng là dần dần trừ khử xuống dưới, bởi vì những cái này nói chuyện này người đều đã chết, chết không hiểu thấu, chết liền cặn bát đều không thừa. Những cái này từ Tây phương giáo rời đi người, cũng cả đám đều biến mất, một người cũng không còn. Liễu Minh đương nhiên cũng nghe nói chuyện này, trong lòng có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tây phương giáo những người kia là như thế nào mất tích, như thế nào biến mất? Liễu Minh dùng cái mông nghĩ cũng biết, việc này ác hẳn là tiếp dẫn đạo nhân làm, chỉ có lắng xuống chuyện này. Tây Phương Giáo mới có thể một lần nữa quát khởi. kế tiếp, không có người biết Tây Phương Giáo sự tình, tiếp dẫn đạo nhân hoặc như là một cái người không việc gì như thế, tiếp tục vui mừng độ người lên núi. Mà Liễu Minh cũng bắt đầu áp dụng kế hoạch bước kế tiếp. Một ngày này, Liễu Minh ra tiểu tuyển Sơn, cưới hỏa Kỳ lân, trực tiếp đi tới Trung Nam Sơn, gân rộng hét lớn, Vân Trung Tử đạo hiếu, ta là Liễu Minh, còn xin ra gặp một lần. Dài lát, Vân Trung Tử từ trong núi bay ra, nhìn hầm hầm Liễu Minh, trầm giọng nói, Liễu Minh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Minh nết miệng nở nụ cười, đạo, Vân Trung Tử đạo hiếu. Ta hôm nay dẫn ngươi đi cái địa phương, ngươi có lẽ có thể nhớ tới một cái chuyện. Vân Trung Tử gương mặt mờ mờ, do dự thật lâu, vẫn là đáp ứng nói, tốt. Bần đạo tùy ngươi đi chính là, nhìn ngươi có thể đuổi lịch hoa dạng gì. Trên thực tế, Vân Trung Tử cũng có chút hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ Liễu Minh tại sao sẽ như vậy đối với hắn, đang hiếu kỳ tâm điều khiển, hắn vẫn là đồng ý cùng Liễu Minh cùng đi tìm tòi hư thực. Liễu Minh cùng Vân Trung Tử cùng rời đi Trung Nam Sơn, tiếp đó một đường thẳng đến ngũ trang quán mà đi. Liễu Minh như thế nên ngang ra khỏi sân môn, đây đối với Nguyên Thủy Thiên tôn tới nói, đơn giản chính là khiêu khích. Thúc thúc có thể nhịn, thím không thể nhịn. Nguyên Thủy Thiên tôn giận dữ. Lúc này run tay ném đi, Tam Bảo Ngọc Như ý trốn vào trong hư không, thẳng hướng Liêu Minh lập tới. Cùng lúc đó Kim Lao Đảo trong Bích Du Cung Thông Thiên Giáo chủ lạnh rên một tiếng, run tay ném đi, Thanh Bình Kiếm trốn vào trong hư không, đinh một tiếng, chẳng tại phía trên Tam Bảo Ngọc Như ý. Tam Bảo Ngọc Như ý ông chu chéo một tiếng, tiếp đó bay ngược mà quay về. Thanh Bình Kiếm cũng trở về Kim Lao Đảo Thông Thiên Giáo chủ trong tay. Côn Lư Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn tức giận nghiến răng nghiến lợi, tay vừa lộn, hiện ra bản cổ phiên trực tiếp đem bản cổ phiên tới ra, trốn vào trong hư không, đánh tới hướng liễu minh. hừ, các đức vạn dám hư không, truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. một chương hình lớn bọc lấy bốn người tiên kiếm bay ra, chính là thông thiên giáo chủ chu tiên trận đồ cùng chu tiên tứ kiếm. chu tiên trận đồ cùng chu tiên tứ kiếm cùng bản cổ phiên trong hư không đấu khó hòa giải, tối bụi. giây lát, một tòa kim tiều vạch phá bầu trời, trực tiếp để ngang bản cổ phiên cùng chu tiên tứ kiếm ở giữa, tựa hồ là đang khuyên can tự như. mấy phương bảo vật rằng co không xong, dừng lại trong hư không. chủ yếu là nguyên thủy thiên tôn cực hận liễu minh không chịu dễ dàng dừng tay chỉ trong chốc lát tam thanh thánh nhân liền cách không giao thủ mấy ngàn lần không chỉ liễu minh mặc dù không biết những thứ này nhưng lại đã sớm tính tới hắn dám lên ngang đi ra tự nhiên là có ý lại không sợ gì biết thông thiên giáo chủ tất nhiên sẽ giúp hắn cuối cùng liễu minh mang theo vân trung tử đi tới vạn thọ sơn ngũ trang quan bên ngoài vân trung tử cao mày nói liễu minh ngươi mang bần đạo tới này cái địa phương làm cái gì liễu minh nết miệng cười nói vân trung tử đạo hữu đối với nơi này có thể quen thuộc đây là vạn thọ sơn ngũ trang quan chấn nguyên tử đại tiên đạo trường bần đạo tự nhiên biết Vân Trung Tử lông mày cao chặt, trầm giọng nói: Liễu Minh, ngươi đang nói cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Vân Trung Tử, cười nói: Vân Trung Tử đạo hữu, chớ có tức giận đi, Đi, chúng ta đi vào nhìn một chút. Nơi đây cố nhân, ngươi nhất định quen thuộc. Nói, thôi động hỏa kỳ lần, hướng ngũ trang quán đi đến. Vân Trung Tử một mặt ngậm bước, đành phải tiếp tục cùng bên trên. Hai người còn chưa tới ngũ trang quán, Trấn Nguyên Tử đại tiên liền ra đón. Ha ha cười nói: Liễu Minh đạo hữu, bao năm không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Liễu Minh nét miệng cười nói: Tốt tốt tốt, ta rất tốt. Một bên Vân Trung Tử nghe trong lòng thầm giận mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hắn nhưng là biết, cái này Chấn Nguyên Tử Đại Tiên danh sương địa tiên chi tổ, chính là trong tử tiêu cung hồng trần khách một trong, cùng Tam Thanh là người trong cùng thế hệ, là sư thúc của hắn cùng thế hệ, nhưng Chấn Nguyên Tử Đại Tiên lại để Liễu Minh vì đạo hữu. cái này gọi là Vân Trung Tử làm sao không kinh sợ. Chấn Nguyên Tử Đại Tiên cười nói, như thế liền tốt. Nói, Chấn Nguyên Tử Đại Tiên nhìn về phía Vân Trung Tử, vẫn nói, vị đạo hiu này là sáu. Vân Trung Tử cả kinh, vội nói, tiền muối. Văn Bối chính là xiển giáo môn nhân Trung Nam Sơn Vân Trung Tử là cũng, bái kiến chấn nguyên tử đại tiên. Chấn nguyên tử nhẹ gật đầu, "Đạo, a, nguyên lai là Ngọc Hư cung môn nhân." Chấn nguyên tử đại tiên đối đãi Liễu Minh cùng Vân Trung Tử hai người thái độ rõ ràng không tầm thường, một cái là đối đại đạo hữu, một cái khác đối đại Văn Bối. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem chấn nguyên tử đại tiên, "Đạo, chấn nguyên tử đạo hữu, ngươi nhìn kỹ một chút vị này Vân Trung Tử đạo hữu 6." Chấn nguyên tử đại tiên có chút mơ hồ, nhìn từ trên xuống dưới Vân Trung Tử, thật lâu vẫn lắc đầu, cau mày nói, "Liễu Minh đạo hữu, Vị này Vân Trúng Tử sư điệt có cái gì đặc biệt sao?" Liễu Minh ha ha cười nói, "Đạo hữu, ngươi nhìn hắn phải chăng giống một vị cố nhân sáu?" Trấn Nguyên Tử đại tiên toàn thân chấn động, nhìn chăm chú hướng Vân Trúng Tử nhìn lại, tỉ mỉ quan sát. Xoát sáu. Đúng lúc này, một đạo giải lụa bảy màu đột nhiên cắt tới, xé rách hư không, Phật gia thất bảo bạo động, hào quang vạn trượng, đem vạn cổ trong hư không từng vì sao trong nháy mắt xoát quanh bạo ra. "Cẩn thận!" Trấn Nguyên Tử Đại tiên kinh hãi, vội vàng đi kéo Liễu Minh, đã thấy Liễu Minh dưới chân hiện ra một vòng màu xanh biếc, từng bước đi ra, gấp không gian sớm đã bỏ trốn mất dạng Trấn Nguyên Tử Đại Tiên sững sờ vội vàng vỗ chán một cái địa thư hiện lên ở trên đầu hắn buông xuống từng đạo hào quang màu vàng đất bảo vệ hắn quanh thân đạo này bảy sát hào quang chính là thất bảo diệu thủ chuẩn đề đạo nhân núp trong bóng tối thu liêm khí tức một đường đi theo Liễu Minh cùng Vân Trung Tử đi tới Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan nghe lén Liễu Minh Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cùng Vân Trung Tử đối thoại thông qua đối thoại cùng Liễu Minh hành động đến xem chuẩn đề đạo nhân trên cơ bản kết luận Vân Trung Tử chính là Hồng Vân Lão Tổ truyền thế hơn nữa lúc này Tam Thanh đang tự nội đấu chính là cơ hội tuyệt vời. Bởi vậy Chuẩn Đề đạo nhân ngang tàng xuất thủ, muốn giải quyết Vân trung Tử, hoàn toàn kết cái này thoái vị nhân quả. Chuẩn Đề, ngươi dám? Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo quát chói hai âm thanh, Tam Bảo Ngọc Như ý bay ra, ngăn trở thất bảo diệu thủ ánh sáng. Thế nhưng là nhưng là Nguyên thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ phân cao thấp, vẫn là cứu viện trễ. Sau một khắc, liền thấy Vân trung Tử kêu thảm một tiếng, giống như là như diều đứt dây tựa như, bay ngược mà ra, ầm vang đâm vào phía trên một tòa núi lớn. Tam Bảo Ngọc Như ý chấn động, bọc Vân Trúng Tử liền hướng trong hư không bỏ chạy. Chuẩn Đề đạo nhân thân hình lóe lên, hướng về tu di sơn mà đi đương nhiên chuẩn đề đạo nhân vừa rồi cũng có cơ hội đánh lén liễu minh hắn cực hận liễu minh liễu minh cũng là hắn muốn giết đối tượng nhưng chuẩn đề đạo nhân phân do nặng với nhẹ biết được thoái vị nhân quả mang tới kết quả bởi vậy lựa chọn ra tay đối với vân trùng tử ra tay hơn nữa liễu minh đã sớm chuẩn bị đã sớm làm xong chạy trốn dự định tam bảo ngọc như ý mặc dù đỡ được thất bảo diệu thụ đại bộ phận công kích nhưng lại chậm một bước mặc dù chỉ là một tia vi năng thế nhưng thất bảo diệu thụ nhưng là thánh nhân bảo vận uy lực vô tận cũng không phải chỉ là một cái thái ớt kim tiền có thể ngăn cản đáng thương vân trung tử cơ hội tại chỗ bị chuẩn đề đạo nhân đánh hình thần đều nát thân tử đã vẫn chuẩn đề đạo nhân biết mình chỉ có một lần cơ hội hắn lại không còn tập sát liễu minh cơ hội bởi vì thông thiên giáo chủ đã có chuẩn bị bất đắc dĩ chuẩn đề đạo nhân đành phải trong hư không bỏ chạy một bên khác nguyên thủy thiên tôn cứu được vân trung tử liền vội vàng đi tới thủ dương sơn nhường thái thượng lao tử cứu chữa vân trung tử thái thượng lao tử cho vân trung tử cho ăn một khỏa kiệu truyền kim đan vui mừng nói may mắn còn cứu được tới sáu nguyên thủy thiên tôn nghe thở dài một hơi lập tức nổi giận miến răng miến lợi nói chuẩn đề sáu nói từng bước đi ra đi tây phương thế giới Tu Di Sơn mà đi Thái Thượng lao tử thở dài cũng chỉ được đuổi kịp một bên khác Thông Thiên Giáo chủ do dự một chút cũng bước vào trong hư không đi tây phương thế giới mà đi Vạn thọ Sơn phía trên Trấn Nguyên Tử Đại Tiên gương mặt kinh hồn phủ định nhìn xem Liễu Minh hoảng sợ nói Liễu Minh đạo hiu này sáu chuyện này rốt cuộc là như thế nào Liễu Minh nét miệng cười thần bí hắc hắc đạo có trò hay nhìn đi sáu chương 106, Liễu Minh mang to Nguyên Thụy Thiên tôn chuẩn đề đạo nhân vừa trở về Tu Di Sơn liền gặp Tam Thanh cùng nhau mà đến hắn đương nhiên biết tam thanh làm sao đến đây, không khỏi nết nết miệng, vội vàng chắp tay nói ba vị đạo hiếu như thế nào ta tu di sơn nói chuyện đồng thời tiếp dẫn đạo nhân cũng tới đến chuẩn đề đạo nhân bên người chắp tay trước ngực đạo ba vị đạo hiếu vì cái gì cùng nhau tới ta tu di sơn thế nhưng là có chuyện gì xảy ra sao nguyên thủy thiên tôn trên chán nổi lên gân xanh nhìn hằm hằm chuẩn đề đạo nhân quát lên chuẩn đề ngươi như thế nào vô sỉ như vậy vậy mà hướng một cái hậu bối xuất thủ đem bần đạo đồ đệ vân trung tử trọng thương còn hỏi bẩn đạo vì cái gì mà đến ngươi thật là quá vô sỉ Chuẩn Đề đạo nhân tất nhiên dám đánh lén Vân chú tử, tự nhiên đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, trầm giọng nói: "Tốt, tất nhiên chúng ta đem lời đều đã nói ra, cái kia bẩn đạo cũng sẽ không giấu giếm, Nguyên Thủy đạo hữu như thế nào đem cái kia Hồng Vân chuyển thế thân thu vào môn tường. Cái này há chẳng phải là giáp tâm hại người, muốn đối ta Tây Phương giáo bất lợi." Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, lập tức nổi giận nói: "Chuẩn Đề, ngươi nói cái gì Hồng Vân chuyển thế thân?" Chuẩn Đề đạo nhân lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Ngươi đệ tử kia Vân Trung tử chính là Hồng Vân chuyển thế thân, ngươi cho rằng bẩn đạo không biết sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận dựng râu trừng mắt, cả giận nói: "Chuẩn Đề, ngươi thả cái gì cẩu rắm túi? Cái kia vân trung tử chính là phúc đức chi khí biến hóa." Vân Đạo nhìn tận mắt hắn biến hóa mà ra, như thế nào thành cái gì hồng vân chuyển thế thân? "Cái kia vân trung tử thật không phải là hồng vân chuyển thế thân." Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, cả kinh nói: "Hắn cảm giác hắn bên trong người nào đó bấy?" Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận mặt mò xanh xám, cả giận nói: "Hừ, tự nhiên không phải, ngươi không tin, có thể hỏi đại sư huynh." Chuẩn Đề đạo nhân ra mặt hung hăng run lên, nhìn về phía Thái thượng lão tử Thái thượng lao tử hít sâu một hơi, đạo, Nguyên thủy nói không sai, Vân Trung tử đích thật là phúc đức chi khí biến hóa, lúc đó Bần đạo cũng ở tại chỗ. Hoan độc tử, lại bị tính kế. Cái này tính toán hắn người đi, tự nhiên là Liễu Minh. Chuẩn đề đạo nhân hai mắt đen thui, một hơi không có để lên, suýt chút nữa một đầu ngã xuống đất, tức miệng màng to, đáng chết Liễu Minh, lại tính toán Bần đạo. Chuẩn đề đạo nhân kiểu nói này, tam thanh cho dù là đồ đẫn, cũng biết là Liễu Minh làm chuyện tốt. Thông Thiên giáo chủ mặt mơ hung hăng run lên, ám nói, cái này Liễu Minh đạo hữu thật đúng là có thể cho Bần đạo gây phiền toái a sáu. Liễu Minh đây là ăn chắc thông thiên giáo chủ, biết thông thiên giáo chủ vô luận như thế nào cũng sẽ bảo vệ hắn, bởi vậy mới không kiêng kỵ như vậy, dám tính toán thánh nhân. Thái thượng lão tử Dâu ria Jun lên, cũng là có chút im lặng, ám nói, cái này Liễu Minh lòng can dạm thật sự là lớn chút, xem ra cần phải tìm một cơ hội để điểm hắn một chút, nếu là mặc kệ hắn tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn có thể đem toàn bộ Hồng Hoang đều lật qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng đoán ra, biết mình lại bị Liễu Minh tính toán, không khỏi hận đến nghiến răng. Chỉ là Liễu Minh đây là Dương Nưu, hắn mặc dù biết, nhưng cũng không thể không tới nhảy vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một cái thích thể diện người, đồ đệ của hắn bị chuẩn đề đạo nhân đánh lén, suýt chút nữa qua điệu, hắn có thể không tìm đúng lấy đạo nhân báo thù sao? Nếu là thù này không báo, như vậy Ngọc Hư cung người làm sao nhìn hắn? Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ là cái hố, cũng muốn tới nhảy vào. Lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mò kéo một phát, trầm giọng nói: "Hừ, chuẩn đề, ngươi là đầu góc heo sao? Bị người mưu hại, cơ hồ giết bần đạo đồ đệ, hôm nay bần đạo định không cùng ngươi bỏ qua." Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay vừa lộn, hiện ra tam bảo ngọc như ý, ý tùy tâm động, một tia chớp tử trên trời giáng xuống. Ẩm vang bổ về phía chuẩn đề đạo nhân. chuẩn đề đạo nhân sợ hết hồn, vội vàng run tay đem thất bảo rượu thụ tế ra, trực tiếp đem thần lôi quét đi. tiếp dẫn đạo nhân cả kinh, vội nói ba vị đạo hữu lại không động tới tay, chỉ là tam thanh lại như thế nào sẽ nghe hắn, nhất là thông thiên giáo chủ, tính khí nóng nảy, gặp nguyên thủy động thủ, lúc này liền cũng động thủ. thông thiên giáo chủ tay vừa lộn, thanh bình kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm liền chém về phía tiếp dẫn đạo nhân, kiếm khí ngang dọc cước vạn dặm, sẽ rách thương hùng, cắt ra vạn cổ hỗn độn, đem từng khỏa to lớn vô cùng thái cổ tinh thần chấn động nát bể ở vang bổ về phía tiếp dẫn đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân kinh hãi, vội vàng dậm chân bình bình phía dưới thập nhị phẩm công đức kim liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra phóng ra vạn trượng kim quang bảo vệ hắn quân thân doanh sáu kiếm quang chạm tại phía trên thập nhị phẩm công đức kim liên đánh kim quang tán loạn kim liên nhảy loạn không thôi. Bất quá cái này thập nhị phẩm công đức kim liên cũng là gần với tam đại phòng ngự trí bảo một trong cực phẩm tiên thiên linh bảo lực phòng ngự cực kỳ cường hãn thông thiên giáo chủ một kiếm này mặc dù hung mãnh nhưng cũng cũng không có phá vỡ thập nhị phẩm công đức kim liên phòng ngự. Bất quá thông tin giáo chủ cũng không phải muốn đả thương tiếp dẫn đạo nhân, hắn chỉ cần đem tiếp dẫn đạo nhân ngăn trở là xong. Ngược lại bọn hắn tam thanh là ba người, phương tây nhị thánh chỉ có hai người, tại về số người bọn hắn liền chiếm ưu thế. Thái thượng lao tử run tay đem trong tay quải quải ném ra ngoài, cái kia quải quải một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám phần vì mười sáu, mười sáu hóa thành ngàn vạn. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia một cây quải quải liền hóa thành ngàn vạn căn quải quải. Phu thiên cái địa quay đầu bộ não ở van hướng chuẩn đề đạo nhân đập tới. Chuẩn đề đạo nhân sợ hết hồn. Trong tay thất bảo diệu thụ liên tục xuất ra, bảy sắc bảo quang bạo động, miễn cưỡng ngăn lại cái kia ngàn vạn quải quải, nhưng là vô cùng phí sức, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Chuẩn Đề đạo nhân cùng Thái thượng lão tử mặc dù cũng là công đức thành thánh, nhưng một công đức thành thánh, một cái là mang theo khai thiên công đức thành thánh, hơn nữa Tây phương giáo khí vận thiếu hụt, vẫn là cùng chia một trong, mà nhân giáo bây giờ trôi mất một nửa khí vận, cũng không phải Tây phương giáo có thể so. Bởi vậy, từ mọi phương diện đem, bên trên lão tử tu vi đều phải toàn phương vị nghiền ép Chuẩn Đề đạo nhân, ép chuẩn Đề đạo nhân luôn cuống tay chân, vận tiểu tí Một bên khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn phải thoát, tay vừa lộn, hiện ra bản cổ phiên, trầm giọng nói, gửi, chuẩn đề, ngươi hôm nay làm tổn thương Ta Ngọc Hư Cung Môn Nhân, vân đạo hôm nay liền đem ngươi cái này Tu Di Sơn bộ ra, nhường ngươi trướng chút giáo hấn. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn run tay đem bản cổ phiên tới ra, bản cổ phiên trên không trung đống nhiên biến lớn vô số lần, đống nhiên lắc lư, nhưng thấy từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí bay ra, trực tiếp đánh phía Tu Di Sơn. ầm ầm sáu, kinh khủng hỗn đột kiếm khí đánh vào phía trên Tu Di Sơn, trực tiếp đem Tu Di Sơn một phân thành hai, cắt ra. Tu Di Sơn chính là phương tây thế giới chủ linh mạch, lần này bị cắt mở, phương tây thế giới linh khí lần nữa tiết ra ngoài, phương tây thế giới càng càng cỗi. Nguyên Thủy, người sáu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tức giận toàn thân phát phát run, nhưng không có biện pháp gì. Dù sao cũng là bọn hắn đối lý, nhân gia Tam Thanh chẳng qua là muốn tìm trở về Tràng Tử mà thôi, lại nói bọn hắn cũng đánh không lại Tam Thanh, chỉ có thể trơ mắt hết, lại không có chút nào biện pháp gì. Hừ, tiếp dẫn, chuẩn đề, lần này liền cho các ngươi cái giáo hấn, nếu là có lần sau, bần đạo định không buông tha các ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu bàn cổ phiền, hắng hái, lạnh rên một tiếng, liền từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, hướng về Tửu Tuyển Sơn mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi Tửu Tuyển Sơn, tự nhiên là đi tìm Liễu Minh suối quậy. Liễu Minh cũng dám tính toán hắn, hắn tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Thông Thiên giáo chủ lông mày cao chặt, cũng là từng bước đi ra, ngăn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn đường đi, trầm giọng nói: "Nguyên Thủy, ngươi muốn làm gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Thông Thiên, cái kia Liễu Minh cũng dám bัง vào chúng ta thánh nhân làm quân cờ, như vậy tính toán vân đạo, vân đạo nếu là không cho hắn chút giáo hắn?" Hắn sợ là muốn lật trời. Thông Thiên giáo chủ nết niết miệng, chê cười nói, "Cái kia sáu, cái kia nhị sư minh, lần này, đích thật là Liễu Minh sai lầm, Bần đạo sẽ đi cùng hắn nói, nhường hắn thu liễm một chút, không bằng lần này coi như xong, như thế nào?" Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, lần trước hắn liền muốn mang Bần đạo, Bần đạo xem ở trên mặt của ngươi, liền không tính toán với hắn, lần này, hắn lại còn dám tính toán Bần đạo, Bần đạo lại như thế nào có thể cùng hắn bỏ qua? Thông Thiên, ngươi tránh ra, bằng không đừng trách Bần đạo không khách khí." Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy thích thể diện người đương nhiên sẽ không đem hắn giết không được Liễu Minh sự tình nói ra Thông Thiên giáo chủ miết miết miệng mặc dù biết rõ là Liễu Minh sai nhưng vẫn là nhắm mắt ngăn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn Trầm giọng nói nhị sư minh ngươi muốn đả thương Liễu Minh được bẩn đạo cửa này Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận Trầm giọng nói Thông Thiên ngươi thật coi bẩn đạo chả lẽ lại sợ ngươi nói Nguyên Thủy Thiên Tôn tay vừa lộn hiện ra Tam Bảo Ngọc Như ý liền muốn động thủ Thông Thiên giáo chủ không chịu tỏ ra yếu kém tay vừa lộn cũng hiện ra thanh bình kiếm cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tranh phong tương đối tốt dừng tay đúng lúc này Thái thượng lão tử từ trong hư không mà đến, ngăn lại hai người. Hai người lúc này mới dừng tay. Thái thượng lão tử nhìn xem Nguyên Thụy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, bó tay toàn tập, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Thông Thiên giáo chủ, cau mày nói: "Thông Thiên a, lần này đích thật là cái kia Liễu Minh qua, không bằng như vậy, ba người chúng ta đi thuyết giáo hắn một phen, nhường hắn nhận thức đến sai lầm liền có thể, như thế nào?" Thông Thiên giáo chủ nhíu mày: "Đạo, đại sư minh, quả thật không thương tổn Liễu Minh một chút. Không thương tổn, chỉ là thuyết giáo một phen, như thế nào?" Thái thượng lão tử trầm giọng nói: Thông Thiên Giáo Chủ cũng đích sắc cảm thấy Liêu Minh gần nhất rất có thể nháo đẳng, đem Chư Thiên Thánh Nhân cơ hồ tính kế mấy lần, không khỏi nhẹ gật đầu. Đạo, nếu như thế, cái kia bần đạo liền tin Đại sư huynh một lần. Thái thượng lao tử gật đầu, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đạo, nhị sư đệ nghĩ như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù rất không muốn đáp ứng, nhưng hắn không muốn mất đi Thái thượng lao tử người Minh hữu này, cắn răng một cái, vẫn là đồng ý nói. Tất nhiên Đại sư huynh đều nói như vậy, như vậy bần đạo liền theo Đại sư huynh. Bất quá lần này nhất định định phải thật tốt thuyết giáo thuyết giáo cái kia Liêu Minh. Không thể để cho hắn như vậy làm ầm ĩ đi xuống, bằng vào chúng ta chư thiên thánh nhân làm quân cờ, thật sự là đáng giận. Thái thượng lao tử gật đầu, "Đạo, cái này hiển nhiên." Tam Thanh đạt tới nhất trí ý kiến, liền hướng Tiểu Tuyển Sơn mà đi. Ma đổi thành một bên, tại Tam Thanh đi Tu Di Sơn, tìm Phương Tây Nhị Thánh lúc báo thủ, Tiểu Tuyển Sơn nên đón hai vị khách nhân. Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên. Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người cùng nhau mà đến. Liêu Minh đem hai người mời vào trong động phủ, lại chuyển đến Ba Hũ rượu, ba người bọn họ một người ôm một vợ, diễn phần mình uống. Dương Mi đại tiên rót mấy ngụm, ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu, bần đạo đã sớm tưởng niệm ngươi rượu này, hôm nay rốt cuộc bồi thường mong muốn, thật sự là thống khoái, thống khoái a sáu. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, đạo, Trường Mi đạo hữu nếu là ưa thích, trải qua thường lai ta chỗ này uống cũng được, ta chỗ này cái khác không có, rượu ngược lại là còn nhiều, rất nhiều, ha ha sáu. Dương Mi đại tiên cười nói, nhất định, nhất định, ha ha sáu. Nói, ngựa đầu lại uống một ngụm rượu. Dương một chút, Dương Mi đại tiên một mặt đắc ý liếc mắt nhìn đạo tổ, cười nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói lần trước không tệ. Dương Mi đại tiên hoàn toàn chính xác muốn thắng qua đạo tổ một bậc. Ha ha 6. Hừ. Đạo tổ nghe kêu lên một tiếng đau đớn, không nói gì. Liêu Minh lại nhếch miệng, "Đạo, cái này bình thường đi, đúng, các ngươi làm sao biết Dương Mi đại tiên muốn thắng qua đạo tổ một bậc? Chẳng lẽ Dương Mi đại tiên cùng đạo tổ đã làm thời điểm, các ngươi ở bên cạnh?" Dương Mi đại tiên nhếch miệng nở nụ cười, "Đạo, cái này sáu. Chúng ta ở bên cạnh." Liêu Minh nhấc lên bình rượu uống một hớp rượu, nhếch môi nói, "Để cho ta đoán xem, lúc đó đạo tổ hẳn là sử dụng bảo vật, tiếp đó bị Dương Mi đại tiên lấy đi, đúng không?" Dương Mi đại tiên cùng đạo tổ nghe cả kinh, nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hãi chi ý. Dương Mi đại tiên nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Liễu Minh, hoảng sợ nói, "Này sáu, cái này Liễu Minh đạo hưu là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ đạo hưu lúc đó cũng ở tại chỗ? Chỉ nói là lời này thời điểm, bọn hắn cũng không tin. Dù sao Liễu Minh tu vi chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao, cảnh giới này tiến vào hỗn độn chỗ sâu, vẫn là rất nguy hiểm, cho dù là đại la kim tiên, cũng không dám xâm nhập hỗn độn. Hơn nữa nếu là Liễu Minh tiếp cận bọn hắn, Hai người bọn họ không thể nào không có phát hiện. Liễu Minh nhếch miệng, "Đạo, ta đương nhiên không ở tại chỗ." Đạo tổ hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, tất nhiên Liễu Minh đạo hữu không ở tại chỗ, ngươi là như thế nào biết đến cả ngượng cái như vậy?" Liễu Minh nhếch miệng cười nói, "Đây còn phải nói đi, ta bấm ngón tay tính toán, liền có thể tính ra cái một hai tới." Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người mặt mơ hung hăng run lên, nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hãi chi ý. "Liễu Minh, cho bẩn đạo lăn ra đến." Đúng lúc này, một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Liễu Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy ba người khí thế hung hăng đi đến, ba người này chính là Tam Thanh, chỉ là Liễu Minh còn không biết Tam Thanh thân phận, mà lấy vì là Thái Sơ, Nguyên Sơ cùng thông thông đạo nhân ba người. Ba người bọn họ có thể trực tiếp xuống tới, bởi vì trận pháp là Thông Thiên Giáo chủ bố trí, Thông Thiên Giáo chủ dẫn bọn hắn tiến vào. Lời mới vừa nói, chính là Nguyên Sơ đạo nhân. Nguyên Sơ đạo nhân khí thế hung hăng xuống vào, chỉ là khi hắn đi vào khí thế rất hung hãn rất mạnh, nhưng vừa nhìn thấy đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người, lập tức dịu sự. Thái thượng lão tử cùng Thông Thiên Giáo chủ nhìn thấy đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên, hai người cũng vội vàng túi đầu. Đông sáu, Liễu Minh đem trong tay bình rượu hướng về trên mặt bàn đông vừa để xuống, đi đến đạo tổ trước mặt, một cái tay cám dỗ đạo tổ bả vai, một cánh tay chỉ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, tức miệng mắng to: Nguyên sơ, ngươi có bị bệnh không? Cũng không nhìn một chút đây là người nào địa bàn, ngươi dám ở đây dương oai, hôm nay nếu không phải xem ở ta có khách quý phân thượng, ta bạo tính khí này, đã sớm tát hai trên quạt đi. Liễu Minh đây là cảm thấy mình bên này người đông thế mạnh, tối thiểu nhất đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên, Thông Thiên Giáo chủ là đứng tại phía bên mình cho dù là Thái thượng lão tử không giúp đỡ, cũng có thể hoàn toàn nghiền ép Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vậy mới phách lối như vậy. Chương 107: Tam Thanh bị Liễu Minh tuyên giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là tìm Liễu Minh mà tính sổ sách tới, kết quả cái này mới vừa vào tới, liền bị Liễu Minh cho chỉ vào cái mũi mắng một trận, suýt chút nữa khí đi tiểu. Bất quá tức thì tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nhiều khiếp sợ hơn. Người này cánh tay liền đạo tổ bả vai cũng câu được, đây cũng quá làm cho người kinh hãi một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn chú trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa, hắn cảm thấy Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ như vậy chẳng phân biệt được tôn ti vì tiện quyến rũ bà vai, đơn giản chính là không thể nói lý. nhưng bây giờ liễu minh cái thằng này liền đạo tổ, lão sư của hắn bà vai đều câu được, này liền thật là làm hắn có chút khó đón nhận. hắn thế giới quan đang nhanh chóng sụp đổ, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, đến mức liễu minh mang hắn, ngược lại ngược lại thật nhẹ. nguyên sơ, ta nói ngươi thật là đầu óc có bệnh, đây là đạo trưởng của ta, mà không phải đạo trưởng của ngươi. ngươi xông tới mang ta, ngươi còn lý luận ngươi, cái gì thứ gì? liễu minh lạnh giền một tiếng, đâm nguyên thủy thiên tôn xương mũi chửi hầm lên, nước bọt điên cuồng bay, phun ra nguyên thủy thiên tôn một mặt nếu là bình thường, liễu minh dám cùng nguyên thủy thiên tôn nói chuyện như vậy, nguyên thủy thiên tôn đã sớm báo nổi, nhưng dưới mắt loại tình huống này, đạo tổ ở bên, hắn thật sự không dám. hơn nữa hắn đoán không được liễu minh cùng đạo tổ quan hệ, nay hắn mẹ nó, cùng đạo tổ kề vai sát cánh, đạo tổ một chút phản ứng cũng không có, hơn nữa trên mặt còn có nụ cười nhạt nhạt, giống như là một cái hiền hòa phụ thân, hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, liễu minh là đạo tổ con tư sinh, bằng không, chỉ bằng liễu minh cử động, đạo tổ không thể nào thở ơ. nguyên thủy thiên tôn dù thế nào nhu xoa, cũng không dám tại đạo tổ trước mặt làm cản thánh nhân phía dưới đều là run rẩy, nhưng ở đạo tổ trước mặt, mấy người bọn hắn thánh nhân cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. đạo tổ muốn chấn áp bọn hắn, sợ là vài phút chuyện. hơn nữa nguyên thủy thiên tôn lễ trọng nhất đếm, trong xương cốt phần kia cổ hủ kình cũng không cho phép chính hắn tại trước mặt lao sư làm cản. bởi vậy, cho dù là bị liễu minh như vậy đâm xương mũi mắng, nguyên thủy thiên tôn cũng là bực mình chẳng dám nói ra. máng nguyên thủy thiên tôn một trận, liễu minh tựa hồ tâm tình tốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía thông tiên giáo chủ, tức giận, tiểu thông thông, ta cũng phải ngươi nói một chút, ngươi nói ngươi đi vào liền vào đi. Ngươi còn mang theo người khác một đạo đi vào, ngươi đây là tự xông vào nhà dân, ngươi biết không? Tự xông vào nhà dân, ý gì? Thông Thiên Giáo chủ gương mặt một bước, đối với cái này tươi mới tử có chút phân váng Liêu Minh Tây từ đạo tổ trên bờ vai buông ra, lại đi đến Dương Mi Đại Tiên trước mặt, tại Tam Thanh trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, lại câu được Dương Mi Đại Tiên bà vai chỉ vào Thông Thiên Giáo chủ sừng mũi, đạo, ta nói tiểu thông thông a, ngươi cũng là, đừng cả ngày đứng lên cùng một chút không đứng đắn người xen lẫn trong cùng một chỗ, cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ngươi đừng đem chính mình nuốt đen gần son thì đỏ, gần mực thì đen. đây quả thực là lời lẽ trí lý a. nguyên thủy thiên tôn thật sự là không nghĩ tới liêu minh như thế một cái nhìn có chút cả lơ phất phơ người, vậy mà có thể nói ra nói đến đây tới. bất quá chớ sẽ nói ai là đen đâu. hắn mẹ nó, cái thằng này lại tại mang ta. nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run, lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi. thông thiên giáo chủ cũng là gương mặt im lặng, tại đạo tổ trước mặt, cái dám cũng không dám thả một cái, liên tục gật đầu xưng là. liêu minh lại đi đến thái thượng lao tử trước mặt, kéo thái thượng lao tử râu ria, đạo thái sơ đạo hiếu. Ngươi xem một chút người, tuổi đã cao, ngày bình thường ta cảm thấy ngươi trứng chắn nhất, do lý lẽ, hôm nay như thế nào cũng cùng nguyên sơ cái này không hiểu chuyện cùng đi hồi nào à? Ngay ôu, ngươi mới không biết chuyện. Thái thượng lao tử nghe không còn gì để nói, bạch nhãn điên cuồng lật không thôi. Bất quá dưới mắt tại đạo tổ trước mặt, hắn cũng chỉ được liên tục gật đầu xưng là. Liêu Minh đây hoàn toàn là cáo mượn oai hùng, thừa dịp đạo tổ tại chỗ lung tung giáo huấn người. Trên thực tế, Liêu Minh cũng có chút kỳ quái, ngày bình thường hắn nếu là như vậy đâm nguyên sơ cái mũi mắng, nguyên sơ cần phải khí đi tiểu không thể, nhưng hôm nay hắn như vậy lại là chỉ vào nguyên sơ xương mũi chửi gầm lên, lại lang ngẫm ngẫm hại người chửi mắng một trận. nguyên sơ ngay cả một cái cái dám đều không thả một cái. điều này nói rõ cái gì? nói rõ nguyên sơ đang kiên kỵ cái gì? hắn đang kiên kỵ đại hồng cùng trường mi hai người. liễu minh cũng mơ hồ đoán ra, cái này đại hồng cùng trường mi hai người tựa hồ không đơn giản. thái sơ, nguyên sơ cùng thông thông đạo nhân, ba người bọn họ theo thứ tự là nhân giáo, xỉn giáo cùng tiệt giáo cao nhân. như vậy như vậy nhìn tới, cái này đại hồng cùng trường mi hai người bối phận tuổi hồ so với bọn hắn ba cái còn cao hơn. dù sao. Lần trước Đại Hồng cũng đã nói, hắn đi Tử Tiêu cung tìm đạo tổ, cái này cùng đạo tổ người thân cận, có thể không tầm thường đi. Ngay hô, chẳng lẽ thánh nhân a? Nghĩ như vậy, Liễu Minh cũng có chút chột dạ, quay đầu nhìn Đại Hồng, vẫn nói, Đại Hồng đạo hữu, ngươi không phải là thánh nhân a? Thánh nhân? NAO chỉ là thánh nhân, hơn nữa còn là thiên đạo thánh nhân. Tam Thanh nghe không còn gì để nói, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, bọn hắn thật sự là không rõ ràng, đạo tổ vì cái gì như vậy dễ dàng tha thứ Liễu Minh? Chỉ có thông thiên giáo chủ mơ hồ minh bạch, đạo tổ tựa hồ cần phải Liễu Minh. Liễu Minh là hắn thành công thoát khỏi thiên đạo trói buộc chỗ nô chốt. Đại Hồng nụ cười trên mặt rào rạt, cười nói: Liễu Minh đạo hữu nói đùa, bần đạo thế nào lại là thánh nhân đâu? Như bần đạo là thánh nhân, như thế nào lại cùng ngươi uống rượu với nhau đâu? Ba ba ba sáu. Tại Tam Thanh trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, mình vô vô đạo tổ bà vai, nhíu môi nói: Cũng đúng, ngươi nếu là thánh nhân, ta đúng là đạo tổ. Ngay ô, ngươi là đạo tổ, vậy ta là cái gì? Đạo tổ sững sờ, cười khổ ba tiếng. Mà một bên Tam Thanh mặt mo kịch liệt co gấp, nay hắn mẹ nó. Ngươi so với chúng ta còn sinh trưởng đồng lứa. Tại Tam Thanh trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, Liễu Minh cánh tay lại câu được đạo tổ bà bay, thậm chí nửa người tựa vào đạo tổ trên thân, nhìn về phía Tam Thanh, miệng môi nói, "Ba người các ngươi, nếu là muốn ngồi phía dưới uống rượu đâu, an vị phía dưới, nếu là không muốn đâu, liền xéo đi nhanh lên." Uống rượu. Cùng đạo tổ ngồi xuống uống rượu với nhau, vậy vẫn là quên đi thôi. Rượu này sợ là uống không thoải mái. Tam Thanh mặt mơ kịch liệt run rẩy, gương mặt tím lặng. Thái thượng lão tử mặt mơ kịch liệt run rẩy, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, đã ngơi hôm nay có quý khách ở đây bần đạo vẫn là ngày khác trở lại quấy gì à nói thật thái thượng lao tử cũng có chút phiền muộn hắn lần này tới vốn là suy nghĩ thuyết giáo liễu minh một phen nhường liễu minh bất hành hạ một phen kết quả lại mới vừa vào tới liền bị liễu minh đâm xương mũi thuyết giáo một trận kết quả này có chút đi lệch tới một 360 độ đại đảo ngược nhường hắn thật sự là có chút buồn bực bởi vậy thái thượng lao tử thật sự là không muốn ở lại bởi vì tiếp tục tiếp tục chờ đợi không chắc còn muốn bị liễu minh đâm xương mũi thuyết giáo một trận thông thiên giáo chủ Thông thiên giáo chủ cho dù dù thế nào không giữ lễ tiết tiết cũng không dám như vậy vô lễ đến được ngồi cùng một chỗ cùng đạo tổ uống rượu với nhau à. Thế là, Thông thiên giáo chủ cũng đội vàng đứng lên nói, Liễu Minh đạo hữu, cái kia sáu, cái kia bần đạo cũng vẫn là đi trước đi. Nguyên thủy thiên tôn chú trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa, nhường hắn cùng hắn lão sư ngồi cùng một chỗ uống rượu, hắn cảm thấy đây là rối loạn cấp bậc lễ nghĩa, rối loạn tôn ti, đánh nội tâm bài xích. Hơn nữa hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, rất có thể bị Liễu Minh tiếp tục chửi mắng một trận, nếu thật là nói như vậy, đó cũng quá biệt khuất. Hắn là tới giao huấn Liễu Minh mà không phải bị Liễu Minh dảo hấn, chỉ là còn không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện, đạo tổ đã nói bảo, tốt, ba người các ngươi cũng đừng đi, nghe một chút Liễu Minh đạo hữu một ít lời, những lời này đều rất chứa đạo vận, đạo tổ không biết là lên tâm tư gì, càng là đem Liễu Minh lưu lại, ngay ô, đạo tổ chính miệng buông lời, vậy thì tương đương với Thiên Đạo buông lời, này cũng tốt, muốn đi cũng đi không được, Tam Thanh ra mặt hung hăng giu lên, vội vàng chắp tay nói là, như thế, Tam Thanh cũng chỉ được ngồi xuống, Liễu Minh nhìn về phía Nguyên Vượng, đạo, Nguyên Mỗ, cho khách nhân bên trên hai vò rượu. Nguyên Mỗ rời hai vỏ rượu tới. Chia ra cho Thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ hai người, thế nhưng là nàng đang cấp Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, Liễu Minh lại một cái đột lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo lập tức đen thành đái nổi. Liễu Minh xách theo bình rượu, bĩu môi nói, "Nguyên sơ đạo hưu. ta rượu này à, chỉ cấp đạo hưu uống, cũng không cho cửu nhân uống, ngươi nói một chút người, xâm nhập nhân gia người khác đạo phủ, còn phách lối như vậy, ngươi có phải là sai rồi hay khôn?" "Sai." "Sai quật lông." Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, thật sự là có chút buồn bực, liền không nói gì. Ai đu há? các ngươi xem nguyên sơ ngươi đây là thái độ gì? ta đúng là muốn ngươi một cái thừa nhận sai lầm thái độ, cũng không phải muốn cái mạng giả của ngươi. ngươi có khó khăn như thế sao? ta không có đưa ngươi đổi đi, coi như là đủ nể mặt ngươi, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẹ a. liễu minh cũng tới sức lực, thật vất vả hôm nay có thể ị vào đạo tổ mặt, thuyết giáo thuyết giáo nguyên thủy thiên tôn, hắn như thế nào lại dễ dàng buông tha? hắn mẹ nó. đây rốt cuộc là ai sai? ngươi tính toán ta, còn muốn ta thừa nhận sai lầm? thiên hạ nào có như vậy đạo lý? nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run, nhìn hầm hầm liễu minh. Hận không thể tại chỗ bạo tẩu một cái tát chụp chết liễu minh liễu minh gặp nguyên thủy thiên tôn không nói lời nào trong lòng càng là hăng hái đem rượu cái bình thả xuống miệng môi nói như thế nào nguyên sơ đạo hưu nói ngươi ngươi còn không chịu phục a ngươi xem một chút ngươi tấm mặt mo này khó coi chết đi được tính toán tính toán nói cho ngươi nhiều ảnh hưởng tâm tình ta liền đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ngươi lần này ngươi theo ta nói lời xin lỗi chúng ta việc này liền xem như bỏ qua như thế nào xoa ngươi còn lớn hơn người có đại lượng bỏ qua cho ta Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sắp tức giận đi tiểu, hai mắt trợn tròn, cơ hồ tràn mi mà ra, tức giận toàn thân phách run, hai tay móng tay đều sâu đậm bóp vào thịt bên trong, mà không chút nào chi giác. "A, ngươi đây là còn hang hái hơn." "Nhìn cái gì vậy? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là người nào địa bàn. Đây là Tiểu tuyên Sơn, địa bàn của ta, ngươi chừng cái gì chừng? Ngươi lại chừng một cái thử xem, tin hay không lão tử thai to hạt dưa con ngươi." Liêu Minh cũng nổi giận, nhìn hằm hằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng quát lên. "Nguyên Thủy sư đệ, ngươi liền nhận một cái sai, bằng không hắn còn không biết muốn làm sao nói ngươi đó." Thái thượng lao tử thật sự là không nhìn nổi, liền hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nói: "Một cái đường đường thánh nhân, lại bị một cái nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên đâm sương vui mắng, này cũng tính toán, còn hơi một tí muốn quất hắn, đây quả thực quá mức hoang đường. Nếu là bị Liễu Minh thật trước mặt nhiều người như vậy tát một cái, vậy coi như thực sự là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Vì không bị Liễu Minh tiếp tục chỉ vào sương vui mắng, vì không bị Liễu Minh cái thằng này thật tát một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp. Hắn cảm thấy hắn hôm nay đi ra ngoài nhất định là không xem hoàng lịch, cái này đều cái gì cùng cái gì a, hắn tới Tiểu Tuyển Sơn." là đến tìm Liễu Minh tính sổ, là tới thuyết giáo Liễu Minh, này cũng tốt, sự tình hoàn toàn trái ngược. Kết quả là, này ngược lại là thành hắn sai. Thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết mình là nổi lên bao lớn dũng khí mới đứng dậy, hướng Liễu Minh vừa chắp tay, đạo, Liễu Minh đạo hữu dạy phải, là bần đạo sai. Liễu Minh nụ cười trên mặt dần dần mở rộng, cười hiếp mắt nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo, Nguyên sơ đạo hữu, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy a. Liễu Minh đã sớm nhìn Nguyên sơ khó chịu, muốn chỉnh một chút Nguyên sơ bây giờ chính là một cái cơ hội ngàn năm một thưở, liễu minh như thế nào lại bỏ lỡ? nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run, hắn cảm thấy mình đều sắp bị ép điên, trên chán nổi lên gân xanh, cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên, tiếp tục hướng liễu minh chắp tay nói, liễu minh đạo hữu, bần đạo sai, ngươi đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua bần đạo à? liễu minh nít miệng, nhìn xem nguyên thủy thiên tôn, đạo, nguyên sơ đạo hữu à, cái kia có ngươi như thế nói xin lỗi thái độ, tới, cười một cái, cười xin lỗi, cái này mới tính đi. nguyên thủy thiên tôn đều sắp tức giận điên rồi, nhìn lén một mắt đạo tổ, đạo tổ lại ngồi ở một bên. Thờ ơ, thậm chí bả vai còn rung động mấy lần, đây là tại cười chuồng a. Ngay hô, nhân ra như vậy khi dễ học cho ngươi, ngươi cứ như vậy ngồi nhìn, gì cũng không để ý. Trên thực tế, nguyên thủy thiên tôn thật đúng là sai. Tam Thanh, nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề là đạo tổ đồ đệ không giả, nhưng lại cũng không là đạo tổ mong muốn, không phải thật tâm thực lòng muốn thu nhận đệ tử, mà là đạo tổ thay thế thiên đạo thu nhận đệ tử. Lại nói Tam Thanh, vốn là bản cổ nguyên thần biến thành, trước kia bản cổ đại thần chém giết ba hỗn độn ma thần, đã từng một bữa đem đạo tổ đánh cho cơ hồ hình thần câu diện đạo tổ trong lòng đối mặt bản cổ đại thần không có chút kiến kỵ, đó là không có khả năng sự tình. Bởi vậy, đạo tổ thu tam thanh vị đệ tử đã thụ mệnh tại thiên đạo, không thể không thu đồ. Một phương diện khác cũng là vượt qua tâm ma của mình. Ngươi bản cổ không phải nhưu đi, ta thu nguyên thần của ngươi vì đệ tử, cũng coi như là biến hướng xuất này ngộ ác khí. Bởi vậy, liễu minh như vậy đổ ngập xuống, trời đón lên, thậm chí cô ý ác tâm nguyên thủy thiên tôn. đạo tổ không những không buồn, hơn nữa còn có chút mừng thầm. nguyên thủy thiên tôn đều sắp bị cả khóc, để sớm kết thúc phần thống cổ này đành phải cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chắp tay nói, liễu minh đạo hiếu, bần đạo thật sai, ngươi liền đại nhân có đại lượng, muốn tha bần đạo a, van ngươi có thể để cho nguyên thủy thiên tôn như vậy ăn nói khép nép xin lỗi, liễu minh sợ vẫn là lần đầu tiên đệ nhất nhân, một bên thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ hai người nghe mặt mo kịch liệt run rẩy, có chút thông cảm nguyên thủy thiên tôn, hơn nữa đồng tình đồng thời, lại có chút may mắn, bọn hắn may mắn không phải bọn hắn đắc tội liễu minh, cái này nếu là đổi thành bọn hắn, bọn hắn không biết mình có thể hay không chịu đựng được xuống, trên thực tế. Thái thượng lao tử có tốt? Nếu là bị Liễu Minh ngay trước mặt thuyết giáo một trận, tất nhiên có thể nhịn xuống tới, bởi vì Thái thượng lao tử lòng dạ đủ sâu. Nhưng Thông Thiên Giáo chủ liền không nhất định. Thông Thiên Giáo chủ tính khí nóng nảy, tính tình lại thẳng. Bị Liễu Minh nói như vậy dậy, nhất định tại chỗ liền nổ tung. Mà Nguyên Thủy Thiên tôn vừa vặn là cái kia nhất không dễ dàng bùng nổ người, bởi vì Nguyên Thủy Thiên tôn nhất là tôn sư trong đạo, chú trọng lễ nghi, trong đầu của hắn bị những cái này quân sáo hạn chế chết. Bởi vậy cho dù là Liễu Minh mắng lại hung ác, mắng lại khó nghe, hắn cũng sẽ không, cũng không dám tại đạo tổ trước mặt báo nổi đây cũng là cổ hữu trước 108, ta nói qua bái vi sư các ngươi sao nguyên thủy thiên tôn hạn chế tại chính mình khuôn sáo bên trong ra không được ngược lại là tiện nghi liễu minh đáng thương nguyên thủy thiên tôn không thể không túi đầu nhận sai liễu minh gặp nguyên thủy thiên tôn thái độ coi như có thể đem rượu cái bình hướng về nguyên thủy thiên tôn trong ngực vừa để xuống vô vô nguyên thủy thiên tôn bả vai cười híp mắt nói ngoan lúc này mới đối sao tốt ta xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng ta liền đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ngươi Phúc. một bên thái thượng lão tử cùng thông thiên giáo chủ cơ hồ gửi phun ra nhưng đạo tổ ở bên cạnh muốn cười lại không dám cười nhịn được có chút khổ cực thái thượng lao tử bả vai càng không ngừng run run sợi dâu nhảy loạn không thôi thông thiên giáo chủ mặt mò thành màu đỏ tía quai hàm trống đã thành một cái cuốc nguyên thủy thiên tôn mặt mò hung hăng run lên khóc không ra nước mắt trong lòng hận đến nghiến răng nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài chỉ sợ treo đến liễu minh tiếp tục hận hắn trên mặt dày gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn thậm chí nguyên thủy thiên tôn trong hai con ngươi càng là có khẩn cầu thần sắc bởi vậy có thể thấy được liễu minh cái này là đem nguyên thủy thiên tôn chỉnh thảm bao nhiêu tức giận nguyên thủy thiên tôn một phen liễu minh tâm tình tựa hồ cao hứng rất nhiều đi tới đạo tổ trước mặt một cái cánh tay quyến rũ tại đạo tổ cười híp mắt nói vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào cái này sáu cái kia sáu đạo tổ mặt mo đỏ lên ấp a ấp úng đứng lên bởi vì mỗi bọn hắn nói đến đạo tổ cùng dương mi đại tiên đánh nhau bị dương mi đại tiên thu bảo vật cái này đánh nhau làm vừa tại đồ đệ mình trước mặt tự nhiên có chút mất mặt liền không có cách nào nói Lao hồng làm cái gì như vậy ấp a ấp đúng đúng nhiều ngươi tiểu lượng này không thể ga Liễu Minh vô vô đạo tổ bà vai, Miễu môi nói: "Bởi vì Liễu Minh cảm thấy Thái Sơ, Nguyên Sơ cùng Thông Thông ba người hẳn là huyền môn đệ tử đời hai, cũng chính là cùng thập nhị kim tiên cùng thế hệ, chỉ là tại huyền môn tam giáo bên trong bối phận tương đối cao loại kia, tương tự với trưởng lão cấp bậc. Mà Đại Hồng cùng trường Mi hai người này, hẳn là so Thái Sơ, Nguyên Sơ cùng Thông Thông ba người bối phận cao hơn một chút, bọn hắn rất có thể là tử tiêu cung hồng chân khách, mặc dù không có thành thánh, nhưng cũng là siêu cấp đại có thể, tương tự với trấn nguyên tử đại tiên một cái cấp bậc. Bởi vì Liễu Minh từng nghe Đại Hồng nói qua, hắn đi tử tiêu cung vấn đạo" Bởi vậy, Liễu Minh vì khác nhau bối phận, liền không gọi Đại Hồng, thuận miệng đem Đại Hồng đổi thành Lão Hồng. Vốn là Liễu Minh cảm thấy Tử Tiêu cung Hồng Trần khách đỉnh lưu, là Hồng hoang phía trên đỉnh cấp đại năng, nhưng kể từ Liễu Minh được chứng kiến Chấn Nguyên Tử đại tiên cùng Hồng Vân lão tổ bên ngoài, liền cảm giác cũng không có cái gì. Hơn nữa Liễu Minh người này như quen thuộc một cái, hắn cảm thấy hắn cùng Đại Hồng cùng Trường Mi uống qua một lần rượu, cho chuyện vui vẻ, bởi vậy liền càng không có quý củ. Trong khi đó là, Liễu Minh cảm thấy mình là người xuyên việt, hệ thống này còn không có thức tỉnh, cũng đã lẫn vào phòng sinh thủy khởi, hệ thống này nếu là thức tỉnh Tất nhiên, có thể nhất phi trùng thiên, cùng Tử Tiêu cung Hồng Trần khách xưng huynh gọi đệ cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Bất quá hắn cảm thấy câu này lão Hồng không có vấn đề, lại để choáng váng một đám người. Này hắn mẹ nó thế nhưng là đạo tổ a. Ngươi gọi nhân gia lão Hồng? Thương Thiên a, Đại Điệu a? Cái này Liễu Minh thật là dám gọi a. Tam thanh thế giới quan bị Liễu Minh trong nháy mắt hủy không còn xuất lại chút gì, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hai. Đạo tổ mặt mò hung hăng run lên, cái chính là Đại Hồng, không phải lão Hồng. Liễu Minh quyến rũ lấy đạo tổ bả vai một cái tay khắc nhấc lên bình rượu rượu vào miệng, thừa dịp tự tình cười hắt hắt nói: ta biết ngươi là đại hồng, cái này không cứ gọi lão hồng lộ ra chúng ta càng thân thiết hơn chút đi. đạo tổ há to miệng không nói chuyện buồn bực uống một hớp rượu. một bên tam thanh nhìn trợn mắt hốc mồm liếc nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt kinh hãi chi ý. thân thân sinh đây tuyệt đối là con ruột, vang không đạo tổ đã sớm một cái tát chụp chết liễu minh. tam thanh bây giờ nghiêm trọng hoài nghi liễu minh thân phận. một bên dương mi đại tiên cũng là một bộ không khỏi tức cười bộ dáng. thế nhưng là kế tiếp đến viên hắn trợn tròn mắt. Liễu Minh không hỏi ra đạo tổ cái gì tới, tự nhiên đem mục tiêu chuyển tới Dương Mi đại tiên trên thân. Liên thấy Liễu Minh xách theo bình rượu đi tới Dương Mi đại tiên trước mặt, một đầu cánh tay cám dỗ Dương Mi đại tiên bà vai, "Đạo, lão mi à, ngươi đến nói một chút sáu." "Phốc sáu." Tam Thanh, đạo tổ nghe cùng nhau phun ra một ngụm Lao huyết. "Lami." "Lão muội." Danh tự này cũng quá cá tính điểm. Đạo tổ vốn cho là mình cái kia lão hồng đã quá kỳ hoa, nhưng cùng Dương Mi đại tiên cái này lão muội so ra, vậy đơn giản là quá êm hay. Dương Mi đại tiên nghe mặt già bên trên nụ cười cứng đờ một mặt khổ bức nhìn xem liễu minh đạo liễu minh đạo hữu ngươi chính là gọi bần đạo trưởng My A. liễu minh vô vô dương mi đại tiên bà vai cười nói ai nha lao mi vẫn là lao mi em hay lao mi ngươi mau nói mới chúng ta nói đến chỗ nào dương mi đại tiên gương mặt xinh không thể luyến bất đắc dĩ nói mới vừa nói đến ngươi là như thế nào biết là dương mi đại tiên thu đạo tổ bảo vật liễu minh nghiêm trang nói ta chính là đại đạo chi tử đương nhiên là bấm ngón tay tính toán tính ra ngay ô bấm ngón tay tính toán có thể tính chính xác như vậy đạo tổ dương mi đại tiên Tam thanh đều mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi Minh, hiện tại bọn hắn là thực sự hoài nghi Liễu Minh chính là đại đạo chi tử. Bằng không, hắn lại là làm sao biết đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên đại chiến kết quả? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, lấy là Thông Thiên giáo chủ cáo cho Liễu Minh. Thông Thiên giáo chủ lại tại đám người trong ánh mắt kinh hãi lắc đầu. Chẳng lẽ cái thằng này thật là đại đạo chi tử? Đám người gương mặt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Liễu Minh trên thân cách dấu quá nhiều bí mật, tựa hồ cũng chỉ có đại đạo chi tử cái thân phận này có thể giải thích phải thông nhất nhất. Trên thực tế, Liêu Minh là một cái quỷ đại đạo chi tử. Hắn bất quá là kiếp trước tiểu thuyết đã thấy nhiều, trong tiểu thuyết cứ như vậy viết. Dương Mi Đại Tiên cùng đạo tổ đại chiến, Dương Mi Đại Tiên thu đạo tổ pháp bảo, còn Lưu Xoa hò hét cùng đạo tổ nói câu, bẩn đạo cũng không giỏi về tranh đấu, bằng không ngươi căn bản không phải bẩn đạo đối thủ. Liêu Minh đột nhiên nghĩ tới câu nói này, vì cho mình tạo càng nhiều cảm giác thần bí, cười híp mắt nói: Ta không vẹn vẹn biết Dương Mi Đại Tiên thu đạo tổ linh bảo, hơn nữa còn biết Dương Mi Đại Tiên cùng đạo tổ nói, ra máy tính không quen tranh đấu, bằng không ngươi căn bản không phải bẩn đạo đối thủ. A năm đạo tổ dương mi đại tiên tam thanh cả kinh trợn mắt hốt mồm một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem liễu minh liễu minh đạo hiếu ngươi sáu ngươi thật là đại đạo chi tử đạo tổ mặt mo kịch liệt run rẩy một mặt hồ nghi nhìn xem liễu minh đạo liễu minh trợn trắng mắt không biết nói gì ta đều nói bách phát bách chúng ta thật là đại đạo chi tử đám người hai mặt nhìn nhau lúc này liền đạo tổ cũng có mấy phần tin tưởng bởi vì chỉ có cái thân phận này mới có thể giải thích thông nhất tiết còn có một người càng là tin chắc điểm này đó chính là nguyên thủy thiên tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng muốn lợi dụng sông giải vận mệnh xuyên tạc Liễu Minh vận mệnh, từ đó muốn giết Liễu Minh, nhưng hắn vẫn hoảng sợ phát hiện tại sông giải vận mệnh bên trong, căn bản là không có Liễu Minh quỷ đạo vận mệnh. Ngoại trừ thánh nhân, ta sợ là chỉ có đại đạo chi tử mới có thể siêu thoát sông giải vận mệnh à? Tĩnh, Tiểu Tuyên trong động tĩnh có chút quỷ dị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, đạo tổ hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, giống như là tại nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Đạo, Liễu Minh đạo hiu, kỳ thực bần đạo lần này tới là chịu đạo tổ sợ thắt mà đến. Một bên Dương Mi đại tiên sững sờ, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đạo tổ. Liễu Minh sững sờ, một mặt hồ nghi nhìn xem đạo tổ, vừa nói, lao huynh à, ngươi cũng đừng nói đùa, đạo tổ tìm ta làm cái gì?" Đạo tổ hít sâu một hơi, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, đạo tổ nói hắn muốn nhận ngươi làm đồ đệ, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không." Ngài ồ. Đạo tổ vậy mà động muốn thu đồ ý niệm. Tam Thanh nghe trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỡ hai. Nếu như Liễu Minh đáp ứng, cái kia Liễu Minh chính là sư huynh của bọn hắn đệ, cùng bọn hắn chân chính bình khởi bình toạ. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp như cửu thiên phích lịch từ thiên văn dội lôi tam thanh trận mắt hô muộn dương mi đại tiên cũng nhìn xem liễu minh vội la lên liễu minh ngạo hữu không nói gần người bần đạo lần này đến đây cũng là thụ dương mi đại tiên sở thác dương mi đại tiên muốn nhận ngươi làm đồ đệ a không biết ngươi là có hay không nguyện ý vũ thảo này hắn mẹ nó gì tình huống liễu minh thành bánh trái thơm ngon đạo tổ cùng dương mi đại tiên càng là tranh nhau muốn thu liễu minh làm đồ đệ cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết tam thanh cũng không dám tin tưởng dương mi đại tiên tựa hồ là không yên lòng cười hiếp mắt nhìn xem liễu minh đạo Liêu Minh Đạo Hưu, ngươi vừa rồi cũng đã nói, Dương Mi Đại Tiên muốn thắng qua Đạo Tổ một bậc, cái này bái sư đi, tự nhiên muốn bái lợi hại một chút. Đạo Tổ lông mày cao chặt, vội la lên, Liêu Minh Đạo Hưu, ngươi có thể nghĩ tốt, Dương Mi Đại Tiên đích thật là thu Đạo Tổ bả bối, thế nhưng căn bản chính là sao cũng được một hồi đỏ sức. Nếu là thật lấy tính mệnh tương bác, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Dương Mi Đại Tiên ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Tổ, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, thắng chính là thắng, nào có nhiều như vậy nói nhảm. Đạo Tổ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, thắng, thật thắng sao? vậy năm đó vì cái gì đạo tổ hợp thiên đạo người phát ngôn mà dương mi đại tiên lại không có trở thành thiên đạo người phát ngôn đâu hừ chỉ là một cái thiên đạo người phát ngôn dương mi đại tiên mới không quan tâm lại nói sự thật chứng minh đạo tổ bây giờ cũng bất quá là thành thiên đạo khôi lỗi mà thôi có gì đặc biệt hơn người nào có dương mi đại tiên như vậy tiêu diêu tự tại dương mi đại tiên tranh phong tương đối đạo hừ đạo tổ khai sáng huyền môn tụ tập hồng hoang khí vận vào một thân há lại dương mi đại tiên có thể so liêu minh đạo hữu ngươi chính là vào đạo tổ môn hạ a đạo tổ không chịu từ bỏ tranh phong tương đối đạo. Chơi ạ? Mà a, đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên đây là vì tranh Liêu Minh, càng là cái vã, hơn nữa càng ầm ĩ Việt hùng, tựa như lúc nào cũng có khả năng ra tay đánh nhau. Liêu Minh như thế nổi tiếng sao? Tam Thanh nhìn chợn mắt hốc muội, không dám tin vào hai mắt của mình. Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên tranh luận không ngừng, đột nhiên liếc về một bên Thông Thiên giáo chủ, cho Thông Thiên giáo chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thông Thiên giáo chủ mặc dù tính tình chính trực, không quen nhưu đồ, nhưng lại thiên tư thông minh, nội tình thâm hậu, cũng không ngốc. Đạo tổ cho hắn nháy mắt chính là muốn hắn đánh khổ tình bài diễn. Thông Thiên giáo chủ niét niét miệng, nhìn xem Liễu Minh, cười khổ nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi chính là vào ta huyền môn à? Ngươi nhìn bần đạo mấy cái cũng là huyền môn bên trong người, ngươi vào huyền môn, đạo tổ át hẳn sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Mi đại tiên niét niét miệng, một mặt giận dữ nhìn xem đạo tổ, hắn không nghĩ tới, đạo tổ vì thu Liễu Minh làm đồ đệ, cho nên ngay cả khổ tình hí kịch cũng dùng tới. Liễu Minh cũng là gương mặt bất đắc dĩ, nhìn xem mấy người đạo, ai nha? Các ngươi ngừng một chút, các ngươi còn không có hỏi qua ý nguyện của ta đâu? ở nơi này cãi lộn không ngừng. Ta đây chủ nhà xem như không khí à? Đám người ra mặt run lên. Thông Thiên Giáo Chủ ngừng thở, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu, vậy ngươi đến cùng muốn bái ai là thầy? Nói thật, Thông Thiên Giáo Chủ là đã sớm muốn nhận Liễu Minh làm đồ đệ, chỉ là hắn không muốn để cho Liễu Minh quấn vào lượng kiếp ở trong, mới cố nén xung động của nội tâm. Thế nhưng lần này cũng tốt, bị đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên bỏ mất. Thông Thiên Giáo Chủ thiên phòng vật phòng, phòng thủ Thái Thượng Lão Tử lại không có phòng thủ đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên hai người. Nay cũng tốt, hắn muốn thu Liễu Minh nguyện vọng, sợ là muốn rơi vào khoảng không. Dù sao đạo tổ là lão sư của hắn, Dương Mi đại tiên là hắn tiền bối, hắn cũng không tranh nổi đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên a. Thông Thiên giáo chủ khổ bức không thôi, bất quá hắn vẫn muốn cho Liễu Minh bái nhập huyền môn bên trong, dù sao cho dù không thể làm đồ đệ của hắn, làm một người sư đệ cũng không tệ đi. Liễu Minh nhìn một chút đám người, cao mày nói, Thông Thiên giáo chủ đối với ta không tệ, ta không có thể vong ân phụ nghĩa a, ta muốn nhập tịch giáo. Thông Thiên giáo chủ nghe xong, lập tức trong lòng cuồng hỉ không thôi. Đạo tổ cũng là nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, cái này dễ xử lý, cho dù là ngươi bái đạo tổ vi sư cũng có thể vào tiệt giáo a, cái này không ảnh hưởng đi. Liêu Minh nghĩ nghĩ cũng là, bất quá Liêu Minh đột nhiên nghĩ đến, hệ thống của mình còn không có thức tỉnh, nếu như chính mình thức tỉnh một cái siêu cấp như bức hệ thống, trực tiếp vượt qua đạo tổ, cái kia còn bái quạng lông sư for a. Nghĩ như vậy, Liêu Minh liền lại không có bái sư tưởng nghiệm, bĩu môi nói, hai vị đạo hữu, thật sự là ngượng ngủng, ta bây giờ không có bái sư ý tứ, làm phiền hai vị đạo hữu hướng đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên giải thích một chút. Dắt, cái gì đó cái tình huống? Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên muốn thu Liêu Minh làm nô đệ, nhân gia còn không mặn ý. Tam Thanh lần nữa ơi trận cho mắt, sững sờ tại chỗ, một hồi lộn xộn, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Trên đời này còn có không muốn bái đạo tổ vi sư. Nhớ năm đó, phương tây hai vị vì bái đạo tổ vi sư, khóc như mưa, tìm cái chết, đạo tổ mới miễn cưỡng thu hai người bọn họ là ký danh đệ tử. Liễu Minh ngược lại tốt, đạo tổ chủ động đưa ra muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn lại trực tiếp cự tuyệt. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hai chỗ nghe, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Điên cuồng, đây cũng quá điên cuồng điểm. Thông Thiên giáo chủ mặt mo kịch liệt run rẩy cảm thấy liễu minh bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt vời, vội nói, liễu minh đạo hưu, nếu không thì ngươi suy nghĩ thêm một chút, đây chính là đạo tổ cùng dương mi đại tiên a, cái này sáu, ngươi không công bỏ lỡ cơ hội này, thật sự là quá đáng tiếc a, liễu minh điên cuồng trợn trắng mắt, liễu môi nói, có cái gì tốt đáng tiếc, không bái, liền không bái, cái này đến phiên đạo tổ cùng dương mi đại tiên hai người trợn tròn mắt, hai người bọn họ vì thu liễu minh làm đồ đệ, tranh mặt đỏ tới mang hai, cho rằng liễu minh nhất định sẽ tại hai người bọn họ ở giữa làm lựa chọn, này cũng tốt, nhân gia trực tiếp cử tuyển, đây cũng quá không ngờ. Thật lâu, đạo tổ mới hồi phục tinh thần lại, chẹp chẹp hạ miệng, mặt mo kịch liệt run rẩy đạo: "Liễu Minh đạo hữu, cái này xấu, ngươi có thể cho bần đạo cái lý do sao? Cũng tốt nhường bần đạo trở về hướng đạo tổ phục mệnh a." Dương Mi đại tiên cũng là lớn một chút đầu, "Đạo, đúng vậy a, Liễu Minh đạo hữu, nói lý do, bần đạo cũng tốt hướng Dương Mi đại tiên phục mệnh." Chương 109, suýt chút nữa cùng Tam Thanh Sưng huynh đệ. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, "Đạo, không có cái gì lý do, muốn nói lý do đi, chỉ có một cái." "Cái gì?" "Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên dựng lộ thai lên." Nhìn xem Liễu Minh, Tam Thanh cũng là ngừng thở, ba người sáu con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Liễu Minh mãnh liệt nhìn. Liễu Minh hít sâu một hơi, khí tức đột nhiên biến đổi, một cỗ hảo khí từ trong lòng đột nhiên mà sống, tràn đầy tự tin, cười to nói, người tu đạo chúng ta, lúc này lấy tu thành đại đạo cảnh, chứng đạo tiêu giao vì mục tiêu cuối cùng, đạo tâm chỗ hướng về, làm đánh đâu thằng đó, ta nếu là bãi đạo tổ, lại có lẽ là Dương Mi đại tiên vi sư, liền tại đạo tâm của ta trung lập một đạo tấm địa to, ta muốn siêu việt hai người bọn họ, sợ là sẽ phải rất khó. Tĩnh. Tiểu Tuyền trong động tĩnh đáng sợ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đạo tổ, Dương Mi Đại Tiên cùng Tam Thanh nhìn về phía gặp quỷ đầu dạng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Siêu việt đạo tổ, chứng đại đạo cảnh. Lời này nếu là từ đạo tổ, lại có lẽ là Dương Mi Đại Tiên, thậm chí Tam Thanh trong miệng nói ra, còn có người tin tưởng, nhưng từ một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên trong miệng nói ra, dựa sát thực có chút dọa người rồi. Thật lâu, đạo tổ bọn người mới phản ứng lại. Đạo tổ thở dài, "Lão, Liễu Minh đạo hữu có như thế chí hướng, vậy chúng ta cũng sẽ không cản cậu." Dương Mi Đại Tiên méết nhếch miệng, nhìn xem Liễu Minh trong đôi mắt tràn đầy dị sắc cười nói liễu minh đạo hữu không hổ là đại đạo chi tử càng là có như thế hướng đạo chi tâm bần đạo thật sự là bội phụ nghĩ đến dương mi đại tiên cũng sẽ lý giải liễu minh đạo hữu. như thế làm phiền hai vị đạo hữu hướng đạo tổ cùng dương mi đại tiên giảng giải một phen liễu minh hướng đạo tổ cùng dương mi đại tiên hai người chắp tay nói đạo hữu cứ yên tâm đạo tổ cùng dương mi đại tiên đáp ứng nói một bên nguyên thủy tiên tôn nhìn trận mắt hốt hồn cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình hắn vốn cho rằng liễu minh cái thằng này cũng dám cự tuyệt đạo tổ cùng dương mi đại tiên thu đồ Tất nhiên sẽ chọc giận đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên, ai có thể nghĩ đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên không những chưa từng tức giận, ngược lại còn một bộ rất lý giải dáng vẻ. Trên thực tế, đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên cũng đích xác không có tức giận Liễu Minh. Đối với đạo tổ mà nói, Liễu Minh đã từng đã từng minh xác nói qua, muốn gia nhập vào tiệt giáo ở trong, vô luận là nhân giáo, xiển giáo, lại có lẽ là tiệt giáo, đều thuộc về huyền môn. Chỉ cần Liễu Minh người đang chọn nhóm ở trong, liền sẽ cho huyền môn tranh tới vô cùng vô tận khí vận, Liễu Minh bái không bái sư, ngược lại cũng không, cái gọi là Đạo tổ bây giờ thậm chí có chút lý giải Thông Thiên giáo chủ, lý giải Thông Thiên giáo chủ tại sao không để cho Liễu Minh biết thân phận chân thật của hắn, bởi vì Liễu Minh trên thân bảo lưu lấy một cỗ thuần chân cùng thẳng thắn, Liễu Minh một khi biết thân phận của bọn hắn, liền sẽ chịu đến gò bó, bọn hắn liền sẽ mất đi một cái đạo hữu. Tu đạo một đường, con đường phía trước chông gai, thêm một cái thẳng thắn làm thật đạo hữu, là như vậy không dễ dàng. Nhất là đến bọn hắn cảnh giới này, muốn một cái thật lòng đạo hữu, cơ hồ là không thể nào. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác, làm bọn hắn đạo tâm cũng cảm thấy cô tịch nhưng bọn hắn có thể tại Liễu Minh ở đây giải quyết đạo tâm phần kia cô tịch. Đến Nội Dương Mi đại tiên, là đem Liễu Minh trở thành chân chính đạo hữu. Hai người bọn họ mặc dù cho đến trước mắt, tu vi bên trên sai cách quá đại, nhưng Liễu Minh đạo tâm lại là như thế thông thấu, như thế đánh đâu thằng đó, Dương Mi đại tiên cái này là đem Liễu Minh trở thành chi tâm đạo hữu. Mà một bên Thông Thiên giáo chủ cũng như có điều suy nghĩ. Liễu Minh từng theo hắn nói qua, tam thanh ngã đầu bái hồng quân một khắc này, cái kia không còn là bản cổ chính tông, mất bản cổ loại kia sở hướng phi mị khí thế, sau này liền lại khó có thành tựu, lại khó siêu việt hùng quân. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế cái lý. Thông Thiên giáo chủ ngay từ đầu thật là suy nghĩ muốn thu Liễu Minh làm đồ đệ, hắn bây giờ cũng thay đổi chủ ý, huống hồ hắn bây giờ cũng không tư cách này. Liễu Minh liền đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên đều cự tuyệt, huống chi là hắn. Muốn nếu là thu Liễu Minh làm đồ đệ, chỉ có thể là hại Liễu Minh. Liễu Minh gặp bầu không khí có chút kiềm chế, nhấc lên bình rượu tới, cười to nói, "Các vị lão hưu, các ngươi đây là thế nào? Tới tới tới, uống rượu, uống sáo." Nói tới đây, Liễu Minh ngửa đầu liền được. Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên với nhau, cười ha ha một tiếng cũng nhấc lên bình rượu ực. Thái thượng Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo chủ cũng uống đứng lên. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không vung ra cấp bậc lễ nghĩa, mặt mao kịch liệt run rẩy, ám nói, quá điên cuồng, quá điên cuồng, hoàn toàn không có quý củ, cái này cái này cái này sáu. Liễu Minh đột nhiên liếc về Nguyên Thủy Thiên Tôn không uống rượu, không khỏi những mày, trầm giọng nói, Nguyên sơ đạo hữu, thế nào, ngươi là cảm thấy bẩn đạo rượu này uống không ngon sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn thân một cái giật mình, chỉ sợ Liễu Minh lại bắt lấy hắn hận hắn một trận, vội vàng nhấc lên bình rượu ực đến nỗi những cái này quy củ cùng cấp bậc lễ nghĩa cũng bị Liễu Minh cái này dân mình dọa đến quăng ra ngoài chín tầng mây đi. Liễu Minh nét miệng cười nói, lúc này mới giống lời nói đi. kế tiếp đám người uống một trận rượu liền đứng dậy riêng phần mình rời đi. chỉ là Nguyên Thủy Thiên tôn nổi giận đùng đùng tới, tiểu xịp bẹ đi. vốn là Nguyên Thủy Thiên tôn là hận cực kỳ Liễu Minh, muốn đem Liễu Minh chém thành muôn mảnh, nhưng này cũng tốt, Liễu Minh cùng đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên đều câu được, hắn cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám động Liễu Minh. đám người sau khi đi, Nguyên Mỗ đi tới, nhan. Nguyên Mỗ lờ mờ còn nhớ rõ năm đó ở Tiên tiên Tam tộc trên chiến trường, Tiên tiên Tiên bang địa liệt, tộc nhân tử thương hầu như không còn. Đúng lúc này, Ma Tổ La hầu chạy ra, mà có bốn người buông xuống cản trở Ma Tổ La hầu. Mà vừa rồi hai vị kia láo giả, tựa hồ trong đó may mắn còn sống sót hai cái. Ai nha, ta biết, bọn hắn đương nhiên không đơn giản, bọn hắn là Tử Tiêu Cung Hồng Trần Khách đi sáu. Liêu Minh cắt đứt Nguyên Mỗ lời nói, cười hắc hắc nói, không sao, không sao, ta bây giờ cũng là tài sản tăng vọt, đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên đều phải thu ta làm đồ đệ. Ta mặc dù cự tuyệt nhưng dầu gì cũng có thể tính được cùng bọn hắn cùng thế hệ. Nguyên mộ há to miệng, không biết nên nói như thế nào, cuối cùng khẽ lắc đầu, quyết tâm mặc kệ những chuyện này, Dành lấy cuộc sống mới. Nguyên Vượng chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, tiếp lấy Liễu Minh liền đi tu luyện đi. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn phía trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn xem bị Nguyên Thủy Thiên tôn lấy bản cổ phiên bổ ra Tu Di Sơn, trong lòng tức giận trùng thiên. Chuẩn Đề đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Liễu Minh thật đúng là cả gan làm loạn, vậy mà ba phen mấy lần tính toán bẩn đạo, đem chúng ta Tây Phương giáo làm hại thê thảm như thế. Bản đạo định không cùng hắn bỏ qua. Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, cũng là cắn răng nghiến lợi đạo, ta Tây Phương giáo kinh lịch ba lần đại nạn, tất cả cùng người này có liên quan, người này chưa trừ diệt, sợ là ta Tây Phương giáo muốn chấn hưng, sợ là khó khăn trọng trọng à. Chuẩn Đề đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ có thể hận cái kia thông thiên che chở hắn, muốn giết hắn, ta sợ là rất khó khăn à. Tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một hơi, trong đôi mắt hàn mang lớp lóe, trầm giọng nói, hừ, muốn giết một người, cũng không phải cần phải tiếp cận hắn mới được. Chuẩn Đề đạo nhân sững sờ, lập tức vui vẻ nói, Sư Minh chẳng lẽ là nghĩ tại trong ngọng kết quả Liễu Minh tiếp dẫn đạo nhân gật đầu sắc ý tối hiện lạnh giọng nói sư đệ nói không sai bần đạo muốn để Liễu Minh cái thằng này trả giá đắt nói tiếp dẫn đạo nhân nhắm hai mắt lại bắt đầu lấy ngọng nhập đạo giết Liễu Minh tiếp dẫn đạo nhân đụng chạm đến lực lượng pháp tắc chính là ngọng chi đại đạo trong ngọng tu hành trong ngọng chứng đạo thần du đại thiên thế giới cũng là cực kỳ lợi hại chỉ là sau một lúc lâu tiếp dẫn đạo nhân liền mở mắt ra mặt mo run rẩy đạo này sáu cái này sao có thể chuẩn đề đạo nhân sững sờ cao mày nói sư Minh thế nào Tiếp dẫn đạo nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, Hoàng sợ nói, văn đạo càng là hoàn toàn không cảm ứng được Liễu Minh, này sáu. Cái này sao có thể? Chuẩn đề đạo nhân khẽ mắt bạo khiêu mấy lần, toát miệng nói, nếu không thì sáu. Sư huynh ngươi thử lại lần nữa. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu, lần nữa lấy mộng nhập đạo, muốn trong mộng giết Liễu Minh, thế nhưng là làm hắn hoàng sợ là, hắn căn bản liền Liễu Minh chút khí tức nào đều không cảm ứng được, lại như thế nào có thể vào được Liễu Minh ngục. Liễu Minh có hỗn độn châu hộ thể, cho dù là đại đạo cũng có thể che đậy, tiếp dẫn đạo nhân muốn lấy mộng nhập đạo, giết Liễu Minh vậy cũng phải cảm ứng được liễu minh khí tức cả, thế nhưng là hắn liền liễu minh nửa điểm khí tức đều không cảm ứng được, hắn lại như thế nào có thể vào được ngỗng? càng đừng nói giết liễu minh. tiếp dẫn đạo nhân liên tục thử mấy lần, đều vô công mà trở lại, bất đắc dĩ đành phải mở mắt ra. chuẩn đề đạo nhân gặp tiếp dẫn đạo nhân phản ứng, liền biết lại lại lại thất bại, không khỏi mặt mo kịch liệt run rẩy, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? liễu minh cái thằng này là như thế nào che đậy sư minh ngươi? sư minh làm sao có thể liền liễu minh một kia khí tức cũng không cảm ứng được? đây không có khả năng xấu. Tiếp dẫn đạo nhân một trương mặt khổ qua tựa hồ càng mướp đắng thêm vài phần, cười khổ nói: "Xem ra chúng ta trong thời gian ngắn giết không được Liễu Minh người này." Trần đề đạo nhân mặc dù rất không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng sự thật chính là sự thật, không cho phép hắn không chấp nhận, bất đắc dĩ đành phải cười khổ nói: "Bần đạo sau này thấy Liễu Minh, cái thằng này xem ra muốn tránh hắn xa một chút, mỗi lần gặp phải cái thằng này, cuối cùng không có chuyện tốt." "Đúng, đúng." Tiếp dẫn đạo nhân lớn một chút đầu, đồng ý nói: "Nếu là có người ở đây, nghe được phương Tây nhị thành đối thoại, cần phải sợ tè ra quần không thể." Đường Đường hai cái thánh nhân lại bị Liễu Minh một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên cho cả sợ, thấy Liễu Minh muốn đi đường vòng, đây cũng quá để cho người ta bất khả tư nghị điểm. Mà đổi thành một bên, Liễu Minh còn không biết những thứ này. Những ngày này, Liễu Minh đều tại toàn tâm toàn ý tu luyện, hắn phải chuẩn bị xung kích Đại La Kim Tiên. Vì có thể xung kích Đại La Kim Tiên, Liễu Minh cũng là chuẩn bị rất nhiều, không chỉ có chuẩn bị một khỏa Đại La Chu quả, còn có 10 khỏa cựu truyện kim đan, còn có bản đảo, nhân sâm quả cùng hoàng trung lý rất nhiều linh quả. Bất quá, Liễu Minh vẫn là không có mù quáng xung kích Đại La Kim Tiên. Bởi vì Liễu Minh biết Đại La Kim Tiên là một cái mấu chốt. Đại La Kim Tiên muốn kết xuất hung trung ngũ khí cùng Đại La Kim Hoa, mà Đại La Kim Hoa phẩm giai đem trực tiếp quyết định hắn sau này tu hành thành tựu. Hắn nếu là bây giờ đột phá Đại La Kim Tiên, lấy hắn nội tình, có khả năng tám thành trở lên có thể xung kích Đại La. Nhưng hắn căn nguyên quá bình thường, chỉ là một cái nho nhỏ cây liễu tinh, Đại La Kim Hoa phẩm giai nhất định sẽ không quá cao, bởi vậy Liễu Minh cần trước tiên thay đổi chính mình căn nguyên. Đương nhiên, Liễu Minh dung hợp Dương Mi Đại Tiên Không Gian Pháp Tắc bản nguyên, nhưng xuất thân vẫn là không quá mạnh, Liễu Minh vẫn như cũ không hài lòng hắn muốn hoàn toàn thay đổi chính mình căn nguyên, sau đó lại nhất cử xung kích đại la, chỉ là phải cải biến xuất thân, cái này biết bao khó khăn. người căn nguyên là định chết, từ khi ra đời lên, liền in dấu lên thiên đạo là cấn, căn bản là không có cách đột phá hạn chế, trừ phi có nghịch thiên chi vật. đương nhiên, cái này nghịch thiên chi vật, liêu minh cũng nghĩ đến chút. một là bản cổ trái tim, hai là bản cổ long cốt. bản cổ long cốt cũng chính là bản cổ tùy sống chỗ tinh hoa. trong truyền thuyết, bản cổ sau khi chết, trái tim cùng tùy sống cũng không có diễn hóa vật vật, mà là chờ đợi người lưu duyên cho người đời sau một cái cơ hội vùng lên. Bàn cổ lấy lực chứng đạo thất bại, nhưng hắn cũng không cam lòng, bởi vậy đem trái tim của mình cùng tùy sống lưu lại, muốn cho hậu nhân một cái cơ hội, một cái một lần nữa xung kích huấn nguyên đại đạo cảnh cơ hội. Chỉ bất quá bàn cổ trái tim cùng bàn cổ long cốt đều quá mức nguy thiên, bị thiên đạo cùng đại đạo kiến kỵ, bởi vậy bị thiên đạo ẩn giấu đi đứng lên, liền giấu ở hồng hoang một góc nào đó bên trong. Nếu là có thể tìm được bàn cổ trái tim cùng bàn cổ tùy sống trong đó như thế, như vậy liền có thể hoàn toàn thay đổi xuất thân kém nguyên nhân. Bởi vậy liễu minh cũng không cuống cuồng đột phá áp chế một cách cưỡng ép ở tu vi của mình, tiếp đó chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm bản cổ trái tim cùng bản cổ tùy sống hai thứ này trí bảo. đương nhiên, nếu là bản cổ trái tim cùng bản cổ tùy sống đều có thể tìm được, vậy thì hoàn mỹ. Thiên đạo ẩn tàng bản cổ trái tim cùng bản cổ tùy sống, người khác tìm không thấy, cho dù là thánh nhân cũng tìm không thấy, nhưng Liễu Minh nắm giữ hốn độ châu, có thể cảm ứng thiên hạ và bảo. Bởi vậy Liễu Minh vẫn còn có cơ hội. Một ngày này, Liễu Minh đang tu luyện, thông thiên giáo chủ lại chạy tới cùng Liễu Minh giao lưu cảm tình, trong nháy mắt cỏ uống rượu. Thông thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh, cười nói. Liễu Minh đạo hiếu, ngươi bây giờ đã đến Thái Ưt Kim Tiên đỉnh phong tu vi, nên muốn xung kích Đại La đi. Liễu Minh nét miệng cười nói, xung kích Đại La, không nóng nảy, không nóng nảy sáo. Thông Thiên giáo chủ gương mặt hồ nghi, đang muốn hỏi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tuyệt vời âm thanh, chỉ là thanh âm bên trong có chút gấp gáp, rút cùng lo lắng. Liễu Minh đạo hiếu, nhưng tại động phủ ở trong. Liễu Minh sững sờ, lập tức nét miệng cười nói, tiểu thông thông, là Tây Vương mẫu đạo hiếu tới, đi thôi, chúng ta ra ngoài chào đón một chút. Thông Thiên giáo chủ một cái thánh nhân, đi nênh đón Tây Vương mẫu cái này có chút không nói được nhưng lại bị Liễu Minh chết mãi cứng rắn chảnh chửi tốn ra ngoài chờ ra đạo phủ Liễu Minh liền thấy Tây Vương Mẫu đang nóng nảy đi tới đi lui tựa hồ giống như là xảy ra chuyện gì Tây Vương Mẫu nhìn thấy Liễu Minh giống như là thấy được cứu tinh đồng dạng mừng rỡ như điên đạo Liễu Minh đạo hiếu ngươi trong núi à quá tốt rồi nói Tây Vương Mẫu thấy được thông thiên giáo chủ vội vàng chắp tay nói gặp qua thông thông đạo hiếu thông thiên giáo chủ gật đầu đáp lễ đạo gặp qua Tây Vương Mẫu đạo hiếu tại Liễu Minh xem ra Mặc dù Tây Vương Mẫu là tử tiêu cung hồng trần khách một trong, theo đạo lý đã nói, Tây Vương Mẫu muốn so thông thông đạo nhân cao một cái bối phận, nhưng thông thông đạo nhân tu vi cao à, Tây Vương Mẫu cũng không dám kinh thường, bởi vậy vẫn là cùng thông thông đạo nhân lấy đạo hữu sướng. Bởi vậy, Liêu Minh cũng không có cảm thấy Tây Vương Mẫu xưng hô thông thông đạo nhân vì đạo hữu, có gì không ổn. Liêu Minh nhìn vẻ mặt lo lắng Tây Vương Mẫu, không khỏi nết miệng và nói, "Tây Vương Mẫu đạo hữu, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào gấp gáp như vậy?" Chương 110, Chấn kinh thông thiên. Tây Vương Mẫu cấp bách tựa hồ cũng nên khóc thậm chí mang theo tiếng khóc. Đạo Liêu Minh đạo hiếu, ta cây bàn đào xảy ra vấn đề. Cây bàn đào xảy ra vấn đề xấu. Liêu Minh nhíu mày, đạo cây bàn đào có thể xảy ra vấn đề gì? Tây Vương mẫu vội la lên, cái này cây bàn đào vốn là một vạn năm nở hoa kết trái, thế nhưng là cái này đều đi qua ước chừng ba vạn năm, cây bàn đào nhưng là không nở hoa cũng không kết quả. Ta xấu. Ta thật sự là không có biện pháp. Đột nhiên nghĩ đến Liêu Minh đạo hiếu, liền tới thử một lần, xem Liêu Minh đạo hiếu có cái gì biện pháp không có sáu. Cái này cây bàn đào lại tên tiên thiên nhâm thủy bàn đào là tiên thiên thập đại linh căn một trong. Cũng là bởi vì cái này cây bàn đảo, Tây Vương Mẫu mới có thể cách mỗi mấy năm liền tổ chức một lần bàn đảo đại hội, lấy lòng yêu tộc, kết giao hồng hoang đại năng, kéo dài hơi tàn trò tới hôm nay. Nếu không phải như thế, sợ là Tây Vương Mẫu cũng đã sớm cùng Đông vương công như thế, bị yêu tộc tiêu diệt. Bây giờ cái này cây bàn đảo xảy ra vấn đề, không nở hoa cũng không kết quả, kết không ra bàn đảo, tiếp qua cái mấy năm, sợ là yêu tộc liền sẽ dục dịch, đem Tây Vương Mẫu cũng cho diệt, cái này gọi là Tây Vương Mẫu có thể không nóng lại đi. Nói đến cái này Tây Vương Mẫu cũng là đáng thương. Hậu thế vu yêu sau đại chiến, Hạo Thiên kế thừa Thiên Đế chi vị, Tây Vương Mẫu vì lấy lòng Hạo Thiên, kéo dài hơi tàn, càng đem cây bản đảo đưa cho Vương Mẫu, liền lá bài tẩy sau cùng đều đã mất đi, nhắc tới cũng là một cái thật đáng buồn người. Liễu Minh ngược lại có chút thông cảm Tây Vương Mẫu tao ngộ, Thông Thiên Giáo chủ nhất miệng đạo, Tây Vương Mẫu đạo hưu a, này sáu, cái này Tây bản đảo xảy ra vấn đề, Liễu Minh đạo hưu hắn sao có thể cứu chữa a, hắn cũng không phải toàn năng đó a sáu. Tây Vương Mẫu gương mặt xinh đẹp hung hăng du lên, mặt tràn đầy ý tuyệt vọng, a phi. Liễu Minh bởi vì rất rõ ràng Tây Vương Mẫu tao ngộ, có chút thông cảm Tây Vương Mẫu, không khỏi bĩu môi nói, Tiểu Thông Thông, ngươi làm sao nói đâu? Cái gì gọi là ta không có thể cứu trị cây bàn đảo? Dưới gầm trời này liền không có có ta Liễu Minh chuyện không làm được tình. Liễu Minh suy nghĩ, chính mình có Cựu Thiên Tức nhưỡng cùng Tam Quang Thần Thủy hai thứ này đón sát thủ, còn sợ trị không hết một khỏa cây bàn đảo, bởi vậy dám như vậy thả xuống hào nôn. Hơn nữa Liễu Minh cũng nghĩ đi Tây Côn Luân xem, trong truyền thuyết Tây Côn Luân thế nhưng là nổi danh động thiên phúc địa, lần này vừa vặn có thể mượn cơ hội này đi du lãm một phen. Tây Vương Mẫu vốn là tuyệt vọng, nhưng nghe đến Liễu Minh lời này, lập tức cuồng hỉ, hoảng sợ nói: Liễu Minh đạo hữu, ngươi thật có thể trưa khỏi cây bàn đảo. Liễu Minh đem bộ ngực chuột phanh phanh vang dội, bĩu môi nói: đó là đương nhiên, đi thôi. Nói, Liễu Minh hoán hỏa kỳ lần, phân phó nguyên mẫu bảo vệ tốt đạo trưởng, liền cùng Tây Vương Mẫu, Thông Thiên Giáo chủ cùng nhau chạy tới Tây Côn Luân. Côn Luân Sơn là một tòa to lớn vô cùng sân mạnh, trong đó nổi danh nhất chính là Đông Côn Luân, Tây Côn Luân cùng Ngọc Kinh Sơn. đương nhiên, người khác còn không biết Ngọc Kinh Sơn, chỉ có Liễu Minh biết được. Trong truyền thuyết Ngọc Kinh Sơn là đạo tổ thành thánh trước đây đạo trưởng. Đông Côn Luân là nguyên thủy thiên tôn đạo trưởng, Ngọc Hư cung thánh địa. Mà cái này Tây Côn Luân chính là Tây Vương Mẫu đạo trưởng, cái này Tây Côn Luân lại xứng Côn Luân hư, lấy mỹ luân mỹ hoàn thịnh cảnh mà nổi tiếng tại Hưng Hoang. Cái này Tây Côn Luân còn có một đại thịnh cảnh, tên gọi làm giao trì. Bất quá cái này giao trì nói là trì, chẳng bằng nói là giao hải. Giao hải mênh mông vô bờ, vô biên vô ngần, thiên thủy một màu, sóng biết ước vạn dặm xa, trên mặt biển có thật nhiều to lớn vô cùng huyền quy, những cái này huyền quy ưa thích công độ vận vắt trên lưng lấy từng tòa tiên đạo, tại giao du động, tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, quả nhiên là lộng lẫy, quỷ phụ thần công. Bây giờ, Liễu Minh liền tại một cái huyền quy tiên đạo phía trên, nhìn xem xinh đẹp này giao hải, đạo tâm hoàn toàn yên tĩnh, từ trong tâm tâm khen, cái này giao hải thật đúng là đẹp a6. Liễu Minh đạo hưu nếu là ưa thích, có thể thường like a6. Tây Vương Mẫu vừa nói xong câu đó, liền cảm giác câu nói này cũng quá có nghĩa khác, tựa hồ là đang hướng Liễu Minh ám bảy ra lấy cái gì tựa như, xấu hổ cuối đầu. Một bên thông thiên giáo chủ cũng khen, cái này Tây côn luân quả nhiên là thị cảnh. Liễu Minh nhìn về phía Tây Vương Mẫu, vẫn nói: "Tây Vương Mẫu đạo hữu, không biết cái kia cây bản đào ở nơi nào?" Tây Vương Mẫu chỉ chỉ cách đó không xa Liên Hoa Đảo, cười nói: "Liễu Minh đạo hữu mời xem, cây bản đào liền ở đó Liên Hoa Đảo phía trên." Liễu Minh thiểu mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cái kia Liên Hoa Đảo phía trên có một gốc to lớn vô cùng cây bản đào, hoa cái giả thiên, xanh úa tươi tốt, cực kỳ tươi tốt. À, làm sao lại chỉ có một gốc cây bản đào đâu?" Liễu Minh thầm nói. Tây Vương Mẫu nghe sững sờ, cười nói: "Liễu Minh đạo hữu nói đùa." Cái này cây bản đảo lại tên tiên thiên nhâm thủy cây bản đảo, chính là tiên thiên thập đại Linh Căn một trong, bực này Linh Căn tự nhiên chỉ có một gốc lại như thế nào sẽ có rất nhiều đâu. Liêu Minh những mày, đạo, chẳng lẽ không phải là 3.600 bụi cây sao? Phía trước 1.200 bụi cây, hoa quả nhỏ bé, 3.059, người ăn đắc đạo thành tiên. Ở giữa 1.200 bụi cây, 6.059, người ăn hà cử phi thăng, trưởng sinh bất lão. Đằng sau 1.200 bụi cây, tử văn mảnh hạt, 9.059, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật Nguyệt cùng tuổi sáu Tây Vương Mẫu nghe gương mặt xinh đẹp run run, cười khổ nói: Liễu Minh Đạo hữu nói đùa, thật chỉ có một gốc cây bàn đảo, làm sao có thể có 3.600 nghìn bụi cây nhiều sáu? Thông Thiên Giáo chủ lại nghe được lông mày cau chặt, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Liễu Minh nhìn xem liên hoa đảo bên trên viên kia cây bàn đảo, hầu nghi không thôi. Giây lát, ba người đến liên hoa đảo phía trên. Liễu Minh nhìn xem phồn thịnh vô cùng cây bàn đảo, trong lòng càng kỳ quái. Thông Thiên Giáo chủ do dự một chút, nhìn về phía Tây Vương Mẫu, đạo, Tây Vương Mẫu đạo Hưu, thỉnh rời bước nói chuyện. Tây Vương Mẫu gật đầu cùng thông tiên giáo chủ cùng nhau lên mai ruộng bên trên tiên đảo bên trên thông tiên giáo chủ nhìn xem tây vương mẫu hồ đạo tây vương mẫu đạo hiếu bản chỉ có một bụi này sao mà không phải 3.600 bụi tây sao ngươi cho rằng cây bàn đảo là rau cải trắng a còn 3.600 bụi cây sáu tây vương mẫu trong lòng im lặng đến cực điểm nàng thực sự nghĩ không rõ lắm liễu minh nói như vậy thì cũng thôi đi thế nhưng là thông tiên giáo chủ một cái thánh nhân vì cái gì cũng sẽ như vậy hỏi không khỏi cười khổ nói thông tiên đạo hiếu thật chỉ có một gốc a như thế nào còn sẽ có cái khác cây bàn đào cái này sáu 3600 bụi cây cây bàn đảo, đây quả thực là thiên phương dạ đẩm đi. Thông Thiên giáo chủ cũng là buồn bực không thôi. Hắn tự nhiên cũng biết cây bàn đảo chỉ có một khỏa, chỉ là hắn càng tin tưởng Liễu Minh sẽ không nói nhảm, Liễu Minh mỗi lần tiên đoán đều tương đối tinh chuẩn, thậm chí có thể tiên đoán đến Dương Mi đại tiên thu đạo tổ linh bảo, như vậy tinh chuẩn. Vậy cái này 3600 bụi cây cây bàn đảo, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ lần này Liễu Minh mất nước chuẩn? Thông Thiên giáo chủ ra mặt run lên, không biết nên trả lời như thế nào Tây Vương Mẫu, cười khổ nói, Tây Vương Mẫu đạo hữu Cái này 3600 đủ cây cây bàn đảo, sợ là 6. Sợ là Liễu Minh đạo hưu nói bự, nói cả 6. Nương nương, nương nương, không xong, không xong 6. Đúng lúc này, có tiên nga bay tới, cả kinh kêu lên. Tây Vương Mẫu nhíu mày, ra tiên đảo bên trên cung điện, vừa nói đã xảy ra chuyện gì. Cái kia tiên nga vội la lên, mới nương nương mang về người khách nhân kia, không biết nổi điên làm gì, đột nhiên rút kiếm đem 6, đem cây bàn đảo chém 6. Cái gì? Chặt cây bàn đảo. Tây Vương Mẫu nghe đầu ông một thanh âm vang lên động, giống như cửu thiên phách lục. Trời trong mà hảng, cả người toàn thân chấn động, thân hình lão đảo một cái, cơ hồ một đầu cắm rơi xuống giao hải ở trong. Thông thiên giáo chủ cái này cả kinh cũng là không thể coi thường, cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt hai. Hắn tự nhiên biết, cái này cây bàn đào đối với Tây Vương Mẫu tới nói, ý vị như thế nào, cây bàn đào chính là Tây Vương Mẫu mệnh tân tự à? Liễu Minh đem cây bàn đào chém, cái này há chẳng phải là muốn Tây Vương Mẫu mệnh à? Tây Vương Mẫu gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nộ khí chúng thiên, hóa thành một vệt sáng, hướng giao chỉ trung tâm liên hoa đạo bay đi. Cái này Liễu Minh đạo hữu còn thực sự là sẽ cho bần đạo tìm phiền toái. Bần đạo đều thành chùi đít hộ chuyên nghiệp sáu. Thông Thiên giáo chủ cái này chùi đít hộ chuyên nghiệp bất đắc dĩ, chỉ sợ Tây Vương Mẫu dưới cơn thịnh nộ một cái tát chụp chết Liễu Minh, cũng biết đi tới Liên Hoa đảo phía trên. Hai người tới Liên Hoa đảo phía trên, liền thấy nguyên bản xanh um tươi tốt, tươi tốt vô cùng cây bản đạo đã bị Liễu Minh chặt thành cái chóp đầu, chỉ có một cây chủ thân cây. Thông Thiên giáo chủ nhìn âm thầm niết miệng, im lặng đến cực điểm, hắn thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh vì sao muốn cùng cây bản đạo gây khó dễ, đem cây bản đạo hủy hoại thành bộ dạng như vậy. Tây Vương Mẫu càng là nhìn suýt chút nữa một hơi bế đi qua. Khí huyết hướng nào? Tức giận thân hình một hồi lay động, cả giận nói: "Liêu Minh, ngươi làm cái gì? Bản cung phải chăng cùng ngươi có thủ, ngươi càng là muốn như vậy hại bản cung?" Liêu Minh ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười, hưng phấn nói: Tây Vương Mâu Đạo hưu, ngươi nghe ta nói xấu? Bản cung không nghe, ngươi trả vốn cùng cây bàn đạo tới." Tây Vương Mâu suýt chút nữa khí đi tiểu, tay vừa lộn, hiện ra phương Tây Tố Sắc Vân giới kỷ, trực tiếp đem Liêu Minh bay tới. Thông Thiên giáo chủ chỉ một ngón tay, một đạo thanh sắc che chắn bảo vệ Liêu Minh quanh thân, ngăn trở hy vọng Tố Sắc Vân giới kỷ, cau mày nói: "Tây Vương Mâu Đạo Hữu, chớ có gấp gáp, lại nghe Liễu Minh đạo hữu giảng giải một phen sáu, chỉ nói là lời này thời điểm, Thông Thiên giáo chủ chính mình cũng không tin. Liễu Minh cái này đem cây bàn đảo chặt thành cho đầu, hủy nhân gia mệnh căn tử, cái này còn có thể có quỷ gì lý do? Tây Vương Mẫu tức giận hàm răng cắn chặt, cả giận nói, thông thông đạo hữu, ngươi tránh ra, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Hôm nay bản cung liền xem như liễu chết, cũng muốn hướng Liễu Minh muốn một cái ý kiến. Liễu Minh đứng dậy, nhìn xem Tây Vương Mẫu, trầm giọng nói, Tây Vương Mẫu đạo hiếu, ngươi tất nhiên không tin ta, vì sao còn phải mời ta tới? ta nói có thể trị hết cây bàn đảo, là có thể trị hết, ngươi lại ở một bên đợi chính là sẽ ở ở đây ô nào ảnh hưởng tới trị liệu cây bàn đảo, vậy coi như chẳng thể trách ta. ngươi cái này chặt ta cây bàn đảo, ngươi còn lý luận. Tây vương mẫu bị Liễu Minh mang sướng sở, tức giận toàn thân phát run, nhìn hàm hàm Liễu Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tốt tốt, vậy bản cung ngược lại muốn xem xem, ngươi là như thế nào cứu chữa cây bàn đảo xấu. nhìn kỹ chính là, Liễu Minh ngược lại là cũng có thể hiểu được Tây vương mẫu tâm tình, cũng không có cùng Tây vương mẫu tính toán cái gì, mà là tự mình đi lên sự tình tới. Liên thấy Liễu Minh lấy ra cựu Thiên Tức nhúng cùng Tam Quang Thần Thủy, tiếp đó đem một đầu cây bản đảo nhánh cây cắm xuống, đầu kia cây bản đảo nhánh cây lập tức mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng lớn lên, dây lát liền nở hoa kết trái, trưởng thành một quả thương thiên đại thụ. Tiếp lấy, Liễu Minh y pháp bảo chế, tiếp tục như thế bồi dưỡng lên cây bản đảo tới. Chỉ là bởi vì cây bản đảo nhánh cây kích thước khác biệt, bởi vậy bồi dưỡng ra tới cây bản đảo cũng có khác biệt. Bận làm việc nửa ngày, Liễu Minh chung quy là đem cái này 3600 bụi cây cây bản đảo bồi dưỡng hoàn thành. Điểm ba hàng, mỗi một hàng 1200 bụi cây cây bản đảo cùng liễu minh phía trước nói không sai chút nào tây vương mẫu tiến lên đi tới đằng sau một hàng cây bàn đảo trước mặt lấy xuống một quả bàn đảo đem bàn đảo đẩy ra bên trong càng là thật là tử văn minh hạt, cùng liễu minh mới vừa nói một chút cũng không có xuất nhập tây vương mẫu cùng thông thiên giáo chủ hai người nhìn trợn mắt ốm mồm cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình trời ạ cái này liễu minh cũng quá ngưu xoa một chút không chỉ có thể dự đoán được 3.600 nghìn bụi cây cây bàn đảo hơn nữa còn có thể đoán trước đến cây bàn đảo bên trong hạn tình huống cái này cũng quá huyền diệu một chút cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy Đánh chết Tây Vương Mẫu cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người cũng không dám tí tưởng. Cái này cái này này xấu. Cái này xấu. Liễu Minh đạo hữu, ngươi thật đúng là một biến thái a. Thông Thiên Giáo chủ nhìn xem 3600 bụi cây cây bản đảo, khóe mắt bạo khiêu không thôi, cười khổ nói. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì, "Tiểu Thông Thông, ta nói ngươi tại sao lại mắng chửi người đâu?" Nói chuyện đồng thời, Liễu Minh nhìn về phía Tây Vương Mẫu, cười hiếp mắt nói, "Tây Vương Mẫu đạo hữu, như thế nào, ta cái này không tính là lỡ lời a?" Tây Vương Mẫu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghĩ đến phía trước đối với Liễu Minh thái độ Càng La thẹn đến muốn chui xuống đất, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, nhân ra Liễu Minh vì bồi dưỡng cây bàn đào, phế đi nhiều như vậy tam quang thần thụy cùng cựu thiên tức ngưỡng, mà nàng lại hiểu lầm nhân gia, còn đối với người ta đạo thủ. Đây cũng quá mất mặt chút. Tây Vương Mẫu lung tung đến cực điểm, một mặt ngượng ngùng nhìn xem Liễu Minh, cười khổ nói, "Liễu Minh đạo hữu, là ta đường đột, ta không nên xấu. "Không tin Liễu Minh đạo hữu, Liễu Minh đạo hữu muốn thế nào trách phạt, ta đều không oán không hối." Tây Vương Mẫu đạo hữu nói đùa, người không biết không tội đi. Liễu Minh nhìn xem Tây Vương Mẫu, cười híp mắt nói, "Tây Vương Mẫu đạo hữu, ta lấy một gốc cây bàn đảo vừa vặn rất tốt. Tây vương mẫu cười nói, tất cả cây bàn đảo cũng là liễu minh đạo hiu cứu sống, liền xem như liễu minh đạo hiu đem tất cả cây bàn đảo đều lấy đi, ta đều sẽ không nói cái gì. Liễu minh đạo hiu thỉnh, vậy xin đa tạ rồi. Liễu minh cũng không khách khí, trực tiếp đi đến đằng sau một hàng cây bàn đảo trước mặt, phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem bên trong một khỏa cây bàn đảo thu vào. Những ngày tiếp theo, liễu minh liền tại tây Côn luân ở lại, cả ngày cùng tây vương mẫu bơi chung hồ, ngược lại là đem thông thiên giáo chủ gạt tại một bên, thông thiên giáo chủ im lặng đến cực điểm. Trong lòng thẳng mắng Liễu Minh gặp Sắc quyến Hữu. Sau mấy tháng, Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ từ biệt Tây Vương Mẫu, rời đi Tây Côn Luân. Chỉ là Liễu Minh cũng không hề rời đi dãy núi Côn Luân, mà là tại dãy núi Côn Luân bên trong tìm tòi đứng lên. Cái này vừa tìm, liền lại là nhiều hơn 10 năm. Một ngày này, Thông Thiên giáo chủ thật sự là nhịn không được, vẫn nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Đợi khi tìm được ngươi sẽ biết." Liễu Minh nét miệng cười khẽ, tiếp tục đem Mên Ngông thần thức ra bên ngoài khuếch tán mà đi, tìm kiếm mục tiêu. Tại hỗn độn châu gia trì, Liễu Minh thần thức cực kỳ mêng mông bao trùm phương viên ước vạn dặm xa, địa thảm thức một lần lại một lần tìm kiếm. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Lại không biết qua bao lâu, Liễu Minh mừng rỡ như điên, thôi động hỏa kỳ lân, đi thẳng về phía trước. Thông Thiên giáo chủ càng hiếu kỳ, đành phải cũng thôi động quên yêu, đuổi kịp Liễu Minh. Chương 111, lão hùng là tiểu thông thông phá. Cuối cùng, Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ đi tới một chỗ ngoài núi, núi này trung linh dục tú, linh lực rào rào đến từ điểm, tường thủy ẩn hiện, hào quang đầy trời, so với Đông Côn Luân cùng Tây Côn Luân cũng không kém chút nào. Thông Thiên giáo chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Không nghĩ tới dãy núi Côn Luân ngoại trừ Đông Tây Côn Luân bên ngoài, còn có như vậy động thiên phúc địa. Ngọc Kinh Sơn, Thông Thiên giáo chủ tìm được cột mốc biên giới, thầm nói, đạo tổ thành thánh thời điểm, tam thanh người cũng không có hóa hình, bởi vậy Thông Thiên giáo chủ cũng không biết cái này Ngọc Kinh Sơn là đạo tổ thành thánh trước đây đạo trưởng. Liêu Minh niết niết miệng, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười hắc hắc nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi là có hay không có thể phá mở nơi đây trận pháp?" Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng, tự tin nói, "Ta tiệt giáo giỏi về trận pháp, thiên hạ này còn không có bần đạo không phá được trận pháp." Chỉ là sáu Chỉ là cái gì?" Liêu Minh vấn đạo. Thông Thiên giáo chủ một mặt hồ nghi nhìn xem Ngọc Kinh Sơn, "Đạo, nơi đây động thiên phúc địa như thế linh động, chắc hẳn nơi đây nhất định có chủ nhân, vận đạo như vậy phá nhân ra hộ sơn đại trận, tóm lại không tốt." Liêu Minh nét miệng cười nói, "Ai nha, tiểu thông thông à, yên tâm, nơi đây đạo trưởng đã phế bỏ, nhân gia từ bỏ, nhanh phá trận, như thế nào nói nhảm nhiều như vậy a, ngươi có phải hay không không phá được nơi đây đại trận, mới cố ý nói như vậy?" Liêu Minh đương nhiên sẽ không cáo chi Thông Thiên giáo chủ, nơi đây là đạo tổ thành thành trước đây đạo trưởng bằng không thông thiên giáo chủ sợ là sợ kẻ ra quần còn như thế nào sẽ phá trận thông thiên giáo chủ bị liễu minh như thế một kích hơn nữa suy nghĩ nơi đây đạo trưởng nếu là thật sự không có người nào cũng là không quan trọng không khỏi điếu môi nói hử ngươi chờ chính là nói thông thiên giáo chủ xuống quyền lưu hướng về trong trận đi đến bắt đầu phá trận liễu minh khoẹt miệng liền lên lộ ra âm lưu nụ cười như ý khi bọn hắn ra tây côn luân thời điểm liễu minh đột nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết đạo tổ thành thánh trước đây đạo trường ngọc kinh sơn cũng tại dãy núi côn luân bên trong đã như vậy hắn nếu là tìm được ngọc kinh sơn nhất định có thể nhận được bảo vật trong đó liền xem như tìm không được bảo vật cũng có thể tìm được đạo tổ thành thánh trước đây một chút điện tịch mấy cái này điện tịch đều là bảo vật vô giá a nếu là liễu minh có thể được đến mấy cái này điện tịch tất nhiên vô cùng hữu ích ngược lại đạo tổ đã thành thánh không muốn nơi đây đạo trường nghĩ đến đạo tổ cũng sẽ không cùng hắn một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên tính toán lại nói cái này đạo trường là thông thông đạo nhân phá vỡ cùng hắn cũng không quan hệ sau một lúc lâu thông thiên giáo chủ phá vỡ ngọc kinh sơn hộ sơn đại trận cười híp mắt nói liễu minh đạo hữu như thế nào Bần đạo liền nói thiên hạ này còn không có bần đạo không phá nổi trận pháp, bất quá nơi đây trận pháp ngược lại là huyền diệu. Ha ha ha sao? Hắc hắc. Ngươi cười a, tận tình cười a. Chờ một lát ngươi biết nơi đây là đạo tổ thành thánh trước đây đạo trường, có ngươi khóc. Liêu Minh có chút thương hại liếc mắt nhìn, Tán Dương, Tiểu Thông Thông, ngươi thật lợi hại. Nói, Liêu Minh không kịp chờ đợi thôi động hỏa kỳ lân, xâm nhập Ngọc Kinh Sơn bên trong, bộ dáng kia giống như là thổ phỉ vào thôn dáng vẻ. Ngươi đây là ánh mắt gì? Thông Thiên giáo chủ bị Liêu Minh nhìn trong lòng hoảng sợ, hắn cảm giác mình bị Liêu Minh gài bẫy không khỏi nuốt nước miếng một cái, tiếp đó cũng đi vào. Liêu Minh xâm nhập Ngọc Kinh Sơn bên trong, lao thẳng tới đạo tổ tử tiêu trong động mà đi. Mới vừa vào động phủ ở trong, liền có kinh hỉ. Liền thấy một gốc toàn thân màu đỏ thắm, dáng như cầu long đồng dạng linh căn giường như một đầu xích long đồng dạng, phụ phục tại chỗ cửa hang. Đây là sáu, cực phẩm tiên tiên linh căn long huyết bảo thụ. Liêu Minh tiểu tâm can run lên bần bật, tiếp đó phất ống tay háo một cái, trực tiếp thu hồi long huyết bảo thụ, tiếp tục hướng về trong động phủ đi đến. Long huyết này bảo thụ chính là khí huyết chi thuật, đối với trên xác thị thương thế, vô luận nặng bao nhiêu Đây tuyệt đối là nỗi một ngụm, liền trong nháy mắt có thể khỏi hẳn thánh dược chữa thương. Hơn nữa long huyết này bảo thụ chính là khí huyết chi vật, nếu như Liễu Minh gặp phải nguy hiểm, còn có thể dựa vào lấy long huyết bảo thụ cưỡng ép tăng cao tu vi. Bởi vậy long huyết này bảo thụ có thể nói là cực kỳ thực dụng. Liễu Minh tiếp tục đi vào trong, càng là vui mừng không thôi, liền thấy trước mặt trên vách tường có một chiếc gương, tấm gương này phía trên khắc lấy một cái tam túc kim ô, vu cánh muốn bay, bây giờ đang phóng ra từng trận thần quang, đem trong động phủ chiếu thoáng như ban ngày. Đây là sáu cực phẩm tiên thiên linh bảo Thái Dương thần kính. Liêu Minh hai mắt đều thẳng, trực tiếp đem Thái Dương thần kính hái xuống, mừng rỡ như điên tuồng thức, nhếch mép miệng, thầm nói, cái này đạo tổ thật là xa xỉ à, vậy mà cầm cực phẩm tiên thiên linh bảo Thái Dương thần kính tới chiếu sáng sáu. Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh phía trên tất cả dựng dục ra một chiếc gương, Thái Dương tinh bên trên dựng dục ra chính là Thái Dương thần kính, Thái Âm tinh dựng dục ra tấm gương tên gọi Thái Âm thần kính, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thái Dương thần kính chí dương chí cương, có thể bắn ra Thái Dương chân hỏa, đốt cháy vạn vật. Mà cái này Thái Âm thần kính có thể bắn ra Thái Âm nội ý, chính là hết thệ âm hồn quỷ vật khắc tinh nghĩ đến là sớm mấy năm ở giữa đạo tổ bên trên Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh thời điểm lấy đi cái này hai mặt tấm gương khi đó sợ là Đế Tuấn Thái Nhất cùng hai vị Thái Âm thần nữ cũng không có biến hóa Thái Âm thần kính bị đạo tổ đặt ở phân bảo nhai bên trên cuối cùng bị Thái Thượng lao tử Thánh Nhân lấy đi đến nơi Thái Dương thần kính lại có chút bi thảm bị đạo tổ treo trên tường dùng để chiếu sáng cái này thật sự là quá xa xỉ quá phí của trời trong thiên hạ ta sợ là chỉ có đạo tổ có thể làm ra loại chuyện này tới bất quá Liêu Minh suy nghĩ một chút đạo tổ bảo vật đâu chỉ mấy ngàn đều phân cho tử hà cung hồng chân khách đem mặt trời này thần kính treo trên tường dùng để chiếu sáng cũng liền có thể hiểu được có lẽ là đạo tổ rời đi ngọc kinh sơn nhớ trích thái dương thần kính lại có lẽ là đạo tổ lười nhát hái được ngược lại bây giờ là tiện nghi liêu minh liêu minh được thái dương thần kính vui vẻ yêu thích không buông tay thưởng thức sau đó tay khẽ đảo hiện ra một đoàn công đức không kịp chờ đợi đem luyện hóa lúc này mới yên lòng lại thu hồi thái dương thần kính liêu minh đi vào trong động phủ ngược lại là không còn bảo vật khác có lẽ là bị đạo tổ lấy đi cuối cùng Liễu Minh đi tới một chỗ bên trong động, động phủ phía trên có có chữ viết, Điền tăng Động. Ha ha, chính là chỗ này. Ở đây mới là Liễu Minh mục tiêu cuối cùng, Liễu Minh cười lớn một tiếng, trực tiếp xông vào. Liên thấy trong động phủ có động thiên khác, trên vách tường có cái này đến cái khác lỗ nhỏ, trong động để một khối nhanh óng ánh trong suốt Ngọc Giản. Quả nhiên đạo tổ không có mang đi những thứ này điện tàng. Liễu Minh mừng rỡ như điên, tay áo liên tục huy động, đem mấy cái này điện tàng đều thu vào. Mấy cái này điện tàng, đối với những người khác tới nói là bảo vật vô giá, nhưng đối với đạo tổ tới nói Cũng rắc rưởi không khác, bởi vậy đạo tổ không mang đi những thứ này điện tặng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. bây giờ liễu minh được đạo tổ mấy cái này điện tịch, tương đương với đi tử tiêu cung nghe đạo, bởi vậy liễu minh cái này có thể nói là kiếm bát đầy bổn tràn. thu hồi đạo tổ điện tặng, liễu minh hài lòng đi ra ngoài. đợi cho ngoài động phủ, liễu minh gặp thông thiên giáo chủ đang nhìn động phủ bên trên tử tiêu động ba chữ mở người, người, không khỏi vừa nói, tiểu thông thông, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? tử tiêu động, liễu minh đạo hiếu, ngươi đúng sự thật nói cho bần đạo, cái này tử tiêu động cùng tử tiêu cung có quan hệ gì? Thông Thiên Giáo Chủ nhìn về phía Liêu Minh, một mặt khổ bức mà hỏi. Liêu Minh nít nít miệng, cười nói: Ai nha, tiểu thông thông, tốt à, ta cho ngươi biết chính là, cái này Ngọc Kinh Sơn chính là đạo tổ thành thánh trước đây đạo trường. T 6 Mặc dù Thông Thiên Giáo Chủ đã đại khái đoán được đây là đạo tổ thành thánh trước đây đạo trường, nhưng nghe đến Liêu Minh chính miệng thừa nhận, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Thông Thiên Giáo Chủ một mặt khổ bức nhìn xem Liêu Minh, trên mặt dày tràn đầy vẻ sợ hãi, vội la lên: Liêu Minh đạo hữu à, nơi này chính là đạo tổ đạo trường à? Ngươi ngươi ngươi sáu, ngươi là gan này cũng quá lớn điểm. Nếu để cho đạo tổ phát hiện, chúng ta liền xong rồi. Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, thầm nói, Ngọc Kinh Sơn phòng ngự đại trận cũng không phải ta phá, là tiểu thông thông ngươi phá, cùng ta bao lớn quan hệ xấu. Thông Thiên giáo chủ nghe cứng lại, thân hình lão đảo một cái, cơ hồ một đầu ngã xuống đất, Phàn nàn một gương mặt mò, khổ bức đạo, Liêu Minh đạo hữu, ngươi hại khổ bẩn đạo cũng xấu. Liêu Minh nết nết miệng, cười hắc hắc nói, không sao, không sao, nơi đây tuy là đạo tổ đạo trưởng, nhưng bất quá là đạo tổ thành thánh trước đây đạo trưởng, đạo tổ đã từ bỏ, nghĩ đến đạo tổ cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, khó xử tại chúng ta đạo tổ thành thánh trước đây đạo trường đó cũng là đạo tổ đạo trường thông thiên giáo chủ tức giận liêu minh điên cuồng mắt trợn trắng không biết nói gì ai nha không có việc gì không có việc gì tiểu thông thông không nên gấp gáp bình tĩnh bình tĩnh sáu ta hắn mẹ nó có thể bình tĩnh đứng lên sao thông thiên giáo chủ gương mặt im lặng thật không thể một cái tắt chụp chết liêu minh liêu minh nén miệng cười nói tiểu thông thông không có việc gì cùng lắm thì chúng ta đi thẳng một mạch đạo tổ sẽ không phát hiện chúng ta sáu nói liêu minh lên hỏa kỳ lân liền đi ra ngoài Thông Thiên Giáo Chủ cũng vội vàng cưới khuyên yêu, đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn đi chưa được mấy bước, liền gặp một người, một cái râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả này không phải đạo tổ, thì là người nào? Nha, nguyên lai là lão Hồng a, ngươi làm ta sợ muốn chết. Liêu Minh bị sợ nhảy một cái, nhưng thấy rõ ràng là đạo tổ thời điểm, còn nhiệt tình cùng đạo tổ chào hỏi. Lão Hồng, ngươi như thế nào nơi này? Lão Hồng, mẹ nó, đây không phải là đạo tổ đi. Thật mẹ nhà nó chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thông Thiên Giáo Chủ nghe cứng lại, cơ hồ sợ kệ ra quần. Vội vàng từ khuê nhu trên lưng lan xuống, giống như là một cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng. Khôn khéo đứng ở khuê nhu bên cạnh, không dám nhìn đạo tổ con mắt. Bây giờ thông thiên giáo chủ suy nghĩ một chút đều cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng thẳng ân cần tham hỏi liễu minh tổ tông 18 đời. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến liễu minh vậy mà gan lớn đến nơi này loại trình độ, cũng dám giật dây hắn xâm nhập đạo tổ trong đạo trường ăn trộm. Này hắn mẹ nó chính là chán sống đâu, vẫn là ngại mạng lớn đâu. Càng chết là, bọn hắn còn bị đạo tổ bắt tại trận, càng làm thông thiên giáo chủ hụt máu là. Liễu Minh cái thằng này còn không biết đạo tổ thân phận, còn nhẫn tình cùng đạo tổ chào hỏi. Đây thật là người không biết không tội, ngẽ con mới để không sợ có a. Đạo tổ liếc mắt nhìn thông thiên giáo chủ, lại quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, vừa nói: Liễu Minh đạo hữu, ngươi như thế nào tại ở đây? Liễu Minh thôi động hỏa kỳ lân đi tới đạo tổ bên cạnh, cười hắt hắt nói: Lão hưng à, ta cho ngươi biết, nơi đây chính là đạo tổ thành thanh trước đây đạo trường, ta rời chống đạo tổ điện tịch, đi mau, chớ có nhường đạo tổ phát hiện. Đạo tổ mặt mo hung hăng du lên, nhìn xem Liễu Minh, vừa nói: Liễu Minh đạo hữu. Ngươi là như thế nào biết nơi đây là đạo tổ đạo trường? Đạo tổ thành thánh sau đó liền đi trong hỗn độn mở ra tử tiêu cung, liền đem Ngọc Kinh Sơn che giấu, không có cáo cho bất luận kẻ nào. Liễu Minh lại biết, cái này khiến đạo tổ không khỏi có chút hiếu kỳ. Liễu Minh cười hắc hắc, đạo, ngươi quên, ta là đại đạo chi tử, bấm ngón tay tính toán, liền biết. Bây giờ Liễu Minh có chuyện gì, liền hướng về cái này đại đạo chi tử về mặt thân phận đấy. Hơn nữa phụ rút phụ rút, hắn cảm thấy mình chính là đại đạo chi tử. Trên thực tế, Liễu Minh là cái quỷ gì đại đạo chi tử? hắn bất quá là bằng vào hỗn độn châu biến thái năng lực nhận biết mới tìm đến ngọc kinh sơn đạo tổ một mặt hồ nghi nhìn xem liễu minh vẫn nói liễu minh đạo hữu a ngươi sáu lá gan ngươi cũng không là bình thường lớn a ngươi nếu biết nơi đây là đạo tổ đạo trưởng, ngươi còn dám tới chủng bảo liễu minh nít nít miệng cười hắc hắc nói đạo tổ đại nhân có đại lượng thì sẽ không cùng chúng ta những văn bối này so đo hơn nữa ta đây không phải mang theo tiểu thông thông tới đi tiểu thông thông là đạo tổ độ tôn đạo tổ nghĩ đến sẽ không làm khó hắn huống hồ mới vừa rồi là tiểu thông thông phá ngọc kinh sơn hộ sơn đại trận cũng không phải ta sáu Ta này hắn mẹ nó thành công nổi hiệp. Thông Thiên giáo chủ nghe suýt chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài, trong lòng chửi ẩm lên Liễu Minh vô sỉ, ám nói, giao hữu vô ý, giao hữu vô ý a sáu. Đạo tổ quay đầu trừng Thông Thiên giáo chủ một mắt. Thông Thiên giáo chủ toàn thân một cái giật mình, cũng sắc khóc, ám nói, hoàn độc tử, cái này bị Liễu Minh cái thằng này lựa thảm rồi sáu. Liễu Minh nhìn xem Đạo tổ, cười hắc hắc nói, lão hồng, đi mau, nơi đây không nên ở lâu, nhường đạo tổ phát hiện sẽ không tốt sáu. Nói, thôi động hỏa kỳ lân liền đi ra ngoài. Đã phát hiện sáu. Thông Thiên Giáo Chủ nghe buồn bực không thôi, không dám nhìn đạo tổ. Đạo tổ lại trừng Thông Thiên Giáo Chủ một mắt, tiếp đó quay người đuổi kịp Liễu Minh. Thông Thiên Giáo Chủ lần này nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cười khuyên ưu, đuổi theo Liễu Minh cùng đạo tổ. Cái này nếu không đuổi kịp Liễu Minh, còn không biết muốn cong bao nhiêu hác qua đâu. Liễu Minh nhìn về phía đạo tổ cùng Thông Thiên Giáo Chủ, cười hiếp mắt nói: Lão Hồng, Tiểu Thông Thông, các ngươi biết vô lượng sơn cùng vô cực sơn ở nơi nào không? Thông Thiên Giáo Chủ sững sờ, không biết Liễu Minh muốn làm gì. Hồng quân Lão Tổ cũng là sững sờ, nhìn về phía Liễu Minh, vừa nói. Vô lượng sơn cùng vô cực sơn bẩn đã biết, liễu minh đạo hưu muốn làm gì? Liễu minh cười mờ ám một tiếng, hắc hắc đạo, ai nha? Cái kia vô lượng sơn cùng vô cực sơn theo thứ tự là thời kỳ thượng cổ càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ đạo trường, chúng ta xông đạo tổ đạo trường, liền dứt khoát liền càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ đạo trường cũng tận diệt. Cái kia trong đó khẳng định có không thiếu bảo bối sáu. Thông thiên giáo chủ nghe thân hình lão đạo một cái, suýt nữa từ khuê nhụy trên lưng ngã lộn trồng vó xuống. Đạo tổ càng là sạm mặt lại, một hồi lộn xộn, không biết nói gì. Này sáu, cái này không tốt lắm đâu. Bất quá, đạo tổ trong lòng cũng thật tò mò, Liễu Minh là thế nào biết Vô Lượng Sơn cùng Không Cực Sơn là cản Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ đạo trường Đạo tổ hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi, bởi vì hắn biết, cho dù là hắn hỏi, cũng là một câu ta là đại đạo chi tử. Liễu Minh cười hắc hắc nói, có cái gì không tốt, người sống đạo trường chúng ta đều trộm, huống chi là hai cái người chết đạo trường sợ cái gì? Chương 112, mang đạo tổ cùng thông thiên đi trộm bảo. Đạo tổ tức sạ mặt lại, im lặng đến cực điểm, bất quá vẫn là gật đầu nói, đi thôi. Nói đạo tổ ở phía trước gấp rút lên đường, mà Liễu Minh cùng Thông Thiên Giáo Chủ đi theo sau. Chỉ là Thông Thiên Giáo Chủ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đạo tổ sẽ như vậy phóng túng Liễu Minh. Đạo trường bị Liễu Minh trộm, đạo tổ không chỉ có mặc kệ, còn muốn mang theo Liễu Minh đi trộm càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ đạo trường, đây cũng quá kéo con ngẽ một chút. Sợ là càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ hai người biết, cần phải tức giận xóm lại, cùng đạo tổ lý luận một phen. Trên thực tế, thứ nhất là đạo tổ muốn đi xem bạn cũ đạo trường, thứ hai là đạo hiu cũng hy vọng cố nhân thần thông có thể lưu truyền hậu thế cái này cũng không hưởng công hai người vì hồng hoang hy sinh chính mình. đạo tổ mỗi bước ra một bước, thời không vô hạn gấp, vượt qua thời không trường hạ, rất nhanh liền dẫn liễu minh cùng thông thiên giáo chủ đi tới vô lượng sơn bên ngoài. đương nhiên, cái này cũng là đạo tổ có phần liễu minh nhận ra thân phận của hắn, cố ý tốc độ chậm lại mà thôi. nếu không phải như thế, lấy đạo tổ thực lực chỉ xích thiên ai, liền xem như lại khoảng cách xa, cũng là một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến. đợi cho vô lượng sơn, đạo tổ cũng không có lập tức đi vào, mà lăng ngẩng đầu nhìn trung linh dục tú, rất là hùng vĩ vô lượng sơn, thật lâu im lặng giống như là tại nhớ lại cố nhân đồng dạng cứ như vậy đứng ở nơi đó tùy ý gió nhẹ quất vào mặt lù lù bất động liễu minh cùng thông thiên giáo chủ hai người cũng hướng vô lượng sơn nhìn lại đột nhiên liễu minh thở dài phá vỡ cái này mỹ hảo trong máy mắt đạo tổ nhũ nhũ mày vừa nói liễu minh đạo hưu vì cái gì thở dài a liễu minh nứt miệng lắc đầu thở dài nói ta là đang vì cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ hai người thở dài a hai người này cũng là khổ bức người đạo tổ lông mày cao chặt không biết nói gì cái gì khổ bước người a hai cái vị này đạo sáu tiên bối vì hùng hoàng hy sinh bản thân chính là không biết sợ tinh thần loại tinh thần này đáng ra chúng ta hậu nhân học tập như thế nào liền thành khổ bức thông thiên giáo chủ cũng là một mặt hầu nghi nhìn xem liễu minh tại sao phải cho cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ hai người dán lên khổ bức nhắn hiệu a phi chó má gì không biết sợ tinh thần hai người bọn họ bất quá là bị đạo tổ cái kia lào âm hàng hại mà thôi ép không có biện pháp mới tự bạo ngươi cho rằng hai người bọn họ muốn a liễu minh nhíu môi mặt coi thường đạo khu khu khu sáu thông thiên giáo chủ nghe mặt mo kịch liệt run rẩy ho kịch liệt điên cuồng cho liễu minh máy mắt. Liễu Minh một mặt hồ nghi nhìn xem Thông tiên giáo chủ, nghi ngờ nói: "Tiểu Thông Thông, ánh mắt ngươi thế nào?" Hóng gió. "Hoàn đốc tử, ngươi nha ngọn cụ tỏi." Thông tiên giáo chủ gương mặt ý tuyệt vọng, đều chẳng muốn lý tới Liễu Minh. Một bên khác, đạo tổ tức sạm mặt lại, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói: "Liễu Minh đạo hữu, nói chuyện chú ý chút, ngươi liền không sợ đạo tổ nghe thấy?" Liễu Minh nhếch miệng, tràn đầy tự tin đạo: "Yên tâm, yên tâm, đạo tổ không nghe được." Thông Thiên giáo chủ mặc dù không biết Liễu Minh ở đâu ra tự tin lớn như vậy, nhưng trong lòng lại càng khô bức, ám nói: "Hoàn đốc tử, đi theo ngươi, sớm muộn phải bị ngươi hạ chết. đạo tổ ngay tại bên cạnh ngươi, đã nghe được xấu đạo tổ nghe lại là tức giảm mặt lại, nhìn về phía liêu minh, đạo, liêu minh đạo hiếu, Lời này bần đạo liền không thích nghe. đạo tổ diệt sát la hầu, cứu vớt hưng hoàng, như thế nào liền trở thành lao âm hàng. ngươi từ này dùng không đúng, không đúng xấu tại sao không đúng? liêu minh cũng nổi giận, không biết đạo tổ vì cái gì hôm nay liền muốn hận hắn, lúc này cũng mắng trở về, cả giận nói, ngươi nói một chút. đạo tổ tên kia giật dây âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ đi đối phó ma tổ la hầu hắn tại thời khắc cuối cùng mới sử dụng tuyệt chiêu chạm tam thi chi thuật lấy xuống chu tiên tứ kiếm hắn sớm làm gì đi cần phải chờ càn khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ hai người chết hắn mới sử dụng này bí pháp ngươi nói đạo tổ không phải lao âm hàng lại là cái gì hoan độc tử chết chắc cầu ngươi đừng tiếp tục nói tổ tông thông thiên giáo chủ cũng sắc khóc, một mặt khổ bức nhìn xem liễu minh điên cuồng cho liễu minh mấy mắt đạo tổ nghe tức sảng mặt lại thực sự là hận không thể một cái tắt trụp chết liễu minh lạnh rên một tiếng cất bước hướng vô lượng sơn đi đến lao a lao hoàng a Ngươi làm sao?" Tức giận, "Chê ta khinh nhẫn thần tượng của ngươi. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, đạo tổ chính là một cái lão âm hàng." Liêu Minh thấy vậy, thôi động hỏa kỳ lân, đuổi kịp đạo tổ, tiếp tục lại nhảy đạo. Đạo tổ đều nhanh điên rồi, vội vàng phong bế lục thức, không thèm để ý Liêu Minh, cất bước đi vào Vô Lượng Sơn bên trong. Mặc dù Vô Lượng Sơn ngoài có đại trận thủ hộ, nhưng đối với đạo tổ tới nói, căn bản chính là thùng rông kêu to. Liêu Minh nén nén miệng, vội vàng đuổi kịp. Thông Thiên giáo chủ buồn bực không thôi, hối hận chết cùng Liêu Minh đi ra, bất quá dưới mắt hắn cũng không có biện pháp đành phải phó thác cho trời, hy vọng đạo tổ không muốn tức thì nóng giận, một cái tát chụp chết Liễu Minh. Ba người tiến vào Vô Lượng Sơn bên trong. Liễu Minh giống như là thổ phỉ tiến vào thôn đồng dạng, nhảy xuống hỏa kỳ lân, tại Vô Lượng Sơn bên trong đi dạo lung tung đứng lên. Nhưng phàm là hắn cảm thấy vật hữu dụng, tất cả đều thu lại, đó nhất định chính là đái nổi vơ vét của dân sạch trơn, đào sâu ba thước. Đạo tổ nhìn lại là tức sạm mặt lại, im lặng đến cực điểm. Chỉ là Vô Lượng Sơn bên trong tính thực chất bạo vật như thế cũng không có, cuối cùng Liễu Minh trực tiếp xâm nhập vô lượng trong động, đem càn khôn lão tổ điện tịch rời hết lúc này mới hài lòng đi ra chỉ là không có tìm được bảo vật liễu minh có chút buồn bực chửi bới nói càn khôn lão tổ cũng coi như là giàu có không bất quá hắn bảo vật càn khôn đỉnh kiến khôn xích cùng càn khôn đồ đều bị đạo tổ hàng lấy mất mau đều không lưu lại cho ta sáu khu cụ cụ sáu thông thiên giáo chủ nghe lại là một hồi kịch liệt điên cuồng cho liễu minh ngay mắt liễu minh không còn gì để nói nhìn xem thông thiên giáo chủ vẫn nói tiểu thông thông ngươi làm sao con mắt có vấn đề như thế nào lúc nào cũng rút ta quất chẳng lẽ ngươi cảm thấy đúng ta cho ngươi biết ta nói rất đúng chính là đạo tổ cái kia lão âm hàng âm chết càn khôn lão tổ, còn đoạt nhân gia bảo vật, đạo tổ là một cái lão âm hàng sáu. Hoàn độc tử, ngươi nhất định phải chết. Thông Thiên giáo chủ cũng không biết nên làm gì bây giờ, đứng tại chỗ một hồi lộn xộn. Đạo tổ nghe sạm mặt lại, lông ngực kịch liệt chập trùng, rõ ràng nhịn được rất khổ cực, nếu không phải Cổ Nén, đạo tổ đã sớm một cái tắt đem Liễu Minh đánh thành thịt nát. Liễu Minh nhìn về phía đạo tổ, đi đến đạo tổ trước mặt, một đầu cánh tay quyến rũ tại đạo tổ, cười híp mắt nói, A nha, lão hưng à, ta biết đạo tổ là thần tượng của ngươi. Nhưng hắn đích đích xác xác là một cái lao âm hàng a, ta nói không sai, đừng nóng, giận, đừng nóng giận đi. Ngay Âu, ngươi ngay trước mặt của ta mà ta, ta còn không thể tức giận. Đạo Tổ tức sạm mặt lại, hung ác trợn mắt nhìn Liễu Minh một mắt, lạnh rên một tiếng, tiếp đó đi ra ngoài. Ách, lão hồng, ngươi chừng nào thì biến hẹp hòi như vậy? Liễu Minh bất mãn, đưa cổ dài, rát gà trống lớn giọng kêu lên. Thông Thiên giáo chủ cũng sắc khóc, vội vàng nhỏ giọng nói, Liễu Minh đạo hữu, van người, ngươi đừng nói nữa, Vân đạo sớ muộn phải bị ngươi cho hại chết sáu. Sợ cái gì? Lão Hồng mặc dù keo kiệt là hẹp hỏi một chút, nhưng cũng không bán đứng bằng hữu. Đem ta những lời này nói cho đạo tổ à. Liễu Minh đứng môi, hoàn toàn không có một chút giác ngộ dấu hiệu, cưỡi hỏa khí lân, liền đi truy đạo tổ đi. Người còn nói xấu. Thông thiên giáo chủ chỉ sợ đạo tổ cái nào thời khắc này nhịn không được, đem bọn hắn hai người cho một cái tát đập chết, cũng vội vàng thôi động khuyên ưu, đuổi kịp hai người. Rất nhanh, đạo tổ mang theo thông thiên giáo chủ cùng Liễu Minh hai người tới vô cực sơn. Tốt, vô cực sơn đến, chính các ngươi đi vào đi. Bản đạo còn có việc, liền đi trước đạo tổ sợ chính mình thật sự là nhịn không được một cái tát chụp chết liễu minh, phất ống tay háo một cái, phá vỡ vô cực sơn bên trên hộ sơn đại trận, quẳng xuống một câu nói, tiếp đó cũng như chạy trốn bỏ chạy. A, lão hồng đây là thế nào? liễu minh gương mặt hồng nghi, tiếp đó khẽ lắc đầu, không kịp chờ đợi thôi động hỏa kỳ lân, hướng về vô cực sơn bên trong mà đi. Thế nào? còn thế nào? bị ngươi tức khí mà chạy thôi sao? thông thiên giáo chủ gương mặt im lặng, bất quá gặp đạo tổ đi, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó thôi động quyên yêu, hướng về vô cực sơn mà đi. dù sao chỉ cần đạo tổ tại. Liễu Minh lại lại nhảy mắng đạo tổ, Vạn Nhất Thật đem đạo tổ cho chọc giận, đạo tổ một cái tát chụp chết hắn cùng Liễu Minh, vậy coi như không dễ chơi. Chẳng qua là khi Thông Thiên Giáo chủ tiến vào vô cực sơn thời điểm, gặp vô cực sơn một mảnh hỗn độn, đã bị Liễu Minh vơ vét của dân sạch chân quát không sai biệt lắm, không khỏi lại là không còn gì để nói. Mà Liễu Minh lúc này đã xông vào vô cực trong động, bắt đầu một vòng mới vơ vét. Liễu Minh xâm nhập trong sân động, chỉ là vô cực trong động cũng là cơ hội không có gì cả. Hắn mẹ nó, cái này âm dương láo tổ cũng là đủ nghèo. Liễu Minh nói nhỏ, tiếp tục đi vào trong một đường xông qua âm dương láo tổ điện tàng trong động đợi cho điện tàng trong động liễu minh tay háo huy động liên tục trực tiếp đem âm dương láo tổ điện tàng rời hết ngay tại liễu minh phải lì khai điện tàng động thời điểm ánh mắt của hắn đột nhiên bị một cái hộp đá hấp dẫn cất giữ ở đây là vật gì tốt đâu liễu minh mang tâm tình kích động đi đến hộp trước mặt tiếp đó chậm rãi mở hộp ra liền thấy trong hộp một cỗ khí tức quen thuộc nhào tới trước mặt trong hộp nằm một khối trắng loãng như tuyết hồ đá thứ này linh lực kinh người cực kỳ kinh khủng càng là cùng liễu minh thể nội lực chi đại đạo hô ứng đứng lên nhưng liễu minh có một loại huyết mạch bành trướng Hắn không thể một ngụm đem khối này trắng loán hòn đá nuốt xuống xúc động. Đây là sáu, bản cổ tùy sống. Liêu Minh tiểu tâm can phanh phanh đập mạnh không chỉ, hưng phấn bạo. Hắn lần này đi ra, mục tiêu chủ yếu chính là muốn tìm kiếm bản cổ trái tim cùng bản cổ tùy sống, không nghĩ tới tại Âm Dương lão tổ trong động phủ tìm được. Hắn vốn đang nói Âm Dương lão tổ là một cái quỷ nghèo đâu. Hiện tại xem ra, nhân ra Âm Dương lão tổ không có chút nào cùng, nhưng bằng cái này bản cổ tùy sống, chính là thần hào một cái. Chỉ là Âm Dương lão tổ nên lấy được cái này bản cổ tùy sống không lâu liên bị đạo tổ lửa gạt đi đối phó ma tổ La Hầu, kết quả còn treo. Ngược lại là tiện nghi Liễu Minh. Liễu Minh không nói hai lời, trực tiếp đem bản cổ tùy sống thu vào, tiếp đó như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài. Nhân phẩm của ta vẫn là rất không tệ đi. Hắc hắc hắc sáu. Liễu Minh được bản cổ tùy sống, hưng phấn không thôi, thầm nói: Có cái này bản cổ tùy sống, hắn liền có thể hoàn toàn thay đổi chính mình căn nguyên, tiếp đó nhất phi trùng thiên, lại đột phá đại la. Liễu Minh hưng phấn không thôi, gặp Thông Thiên giáo chủ đang dùng nhìn cường đạo tựa như ánh mắt nhìn xem hắn, không khỏi gương mặt im lặng, bĩu môi nói: Tiểu Thông Thông Ngươi đây là ánh mắt gì? Thông Thiên Giáo chủ mặt mo kịch liệt run rẩy, đạo, bần đạo thể, bần đạo cũng không tiếp tục cùng ngươi đi ra cùng với, ngươi xấu, ngươi quá thiếu đạo đức, nhân ra hai vị tiền bối đều đã chết, cũng bị ngươi huyên náo không được an bình sáu. Ai u hắc, ta nói ngươi cái này Tiểu Thông Thông, nói gì vậy ngươi? Liễu Minh gương mặt im lặng, vĩ môi nói, ta đó là lấy công pháp của bọn hắn, để bọn hắn công pháp thần thông có thể chuyển thừa xuống, để bọn hắn bị hậu nhân ghi khắc, bọn hắn hẳn là cảm tạ ta mới đúng sáu. Thông Thiên Giáo chủ không còn gì để nói, thầm nói, hừ, còn cảm tạ ngươi. Bần đạo cảm thấy hai vị tiền bối sợ là hận không thể sống lại, đưa ngươi ăn tươi nuốt sống sáu. A phi phi phi. Liễu Minh nôn ba ngụm nước bọn, cả giận nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi có thể nói hay không điểm may mắn điểm lợi nói." Bị Thông Thiên giáo chủ kia nói này, Liễu Minh chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, vội vàng thôi động hỏa kỳ lân, ra vô cực sơn, hướng về tiểu tuyển sơn phương hướng chạy tới. Thông Thiên giáo chủ vội vàng bắt kịp Liễu Minh, phàn nàn nói, "Liễu Minh đạo hữu, bần đạo lần này đi ra, thật bị ngươi hại chết, ngươi trở về muốn đền bù bần đạo, cho bần đạo 100 đàn rượu ngon, nhường bần đạo ép một chút." Thông Thiên giáo chủ là nói hắn bị đạo tổ bị hủ không nhẹ. Liễu Minh không rõ ràng cho lắm, bĩu môi nói: "Tiểu Thông Thông, nhìn ngươi chút tiền đồ kia, Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ đều treo, ngươi sợ cái gì?" Thông Thiên giáo chủ nhất miệng, không biết nên như thế nào cùng Liễu Minh nói, đành phải buồn bực cắm đầu gấp rút lên đường. Đi tới nửa đường, đột nhiên một vệ sáng lấy cực nhanh tốc độ hướng hai người bọn họ phong tới. Lưu Quang thu lại, lộ ra một bóng người, là một cái thanh xuân tịnh lệ nữ tử, người khoác hà y liễu, chói lọi, cực kỳ mỹ lệ. Nàng này chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn thấy Thông Thiên Giáo Chủ, lập tức cung hỉ, vội vàng chắp tay nói, lão sáu, sư Minh, lão sư mệnh ngươi trở về một chuyến Kim lao đạo, xảy ra chuyện lớn. Thông Thiên Giáo Chủ như mày, vẫn nói, Quy Linh, xảy ra chuyện gì? Quy Linh Thánh Mẫu vội la lên, sư Minh trở về xem xét liền biết. Thông Thiên Giáo Chủ gật đầu, nhìn về phía Liễu Minh, do dự nói, Liễu Minh đạo hữu, thiệt giáo xảy ra chuyện, bần đạo sợ là phải đuổi trở về một chuyến, cái này sáu. Liễu Minh nét miệng cười nói, tiểu thông thông cứ việc đi, chính là, ta an toàn rất, ngươi yên tâm xấu. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, thôi động quên lưu, cùng phi linh thánh mẫu một khối hướng về Kim Ngưu đạo chạy tới. Cùng Thông Thiên giáo chủ sau khi tách ra, Liễu Minh liền tiếp theo gấp rút lên đường. Đương nhiên, Liễu Minh dùng hỗn độn châu che giấu thiên cơ, để cho mình triệt để tại Hồng Hoang tiêu thất. Dù sao hắn đắc tội đại lão cũng không ít, lấy trước mắt hắn thái ớt kim tiên tu vi, còn căn bản là không có cách ngăn cản. Thông Thiên giáo chủ sau khi đi, Liễu Minh ngược lại là cũng không nóng nảy trở về Tiểu Tuyền Sơn, thật vất vả đi ra một chuyến, hắn tự nhiên muốn tốt rồi. Bởi vì Liễu Minh biết, hắn sau khi trở về liền muốn bế quan đột phá đại la, trời mới biết lần bế quan này phải bế bao lâu. Hỏa Kỳ Lân bốn vó phía dưới dâng lên hỏa vân, chở Liễu Minh một đường phi nước đại. Liễu Minh đang tại trong mây hành động, đột nhiên một câu đoán khí sông thẳng cựu tiêu, chặn Liễu Minh đường đi. Liễu Minh tối đầu, Bác Khai Vân Vũ nhìn lại, cái này xem xét, lập tức tức nghiến răng ngửa, nghiến răng nghiến lợi nói, xuất sinh sáu. Chương 113, hành hung bỉ lô tiên. Liền thấy hạ giới một chỗ núi hoa ở trong, một con chim bài thân người yêu vật đang tự trầm rãi hướng một cái nhân tộc tiểu nữ hài đi đến. Mà yêu vật kia bên cạnh con nằm mấy cô thi thể. Mấy cổ thi thể kia đã làm sẹp, hiện nhiên là bị cái này yêu vật hút huyết nhục cùng nguyên thần. Yêu tộc lấy nhân tộc làm thức ăn, có thể tăng trưởng pháp lực, đây là vẫn là bại lộ xấu. Liêu Minh thở dài, thầm nói: Mặc dù Liêu Minh một thế này là một cái cây Liêu tinh, nhưng hắn một đời trước nhưng là thứ thiệt người, thấy nhân tộc gặp nạn, hắn tâm vẫn là khó tránh khỏi đau lòng. Nhân tộc chính là tiên tiên đạo thể, bởi vậy thôn phệ người huyết nhục cùng nguyên thủy, sẽ tăng trưởng tu vi, chuyện này là một con tiểu yêu phát hiện. Con tiểu yêu này phát hiện sau đó, việc này lập tức đưa tới Hồng Hoang bên trên huynh đệ nếu không phải hồng hoang vạn tộc kiên kỵ nhân tộc sau lưng nữ oa thánh nhân sợ là sớm đã đem nhân tộc phân mà ăn cái này cũng là nhân tộc đã định trước hạo kiếp kinh lịch lần hạo kiếp này chỉ cần gắng gượng qua tới nhân tộc mới có thể triệt để thay biến trở thành thiên địa chân chính nhân vật chính đạo lý kia liễu minh mặc dù cũng hiểu nhưng hắn nhìn xem vô số người chết đi trong lòng vẫn là khó tránh khỏi đau buồn cho tới bây giờ đến hồng hoang thế giới liễu minh cũng động đậy mấy lần tay ngoại trừ lần kia đòi mạng hắn yêu tộc cái kia hổ yêu yêu vương liễu minh cơ hồ không có giết qua sinh đương nhiên gián tiếp chết ở liễu minh trong tay không tính Tây Phương giáo ba lần kiếp nạn, tử thương mấy ngàn người, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Liễu Minh có chút quan hệ. Những cái kia người đã chết người trong tộc, Liễu Minh không thấy, liền không có cách nào quản. Nhưng trước mắt một màn này, Liễu Minh nhưng là nhất thiết phải quản một chút, hắn không thể nào trơ mắt nhìn như thế một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, liền bị yêu yêu cho sống sờ sờ nuốt trừng. Kiệt kiệt kiệt, nhóc con, ngươi da miệng thịt mềm, nhất định ăn thật ngon, đừng sợ, bản đại vương sẽ thật tốt hưởng dụng ngươi. Yêu yêu chạy chạy nuốt miếng, mở rộng đốt chân, từ từ hướng về tiểu nữ hài đi đến. Chớ an ta, van ngươi, chớ an ta chớ ăn ta sáu. Tiểu nữ Hải sợ đến trắng bệnh cả mặt, khóc nước mắt như mưa, liên tục xin ha. Chỉ là vô luận nàng như thế nào khóc, rõ ràng Yêu Yêu cũng sẽ không bỏ qua nàng. Yêu Yêu đỏ tươi trong đôi mắt lóe lên một đạo hàn mang, đột nhiên hai cánh khẽ vỗ, mở ra miệng lớn, trực tiếp hướng tiểu nữ Hải đánh tới. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ hướng Yêu Yêu chém tới, cái kia điều yêu thân ở giữa không trung, đột nhiên hoa lại một tiếng, một phân thành hai, bị đánh thành hai nửa, trói mắt máu tươi vây xuống một chỗ. Cái này xuất thủ, đương nhiên là Liễu Minh. Liễu Minh cỡi hỏa kỳ lân từ trên trời giáng xuống. Nhìn xem làm bộ đáng thương tiểu nữ Hải, dùng hết lượng nu hòa giọng nói, "Ngươi xấu. Ngươi không sao chứ?" Tiểu nữ Hải lắc đầu, lập tức cuồng hỉ, từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Liêu Minh dập đầu như dã tỏi, khóc lớn đạo, "Đa tạ thượng tiên ân cứu mạng, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng." Liêu Minh hư đỡ dậy tiểu nữ Hải, đem hắn lấy pháp lực nâng đưa đến Hỏa Kỳ Lân trên lưng, "Đạo, không sao, không sao, hết thảy đều đi qua xấu." Đồng thời, Liêu Minh vì tiểu nữ Hải tốt, thi triển pháp lực, nhường tiểu nữ Hải nặng nề đi ngủ. Liêu Minh đang muốn thôi động Hỏa Kỳ Lân rời đi, đúng lúc này, một vệ sáng phóng tới lộ ra một cái người cao gầy đạo nhân, đạo nhân này không là người khác, chính là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên chi nhất Bỉ Lô Tiên. Bỉ Lô Tiên nhìn thấy bị cắt thành hai đoạn yêu yêu, lập tức nổi giận, nhìn hầm hầm Liễu Minh, trầm giọng quát lên, ngươi là người phương nào? Cũng dám giết ta Tiệt giáo bên trong người. Liễu Minh vốn là cho là cái kia yêu yêu là yêu tộc bên trong người đâu, lại không nghĩ cái kia yêu yêu lại là Tiệt giáo bên trong người. Tiệt giáo hơn 84,0000 tiên nhân, trong đó khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp, có một chút bại hoại, cũng không đủ là lạ. Mặc dù chém giết Tiệt giáo bên trong người, nhưng Liễu Minh cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Mới con chim kia yêu thân bên trên yêu khí trùng thiên, chết ở trong tay hắn người, sợ là không có một ngàn, cũng có tám trăm. dạng này người, đáng chết. nếu để cho Liễu Minh lựa chọn nữa một cơ hội duy nhất, Liễu Minh vẫn sẽ không chút do dự đem hắn giết chết. thậm chí, Liễu Minh ngay trước Thông Thông đạo nhân, ngay trước Thông Thiên giáo chủ mặt, cũng muốn một kiếm giết hắn. a phi, Liễu Minh hướng cái kia yêu yêu trên thi thể nổ nước miếng, nhìn về phía Bì Lô Thiên, trầm giọng quát lên, hừ, hắn đang chết, ta giết hắn đó là là, ngươi là người phương nào? dám quản ta sự tình, liêu minh là trước mắt đạo nhân này trên thân cũng không có yêu khí, bởi vậy mới không có trực tiếp động thủ, bằng không đã sớm một kiếm chém hắn. bì lô tiên lạnh rên một tiếng, trâm giọng nói, ừ, ngươi nghe cho kỹ, bần đạo chính là tiệt giáo thông thiên thánh nhân giới trướng tùy thị thất tiên chi nhất bì lô tiên, ngươi cũng dám giết ta tiệt giáo bên trong người, bần đạo định không buông tha ngươi, là chính ngươi động thủ các cổ, vẫn là muốn ta động thủ. bì lô tiên, liêu minh vốn là gặp bì lô tiên trên thân cũng không coi yêu khí, bởi vậy chuẩn bị tha hắn một lần, nhưng nghe xong là bì lô tiên, lập tức liền không có ý định buông tha hắn. Bì Lô Tiên cũng là tiệt giáo phản đồ một trong, cái thằng này cuối cùng cũng đầu Tây phương giáo, là đa bảo đạo nhân trung thực chó săn. Tuy bây giờ giết Bì Lô Tiên có chút không thực tế, dù sao Thông Thiên giáo chủ trợ Liễu Minh cũng tệ, hơn nữa hắn cùng với Thông Thông đạo nhân giao hảo, cái này Bì Lô Tiên bây giờ là tiệt giáo nhân vật trọng yếu, Liễu Minh giết chết hắn, hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Nhưng tận hắn một trận, hạ giận vẫn là có thể. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Minh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, "Cút đi, lại ồn nào, cẩn thận bản tọa lột da của ngươi ra." Bì Lô Tiên nghe xong, lập tức nổi giận, trầm giọng nói, Ngươi tự tìm cái chết." Nói, Bỉ Lô Tiên hét lớn một tiếng, hiện ra một cây vàng lóng ánh trường thương, một thương hướng Liễu Minh đâm tới. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra Thái Dương thần kính, Tam Túc Kim Ô đồng nhiên phát sáng lên, một đạo Thái Dương chân hỏa hướng Bỉ Lô Tiên. Bỉ Lô Tiên chính là một cây cỏ lau thành đạo, vốn thuộc nhất là sợ lửa. Hơn nữa lửa này còn không phải phổ thông, chính là hung mãnh nhất Thái Dương chân hỏa, cái này gọi là Bỉ Lô Tiên làm sao không sợ. Bỉ Lô Tiên sợ hết hồn, hoảng sợ nói, "Thái Dương thần kiếm." Nói, "Vội vàng thu thập ở thân hình, quay đầu liền chạy." Nếu là bị cái này Thái Dương chân hỏa đốt bên trên, cần phải bị đốt thần hồn câu diệt, liền cặn bát đều không thừa. Thái Dương chân hỏa mặc dù hung ánh, nhưng cái này bị Lô Tiên không hổ là Thông tiên giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên chi nhất, hắn pháp lực cũng không thể khinh thường. Liền thấy bị Lô Tiên người trên không trung, trường thương trong tay đâm liền, càng là lấy cường hãn pháp lực, đem Thái Dương chân hỏa dẫn dắt đến một bên. Thái Dương chân hỏa mãnh liệt, vang một tiếng, trong nháy mắt đem cái kia một tòa núi lớn tiêu thành tro tàn. Bì Lô Tiên nhìn hoảng sợ run rẩy, gương mặt tím lập nhanh. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy Liễu Minh cơ hồ gián sát vào hắn đang tự đối với hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. A năm, Bỉ Lô Tiên hoảng hốt, cầm lên trường thương, liền muốn hướng Liễu Minh đâm tới. Cút đi. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, đại thủ giỗi ra, trực tiếp bắt lấy Bỉ Lô Tiên trường thương, lực chi pháp tắc vận chuyển, vô thượng pháp lực phun ra ngoài, trong nháy mắt bạo phát ra viễn siêu thái ớt kim tiên một dạng pháp lực, trực tiếp đem Bỉ Lô Tiên ngã văng ra ngoài. Bỉ Lô Tiên giống như là như diều đứt dây đồng dạng, người trên không trung liền lăn mang lật, không ngừng ná về phía sau, một mực ná ra mấy chục vật lẫm, ầm vang va sụp sau lưng từng tòa lại sơn. Bí lô tiên cũng là thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi, cùng Liễu Minh ngang hàng cảnh giới, nhưng ở Liễu Minh trong tay càng là sống không qua một hiệp, bởi vậy có thể thấy được, lúc này Liễu Minh là cỡ nào cứng hãn. Kỳ thực cái này cũng không khó lý giải. Tứ đại chí tôn lực lượng pháp tắc, Liễu Minh nắm giữ ba loại, lực chi pháp tắc, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, còn kém một loại vận mệnh cách liền toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa Liễu Minh đã đem lực chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc muốn tu luyện đến cảnh giới nhất định, nhất là lực chi pháp tắc, tức thì bị bản cổ đại thần thể hồ có đỉnh, trực tiếp đạt đến đại thành cảnh giới. Lực chi pháp tắc đại thành không chỉ có thể trong nháy mắt bộ phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, hơn nữa còn có thể mượn vạn lực cho mình dùng, khá là khủng bố. Hơn nữa bị Lô Tiên bị Thái Dương Chân Hỏa dọa đến kinh hồn phủ định, mới tại Liễu Minh trong tay liền một hiệp cũng sống không qua. Giây lát, bị Lô Tiên từ loạn thạch bên trong bò ra, đầy bụi đất, cùng lúc trước tiên phong đạo cốt bộ dáng, tạo thành trên lệch rõ ràng. Bị Lô Tiên lắc lắc mê man đầu, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Liễu Minh đang tự cười híp mắt nhìn xem hắn. Vũ Hạo. Bị Lô Tiên sợ hết hồn, đang muốn đảo đầu. Thế nhưng là sau một khắc, Liễu Minh một quyền đập vào hắn mặt ra bên trên đem bỉ lô tiên đánh lại một lần nữa liền lăn mang lật ngã về phía sau rầm rầm rầm va sụp từng tòa đại sơn bỉ lô tiên lại một lần nữa bị loạn thạch vùi lấp thật lâu bỉ lô tiên lần nữa từ loạn thạch bên trong bỏ ra ngẩng đầu một cái thấy được hắn bây giờ không muốn gặp nhất người bỉ lô tiên đạo hữu, sướng hay không liêu minh cười hiếc mắt nhìn xem bỉ lô tiên vẫn đạo bỉ lô tiên mặt mỏ hung hăng du lên cắn răng một cái một trưởng đánh phía liêu minh đi bà nội mày liêu minh lạnh rên một tiếng một cước đá ra trực tiếp đem bỉ lô tiên đá ngửa mặt hướng lên trời ngã về phía sau Bì lô tiên người trên không trung biểu xuất một đạo tiên huyết, hai quả trắng đoán đại môn nha bay ra, doanh hung hăng nện xuống đất. Sau một khắc, Liễu Minh hét lớn một tiếng, tại bì lô tiên hoảng sợ ánh mắt bên trong đặt ngông ngồi ở bì lô tiên trên thân. Ngao 6. bì lô tiên cơ hồ bị Liễu Minh ép tới tròng mắt đủ tới, mang đến thoải mái hơn. Liễu Minh nết miệng nở nụ cười, song quyền giống như trận bão đồng dạng, điên cuồng chút xuống, ẩm ẩm chiếu vào bì lô tiên mặt mỏ điên cuồng đập mà đi. Gào gào gào gào sáu, bì lô tiên bị Liễu Minh đánh ngao ngao quá thiếu, phát ra mổ heo tựa như tiếng tiêu thảm thiết. Đương nhiên, Liễu Minh cũng có phân tất, không thể nào đem bị Lô Tiên đánh chết, nhưng là cường độ vừa đúng, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đều đánh bị Lô Tiên đau nhức. Liễu Minh trực đả bị Lô Tiên mặt mo sủ đổ, máu thịt be bé bét, sợ là liền mẹ hắn cũng không nhận ra, lúc này mới dừng lại. Lại nhìn bị Lô Tiên nằm trên mặt đất, hai con ngươi tan rã vô thần, rõ ràng có hoài nghi nhân sinh ý tứ, trong miệng phát ra tê tê khản khản âm thanh, dường như một bãi bùn nhão đồng dạng, tê liệt trên mặt đất, một cái mạng đi nửa cái. A Phi, đừng cho lão tử nhìn thấy ngươi, bằng không lão tử thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Liễu Minh hướng lấy bị lô tiên chửi thêm một tiếng nước bọn, Tiếp đó Giá Vân đi tìm hỏa kỳ lân đi. Chưa tìm được hỏa kỳ lân, Liễu Minh do dự một chút, liền thay đổi hỏa kỳ lân, hướng về nhân tộc tổ địa mà đi. Hắn chuẩn bị đem cái này tiểu nữ hải phóng tới nhân tộc. Hỏa kỳ lân chở Liễu Minh cùng tiểu nữ hải một đường chạy vội, hướng về Đông Hải, nhân tộc tổ địa mà đi. Chỉ là Liễu Minh còn chưa tới nhân tộc tổ địa, liền nghe được có tiếng hò hét cùng thanh âm đánh nhau, cùng với tiếng kêu thê thảm truyền đến. Liễu Minh lông mày cau chặt, vó vó hỏa kỳ lân quóng, ra hiệu hỏa kỳ lân mau một chút. Hỏa kỳ lân bốn vó vui chơi rất nhanh liền dẫn Liễu Minh đi tới nhân tộc tổ địa ngoại vi, Liễu Minh chăm chú nhìn lại, liền thấy lúc này nhân tộc tổ địa đã loạn thành hỗn loạn, vô số yêu tộc bên trong người nào vào nhân tộc ở trong, tàn phá bừa bãi giết ngược người tộc chúng người. trong đó có ba người đang cùng một đầu đại yêu đánh nhau, từ trên trời đấu tới địa bên trên, lại từ trên mặt đất đấu đến trên trời. đầu kia đại yêu chính là một đầu to lớn vô cùng hắc long, mà ba người kia Liễu Minh cũng nhận biết, chính là nhân tộc tam tổ tội nhân thị, hữu Sào Thị cùng Truy Y Thị ba người. chỉ là tọa nhân thị, Hưu Sào Thị cùng Truy Y Thị rõ ràng cũng là khốc đáng giáng chống đỡ. Căn bản đấu không lại đầu kia Hắc Long. Lúc này nhân tộc tổ địa đã loạn thành hỗn loạn, nghiêm nhiên đã thành nhân gian luyện ngục, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Bất quá Liêu Minh cũng biết, cái này còn không phải là yêu tộc bộ phát tàn sát nhân tộc lần đó đô sát, nếu là yêu tộc chủ lực đại quân tới, chỉ bằng vào bây giờ nhân tộc, căn bản ngăn cản không nổi yêu tộc. Thời khắc này mấy cái này yêu vật, hẳn là phát hiện nuốt trứng nhân tộc người sau đó, đến nhân tộc tìm kiếm huyết thực. Oanh sáu. Đột nhiên cái kia Hắc Long một kế thần long bại vĩ, trực tiếp đem Hưu Sảo thị đánh liền lăn mang lật, ngã về phía sau. Hữu Sào Thị thật vất vả ổn định thân hình, hoa phun ra một ngụm lao huyết, đã là thương thế quá nặng, bất lực tái chiến. Nhân tộc Tam Tổ liên thủ mới có thể miễn cưỡng cùng Hắc Long đánh hòa nhau, bây giờ thiếu đi Hữu Sào Thị, càng không phải là cái kia Hắc Long đối thủ. Hắc Long cuồng hống một tiếng, móng vuốt sắc bén nâng lên, một cái tát hướng Toại Nhân Thị vỗ tới. Một chảo này vỗ xuống, nếu như trúng thực, sợ là Toại Nhân Thị không chết, cũng phải đi nửa cái mạng. Toại Nhân Thị trở tay không kịp, căn bản không kịp ngăn cản, mắt thấy Toại Nhân Thị liền bị Hắc Long một móng vuốt đánh bay. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang thoáng qua. Hắc Long thân thể khổng lồ đột nhiên dừng lại. Ước chừng cứ như vậy dừng lại 2 3 giây, đột nhiên một đạo huyết quang phun ra, cái kia hắc long to lớn vô cùng đầu cùng thân thể vậy mà tách ra, ào vang hướng trên mặt đất rơi xuống. Tọa Nhân thị kinh hồn phủ định, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Liễu Minh cỡi hỏa kỳ lân chạy như bay đến, lập tức cuồng hỉ, hoảng sợ nói, "Là Liêu Thần, Liêu Thần trở về rồi." "A, là Liêu Thần, Liêu Thần trở về rồi." Giờ khắc này, nhân tộc bạo phát ra trước nay chưa có âm triệu, âm thanh như sóng biển đùng dạng, một làn sóng đấu qua một làn sóng, trùng trùng điệp điệp không ngừng. Bái kiến Liêu Thần nhân tộc đám người nhao nhao quỳ xuống hướng về phía liêu minh hướng bái lúc này trong nhân tộc người tư tưởng rất đơn giản ai có thể cứu bọn họ bọn hắn liền bái ai đã từng trải qua liêu minh vì nhân tộc nưu rất nhiều phúc lợi khiến người ta tộc sinh hoạt cải thiện rất nhiều bởi vậy nhân tộc đám người triều bái liêu minh mà lần này liêu minh lại một lần nữa tại bọn hắn lúc tuyệt vọng xuất hiện cứu được bọn hắn bọn hắn tự nhiên là đối với liêu minh mang ơn những cái này yêu tộc bên trong người cũng nhao nhao quay lại quá mức nhìn về phía liêu minh lập tức những cái này yêu tộc nho nhao gầm thét gào thét hướng liêu minh điên cuồng hướng Liêu Minh vào tới, hừ, tự tìm cái chết. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra hôn nguyên kiếm, ý niệm hơi động. Sau một khắc, vạn kiếm phong ung, phô thiên cái địa một dạng hướng những cái này yêu vật bao phủ mà đi. chương 114, Liêu Minh hô xỉn giáo, vạn kiếm phong phi, bao phủ thiên địa, mười vạn tám ngàn thanh tiên kiếm gào thét, tạo thành kinh khủng kiếm long, dường như một đài tối say thịt đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ những cái kia sông lên yêu vật, bọt máu bay tứ tung, tiên huyết nhuộm đỏ chư thiên. giờ khắc này, trên bầu trời rơi ra huyết vũ. Mà lại là mưa như chút nước, dường như vỡ đê đập lớn đồng dạng, điên cuồng chút xuống. Lần này tới đánh cướp nhân tộc cũng không phải là yêu tộc chủ lực đại quân, bởi vậy thực lực có hạn. Hơn nữa tại Liễu Minh tức giận phía dưới, thực lực tiêu thăng đến cực hạn, lực chi pháp tắc vô hạn giá trị, trong nháy mắt miểu sát mấy cái này yêu vật. Vạn kiếm quy tông, hội tụ ở một. Liễu Minh run tay thu hồn kiếm, cỡi hỏa kỳ lân đi tới nhân tộc tam tổ trước mặt. Nhân tộc tam tổ kích động nhìn Liễu Minh, vội vàng quỳ lạy đạo, bái kiến Liễu thần. Liễu Minh xuống hỏa kỳ lân, hư đỡ dậy nhân tộc tam tổ, đạo, đứng lên đi. Tạ Liêu Thần. Nhân tộc Tam tổ đứng dậy, một mặt kính ý nhìn xem Liêu Minh. Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra một khỏa bản đảo, đưa về phía Hữu Sảo Thị, "Đạo, đây là tiên tiên thập đại linh căn một trong tiên tiên nhâm thủy bản đảo, ngươi ăn hết, khôi phục một chút thương thế." Hữu Sảo Thị kích động tiếp nhận bản đảo, mừng rỡ như điên đạo, bái tạ Liêu Thần. Một bên ngoại nhân thị cùng truy Y thị một mặt hâm mộ nhìn xem Hữu Sảo Thị, xem bọn hắn biểu tình kia, giống như là ước gì mới thụ thương chính là bọn hắn. Liêu Minh nhìn không còn gì để nói, tay vừa lộn, lại hiện ra hai cái bản đạo, đưa về phía hai người. Hai cái này bản đảo cho các ngươi, các ngươi ăn sau đó, thật tốt tăng cao tu vi. Chỉ nói là lời này thời điểm, Liễu Minh đều có chút không quá tự tin. Chỉ là một quả bản đảo, cho dù là hoàn toàn luyện hóa, lại có thể để thăng bao nhiêu tu vi. Nhân tộc Tam tổ bây giờ mới chân tiên tu vi, dựa vào bọn họ ngăn cản yêu tộc đại quân, đó nhất định chính là thiên phương giả đàm. Cho dù là Liễu Minh chính mình cũng không có tự tin, hắn liền xem như lợi hại hơn nữa, lại như thế nào có thể đỡ nổi yêu tộc đại quân. Yêu tộc ở trong có bao nhiêu cái chuẩn thánh? Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất, thập đại yêu thánh, Tất cả đều là chuẩn thánh, lại có bao nhiêu cái đại la kim tiền, sợ là nhiều yêu tộc chính mình cũng không đếm hết. Liễu Minh bất quá là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, lại như thế nào ngăn cản được yêu tộc đại quân? Nhìn xem mấy cái này bất lực trong nhân tộc người, Liễu Minh trong lòng dâng lên một cỗ bi ai cảm giác, chỉ là thực lực tranh lệch quá đại, muốn thế nào rút? Đột nhiên, Liễu Minh nứt miệng nở nụ cười, cười hiếp mắt nhìn xem nhân tộc tam tổ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy hôn độn châu che đợi thiên cơ, nhỏ giọng nói, ba vị đạo hiu, các ngươi có thể sai người đem thiền giáo từ đường phá hủy. Nhân tộc tam tổ sững sờ một mặt hồ nghi nhìn xem liễu minh, tọa nhân thị ra mặt kịch liệt run rẩy, vốn nói liễu thần, này sáu, cái này có thể được không? liễu minh cười híp mắt nói, đương nhiên có thể thực hiện được, dựa theo ta nói đi làm cũng được. nhân tộc tam tổ gật đầu, liễu minh đem tiểu nữ hải từ hỏa kỳ lân trên lưng ôm xuống, đưa về phía nhân tộc tam tổ, cười nói, nàng giao cho các người, chuyện chỗ này, ta cũng nên đi. nói, liễu minh cưỡi hỏa kỳ lân nên ngang rời đi, hướng về tiểu tuyển sân đi. liễu minh sau khi đi, nhân tộc tam tổ liền hạ lệnh nhân tộc bắt đầu phá hủy thiền giáo tư đường từng tòa xỉn giáo từ đường bị tức phấn nhân tộc đám người nho nhau, nhau phá hủy nguyên thủy thiên tôn tượng thần bị lệng ngã thập nhị kim tiên kim thân cũng bị phá hủy cái này trực tiếp đưa đến kết quả chính là xỉn giáo khí vận sụt giảm côn luân sơn ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn rõ ràng cảm thấy xỉn giáo khí vận sụt giảm lập tức giận dữ trầm giọng quát lên chuyện này rốt cuộc là như thế nào nói nguyên thủy thiên tôn liền bắt đầu bấm đốt ngón tay đứng lên chỉ là liễu minh sớm đã dùng hồn độn châu che giấu thiên cơ nguyên thủy thiên tôn đương nhiên là cái gì cũng không tính được đi thăm dò cho bẩn đạo đi thăm dò Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận dâu ria run lẩy bẩy, bạo khiêu như lôi đạo. Thánh nhân pháp lực, cùng khí vận có quan hệ trực tiếp, xiển giáo khí vận sụt giảm, đó chính là mang ý nghĩa Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp lực sụt giảm, cái này gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao không giận. Thập Nhị Kim Tiên dọa đến toàn thân phát run, vội vàng tiến đến xem xét. Cái này tra một cái, lại phát hiện là xiển giáo tại trong nhân tộc từ đường bị phá hủy vô số, Thập Nhị Kim Tiên lập tức tức giận dựng râu trừng mắt, gầm thét liên tục. Trước kia, Tam Đại Sĩ đã nghi ra cái này tại nhân tộc thiết lập từ đường để nhân tộc cung phụng xỉn giáo chúng tiên, cung phụng nguyên thủy thiên tôn, vì xỉn giáo đưa tới một sóng lớn khí vận. thậm chí côn luân sơn phía trên đều ngưng kết thành khí vận kim long. tuy nguyên thủy thiên tôn có bản cổ phiên chân áp khí vận, hơn nữa lúc này nhiên đăng đạo nhân cũng tại xỉn giáo ở trong, lựa tiên sích cũng có thể chấn áp khí vận. nhưng đây cũng chỉ là có thể chấn áp khí vận không tự động trôi đi mà thôi, lại không chịu nổi khí vận căn cơ bị hủy gì ta. bởi vậy xỉn giáo khí vận mới có thể sụt giảm. thập nhị kim tiên vấn minh tình huống mới biết được là yêu tộc bên trong người đến đây đổ sát nhân tộc, nhân tộc đám người hướng xỉn giáo chúng tiên cầu bái. Xiển giáo chúng tiên cũng không động hợp tác, cũng không có tới giúp người tộc. Bởi vậy, nhân tộc đám người tức giận phía dưới, mới nhao nhao bạo khởi, đập xiển giáo khí vận từ đường. Cái này từ đường bị nện, xiển giáo khí vận cũng. Thập nhị kim tiên tra ra tình huống, vội vàng báo cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, lúc này chưa binh hai đường, phái nam cực tiên ông bên trên thiên đỉnh, cùng Đế Tuấn cùng thái nhất hai người đàm phán, một đường phái thập nhị kim tiên đến nhân tộc truyền đạo, để nhân tộc đám người xây lại từ đường. Có xiển giáo đứng ra, Đế Tuấn cùng đương nhiên phải cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi này. Bởi vậy liền hạ lệnh thu hẹp yêu tộc bên trong người, làm cho yêu tộc bên trong người không phải đến tàn sát nhân tộc. Đã như thế, nhân tộc lấy được ngắn ngủi an bình cùng bình tĩnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngắn ngủi an bình cùng bình tĩnh mà thôi, nếu là đạo tổ quy định kỳ hạn vừa đến, Vu Yêu đại chiến tất nhiên muốn bộc phát. Đến lúc đó, vì yêu tộc sinh tử tồn vong, đế tuấn cùng thái nhất ta sợ là không lo được cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, hay là muốn tàn sát nhân tộc, luyện chế đồ vũ kiếm, đối phó vu tộc. Vậy vậy, nhân tộc trường hạ kiếp này, trên cơ bản là nhất định bộc phát, đương nhiên cái này cũng là thiên đạo vận doanh kết quả. Nam cực tiên ông ngược lại tốt làm xong yêu tộc bên này, nhưng thập nhị kim tiên đi nhân tộc truyền đạo, xây lại tông từ sự tình nhưng là gặp phải khó khăn. Nhân tộc bị hại thời điểm, xỉn giáo đám người không quan tâm. Bây giờ đại nạn đi qua, thập nhị kim tiên lại đến truyền đạo, yêu cầu nhân tộc vì xỉn giáo xây từ đường. Nhân tộc làm sao còn có thể vì xỉn giáo xây lại từ đường? Thập nhị kim tiên bên này là thu hoạch quá mức bé nhỏ, cơ hồ khi đi tiểu nguyên thủy thiên tôn, cái gọi là có người vui vẻ có người buồn. Nhân tộc không có vì xỉn giáo gặp lại từ đường, ngược lại là vì liễu minh xây lên không ít từ đường. Mấy tháng ở giữa, liêu thần tử liền hỏa lượn cả nhân tộc, cơ hồ mỗi cái bộ lạc đều có mấy cái liêu thần tử. Vô số liêu thần tử dựng lên, mang tới trực tiếp hiệu quả chính là Tiểu Tuyển Sơn khí vận lại một lần nữa tăng vọt. Tiểu Tuyển Sơn bên trên lại một lần nữa tạo thành kinh khủng khí vận kim long. Chư thiên thánh nhân nhìn trận mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, đều cầu không phải khí vận kim long, mà Liễu Minh nhưng là tùy tiện làm làm, liền tới nhiều như vậy khí vận, thật sự là để bọn hắn nhìn đỏ mắt. Nhất là Nguyên Thụy Thiên Tôn, đều phải khí đi tiểu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chuyện này lại cùng Liễu Minh có quan hệ, nhưng hắn cũng không có chứng cứ. Thẳng tức giận nổi trận lôi đình, nổi trận lôi đình. Liễu Minh trở lại Tiêu tuyển Sơn sau đó, nhìn thấy nhiều hơn khí vận kim long, cũng là một mặt ngập bức. Nói thật, hắn lần này giúp người tộc, hoàn toàn là xem ở chính mình tiếp trước là nhân tộc, không muốn nhìn thấy nhân tộc thảm như vậy. Mới tùy ý xuất thủ, ai có thể nghĩ có thể tụ tập như vậy một đầu kinh khủng khí vận kim long? Cái này thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Liễu Minh lần này cần đột phá đại la kim tiên, không có khí vận là không được. Khí vận là càng nhiều càng tốt bây giờ xem ra này ngược lại là ngủ gật cho cái gối chính hợp liêu minh ý liêu minh trở lại tiểu tuyền sơn sau đó cũng không có vội vã liền xung kích đại la kim tiên cảnh giới hắn bắt đầu làm một chút bắt đầu chuẩn bị mà đổi thành một bên thông thiên giáo chủ đang cùng liêu minh phân ly phía sau về tới kim lao đảo Tiệt giáo gặp phải tình huống cùng hiển giáo không sai biệt lắm cũng là khí vận bắt đầu sụt giảm khí vận bắt đầu sụt giảm mang tới trực tiếp quan hệ chính là thông thiên giáo chủ pháp lực bắt đầu ngã xuống tiệt giáo bên trong người tu luyện khó khăn trọng trọng không bằng lấy trước kia giống như chót lọt hơn nữa bởi vì tiệt giáo khí vận ngã xuống kim lao đảo phía trên cũng xuất hiện một chút không hài hòa khí tượng nguyên bản kim lao đảo đó là tường thụi nàn đầu hào quang đầy trời kim liên loạn rủ xuống tường thụi buông đầu có thể nói là khó được thánh địa mà bởi vì khí vận ngã xuống kim lao đảo bầu trời những thứ này tường thụi càng là trở thành nhạt rất nhiều không chỉ có như thế kim lao đảo phía trên thực vật càng là xuất hiện khô héo dấu hiệu Tiệt giáo bởi vì không có chân áp khí vận bảo vật bởi vậy cái này khí vận nếu là trôi đi đứng lên đó nhất định chính là như vỡ đê đập lớn đồng dạng chút xuống phát triển mạnh mẽ Chu Tiên kiếm trận vốn cũng không phải là trấn áp khí vận chi bảo, chỉ là có thể trì hoãn khí vận trôi đi mà thôi. Mấu chốt là, lúc này Vu yêu đại kiếp đến, thiên cơ hỗn độn một mảnh, cho dù là Thông Thiên Thánh nhân cũng không biết Tiệt giáo đến cùng đây là thế nào. Vì cái gì khí vận sẽ trôi đi nghiêm trọng như vậy? Kim Ngao đạo, trong bích du cung, một mảnh tình cảnh bi thảm. Thông Thiên giáo chủ cau mày, nhìn xem đại điện ở trong đang ngồi Tiệt giáo đệ tử, sâu khổ đạo, các ngươi có biết, ta Tiệt giáo khí vận trôi đi nghiêm trọng, các ngươi có thể tra ra nguyên do. Tiệt giáo vạn tiên khổ bức, giữ im lặng. Thông Thiên giáo chủ bó tay to tập trở nên đau đầu. Đây nếu là nhường Thông Thiên Giáo Chủ đi tìm người khô một trận, Thông Thiên Giáo Chủ đó là tuyệt đối sẽ không sợ. Nhưng đây nếu là nhường Thông Thiên Giáo Chủ giảng nhiễu lực, tính toán người khác, lại có lẽ là chuyện dùng đầu góc tình. Thông Thiên Giáo Chủ thật đúng là không am hiểu. Đây cũng không phải nói Thông Thiên Giáo Chủ tư chất kém, ngộ tính thấp, tương phản, Thông Thiên Giáo Chủ chính là bản cổ nguyên thần biến thành, một trong Tam Thanh, tư chất cùng ngộ tính cũng là đứng đầu. Nhưng chỉ là không quen những thứ này, con quang nhiễu vòng nhiễu lược mà thôi. Ngay tại Tiệt Giáo Vạn Tiên vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên Tam Tiêu bên trong Vần Tiêu đứng dậy. Tuấn Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói: "Lão sư, sao không hỏi thăm một phen tiểu Tuyển Sơn vị kia, nói không chừng vị kia có ý định gì?" Tiệt giáo chúng tiên cả kinh, nhao nhao nhìn về phía Vân Tiêu, không rõ ràng cho lắm. Đa Bảo đạo nhân lông mày cao chặt, dừng một chút, hướng Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói: "Lão sư, nếu không thì đi hỏi một chút cái kia Liễu Minh, nói không chừng cái kia Liễu Minh thật đúng là biết được." Nói thật, Liễu Minh chém giết Đa Bảo đạo nhân ác các thì, Đa Bảo đạo nhân cực hận Liễu Minh, nhưng tiệt giáo trước mắt còn không thể suy sụp. Đa Bảo đạo nhân bây giờ vẫn là tiệt giáo bên trong người, tiệt giáo khí vẫn cao đối với hắn tu vi mới có có ích. Chúng tiên nghe kinh hô không thôi, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, vị tiêu tiểu tuyển sơn liễu minh đến cùng là thần thánh phương nào. Thánh nhân không nghĩ ra vấn đề, hắn có thể nghĩ rõ ràng. Thông thiên giáo chủ nghe nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, tốt tốt tốt, đa bảo, người dẫn dắt tiệt giáo đệ tử bảo vệ tốt kim ngao đạo, vi sư cái này liền đi tiểu tuyển sơn đi một chuyến. Nói, thông thiên giáo chủ ra bích du cùng, cưới khuyên nhủ, hướng về tiểu tuyển sơn mà đi. Thông thiên giáo chủ dùng đại pháp lực gấp không gian, vượt qua thời không trường hạ, tới tiểu tuyển sơn, cũng bất quá là mấy hơi thở sự tỉnh thế nhưng là đi tới nửa đường, thông thiên giáo chủ đột nhiên dừng lại cướp bộ, bởi vì thông thiên giáo chủ thấy được một người, một cái bị đánh thê thảm, nằm trên mặt đất một cái mạng đi nửa cái mạng người. người này chính là thông thiên giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên chi nhất bị lô tiên. nhìn thấy đệ tử của mình bị đánh thành dạng này, thông thiên giáo chủ làm sao có thể không khí? thông thiên giáo chủ hạ xuống quên yêu, đi tới bị lô tiên trước mặt, trầm giọng vừa nói, bị lô tiên, chuyện gì xảy ra? là ai đã thương ngươi nặng như vậy? bị lô tiên mặt mo bị đánh thành một cái đầu heo, thông thiên giáo chủ mới suýt chút nữa không nhận ra hạ tới nếu không phải là cảm giác khí tức quen thuộc liền bỏ lỡ Bì Lô Tiên thấy được thông thiên giáo chủ lập tức ung hỉ, vội vàng quỳ gối khóc lớn đạo đệ tử bái kiến lão sư lão sư ngươi muốn vì đệ tử làm chủ à ngươi trước đứng dậy lại nói thông thiên giáo chủ xanh mét một gương mặt mò lão đỡ dậy Bì Lô Tiên trầm giọng nói có người đem đệ tử của hắn đánh thành bộ dáng như vậy cái này bảo hắn làm sao không tức Bì Lô Tiên đứng dậy hướng thông thiên giáo chủ chắp tay nói lão sư đánh ta chính là một người thanh niên nói người đạo nhân kia hẳn là yêu tộc bên trong người xấu yêu tộc người Yêu tộc có là gan lớn như vậy. Thông Thiên Giáo chủ như mày, nộ khí ngập trời. Bỉ Lô Tiên sờ lên đau nhức gương mặt, bởi vì trong miệng răng cửa bị Liễu Minh đánh rớt, lộ tin thoát hơi, khóc tăng đạo. Trong tay người kia có Thái Dương Thần Kính sáu. Bởi vì Thái Dương Thần Kính đản sinh tại Thái Dương Tinh bên trong, Bỉ Lô Tiên cho rằng Liễu Minh nhất định là cùng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thân cận người, bởi vậy mới cho rằng Liễu Minh là yêu tộc bên trong người. Thái Dương Thần Kính. Thông Thiên Giáo chủ sững sờ, mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Bỉ Lô Tiên, vừa nói người kia có phải hay không cưới một đầu hỏa khí lên. Bì Lô Tiên cũng là sửng sở, một mặt kinh ngạc nhìn Thông Thiên Giáo chủ, vẫn nói, "Lão sư làm thế nào biết?" Thông Thiên Giáo chủ trợn trắng mắt, không biết nói gì, "Tốt, cùng vi sư đi thôi, chúng ta đi tìm người kia." Nói, Thông Thiên Giáo chủ thay đổi khuyên nhíu, hướng về Tiểu Tuyển Sơn phương hướng mà đi. Bì Lô Tiên đại hỉ, vội vàng đuổi kịp Thông Thiên Giáo chủ. Hắn thấy, có Thông Thiên Giáo chủ thay cái kia ra mặt, Liễu Minh phải xui xẹo, rất có thể bị Thông Thiên Giáo chủ một cái tát đập chết. Thông Thiên Giáo chủ không tính ra đánh Bì Lô Tiên người là Liễu Minh, chính là bởi vì Liễu Minh cùng Thông Thiên Giáo chủ sau khi tách ra không muốn bại lộ thân phận của mình, bởi vậy một mực lấy hỗn độn trầu che đậy thiên cơ. Thông thiên giáo chủ cưỡi khuyên liêu, mang theo bỉ lô tiên, vượt qua thời không trường hạ, đi tới tiểu tuyển sơn bên ngoài. Liêu minh đạo hiu, còn xin ra gặp một lần. Thông thiên giáo chủ gân giọng hét lớn. Dài lát, liêu minh từ tiểu tuyển sơn bên trong đi ra. Bỉ lô tiên thấy liêu minh, giống như là gặp bỉ đồng dạng, chỉ vào liêu minh, hoảng sợ nói: ngươi ngươi ngươi ngươi sáu. Trương một tiểu thông thông ta đánh chết một cái đệ tử thi giáo. Đợi lát nữa, thông thiên giáo chủ mới giống như gọi hắn đạo hiu. Cái này sáu cái này sao có thể? Bỉ Lô Tiên cùng Liễu Minh giao thủ qua, mặc dù biết Liễu Minh có chút mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng là một cái thứ thiệt Thái ớt Kim Tiên, một cái nho nhỏ Thái ớt Kim Tiên, Thông Thiên Giáo Chủ vậy mà xưng hô hắn là đạo hiu, cái này nếu không phải chính thay nghe được, sợ là đánh chết Bỉ Lô Tiên cũng sẽ không tin tưởng. Bỉ Lô Tiên giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem Liễu Minh, lại một mặt hoảng sợ nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ. Bỉ Lô Tiên không nên tiết lộ thân phận của Vi sư, Vi sư bây giờ là Thông Thông đạo nhân, sư minh của ngươi. đúng lúc này. Bì Lô Tiên trong đầu truyền đến Thông Thiên Giáo chủ Lâm Thành. Ngươi cái gì ngươi, Bì Lô Tiên, ta nói qua, thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần, ngươi cũng dám tới ta Tiểu Tuyết Sơn, quả thực là tự tìm cái chết. Liễu Minh nhìn thấy Bì Lô Tiên, từng bước đi ra, làm bộ liền muốn đánh Bì Lô Tiên. Lão sáu, Thông Thông sư huynh cứu mạng. Bì Lô Tiên lần trước bị Liễu Minh đánh thẳng rồi, xem xét Liễu Minh đi lên liền muốn đổ gập xuống đánh hắn, lập tức sợ hết hồn, đã trốn vào Thông Thiên Giáo chủ sau lưng. Thông Thiên Giáo chủ gương mặt im lặng, đưa tay ngăn lại Liễu Minh, toát miệng nói, "Liễu Minh đạo hữu, cho bần đạo cái mặt mũi, vuốt tha hắn một lần, như thế nào? Một bên Bỉ Lô tiên lại một lần nữa nghe trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn cho rằng Thông Thiên giáo chủ dẫn hắn tới là tìm Liễu Minh trả thù, này cũng tốt, nghe Thông Thiên giáo chủ ngữ khí, tựa hồ căn bản không có trả thù ý tứ. Cái gì đó cái tình huống? Nhân gia đánh đệ tử của ngươi, ngươi vậy mà cái giấm đều không thả một cái. Chỗ này vẫn là cái kia tính tình ngay thẳng, ghét ác như cựu Thông Thiên giáo chủ sao? Bỉ Lô tiên cảm giác mình cọ lao sinh quan sổ độ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, mặt mo kịch liệt run rẩy. Liễu Minh nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ, để tay xuống, nhíu môi nói, hừ, hôm nay liền xem ở Tiểu Thông Thông Phân Thượng, thang người, nếu có lần sau, ta nhất định không bung thang người. Bỉ Lô Tiên miết miết miệng. Thông Thiên Giáo Chủ như có điều suy nghĩ, cũng không có ngăn cản. Lấy Thông Thiên Giáo Chủ đối với Liễu Minh hiểu rõ, Liễu Minh tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ hành hung Bỉ Lô Tiên, tất nhiên là Bỉ Lô Tiên phạm lỗi gì, lại có lẽ là Liễu Minh bấm đốt ngón tay đến cái gì. Thông Thiên Giáo Chủ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Bỉ Lô Tiên, nhanh hướng Liễu Minh đạo hiu xin lỗi. A. Cái này gọi là chuyện gì? Hắn đánh ta, còn muốn ta xin lỗi? Thiên hạ nơi nào có như vậy đạo lý? Bí Lô Tiên gương mặt im lặng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, có lao sinh quan lại một lần nữa đánh sập. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, làm gì ngẩn ra, nhanh hướng Liễu Minh đạo hữu xin lỗi. A. Bí Lô Tiên gương mặt khổ bức, thân hình một hồi lộn xộn. A cái gì a? Mau cùng Liễu Minh đạo hữu xin lỗi. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói. Bì Lô Tiên đều nhanh muốn khóc, bất đắc dĩ đành phải hướng Liễu Minh chắp tay, đạo, Liễu Minh đạo hữu vần đạo sáu, vần đạo sai. liêu minh mặt coi thường nhìn bí lô tiên một mắt, trầm giọng nói, hừ, ta đánh ngươi là có nguyên nhân, ngươi phục, vẫn là không phục. bí lô tiên khổ qua khuôn mặt, đạo, phục, phục. liêu minh đạo hữu, ta thật sai. hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm, thông thiên giáo chủ tại sao phải hắn cho liêu minh xin lỗi. đang trên đường tới, bí lô tiên đã đem chuyện đã xảy ra thêm dầu thêm mỡ cùng thông thiên giáo chủ nói một lần, cũng đã cáo cho thông thiên giáo chủ, nói là liêu minh giết tiệt giáo một cái đệ tử, liêu minh giết thông thiên giáo chủ đệ tử, hơn nữa còn hành hung hắn nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng phải hắn hướng Liễu Minh đạo xin lỗi, cái này thật sự là có chút khó tin. Bì Lô Tiên đều mở bước, trong lòng lén lút tự nhủ, không biết Liễu Minh cho Thông Thiên giáo chủ xuống cái gì thuốc mê. Có thể Thông Thiên giáo chủ là thánh nhân, Liễu Minh một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, có thể cho Thông Thiên giáo chủ phía dưới cái gì thuốc mê. Liễu Minh nét miệng, cư cao lâm hạ nhìn xem bì Lô Tiên, khinh thường nói, "Hừ, tính toán, hôm nay liền xem ở Tiểu Thông Thông mặt mũi bỏ qua cho ngươi, nếu là có lần sau, ta nhất định không buông tha ngươi." A. Tiểu Thông Thông sáu Bí lô tiên nghe lại là một hồi lộn xộn, kích linh linh lấy lại tinh thần, một mặt khổ bức nhìn xem Liễu Minh, vội vàng gật đầu khom lưng cười nói, vâng vâng vâng, đa tạ Liễu Minh đạo hữu tha mạng, đa tạ Liễu Minh đạo hữu. Liễu Minh nứt miệng, không để ý tới Bí lô tiên, tiếp đó nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười nói, tiểu thông thông vào đi. Nói, Liễu Minh hướng trong núi đi đến. Thông Thiên giáo chủ thôi động khuê nưu sau đó đuổi kịp. Bí lô tiên thật sự là không muốn đi vào, nhưng dưới mắt loại tình huống này, cũng chỉ được nhắm mắt đi vào trong, chờ tiến vào Tiểu Tuyền Sơn, Bí lô tiên giật nảy cả mình. Suối trên núi chống không khí vận kim long cả kinh trận mắt ốm mồm, hắn thật sự là không nghĩ ra, như thế một tòa tiểu phá trên núi hoang lại có khí vận, thật sự là quá mức kinh người. Những thứ này khí vận là như thế nào tới? Hiển nhiên là nơi đây chủ nhân Cung Minh kiếm được, như vậy có thể thấy được Liễu Minh là một cái cỡ nào liêu xoa nhân vật. Nghĩ như vậy, Bì Lô Tiên trong lòng nghiêm nghị, không dám tiếp tục đối với Liễu Minh có cái gì hoàn khí cùng để ý. Tiến vào động phủ, riêng phần mình vào chỗ, khuyên như quen thuộc đi tìm hỏa kỳ lân chơi một đi. Cái này hai tòa cưỡi pha trộn thời gian ở chung với nhau lớn đã thành hảo huynh đệ, tốt đạo hữu. Nguyên Mô mang tới ba hũ rượu, Liễu Minh, Thông Thiên Giáo chủ cùng bị Lô Tiên riêng phần mình một vò. Nếu là ngày xưa, Thông Thiên Giáo chủ tất nhiên đã sớm mở ra bình rượu, điên cuồng, nhưng hôm nay hắn là mang theo tâm sự tới, trong lòng nhớ sự tình, cũng không có uống rượu. Nhân tiện nói, Liễu Minh đạo hữu, bần đạo hôm nay đến đây, chính là có chuyện quan trọng tình giáo. Một bên Bỉ Lô Tiên nghe lại một lần nữa trợn mắt ốm ốm, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem Liễu Minh, cơ hồ không dám muốn tin tưởng mình lỗ thay. Thông Thiên giáo chủ cái này thánh nhân vậy mà hướng một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên thỉnh giáo vấn đề. Điều này có thể sao? Nhưng hắn nghe đây chính là sự thật, không cho phép bị lộ tiên không tin. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, bĩu môi nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi trước tiên không cần nói, để cho ta tới đoán một cái." Thông Thiên giáo chủ sững sờ, kinh nghi bất định đạo, cái tên Liêu Minh đạo hưu đoán xem nhìn. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, trong đôi mắt thần quang lấp loé, một bộ bộ dáng tràn đầy tự tin, "Đạo, ta đoán nhất định là tiệt giáo khí vận trối mất, đúng không?" Thông Thiên giáo chủ nghe kinh hãi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, Hoàng sợ nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi thật đúng là thần nhân, không hổ là đại đạo chi tử, cho nên ngay cả cái này đều có thể tính tới. Liễu Minh trợn nhìn Thông Thiên Giáo chủ một mắt, nhíu môi nói, bất đình hót, ta cũng không phải tính tới, mà là căn cứ vào sự thật đoán được. Thông Thiên Giáo chủ sững sờ, vẫn nói, cái kia Liễu Minh đạo hữu là như thế nào đoán được? Liễu Minh chỉ chỉ một bên Bì Lô Tiên, cười hiếp mắt nói, bởi vì ta trở về tiểu Tuyền Sơn trên đường, gặp Bì Lô Tiên, cùng một cái Tiện Giáo đệ tử, ta liền đoán được đại khái, biết ngươi hẳn hẳn muốn tới tìm ta. A, có liên quan tới ta?" Bỉ Lô Tiên một bức. Thông Thiên Giáo chủ quay đầu trừng Bỉ Lô Tiên một mắt. Bỉ Lô Tiên dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cơ hồ sợ tè ra quần, một mặt khổ bức nhìn về phía Liễu Minh, vẻ mặt đưa nam nói, "Liễu Minh đạo hữu à, này sáu, ngươi đây có thể hay không nghĩ sai rồi à, Tiệt giáo khí vận trôi đi, điều này cùng ta có quan hệ gì?" Ta sáu, ta chẳng hề làm gì a." Thông Thiên Giáo chủ cũng là gương mặt hồng nghi, nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, "Liễu Minh đạo hữu, đúng vậy à, ngươi có phải là lẩm rồi hay không?" Liễu Minh hực một hơi giọng Nhìn xem thông tiên giáo chủ, bĩu môi nói, ta làm sao lại lầm, tại ta, ta gặp phải các ngươi tiệt giáo một người học trò, người đệ tử kia đang luyện tạp thuật, thôn phệ nhân tộc huyết nhục cùng nguyên thần tăng cường chính mình tu vi, bị ta tức giận phía dưới, giết đi, ta muốn, tiệt giáo hơn 84,0000 tên đệ tử, Ngưu Long hỗn tạp, át hẳn có không ít bại hoại lấy thôn phệ nhân tộc huyết nhục cùng nguyên thần tới tu luyện, đây cũng là các ngươi tiệt giáo khí vận trôi đi. Căn bản nguyên nhân, huyền môn tam giáo, tất cả lấy nhân tộc vì lập giáo căn cơ. Tiệt giáo đệ tử vậy mà thôn vệ nhân tộc huyết nhục cùng nguyên thần tới tu luyện, đây không phải tự hủy căn cơ sao? Tiệt giáo khí vận không trôi đi chỉ thấy quỷ. Liêu Minh cười lạnh liên tục, nói ra tất cả bên trong nguyên do. Thông Thiên giáo chủ lông mày cau chặt, quay đầu nhìn hằm hằm Bỉ Lô Tiên, trầm giọng nói, có chuyện này sao? Tiệt giáo hơn 84,000 tên đệ tử, mấy cái này đệ tử tán lạc tại hồng hoang mỗi cái chỗ, cho dù là Thông Thiên giáo chủ cái này thánh nhân, cũng không khả năng chú ý được tới. Bọn hắn là tiệt giáo đệ tử, nuốt chửng nhân tộc huyết nhục cùng nguyên thần tới tu luyện, tổn chính là tiệt giáo khí vận một cái đệ tử nuốt chứng nhân tộc huyết nhục cùng nguyên thần tới tu luyện không có gì nhưng số người này nhiều vậy thì đáng sợ hướng chi tiệt giáo không có chân áp khí vận chi bảo cái này tự tổn căn cơ sự tình một khi phát sinh liền tương đương thiên lý chi đê đào ra một cái hố cái động này từ từ mở rộng tiệt giáo khí vận liền càng trôi đi càng nghiêm trọng hơn thằng đến cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản liền trở thành bây giờ cục diện này thông thiên giáo chủ tự nhiên cũng biết đạo lý này chỉ là tiệt giáo chúng tiên thôn vệ nhân tổ huyết nhục cùng nguyên thần chuyện này cũng không phải chuyện vẹn vang gì bởi vậy tất nhiên sẽ không lên báo Thông Thiên Giáo chủ liền cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này, đã như thế liền rất khó tìm ra tiệt giáo khí vận trôi đi nguyên nhân. Bí Lô tiên dọa đến toàn thân một cái giật mình, vội vàng hoảng sợ kêu lên: "Liễu Minh đạo hữu, ngươi có thể tuyệt đối không nên oan uổng ta, bần đạo nhưng không có thôn phệ qua nhân tộc bên trong huyết nục cùng nguyên thần a sáu." Liễu Minh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Hừ, ngươi thật sự không có thôn phệ qua nhân tộc huyết nục cùng nguyên thần, nhưng ngươi biết có tiệt giáo đệ tử thôn phệ nhân tộc huyết nục cùng nguyên thần, ngươi không những mà kệ, còn dung túng hắn làm sảng làm bậy, ta khoảnh khắc tiên tiệt giáo đệ tử, ngươi vẫn còn muốn xuất thủ ngăn cản?" Ngươi nói một chút chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không? Ngươi có hay không bao che hiểm nghi? A, cái này cái này cái này sáu. Bị lô tiên dọa đến toàn thân lại là một cái dân mình, đứng dậy phủ phủ một tiếng quỳ dạp xuống đất, hướng thông thiên giáo chủ dập đầu quỳ lại đạo. Sư huynh, bần đạo cũng không phải của ý, này sáu. Cái này bần đạo cũng không biết tình thế sẽ như thế nghiêm trọng a. Còn xin sư huynh tha mạng, thỉnh sư huynh tha mạng a 6 Thông thiên giáo chủ nhìn xem bị lô tiên, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, thật lâu im lặng. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem bị lô tiên, hỏi, bị lô tiên đạo hữu? Ngươi nói thế nào tiện tiệt giáo đệ tử, ta có nên giết hay không? Giết đúng hay không? Đúng, đáng chết, giống như vậy bại hoại, nên gặp một cái giết một cái. Không đợi Bỉ Lô Tiên trả lời, Thông Thiên giáo chủ liền cắn răng nghiến lợi đạo. Tiệt giáo khí vận trôi đi, Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ rất nhiều loại khả năng tính chất, nhưng không có nghĩ đến là giải dạy đệ tử tự hủy căn cơ đưa đến, cái này khiến Thông Thiên giáo chủ làm sao không giận. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ nhớ tới liêu Minh phía trước đã từng nói một câu nói: Tiệt giáo hữu giáo vô loại giáo nghĩa tuy tốt, nhưng lại không phù hợp thực tế, bây giờ xem ra thật đúng là bị Liễu Minh một lời nói chúng bị Lô Tiên mặt mo kịch liệt run rẩy vội vàng bị giảm trên đất dập đầu như rã tỏi khóc lớn đạo cầu sư huynh tha mạng cầu sư huynh tha mạng bẩn đạo sai sau này nhất định cỡ nào quản thúc các sư đệ cầu sư huynh tha mạng a 6 thông thiên giáo chủ hít sâu một hơi thủy trung vẫn là mềm lòng hư đỡ dậy bị Lô Tiên đạo tốt đứng lên đi lần này coi như xong lần sau nếu là gặp phải loại chuyện này nghiêm trị không tha vâng vâng vâng đại tạ sư huynh bị Lô Tiên dọa đến toàn thân run rẩy kinh hồn liên tục dừng một chút Bì Lô Tiên nhìn về phía Liễu Minh, chắp tay nói, "Đa Tạ Liễu Minh đạo hữu chỉ điểm sai lầm, Đa Tạ Liễu Minh đạo hữu sáu. Ách, còn cảm ơn ta." Liễu Minh nhếch miệng, khinh thường nói, "Đi, ta cũng chỉ bất quá là xem ở Tiểu Thông Thông mặt mũi, mới quản những chuyện xấu này, bằng không ta mới lười nhắc quản các ngươi tiệt giáo sự tình." "Vâng vâng vâng, Liễu Minh đạo hữu cao thượng." Bì Lô Tiên vội nói. Liễu Minh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cao mày nói, "Tiểu Thông Thông, tiệt giáo ra việc chuyện này, cũng đã bảo đạo nhân đại sư huynh này thoát không ra liên quan, Tiểu Thông Thông ngươi sau khi trở về Bẩm báo Thông Thiên Thánh nhân, nhất định muốn nghiêm trị đa bảo đạo nhân, vàng không chuyện này khó mà phục chúng. Một bên Bỉ Lô Tiên nghe ra mặt run lẩy bẩy không thôi. Hắn là đa bảo đạo nhân trung thực chó săn, nghe nói như thế, tự nhiên trong nội tâm không cao hứng. Chỉ là hắn bây giờ cho dù trong nội tâm có vạn thiên hận ý, cũng không dám biểu hiện ra mảy may tới, chính hầu như là dám giận mà không dám nói, khổ bức không thôi. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, "Đạo, đa tạ Liễu Minh đạo hữu chỉ điểm sai lầm." Bỉ Lô Tiên nghe ra mặt vừa hung hắc run lên. Hắn vốn là cho là Thông Thiên giáo chủ một cái thánh nhân hướng Liễu Minh một cái thái ớt Kim Tiên vấn đạo, cái này quá kéo con nhé, nhưng không nghĩ tới Liễu Minh lại còn thật có thể giúp Thông Thiên giáo chủ giải hoặc. Hơn nữa nhìn Thông Thiên giáo chủ biểu lộ, đối với Liễu Minh cái kia gọi là nói gì nghe nấy. Bí Lô tiên không khỏi hoài nghi lên Liễu Minh thân phận tới, hắn bây giờ cùng đại đa số người ý tưởng giống nhau, cho rằng Liễu Minh rất có thể là một cái dạo chơi nhân gian lão quái vật. Nghĩ như vậy, Bí Lô tiên càng không dám đối với Liễu Minh chút nào để Liễu Minh giệu vào miệng, tiếp đó tại Bí Lô tiên trợn mắt hốc mổn ánh mắt bên trong, Vô vô thông thiên giáo chủ bả vai, liễu môi nói, tiểu thông thông, liền ngươi ta quan hệ này, còn cần đến mấy cái này hư, ngươi cũng quá khách khí điểm. Thông thiên giáo chủ sững sờ, lập tức ha ha cười nói, đúng, ngược lại là bần đạo không thoải mái. Liễu Minh đạo hưu, tới, làm cái này vào rượu. Nói, thông thiên giáo chủ nhấc lên bình rượu, ực mạnh đứng lên. Liễu Minh cũng cười ha ha, nhấc lên bình rượu ực. Một bên bỉ lô tiên mặt mo kịch liệt run rẩy, một thân một mình uống vào rượu buồn. Thông quái, thông quái a. Thông thiên giáo chủ thả xuống bình rượu, nhìn xem liễu Minh, ha ha cười nói. Liễu Minh đạo hiếu, ngươi thật đúng là bần đạo phúc tinh a, đúng. Liễu Minh đạo hiếu, ngươi cho rằng chuyện này nên như thế nào giải quyết? Trư 116, đại đạo chi tử hắn có thể tính sao? Liễu Minh thả xuống bình rượu, nhìn xem thông thiên giáo chủ, đạo, cái này dễ xử lý. Đầu tiên truyền xuống nghiêm lệnh, cấm tiệt giáo đệ tử lại giết trong nhân tộc người, tiếp đó đem những cái này giết qua người tộc đệ tử nghiêm trị không tha, trục xuất tiệt giáo, lại hoặc là giết chết. Thông thiên giáo chủ nhất miết miệng, có chút không đành lòng nói, nhất định phải trục xuất tiện giáo, lại hoặc là giết chết sao? Này sáu. Đây có phải hay không là quá mức chút. Liễu Minh nhếch mặt, nhìn xem Thông tiên giáo chủ, trầm giọng nói, "Hừ, qua sao? Ta cảm thấy tuyệt không qua, nếu như đối với mấy cái này cái con sâu làm dầu nổi canh buông xôi bỏ mặc, sớm muộn vì Tiệt giáo đại họa, sau một quãng thời gian, bọn hắn tất nhiên lơ đễnh, còn muốn đi đổ sát nhân tộc, thủy tiệt giáo căn cơ, đã như thế, Tiệt giáo hơn 84,0000 đệ tử tất cả muốn đi theo gặp nạn, cái gì nhẹ cái gì nặng? Tiểu Thông Thông ngươi hồi bẩm Thông tiên thánh nhân, chắc hẳn Thông Thiên thánh nhân cũng có thể minh bạch đạo lý trong đó, sẽ không làm quyết định ngu xuẩn." Bí Lô Tiên nghe âm thầm nhất miệt Thông Thiên giáo chủ cũng là ra mặt kịch liệt run rẩy, chê cười nói: "Thánh nhân tự nhiên có thể phân rõ nặng với nhẹ, bần đạo minh bạch, Liêu Minh đạo hữu, sau đó thì sao? Sau đó muốn làm như thế nào mới có thể khôi phục ta tiệt giáo khí vận?" Liêu Minh lại uống một ngụm rượu, giống như là chỉ có rượu mới có thể kích phát suy nghĩ của hắn tựa như: "Đạo, tiểu thông thông, chuyện kế tiếp thì dễ làm, tiệt giáo nhiều người lực lượng đại, nhường Thông Thiên thánh nhân hạ một đạo pháp chỉ, nhường tiệt giáo chúng tiên đi nhân tộc truyền đạo, cái này trôi đi khí vận tự nhiên là trở về." Thông Thiên giáo chủ gật đầu, cười nói: "Tốt, Liêu Minh đạo hữu, chuyện quá khẩn cấp." Cái kia Bần Đạo liền cáo từ trước, chờ chuyện này qua, Bần Đạo lại tới tìm ngươi uống rượu luận đạo, tâm tình hồng hoang chuyện lý thú. Tốt, ta liền chuẩn bị tốt rượu ngon, chờ lấy tiểu thông thông ngươi tới. Ha ha ha sáu. Liễu Minh trong lòng cũng là hào khí tỏa ra, đứng dậy ha ha cười nói. Liễu Minh đạo hiu, cáo tử. Thông Thiên giáo chủ hướng Liễu Minh vừa chắp tay, tiếp đó xài bước đi ra ngoài, cười khuyên ưu, liền hướng về Đông Hải Kim Ngao đảo mà đi. Bí Lô tiên cũng đội vàng hướng Liễu Minh vừa chắp tay, đi theo Thông Thiên giáo chủ đi. Hai người này sau khi đi, Liễu Minh liền tiếp theo một đầu cuốn tới đạo tổ. Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ ba người trong điện tịch, điên cuồng tu luyện. Ba người này đều là đương thời đỉnh cấp đại thần, hơn nữa cũng là Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế thân, nhất là đạo tổ. Đạo tổ kiếp trước chính là chính khí Ma Thần, nắm giữ lấy tiên đạo pháp tác, bởi vậy thần thông công pháp chi tinh diệu, để cho người ta nhìn mà than thở. Liêu Minh giống như là một quả hạt giống, đang điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng, chờ đợi nhất cử phá đất mà lên, sông phá đại La Kim Tiên, ngẫy ra thời gian trường hà cùng sông dài vận mệnh, từ đây tiêu giao giữa thiên địa. Đại La Kim Tiên cảnh giới này thật sự là quá trọng yếu làm ra thừa thượng khải hạ tác dụng, bởi vậy, Liêu Minh nhất thiết phải xem trọng, cẩn thận cẩn thận hơn. Mà đổi thành một bên, Thông Thiên giáo chủ trở lại Kim ngao Đạo Bích dù cùng sau đó, Triệu Tập vạn Tiên truyền xuống nghiêm lệnh, cấm tiệt giáo bên trong người lại lấy tà pháp, thôn phệ nhân tộc huyết nục cùng nguyên thần tới tu luyện. Tiếp đó Thông Thiên giáo chủ lại xuống một đạo nghiêm lệnh, đem những cái này tàn sát trong nhân tộc người tiệt giáo đệ tử đều trục xuất tiệt giáo. Làm xong một loạt chuyện này, Thông Thiên giáo chủ lại một lần nữa sấm rền gió cuốn xuống một đạo pháp chỉ, làm cho tiệt giáo vạn tiên đi nhân tộc truyền đạo. Lúc này liên hiện ra tiệt giáo vạn tiên triều bái chỗ tốt, nhiều người lực lượng đại. Tiệt giáo vạn tiên tràn vào nhân tộc ở trong truyền đạo, trợ giúp nhân tộc, nhấc lên một cỗ cuồng bạo phong trào. Tiệt giáo khí vận lập tức tăng vọt. Phía trước tổn thất khí vận chỉ là trong nháy mắt liền bù đắp lại, hơn nữa so trước đó còn nhiều thêm rất nhiều. Hơn nữa tiệt giáo vạn tiên tiến vào nhân tộc truyền đạo, cũng chấn nhiếp yêu tộc. Xiển giáo cùng nhân giáo tham gia, đế tuấn cùng thái nhất hai người không thể không nhìn thẳng vào, bởi vậy đế tuấn truyền lệnh, nghiêm lệnh yêu tộc đồ sát nhân tộc, cái này cũng cho nhân tộc sinh sôi lấy được thời gian quý giá để nhân tộc lấy được ngắn ngủi an tưởng cùng yên tĩnh, đương nhiên cái này cũng là liễu minh hữu tâm vì đó, vì nhân tộc làm một ít chuyện. hắn mặc dù bởi vì tu vi thấp nguyên nhân, bất lực ngăn cản nhân tộc hạo kiếp, nhưng lại có thể cố gắng hết sức vì nhân tộc tranh thủ thêm một chút an bình thời gian. Lần này tiệt giáo khí vận trôi đi phong ba, tại liễu minh lưu đổ phía dưới nhẹ nhõm giải quyết. Thông thiên giáo chủ mừng rỡ không thôi, càng đối với liễu minh coi trọng, càng tín nhiệm liễu minh. Kim nao đảo lại một lần nữa khôi phục những ngày qua tranh vanh, từng cái khí vận kim long hội tụ gào thét tại cửu tiêu phía trên. Tiệt giáo chúng tiên mỗi cái được lợi, tiệt giáo lại một lần nữa khí vận đạt đến đỉnh phong. Bất quá có một chuyện, nhưng là mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Thông Thiên giáo chủ càng là ngay trước tiệt giáo chúng tiên mặt, hung hăng trách phạt đa bảo đạo nhân, nhường đa bảo đạo nhân cấm túc kim ngao đạo và năm, lấy đó chử trị. Kim ngao đạo, tuy nói là đạo, nhưng lại cực kỳ rộng lớn, kéo dài ước vạn dặm xa, bên trên có từng tòa trùng điệp núi non. Trong đó một tòa núi non phía trên, có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Đây là tiệt giáo đại sư huynh đa bảo đạo nhân cung điện. Lúc này, đa bảo đạo nhân sắc mặt tâm trầm tại trong cung điện ngồi xếp bằng tâm cảnh thật lâu không thể bình tĩnh không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện đại sư minh nhưng tại trong cung đúng lúc này cung điện ngoài truyền tới bì lô tiên âm thanh vào đi đa bảo đạo nhân thản nhiên nói giây lát bì lô tiên đi vào trong cung điện hướng đa bảo đạo nhân vừa chắp tay đạo bái kiến đại sư minh đa bảo đạo nhân hư đỡ dậy bì lô tiên đạo sư đệ miễn lễ sư đệ này tới thế nhưng là có chuyện gì bì lô tiên do dự một chút nhìn xem nhiều đạo đại sư minh ngươi cũng đã biết ngươi vì cái gì bị lao sư trách phạt Cấm túc vạn năm lâu sao? Đa Bảo đạo nhân nhíu mày, hướng thú, vẫn nói: "A, chớ biết nguyên do trong đó." Bí Lô tiên một mặt lấy lòng nhìn xem Đa Bảo đạo nhân, "Đạo, là cái kia tiểu tuyển sơn Liễu Minh dở trò quỷ." "Là hắn." Đa Bảo đạo nhân nghe xong, trong đôi mắt hàn mang đại phóng, sắc ý tóe hiện, vẫn nói: "Sư đệ là như thế nào biết chuyện này?" Bí Lô tiên hướng Đa Bảo đạo nhân chấp tay, "Đạo, không dối gã sư minh, bần đạo trên đường gặp lão sư, là lão sư mang ta đi cái kia tiểu tuyển sơn, hướng Liễu Minh hỏi cái kia kế sách." Đa Bảo đạo nhân nhíu mày, "Đạo, chẳng thể chết đâu." Nguyên lai là Liễu Minh, cái thằng này, người này Mưu đồ thật sự là thật là đáng sợ. Bí Lô Tiên Miết Miệng, đạo, đại sư Minh, cũng là Liễu Minh, cái thằng này dặn dò lão sư, lấy trở về trừng phạt đại sư Minh. Đa Bảo đạo nhân nghe giận từ trong lòng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết Liễu Minh, bản đạo không tìm ngươi phiền phức, ngươi lại liên tục cho bản đạo gây phiền toái, xem ra bản đạo phải tìm cơ hội dạy dỗ một chút cái này Liễu Minh. Bí Lô Tiên một mặt hồ nghi nhìn xem Đa Bảo đạo nhân, vẫn nói, lại sư huynh, cái này Liễu Minh đến cùng là người thế nào? Lại có như vậy Mưu Độ Liên lao sư đối với hắn cũng nói gì nghe nấy. Đa Bảo đạo nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn bất quá là tiểu tuyển sơn bên trên một khỏi nhỏ nhỏ cây liễu tinh mà thôi sáu. Cây liễu tinh? Cây liễu tinh năng đủ bản lãnh lớn như vậy? Tu vi có thể có cao như vậy? Thậm chí hoàn toàn nghiền ép ta. Bì Lô Tiên có chút không quá tin tưởng Đa Bảo đạo nhân lời nói. Đa Bảo đạo nhân hít sâu một hơi, ổn định đạo tâm, tay vừa lộn, hiện ra một đôi kim bát, lấy pháp lực nâng đưa về phía Bì Lô Tiên, "Đạo, Bì Lô Tiên sư đệ có chút, này đôi kim bát chính là bần đạo luyện chế bảo vật, tuy là hậu thiên chi vật, nhưng lại uy lực cực lớn, liền đưa cho sư đệ a. Cái này đa bảo đạo nhân không biết từ nơi nào học được một tay không dạy nổi luyện khí thuật, luyện chế ra rất nhiều bảo vật, ngày bình thường liền đem mấy cái này bảo vật ban cho Tiệt giáo sư đệ nhóm, dùng cái này tới lung lạc lòng người, bởi vậy Tiệt giáo rất nhiều người đối với đa bảo đạo nhân nghe lời răm rắp, thậm chí đấu qua thông thiên giáo chủ. Bì Lô Tiên đại hỉ, tiếp nhận kim bát, mừng rỡ như điên bài nói, đa tạ đại sư huynh ban thượng, như không có việc gì, cái kia bần đạo liền đi. Sư lệ đi thông hạ. Đa Bảo đạo nhân lại khôi phục cái kia đối với sư đệ Ôn Nhu khoan hậu đại sư huynh bộ dáng, cười híp mắt nói: Bị Lô tiên đi ra ngoài." Đa Bảo đạo nhân mặt mo lập tức lại âm trầm, mặt đen như đái nổi, cắn răng nghiến lợi đạo: "Đáng chết Liễu Minh, ngươi mơ tưởng hỏng bẩn đạo đại kế sáu." "Sáu." "Tiệt giáo, Tiệt giáo hai giáo đồng thời trôi đi khí vận." Nhưng Tiệt giáo tại Liễu Minh nưu đồ phía dưới, khí vận rất nhanh liền lần nữa bù lại, hơn nữa càng hơn lúc trước, đạt đến trước nay chưa có trạng thái đỉnh phong. Nhưng Xiển giáo liền khô bực. Xiển giáo vốn là ít người, không so được Tiệt giáo như vậy vạn tiên triều bái có thể đại quy mô xuống núi truyền đạo, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn tiệt giáo khôi phục khí vận, mà không ngừng hâm mộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng phiền muộn, điên cuồng thôi diễn thiên cơ. Lúc này, mặc dù lượng kết đến, thiên cơ một mảnh hỗn độn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ lấy vận mệnh cách, còn có thể từ mệnh vận trường hà bên trong suy tính ra một chút thiên cơ tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tính ra, xỉn giáo nên có thập nhị kim tiên chính quả hứng vận mà ra, chỉ cần gọp đủ cái này thập nhị kim tiên, liền có thể hội tụ xỉn giáo khí vận. Suy tính đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn mừng rỡ không thôi, đảo qua trong lòng phiền muộn. Một ngày này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới Thủ Dương Sơn phía trên, cùng Thái Thượng Lão Tử cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo vây vùng đại đạo. Thái Thượng Lão Tử một mặt hồ nghi nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn nói: Nguyên Thủy sư đệ, cái này không giống ngươi à? Xuẩn giáo khí vận trôi đi, ngươi như thế nào tuyệt không sầu? Nguyên Thủy Thiên Tôn lướt lướt dâu dài, cười nói: Đại sư huynh, không nói gần ngươi, bần đạo đã nhìn trộm đến thiên cơ, ta xuyển giáo nên có thập nhị kim tiên ứng vận mà ra, chỉ cần bổ toàn cái này thập nhị kim tiên, ta xuyển giáo tự nhiên khí vận hằng long. Thập nhị kim tiên. Thái Thượng Lão Tử nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Thái thượng lão tử, "Đạo, đáng hận cái kia Liễu Minh, cũng dám đào hố hại ta xiển giáo, hại ta xiển giáo khí vận trôi đi, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm." "A, là Liễu Minh hại ngươi xiển giáo?" Thái thượng lão tử hứng thú, "Vấn đạo." Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, cả giận nói, "Dù chưa có chứng cứ, nhưng Bần đạo lại biết, là hắn vì bảo hộ nhân tộc, nghĩ ra cái này chiêu trò tổn hại, bước ta xiển giáo đi nhân tộc truyền đạo, dọa lùi yêu tộc thôi, này đáng chết Liễu Minh, lại làm Bần đạo làm quân cờ, thực sự là đáng hận, có thể bự Nguyên Thủy Thiên Tôn mưu đồ năng lực cũng không yếu, giỏi về tính toán người khác. Mặc dù hắn lúc đó bị Liễu Minh tức đến chập mạch, rồi lệnh cương chế triển giáo bên trong người đi nhân tộc truyền đạo, bên trong Liễu Minh kế, bảo hộ nhân tộc. Nhưng sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn thông đây hết thảy. Càng nghĩ càng giận phía dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tới Thủ Dương Sơn tìm Thái Thượng Lão Tử thưởng thức trà luận đạo, giải quyết trong lòng phiền muộn. Thái Thượng Lão Tử nghe liên tục gật đầu, vẫn đục trong đôi mắt lập loè tinh quang, vuốt vuốt dâu dài, cười nói, cái này Liễu Minh đạo hiu thật đúng là một dây người à, bậc này lưu đồ năng lực thật sự là làm cho người kinh khủng à. Cho dù là bần đạo cũng cảm thấy run như cầy sấy sáu. Hừ, chó má gì dây người. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Thái Thượng Lão Tử khen Liễu Minh, lập tức nổi giận, mặt mo kéo một phát, trầm giọng nói, cái này Liễu Minh không phải tự xưng là Đại Đạo Chi Tử sao? Hắn có thể tính ra ta xỉn giáo có thập nhị kim tiên theo thời thế mà sinh sao? Hắn có thể đoán được thập nhị kim tiên có ai sao? Hừ, bần đạo xem không phải đâu. Thái Thượng Lão Tử như mày, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười nói, nhị sư đệ, không bằng chúng ta làm thí nghiệm. Nhìn cái kia Liễu Minh có phải là hay không Đại Đạo Chi Tử? như thế nào? nguyên thủy thiên tôn hai mắt sáng rực nhìn xem liễu minh, vẫn nói đại sư huynh ý là sáu thái thượng lao tử cười nói chúng ta liền lấy ngươi xỉn giáo thập nhị kim tiên vì đánh cược đi dò xét một phen liễu minh liền biết nguyên thủy thiên tôn cười to nói hắn liễu minh nếu là có thể tính ra ta xỉn giáo thập nhị kim tiên bần đạo từ nay về sau liền ngược lại đi thái thượng lao tử niếc niếc miệng nhíu môi nói nhị sư đệ nói cẩn thận vạn nhất cái kia liễu minh thật tính ra ngươi sáu ngươi chẳng phải là muốn thảm nguyên thủy thiên tôn cười lạnh nói không thể nào hắn không thể nào tính ra như thế thiên cơ chính là bần đạo hao hết tâm lực mới tính ra hướng hồ thập nhị kim tiên chính quả là bần đạo chính mình thân phong liền bần đạo bây giờ cũng không biết thập nhị kim tiên là cái nào mấy vị hắn liễu minh làm sao có thể biết thái thượng lao tử nhẹ gật đầu đạo nhị sư đệ nói ngược lại là có lý cái này hoàn toàn chính xác độ khó quá lớn nếu là cái kia liễu minh thật có thể tính ra thập nhị kim tiên chính quả ứng cử viên hắn sợ là thật là đại đạo chi tử nguyên thủy Thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói hắn không thể nào tính ra có thể hay không tính ra chúng ta đi thử xem liền biết bần đạo thật đúng là có chút chờ mong à Thái thượng lão tử đứng dậy đi ra ngoài, cười nói: "Nói, Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hẹp thánh nhân dị tượng, từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hà, vô hạn gấp không gian, chỉ xích thiên ai, rất nhanh liền đã đến Tiểu Tuyển Sơn." Thông tiên giáo chủ gặp Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên đi Tiểu Tuyển Sơn, không khỏi khẽ nhíu mày, chỉ sợ hai người đối với Liễu Minh bất lợi, cũng đứng dậy từng bước đi ra, đi tới Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài. Tam Thanh lẫn nhau bắt chuyện qua. Thái thượng lão tử hướng Tiểu Tuyển Sơn đạo: "Liễu Minh đạo hữu, bần đạo ba người đến đây bái phỏng." Dời lát, Liễu Minh từ trong núi đi ra, Nhìn thấy Thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ, nhất miệng nở nụ cười, chờ nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, trong nháy mắt trở mặt như lật sách, mặt mo kéo một phát, trầm giọng nói: hừ, sao ngươi lại tới đây?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói: "Vần đạo hôm nay đến đây, là cùng ngươi đánh cược, liền nhìn ngươi có dám hay không." Liễu Minh sửng sở, lập tức nhíu môi nói: "Đánh cổ gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Liễu Minh, cười lạnh nói: "Liễu Minh, ngươi không phải tự xưng là tính toán không lộ chút sơ hở, thôi diễn tiên cơ, đại đạo chi từ sao?" ngươi có thể tính tới ta xiển giáo gần nhất sẽ phát sinh cái đại sự gì? Thông Thiên giáo chủ nghe tức xạ mặt lại, không biết nói gì, Nguyên Sơ sư Minh, ngươi đây không phải khó xử người sao? Vậy ngươi biết ta tiệt giáo có gì đại sự muốn phát sinh? Thông Thông sư đệ, bần đạo lại không có hỏi ngươi. Nguyên Thủy Thiên tôn nhíu môi, quay đầu nhìn về phía Liêu Minh, khinh thường nói, như thế nào? Liêu Minh đạo hữu không biết sao? Ai nha, có thể có cái gì đại sự, không phải liền là ngươi xiển giáo có thập nhị kim tiên ứng vận thiên đạo mà sống đi. Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì. Chương 117, Liêu Minh đánh cuộc Nguyên Thủy Thiên tôn mặt già bên trên biểu lộ ngưng kết, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, giống như là tựa như thấy quỷ biểu lộ. Hắn nắm giữ lấy vận mệnh cách, ấp a ấp đúng thôi diễn nửa ngày, cuối cùng thôi diễn ra Côn Luân Sơn thập nhị kim tiên ứng vận mã ra thiên cơ. Liễu Minh này cũng tốt, xem bộ dáng là đã sớm biết tựa như. Chỉ là hắn một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên, là như thế nào biết được bậc này thiên cơ. Này hắn mẹ nó thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Chẳng lẽ Liễu Minh thực sự là đại đạo chi tử, trời sinh gần đạo, tính toán liền biết. Nguyên Thủy Thiên tôn mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng chân tướng của sự thật đặt tại trước mắt, hắn không thể không tin. Một bên thái thượng lão tử râu ria vung hang du lên, nhìn xem liễu minh, vẫn đục trong đôi mắt tràn đầy dị sắc. Thông thiên giáo chủ đầu tiên là sưng sở, lập tức nhìn nguyên thủy thiên tôn biểu lộ, liền biết liễu minh còn nói bên trong, không khỏi hai mắt sáng rõ, vuốt vuốt râu dài, một mặt biểu tình vui mừng. đúng lúc này, không gian dạo dược, từ trong không gian chui ra hai cái lão giả râu tóc bạc trắng, hai cái này lão giả không là người khác, chính là đạo tổ cùng dương mi đại tiên. tam thanh cả kinh gấp hướng đạo tổ cùng dương mi đại tiên thi lễ, chắp tay nói bái kiến hai vị tiền bối. đạo tổ hư đỡ dậy ba người, cười nói, đứng lên đi, hai người chúng ta bất quá là tới bộ chén rượu uống, ba người các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, coi chúng ta hai cái không tồn tại chính là. đạo tổ mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cùng dương mi đại tiên cũng là bị chuyện này hấp dẫn tới. nói thật, liền đạo tổ cũng có chút phạm hồ đồ rồi, không rõ liễu minh đến cùng phải hay không đại đạo chi tử. đạo tổ cùng dương mi đại tiên hai người mà cướp tính ra tam thanh tới côn luân sơn mục đích, bọn hắn muốn toàn trình chứng kiến một chút lần này đánh gục, xem liễu minh đến cùng phải hay không đại đạo chi tử. là. Tiền bối." Tam Thanh gọi nói. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem đạo tổ, Dương Mi đại tiên cùng Tam Thanh, "Đạo, mấy vị đạo hữu, xin mời." Nói, Liêu Minh bay người đi vào tiểu Tuyền Sơn bên trong. "Đạo tổ, Dương Mi đại tiên cùng Tam Thanh sau đó đợi kịp." Một đoàn người tiến vào tiểu Tuyền Sơn, riêng phần mình vào chỗ. Nguyên Môi chuyển đến vài hũ rượu. "Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người như không có chuyện gì xảy ra uống vào rượu ngon." Đáng chết, bần đạo hôm nay đã xuống đài không được dai, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người cũng tới. Trong lòng biết được hai người bọn họ đến đây, chắc chắn không phải đơn thuần đến đòi uống rượu, Át hẳn cũng là đến xem lần này đánh cược. Cái này nếu là quét đạo tổ hưng thịnh, sợ là không thích hợp. Bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ là bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn buồn bực cực một hớp rượu, nhìn về phía Liêu Minh, "Đạo, Liêu Minh đạo hữu, ngươi nói tuyệt không sai, Bần đạo lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho Bần đạo ta Côn Luân Sơn đích thật là có thập nhị kim tiên ứng vận mà ra, nhưng nếu như là ngươi có thể đoán ra cái này thập nhị kim tiên có người nào?" Bần đạo cùng lão sư y phục hàng ngày ngươi. Ngươi dám không dám cùng bần đạo cùng lão sư đánh cược một lần?" Liễu Minh nhếch miệng, "Đạo, không có hứng thú, cá với ngươi, đó là tiểu hài tử ra ra chơi trò chơi, trừ phi chúng ta đánh cược lớn hơn một chút." Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, cắn răng nghiến lợi đạo, "Như thế nào đánh cược lớn hơn một chút, ngươi nói chính là?" Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Đạo, ta nếu là thắng, muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên hình ảnh, ngươi làm được chủ sao?" "Cái này xấu?" Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo kịch liệt run rẩy, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, thật lâu không nói, "Tam thanh chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành" trong đầu riêng phần mình có một phần khai thiên hình ảnh nếu là có thể tập hợp đủ cái này ba phần khai thiên hình ảnh đó chính là hoàn chỉnh khai thiên hình ảnh liêu minh có thể từ đó nhận được lợi ích to lớn thậm chí trực tiếp ảnh hưởng chính mình đạo chỉ bất quá khai thiên hình ảnh chân quý bực nào tam thanh riêng phần mình nắm giữ một đoạn khai thiên hình ảnh liền lấy được bây giờ lần này thành kiểu lại như thế nào có thể dễ dàng lấy ra đánh cược liêu minh gặp nguyên thủy thiên tôn không nói lời nào không khỏi biết miệng kinh thường nói biết ngươi không có chủ ngươi chính là trở về đi ta cũng không có thời gian cùng ngươi mủ chơi Nguyên Thủy Thiên tôn tức giận đến trên chán nổi lên gân xanh không thôi, nhìn hầm hầm Liêu Minh, nghiến răng nghiến lợi nói: Lão sư khai thiên hình ảnh chân quý bực nào, ngươi lại lấy cái gì xem như tiền đánh bạc? Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra một cây trường thương, một thanh kiếm cùng một bộ bảo giáp, cười híp mắt nói: Đây là thí thần thương, hỗn nguyên kiếm cùng Thái hư thần giáp, nếu bàn về phẩm giai, hẳn là tất cả tương đương với tiên thiên trí bảo liệt kê. Bần đạo cầm cái này ba loại trí bảo cùng ngươi làm đánh được như thế nào? Ngươi răng không? Ngày ô! Ba kiện tiên thiên trí bảo, tam thanh mặt mo hung hăng du lên. Bị Liễu Minh giàu có hung hăng chấn kinh một cái. Cho dù bọn hắn là thánh nhân, giá trị bản thân không ít, nhưng cũng không có ba kiện tiên tiên chi bảo. Liễu Minh giàu có vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí so với thánh nhân cũng đã có chi mà không bằng. Liễu Minh đều như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là không đáp ứng nữa, đó chính là luân cuống. Cái này khiến Luân Luân thích thể diện Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể chịu được? Nguyên Thủy Thiên Tôn vì không tiết lộ đám người phần, cắn răng một cái, đạo, ngươi lại ở đây lợi chút, bẩn đạo đi đi liền trở về, trưng cầu một phen lão sư ý kiến. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy liền đi gia tiểu tuyên sơn nguyên thủy thiên tôn giả vờ giả vịt bên ngoài nhiễu một vòng tiếp đó lại trở về trở về liêu minh cười híp mắt nhìn xem nguyên tôn gương mặt khiêu khích chi ý đạo như thế nào nhà ngươi lão sư dám không nguyên thủy thiên tôn cắn răng nghiến lợi đạo nhà ta lão sư đồng ý lợi dụng khai thiên hình ảnh cùng ngươi làm đánh cực liêu minh cười híp mắt nói vậy ngươi ra lão sư còn có chút khí phách đi vẫn được nguyên thủy thiên tôn mặt đen như đáy nổi cả giận nói hừ vậy chúng ta quy củ cũ diên phần mình hướng thiên đạo phát thệ lấy thiên đạo làm gương như thế nào cái này hiển nhiên tốt nhất Liễu Minh cười hiếp mắt nói, hắn biết Hồng Hoang Đại Khái Hướng đi, nhất định không có sai, vô luận đánh được gì, hắn đều sẽ không thua, bởi vậy hắn mới không e ngại đâu. Dù sao Hồng Hoang Đại Khái Hướng đi, chính là Thiên Đạo ý chí cho hưởng đến, chỉ cần Liễu Minh cái này ngoại lai hộ không quá phận thăm dự, như vậy Thiên Đạo ý chí là sẽ không dễ dàng thay đổi. Theo lý thuyết, Liễu Minh thắng chắc, căn bản sẽ không thua. Nguyên Thủy Thiên tôn lạnh rên một tiếng, rồi ra một cánh tay chỉ vào Thương Thiên, lớn tiếng nói, Thiên Đạo tại thượng, bần đạo cùng Liễu Minh lấy khai Thiên hình ảnh cùng Liễu Minh làm đánh cược nếu là liễu minh có thể đoán ra ta côn luân sơn thập nhị kim tiên nhân tuyển, như vậy tính toán bần đạo thua bần đạo sắp mở thiên ảnh giống đưa cho liễu minh nếu là bần đạo thắng liễu minh sẽ lấy thí thần đường huấn nguyên kiếm cùng thái hư thần giáp ba kiện trí bảo đưa tiễn vì lý do công bình đặc biệt lấy thiên đạo làm gương nếu người nào vi phạm đổ ước đem tiếp nhận lôi phạt xử trí liễu minh nứt miệng nở nụ cười cũng duỗi ra một cái tay chỉ vào thương thiên đạo thiên đạo làm gương ta cùng với nguyên sơ lấy côn luân thập nhị kim tiên làm đánh cược nếu như ta có thể đoán ra thập nhị kim tiên là người phương nào liền coi như là ta thắng Nguyên sơ thì lại lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên hình ảnh đem tặng, nếu là ta đoán không ra Thập Nhị Kim Tiên là người phương nào, liền coi như ta thua, sẽ lấy Thí thần đương, Hỗn Nguyên kiếm cùng Thái Hư bảo giáp đem tặng. Liêu Minh nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cười lên ha ha, đạo: "Liêu Minh, ngươi thua định rồi, ta Côn Luân Sơn đích thật là có Thập Nhị Kim Tiên theo thời thế mà sinh, cái này Thập Nhị Kim Tiên chính là lão sư sở định, bây giờ liền lão sư cũng không biết là cái nào 12 người, ngươi lại như thế nào có thể biết?" Liêu Minh nhếch miệng, khinh thường nói: "Dạng này không kích thích, không bằng dạng này, chúng ta thêm chút đi tiền đặt cọc." Như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, vẫn nói, thêm đánh cược cái gì chú? Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo, ta nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn có một phần ngọc hư luyện khí sách, chúng ta lợi dụng sách này tự làm tiếp tiền đánh bạc, như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày cau chặt, hai mắt sáng rực nhìn xem Liêu Minh, cắn răng nghiến lợi đạo, Liêu Minh, ngươi muốn như thế nào làm đánh cược? Liêu Minh cười híp mắt nói, ta không chỉ có thể đoán ra Thập Nhị Kim Tiên là người phương nào, hơn nữa còn có thể đoán ra Thập Nhị Kim Tiên sắp xếp. Lợi dụng ta cực phẩm tiên tiên linh bảo trọng thủy châu, 24 khỏa định Hải Thần Châu cùng định Quang Châu cùng ngươi làm đánh cực, như thế nào? Khụ khụ khụ khụ sáu. Một bên Thông Thiên giáo chủ đột nhiên ho kịch liệt, không ngừng cho Liễu Minh ngáy mắt. Cái này đoán ra Côn Luân Sơn thập nhị kim tiên cũng đã là rất hữu bức, Thông Thiên giáo chủ cho là Liễu Minh nếu là đại đạo chi tử, tự nhiên có thể đoán được. Nhưng cái này thập nhị kim tiên sắp xếp, vậy thì quá kinh khủng. 12 người sắp xếp à, tới tới lui lui, vui vẻ đổ đổ, cái kia được bao nhiêu loại khả năng. Cái này nếu là tìm lỗi một cái, liền đều sai. Đây cơ hồ không có thắng khả năng đi bởi vậy thông tiên giáo chủ không ngừng ho khan cho liễu minh máy mắt muốn liễu minh thu hồi chính mình lời nói cho dù là đạo tổ cũng có chút sợ náo đau không ngừng miết miệng mà một bên dương mi đại tiên nhưng là gương mặt ngạc nhiên hắn thật sự là không biết liễu minh ở đâu ra tự tin lớn như vậy bây giờ lượng kết đến thiên cơ hỗn độn một mảnh coi như liễu minh là đại đạo chi tử có thể tính ra ra côn luân sơn thập nhị kim tiên là người phương nào đã rất nhu xoa như thế nào có thể tinh chuẩn tính ra thập nhị kim tiên sắp xếp đây cũng quá bất khả tư nghị điểm hơn nữa mấu chốt là côn luân sơn thập nhị kim tiên sắp xếp Hoàn toàn là từ Nguyên Thủy Thiên Tôn tới quyết định, sợ là Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình cũng không biết thập nhị kim tiên sắp xếp, Liễu Minh lại như thế nào có thể biết. Từ như vậy nhìn tới, Liễu Minh cơ hội là nhất định phải thua, thắng khả năng cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Thái Thượng Lão Tử cũng là nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hội không dám tin tưởng mình lỗ thay, bởi vì quá mức chân kinh, Thái Thượng Lão Tử thậm chí thu hạ mấy sợi râu đều hoàn toàn không biết, chỉ là nhìn chằm chằm một đôi mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Hầu nghi nói, Liễu Minh đạo hữu ngươi xác định ngươi không phải đang mờ trò đùa. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, diễu môi nói, như vậy đi. Thập nhị kim tiên nhân tuyển cùng thập nhị kim tiên sắp xếp, ta đoán sai một điểm, liền coi như ta thua, như thế nào? Ngươi sáu, ngươi cứ như vậy có lòng tin thắng bần đạo. Vốn là nguyên thủy thiên tôn vẫn là thật có tự tin, bởi vì Liễu Minh thắng khả năng cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể nói là linh, nhưng nguyên thủy thiên tôn lại bị Liễu Minh tự tin hù dọa, trong nội tâm quả thực có chút trở dạng. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì. Ai nha, nguyên sơ đạo hữu. Ngươi như thế nào giống như là cái nương môn đồng dạng lằng nhà lằng nhằng, do do dự dự cho câu thống khoái lời nói đến cùng được hay không? Ta còn có một đống lớn tử sự tình làm đâu, không có rảnh cùng ngươi bất tích. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất là trọng ra mặt bị Liễu Minh trước mặt nhiều người như vậy nói là nương môn, lập tức xấu hổ mặt mò đỏ bừng, cả giận nói tốt tốt tốt, vần đạo đáp ứng ngươi chính là Liễu Minh một mặt hồ nghi nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa nói ngươi không cần hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn xin chỉ thị xin chỉ thị. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ Liễu Minh lại nói hắn như cái nương môn khí cấp bại phôi nói chút chuyện nhỏ này. Bần đạo vẫn có thể làm được chủ. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, đạo, hahaha, ha, ha, tốt. Nếu như thế, chúng ta liền lại lấy tiên đạo phát thệ, như thế nào? Tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận nói, tiếp lấy, hai người liền lần nữa lấy tiên đạo phát thệ. Kích động, hắn mẹ nó kích thích, không cần nói tam thanh, cho dù là đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người mắt thấy toàn trình, trong lòng cũng là ăn no thỏa mãn. Đây quả thực là một hồi kinh thế đánh cực. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận lồng ngực kịch liệt chập trùng, trầm giọng nói, ừ, Liêu Minh, vậy liền như thế chờ ta côn luân sơn chúng đệ tử đột phá đại la kim tiên trận này đánh cược liền tự nhiên công bố thắng bại đến lúc đó ngươi thua nhiều như vậy trí bảo cùng bần đạo ngươi cũng không nên hối hận liễu minh điên cuồng mắt trợn trắng diễm môi nói nguyên sơ đạo hiu ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ khóc ngươi sáu nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run buồn bực rót mấy ngụ rượu tựa hồ cùng liễu minh đấu võ muộn hắn liền từ tới không có thắng nổi cuối cùng đám người đứng dậy rời đi chỉ có thông thiên giáo chủ lưu lại thông thiên giáo chủ cấp bách nhìn về phía liễu minh đạo ai nha nha liễu minh đạo hiu à Ngươi quá mức xúc động rồi, ngươi cái này vạn nhất nếu là thua, ngươi liền thành nghèo rất mùng tơi. Đây chính là ba kiện tiên tiên đến cấp bậc bảo vật, còn có cái kia mấy món linh bảo, không phải thượng phẩm, chính là cực phẩm. Ngươi sáu, ngươi cái này quá mức quá loa, ngươi sáu. Liêu Minh đi đến Thông Thiên giáo chủ trước mặt, vỗ vỗ Thông Thiên giáo chủ bả vai, cười hắc hắc nói, "Tiểu Thông Thông, yên tâm, yên tâm, ta sẽ không thua." Ngươi sáu. Liêu Minh đạo hữu, ngươi sáu. Ngươi ngưỡng bẩn đạo nói ngươi cái gì tốt đâu. Ngươi sáu. Thông Thiên giáo chủ tức giận toàn thân phát run cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì đến bây giờ, Thông Thiên giáo chủ đều không cho rằng Liễu Minh sẽ thắng. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết sự tình, người có thể biết không chỉ có muốn đoán ra Thập Nhị Kim Tiên là người phương nào, còn muốn đoán ra Thập Nhị Kim Tiên sắp xếp chơi ạ. Đây cơ hồ chính là chuyện không có thể làm được đi. Thông Thiên giáo chủ một mặt u uất nhìn xem Liễu Minh, tiếp đó buồn bực cực một hớp rượu. Liễu Minh lại hoàn toàn không có một chút phải thua dáng độ, vẫn như cũng làm theo ý mình uống chút rượu, nên cười cười, nên đánh thú liền chơi gẹo, sống cứ gọi là một cái thoải mái. Cuối cùng Thông Thiên Giáo Chủ đứng dậy, hướng Liễu Minh chắp tay nói: Thôi, thôi, bần đạo lại đợi ở ngươi ở đây, sợ là sẽ phải phiền muộn hỏng. Cáo tử, cáo tử, nói, Thông Thiên Giáo Chủ đứng dậy, cưới khuyên yêu, phá vỡ hư không, nên ngang rời đi. Mà Liễu Minh tắc thì hoàn toàn không có đem chuyện này coi ra gì, bởi vì cái này người ở bên ngoài xem ra, căn bản không có khả năng thắng sự tình, hắn nhưng trong lòng mười phần chắc chín, căn bản là không cần thiết lo lắng đi. Cho dù là Nguyên Ngô nghe cũng có chút thầm kinh hãi, nhìn xem Liễu Minh, đạo, công tử, này giáo, đây có phải hay không là quá hào chút? Công tử không cần phải đem tất cả bảo vật đều lấy ra làm đánh cược, ít nhất lưu lại một hai cái đi sáu. Phốc sáu. Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, nhìn xem Nguyên Vương, cười nói, "Nguyên Mộ, yên tâm, ngươi cũng không nhìn một chút công tử nhà ngươi là ai, như thế nào lại bại bởi Nguyên Sơ cái kia lão tiểu tử?" Chương 118, Nam Cực Tiên Ông, ngươi không vào được Thập Nhị Kim Tiên. Thủ Dương Sơn bên ngoài. Hào quang bao phủ, Tường thủy bốc hơi, tử khí cuồn cuộn, vạn mẫu tường vân. Đây là thánh nhân buông xuống dị tượng. Trong Bắc Cảnh cung, Thái thượng lão tử mở mắt ra, nhìn về phía một bên Huyền Đô đại pháp sư đạo Huyền Đô đi nên đón ngươi ngươi một chút nhị sư thúc là lão sư Huyền Đô đại pháp sư không người tiếp đó đi ra ngoài đợi cho ngoài núi liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡi cựu Long trầm hương liễn mà đến Huyền Đô đại pháp sư vội vàng chắp tay nói cung nên nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống cựu Long trầm hương liễn hồng quang đầy mặt cười nói Huyền Đô không tệ gần nhất Tu Vi lại có tiến bộ ngay bình thường Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc nào cũng tấm lấy một gương mặt mò ăn nói coi ý tứ rất khó nhìn thấy như vậy cao hứng Huyền Đô đại pháp sư sững sờ đều có chút không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, chê cười nói, đa tạ nhị sư thúc khích lệ, lão sư trong núi trở lấy nhị sư thúc đâu. A. Ha ha ha, đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hồng quang đầy mặt, mở rộng bước chân, một bước một đoá kim liên, hướng thủ Dương Sơn bên trong đi đến. Huyền Đô đại pháp sư một mặt hồ nghi nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là gặp chuyện gì tốt. Đợi cho trong bát cảnh cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Thái thượng lão tử, cười lớn hướng Thái thượng lão tử chắp tay, "Lão, sư huynh, gần đây vừa vặn rất tốt." Thái thượng lão tử cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, nhị sư đệ đây là có thập nhị kim tiên ứng cử viên, làm sao lại cao hứng như thế? nguyên thủy thiên tôn đặt mông ngồi ở bồ đoàn bên trên một cỗ, hồng quang đầy mặt, thương phấn nói, không tệ, sư minh à, ngươi tuyệt đối đoán không được cái này thập nhị kim tiên ứng cử viên. thái thượng lao tử nhũ mày, cười nói, sư đệ à, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút đi, ngươi côn luân thập nhị kim tiên đến cùng là người nào? nguyên thủy thiên tôn nuốt nuốt lâu dài, cười nói, người nào tuyển, bần đạo đã định rồi, nhưng lại còn không có làm ra sắp xếp lần, sắp xếp thư yếu chờ bọn hắn đột phá đại la kim tiên sau đó lại làm ra quyết định. Bất quá bần đạo dám đánh cược, cái kia Liễu Minh tuyệt đối đoán không ra ta côn luân thập nhị kim tiên ứng cử viên, bởi vì có khả năng nhất leo lên chính quả người, lại không có bên trên. Thái thượng lao tử nhíu mày, hoảng sợ nói, nhị sư đệ chẳng lẽ là nói Nam cực tiên ông cùng Vân Trung tử hai người? Nguyên Thủy Thiên tôn nhẹ gật đầu, tựa hồ vô cùng hài lòng Thái thượng lao tử kinh ngạc, cười to nói, chính là đại sư huynh nói rất đúng. Thái thượng lao tử trong đôi mắt tinh quang lóe lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, cái kia Nam cực tiên ông chính là xỉn giáo thủ đồ, ngươi vậy mà không để cho hắn đứng hàng một trong thập nhị kim tiên. Còn có cái kia vân chúng tử, chính là phúc đức chân tiên, không vào lựa kiếp, sinh ra liền có khí vận ra thân, tại Thiển giáo bên trong rất nhiều đệ tử ở trong, cũng là số một số hai tồn tại, cũng không có vào bảng thập nhị kim tiên nhị sư đệ ngươi cái này nhị sư đệ sự an bài này, hoàn toàn chính xác ngoài bần đạo dự kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Thái thượng Lao tử nói như thế, lập tức càng đắc ý, ha <cười> ha cười nói, cái kia Liễu Minh liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, ta sợ là đoán không ra bần đạo dụng ý, ha ha ha xấu. Thái thượng lão tử gật đầu, cười nói, nhị sư đệ một chiêu này đích thật là cao minh. Đại sư Minh Quá khen, Quá khen, ha ha ha sáu. Nguyên Thủy Thiên tôn đắc ý cười ha ha. Thái thượng lão tử gật đầu, nhìn về phía một bên Huyền Đô đại pháp sư, "Đạo, Huyền Đô, ngươi đi một chuyến Tiểu Tuyển Sơn, liền nói Côn Luân thập nhị kim tiên đã định, nhìn cái kia Liễu Minh là phản ứng gì?" "Là, lão sư." Huyền Đô đại pháp sư nhận Thái thượng lão tử pháp chỉ, ra thủ Dương Sơn, giá vân đi tới Tiểu Tuyển Sơn. Đợi cho Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài, Huyền Đô đại pháp sư hướng về phía trước bên trong chắp tay nói, "Liễu Minh đã hữu, nhưng tại trong núi." Vân đạo Huyền Đô cầu kiến. Giây lát, Liên thấy trong núi mê vụ từ hai bên đợi ra, từ đó đi ra một cái thanh thuần tịnh lệ nữ tử, nữ tử này chính là Nguyên Mộ. Nguyên Mộ nhìn xem Huyền Đô đại pháp sư, chắp tay nói, "Đạo hữu mời đến, công tử nhà ta cho mời." "Làm phiền." Huyền Đô đại pháp sư nhìn thấy Nguyên Mộ, gặp Nguyên Mộ trên thân tự có một cỗ hoàng giả khí tức, khí khai anh hùng hùng hực, bất giác thầm kinh hãi, không dám khinh thường, gấp hướng Nguyên Mộ chắp tay nói. Tại Nguyên Mộ dẫn đầu dưới, Huyền Đô đại pháp sư đi vào tiểu Tuyền Sơn bên trong. Chỉ là vừa vào tiểu Tuyền Sơn, Huyền Đô đại pháp sư lại là cả kinh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu Tuyền Sơn bên trên cảnh tượng. Tiểu Tuyền Sơn bên trên khoảng không lượn vòng lấy cái kia mấy cái to lớn vô cùng khí vận kim long, thật sự là làm người sợ hãi. Vốn là, Huyền Đô đại pháp sư ở bên ngoài nhìn, gặp tiểu Tuyền Sơn bất quá là một tòa vắng lặng tiểu phá núi hoang, trong lòng còn có chút khinh thường. Nhưng cái này vào núi bên trong, lại hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Cái này kinh khủng khí vận kim long, thậm chí so với nhân giáo thánh địa thủ Dương Sơn cũng là không thua bao nhiêu. Huyền Đô đại pháp sư trong lòng nghiêm nghị, cũng không dám có mảy may ý khinh thường, vội vàng bước bộ trong lòng tập niệm. Đi theo Nguyên Mộ đi thẳng về phía trước. Chờ vào động phủ ở trong, Huyền Đô đại pháp sư gặp Liễu Minh đang cùng Thông Thiên giáo chủ ngồi cùng một chỗ uống rượu, trong lòng lại là cả kinh, đang muốn hướng Thông Thiên giáo chủ chào hỏi, trong đầu của hắn vang lên Thông Thiên giáo chủ lâm thành. "Huyền Đô, chớ có bại lộ bần đạo thân phận, bần đạo bây giờ là tiệt giáo Thông Thông đạo nhân, sư huynh sư đệ của ngươi." Huyền Đô đại pháp sư lời đến khóe miệng lại nghẹn xinh xinh nuốt trở vào, gấp hướng Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh chắp tay nói: "Gặp qua Thông Thông sư huynh, gặp qua Liễu Minh đạo hữu." Liễu Minh nét miệng cười nói: "Ai nha, Huyền Đô đạo nhiều như vậy lễ tiết, đừng hướng xỉn giáo những người kia như vậy chùa. Tới tới tới, chúng ta cùng đi uống rượu. Nói, liền đi kéo Huyền Đô Đại Pháp Sư. Huyền Đô Đại Pháp Sư cả kinh, vội nói, Liêu Minh đạo Hưu, cái này sáu, cái kia sáu. có Thông Thiên Giáo Chủ người sư thuốc này tại, hắn làm sao dám cùng Thông Thiên Giáo Chủ ngồi cùng một chỗ uống rượu, cái này há chẳng phải là dối loạn bối phận. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn xem Huyền Đô Đại Pháp Sư, cười nói, Huyền Đô sư đệ, đến đây đi, chúng ta cùng uống một ít rượu. Huyền Đô Đại Pháp Sư ra mặt hung hăng du lên, lúc này mới ngồi xuống trên mặt bàn. Nguyên Mỗ lần nữa chuyển đến một vò rượu. Huyền Đô Đại Pháp sư nếm thử một miếng, lập tức con mắt sáng lên, lại nhịn không được uống. Liễu Minh nhìn về phía Huyền Đô Đại Pháp sư, cười nói: Huyền Đô đạo hữu, là Thái sơ đạo hữu nhường ngươi tới à? Có phải hay không nguyên sơ tên kia đi thủ Dương Sơn khoe khoan đi, nói ta nhất định đoán không được thập nhị Kim Tiên ứng cử viên? Huyền Đô Đại Pháp sư sững sờ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, cười khổ nói: Liễu Minh đạo hữu quả nhiên tính toán không lộ chút sơ hở, không tệ, chính là nguyên sơ đi thủ Dương Sơn, nói là thập nhị Kim Tiên chính quả nhân tuyển định rồi. Liễu Minh uống một ngụm rượu, bĩu môi nói: Nguyên sơ lão tiểu tử này đây là tại hướng ta thị uy à? Mẹ hắn trái trứng, xem ra ta phải cho nguyên sơ chút lợi hại. Ngay ôu, mang nguyên thủy thiên tôn lão tiểu tử. Huyền đô đại pháp sư nghe mặt mò hung hăng run lên, đứng dậy nhìn về phía Liễu Minh cùng thông thiên giáo chủ, chắp tay nói: Hai vị đạo hữu, lời nói bần đạo đã truyền đến, bần đạo còn phải trở về hướng Thái sơ sư huynh phục mệnh, liền cáo từ trước, chờ ngày khác bần đạo lại đến tìm Liễu Minh đạo hữu uống rượu. Liễu Minh gật đầu, cười nói: Nếu như thế, cái kia Huyền đô đạo hữu liền đi thông thả, ta biết được. Cáo tử, Huyền Đô đại pháp sư gia Tiểu tuyển Sơn một đường giá vân trở về Thủ Dương Sơn, tiếp đó hướng Thái Thượng Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn nói rõ tình huống. Nguyên Thủy Thiên tôn lại nhịn không được nói khoác một phen, nói Liễu Minh át hẳn đoán không được vân vân các loại. Tiểu tuyển Sơn, Tiểu tuyển trong đậu. Thông Thiên giáo chủ uống một ngụm rượu, một mặt hồ nghi nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu, ngươi thật có thể đoán ra thập nhị kim tiên ứng cử viên. Vậy ngươi cùng bần đạo nói một chút, xỉn giáo ngoại trừ nguyên sơ, mười người đệ tử đời hai ở trong, ai có khả năng nhất thượng tuyển thập nhị kim tiên nhân tuyển? Liễu Minh cười thần bí. Cười hắt hắt nói, Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử lên không được thập nhị Kim Tiên chính quả. A, này sáu, cái này sao có thể? Thông Thiên Giáo Chủ mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi có phải là lầm rồi hay không? Nam Cực Tiên Ông chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn Đại đệ tử, cái kia Vân Trung Tử chính là Phúc Đức Trần Tiên, hai người bọn họ lại như thế nào trong buổi họp không được thập nhị Kim Tiên bảng danh sách? Cái này cái này cái này sáu, không thể nào, Liễu Minh đạo hữu, nhất định là ngươi nghĩ sai rồi. Liễu Minh nhấc lên bình rượu rượu vào miệng. Miệng môi nói, "Tiểu Thông Thông, ta làm sao lại sai?" Thông Thiên giáo chủ ra mặt hung hăng ru lên, vội la lên, "Thế nhưng là này xấu. Cái này không phù hợp lẽ thường a, cái này xấu." Nếu là Liễu Minh nói Hoàng Long chân nhân, lại hoặc là nói là cụ Lưu Tôn, đạo hạnh tiên tôn bọn người, Thông Thiên giáo chủ còn tin. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn không vui quắc vậy mang giáp hạ người, chú trọng xuất thân, đây là ai đều biết. Mà cái kia Hoàng Long chân nhân là một đầu Hoàng Long đắc đạo, xưa nay không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chào đón, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn liền một món bảo vật cũng không có ban cho qua Hoàng Long chân nhân cái này hoàng long chân nhân bị người gọi đùa là bà không chân nhân. bởi vậy người bình thường đều sẽ ngờ tới cái này hoàng long chân nhân tất nhiên sẽ không lên bảng thập nhị kim tiên chính quả. thông thiên giáo chủ nghĩ như vậy cũng là lẽ thường. tiếp lấy thông thiên giáo chủ từ biệt liễu minh sau đó liễu minh liền đứng dậy cưỡi hỏa kỳ lân ra tiểu tuyển sơn thẳng đến nam cực băng sơn mà đi. lúc này tam tiên đảo còn chưa ra hơn nữa tiệt giáo trưởng Quảng đông hải đông đảo tiên đảo. bởi vậy nam cực tiên ông đạo trưởng không tại bồng lai tiên đảo mà là tại côn luân sơn phía nam một chỗ băng nguyên trên núi. liễu minh cưỡi hỏa kỳ lân một đường gấp không gian, chạy như bay đến băng nguyên núi. đợi cho băng nguyên ngoài núi, liễu minh chắp tay nói, nam cực sư đệ, nhưng tại trong núi. giây lát, nam cực tiên ông từ trong núi băng đi ra, nhìn thấy liễu minh, lập tức lông mày cao chặt, trầm giọng nói, Hử, liễu minh, ngươi như thế nào bần đạo cái này băng nguyên núi đến? nam cực tiên ông là hiển giáo đại đệ tử, thân phận tôn quý, liễu minh đi lên liền gọi nam cực tiên ông sư đệ, nam cực tiên ông tự nhiên không cao hứng. liễu minh cười híp mắt nhìn xem nam cực tiên ông, đạo, nam cực đạo hữu, bần đạo lần này tới tìm đạo hữu, là có chút sự tình cùng đạo hữu thương lượng. Như thế nào? Không chào đón ta đi vào sao?" Xiển giáo chú trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa, nam cực tiên ông thân là xiển giáo thủ đô, đối với cấp bậc lễ nghĩa càng là cực kỳ chú trọng. Liễu Minh đến nhà bái phỏng, hắn nếu là liền động phủ cũng không đồng ý Liễu Minh tiến, sợ là sẽ phải rơi nhân khẩu trôi. Bởi vậy nam cực tiên ông mặc dù cực kỳ không chào đón Liễu Minh, nhưng vẫn là chấp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu ngồi tiến đến nói chuyện." Liễu Minh mím miệng nở nụ cười, "Tiếp đó thôi động hạ Kỳ Lân, tiến vào băng nguyên núi. Chờ vào động phủ ở trong, hai người riêng phần mình vào chỗ." Nam cực tiên ông nhìn xem Liễu Minh, Âm thanh lạnh lùng nói, "Không biết Liễu Minh đạo hữu tới tìm bản đạo, cái gọi là ý gì?" Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Nam Cực Tiên ông, "Đạo, Nam Cực đạo hữu, ta tới tìm ngươi, là cáo chi ngươi một kiện đối với ngươi cực kỳ trọng yếu chuyện." Nam Cực Tiên ông sững sờ, theo bản năng vẫn nói, "Chuyện gì?" Liễu Minh cười híp mắt nói, "Là liên quan tới Côn Luân Sơn thập nhị kim tiên chính quả sự tình." Nam Cực Tiên ông niết miệng, vẻ mặt khinh thường. Cùng người bình thường ý nghĩ đồng dạng, Nam Cực Tiên ông cho là mình xiển giáo thủ đồ, Nguyên Thủy Thiên tôn đại đệ tử, Nguyên Thủy Thiên tôn như thế nào cũng sẽ đem chính mình liệt vào một trong thập nhị kim tiên hơn nữa còn rất có thể là thập nhị kim tiên đứng đầu bởi vậy nam cực tiên ông căn bản cũng không lo lắng vấn đề này bởi vì thập nhị kim tiên chính là ứng vận thiên đạo mà sống có tụ lại khí vận công hiệu bởi vậy nếu là có thể trúng tuyển một trong thập nhị kim tiên liền có thể chia sẻ xỉn giáo khí vận nhiều chút đối với mình tu vi vô cùng hữu ích cái này cũng là xỉn giáo đông đạo đệ tử đời 2 muốn tranh côn luân thập nhị kim tiên chính quả nguyên nhân liêu minh gặp nam cực tiên ông lơ lẫm cũng không tức giận cười híp mắt nói ta tới là nói cho đạo hữu đạo hữu lần này sợ là không vào được thập nhị kim tiên thí sinh cái gì Ngươi nói cái gì? Nam cực tiên ông cũng biết Liễu Minh có tính toán không lộ chút sơ hở sương hào. Nghe nói Liễu Minh chi ngôn, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Nam cực tiên ông, đạo, ta nói, ngươi trúng tuyển không được thập nhị kim tiên. Nam cực tiên ông mặt mao kịch liệt run rẩy, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói, Liễu Minh, ngươi nói hiểu nói vượng, bần đạo chính là xỉn giáo thủ đồ, thiên tôn đại đệ tử, như thế nào không vào được thập nhị kim tiên nhân tuyển? Liễu Minh nết miệng, khinh thường nói, ngươi muốn tin hay không? Nói, Liễu Minh đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Nam cực tiên ông ra mặt run lên cầm cựp, thân hình lóe lên, ngăn lại Liễu Minh đừng đi, vội la lên: Liễu Minh, ngươi nói rõ ràng, ngươi có phải hay không đang khích bác thầy trò chúng ta quan hệ? Ta ăn no căng bụng không có chuyện làm sao? Chân ngói các ngươi quan hệ thầy trò, ta có chỗ tốt gì? Liễu Minh gương mặt im lặng, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hai mắt sáng rực nhìn xem Nam cực tiên ông, cười hắc hắc nói: Nam cực đạo hữu, ngươi nếu là không tin tưởng, chúng ta có thể đánh cược, như thế nào? Nam cực tiên ông sững sờ, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng nói: đánh cược gì? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Nam Cực Tiên ông, "Đạo, ta biết ngươi có một khỏa cực phẩm tiên thiên linh căn táo đỏ tiên thụ, không bằng chúng ta liền lấy cái này táo đỏ tiên thụ làm tiền đặt cược, như thế nào?" "Đương nhiên, ngươi nếu là thắng ta, ta cũng cho ngươi một khỏa linh căn." "Ừm, như vậy đi, ta nhường ngươi chiếm chút tiền nghi, ta chỗ này có thập đại tiên thiên linh căn một trong Hoàng Trung Lý, ngươi nếu là thắng ta, ta liền đem cái này Hoàng Trung Lý chắp tay đưa tiễn, như thế nào?" Nam Cực Tiên ông vốn là không muốn cùng Liễu Minh đánh cược, dù sao Liễu Minh có tính toán không lộ chút sơ hở xưng hào, trong lòng của hắn vẫn là bao nhiêu có chút sợ Liễu Minh. Nhưng nghe xong Liễu Minh nói nguyện ý lấy tiên thiên thập đại linh căn một trong hoàng trung lý xem như tiền đặt cược, lập tức động tâm. Phải biết, cái này hoàng trung lý một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, một vạn năm mới có thể thành thụ, hơn nữa mỗi lần chỉ kết chín cái quả, cực kỳ chân quý. Có thể nói, cái này hoàng trung lý là tất cả linh quả loại linh căn bên trong chân quý nhất tồn tại, liền cây bàn đảo cùng nhân sâm quả thụ so với hoàng trung lý tới, cũng ảm đạm phai mở rất nhiều. Nam Cực Tiên ông hô hấp dần dần nhanh lên, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói, "Tốt, văn đạo đánh cược với ngươi." Chương 119, chư thánh chú ý Thấy cá đã cắn câu, Liễu Minh nết miệng nở nụ cười, đột nhiên liếc về cách đó không xa nam cực tiên ông tọa kỵ tiên lộc, không khỏi sửng sở, nết miệng cười nói, "Nam cực đạo hữu, chúng ta thêm chút đi tiền đặt cược, như thế nào?" Nam cực tiên ông nhìn hàm hàm Liễu Minh, trầm giọng nói, "Ngươi phải thêm đánh cược cái gì chú? Liễu Minh chỉ chỉ tiên lộc trên đầu một đôi lộc đùng, nết miệng cười nói, "Đồ chơi kia át hẳn đại bổ, chúng ta lại thêm kia lộc đùng, ta nếu là thua, nguyện ý lấy cực phẩm tiên tiên linh bảo trọng thủy châu tới làm trao đổi, như thế nào?" Tiên lộc vốn là đang nằm ở bên cạnh hất mắt, nghe được Liễu Minh lời này, lập tức toàn thân một cái giật mình, ngẩng đầu một mặt hoảng sợ nhìn xem liễu minh, nam cực tiên ông cắn răng, đạo tốt. đối với nam cực tiên ông tới nói, một đôi lộc nhung mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, hắn cũng sẽ không mất đi cái gì, nhưng nếu là có thể thắng, đây chính là có thể đổi một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo trọng thủy châu a, mua bán như vậy, đơn giản quá có lợi, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng. tiên lộc một mặt hoảng sợ nhìn xem nam cực tiên ông cùng liễu minh, phát ra trận trận tiếng khét đều, tựa hồ tại oán trách, các người đánh cược coi như sòng, vì sao muốn kéo lên ta? tiếp lấy. Nam cực tiên ông cùng Liễu Minh tất cả lấy tiên đạo phát thệ. Nam cực đạo hữu, nếu như thế, vậy ta liền cáo tử. Liễu Minh đi đến tiên lộc trước mặt thời điểm, cười híp mắt nói, lần sau khi ta tới, lấy trên đầu ngươi một đôi sừng, ha ha ha sáu. Nói xong, Liễu Minh tới hỏa kỳ lần nên ngang rời đi, chỉ để lại tiên lộc tại chỗ một hồi lộn xộn. Liễu Minh sở dĩ sẽ nhằm vào đầu này tiên lộc, cũng không phải nói Liễu Minh thật coi trọng tiên lộc một đôi lộng lùng, mà là đột nhiên nghĩ tới hậu thế Tây Du ở trong, đầu này tiên lộc vậy mà cho thì khiêu quốc quốc vương xuất ra một cái ngoan triều, muốn ăn rất nhiều tiểu hải tâm can cái này tiên lộc như thế tân oan liễu minh tất nhiên gặp được tự nhiên không thể nào buông tha nó thủ dương sơn trong bát cảnh cung thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đối lập mà ngồi lúc này nguyên thủy thiên tôn trên mặt rầy tràn đầy kinh hãi chi ý thầm nói đây không có khả năng không thể nào hắn là thế nào đoán được xấu liễu minh lần này đi nam cực tiên ông đạo trường Bang nguyên sơn chính là tại hướng nguyên thủy thiên tôn thị uy bởi vậy cũng không có lấy hỗn độn trầu che đậy thiên cơ bởi vậy chư thiên thánh nhân là có thể nhìn thấy liễu minh hành tung thái thượng lao tử cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ hoảng sợ nói cái này liễu minh đạo hưu chẳng lẽ là là đại đạo chi tử liền cái này cũng có thể coi là đi ra nguyên thủy thiên tôn tức giận dâu ria run lời bảy nghiến răng nghiến lợi nói coi như hắn có thể tính ra nam cực tiên ông không phải một trong thập nhị kim tiên hắn cũng tuyệt đối không tính ra vân trung tử 6. thái thượng lao tử cười nói nhị sư đệ đừng nóng vội chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là nguyên thủy thiên tôn nghiến răng nghiến lợi nói tốt chúng ta chờ chính là thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn tiếp tục chú ý liễu minh động tĩnh nguyên thủy thiên tôn sở dị đối với vân trung tử có lòng tin là bởi vì Vân Trúng Tử không chỉ có là phúc đức chân tiên, hơn nữa lần trước Nguyên Thủy Thiên Tôn vì Vân Trúng Tử thậm chí giết tới Tu Di Sơn, bởi vậy có thể thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Vân Trúng Tử coi trọng. Dựa theo lẽ thường tới nói, tất nhiên coi trọng như vậy, cái kia tất nhiên sẽ bị liệt là một trong thập nhị kim tiên. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Vân Trúng Tử liền không có có vào thập nhị kim tiên nhân tuyển. Chính vì vậy Khát Hưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đúng Vân Trúng Tử viên này cỡ có lớn như vậy lòng tin. Thế nhưng là, hắn không biết là, Liễu Minh chính là hậu thế người suy việt, đối với thập nhị kim tiên lại biết rõ rành rành coi như nguyên thủy thiên tôn tính toán xảo riệu cũng nhất định thua tại thái thượng lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong liễu minh cưỡi hỏa kỳ lần một đường chạy vội cuối cùng đi đến vân trung tử đạo trưởng trung nam sơn nguyên thủy thiên tôn nhìn mặt mo nhất thời tối sầm lại cả giận nói cái này cái này này sáu cái này sao có thể hắn sáu hắn làm sao lại liền vân trung tử cũng đoán được đây không có khả năng sáu luôn luôn bình tĩnh thái thượng lão tử cũng là cả kinh râu ria ngậy loạn không thôi liễu minh đi trước băng nguyên sơn bái phỏng nam cực tiên ống lại đi trung nam sơn bái phỏng vân trung tử Đây tuyệt đối không phải là một cái trùng hợp. Liễu Minh tại sao không đi bái phòng xiển giáo đệ tử còn lại? Nói rõ Liễu Minh đã đoán được thập nhị kim tiên ứng cử viên, chỉ là mặc dù là sự thật, nhưng lại quá mức kinh người. Thật lâu, Thái thượng lão tử thở dài, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo: "Nhị sư đệ, xem ra ván này là người thua." Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo kịch liệt run rẩy, nghĩ đến chính mình phía trước lời thề son sắt nói Liễu Minh tất nhiên đoán không ra thập nhị kim tiên ứng cử viên, thậm chí còn nói ra Liễu Minh nếu là có thể đoán ra thập nhị kim tiên nhân tuyển, hắn về sau liền ngã lấy đi, liền xấu hổ mặt mo đỏ lên. Hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Ba ba ba. Mặt mũi này đơn giản đánh đau nhức. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo đã thành màu ganh heo, cả giận nói, cho dù hắn có thể đoán ra thập nhị kim tiên nhân tuyển, cũng tuyệt đối sẽ không đoán ra thập nhị kim tiên sắp xếp. Thái thượng lao tử thở dài, đạo, nhị sư đệ a, ngươi có chút chất niệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận nói, vần đạo chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này mà thôi. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy, gia thủ Dương Sơn buồn bực hướng về Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung mà đi. Ma đội thành một bên, Kim Lao đảo, trong bích du cung, thông thiên giáo chủ cũng đang chú ý đây hết thảy. Thông Thiên Giáo Chủ gặp Liễu Minh đầu tiên là bái phỏng băng tiên ông, lại là bái phỏng Trung Nam Sơn Vân trùng tử, cái này hai lần bái phỏng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có động tĩnh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Liễu Minh đoán một chút cũng không có. Thông Thiên Giáo Chủ hai mắt sáng rõ, Lao nghi ngờ mở an ủi, vớt vớt dâu dài, ha ha cười nói, Liễu Minh đạo hữu thật đúng là lợi hại, cái này đều có thể đoán được, chẳng lẽ Liễu Minh đạo hữu là đại đạo chi tử? Chẳng lẽ Lao sư lần này cũng mất nước chuẩn? Đạo tổ đã từng nói Liễu Minh là quỷ đại đạo chi tử, Lao ý nói Liễu Minh không thể nào là đại đạo chi tử. Thông Thiên Giáo Chủ bây giờ đối với đạo tổ lời nói biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Không cần nói Thông Thiên Giáo Chủ, cho dù là đạo tổ bây giờ cũng có chút tròn váng. Từ tiêu cung bên trong, đạo tổ nhìn xem đây hết thảy cũng là buồn bực không thôi, thầm nói, chẳng lẽ cái này Liễu Minh thật là đại đạo chi tử? Bất quá đáp án lập tức liền muốn hiểu, như cái này Liễu Minh thực sự là đại đạo chi tử, ở tại đột phá Đại La Kim Tiên thời điểm, tất có đại đạo dị tượng nương theo sáu. Đạo tổ cũng bắt đầu hoài nghi lên Liễu Minh thân phận tới, lập tức bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Trung Nam Sơn bên ngoài, Liễu Minh xuống hỏa kỳ lần, giống cổ hét lớn. Vân Trung Tử đạo hữu, Liêu Minh bài phỏng, còn xin ra gặp một lần. Giờ lát, Vân Trung Tử từ Trung Nam Sơn bên trong bay đi ra, nhìn thấy Liêu Minh, lập tức cả kinh, cả giận nói: "Liêu Minh, ngươi tới bần đạo cái này Trung Nam Sơn làm cái gì? Bần đạo ở đây không chào đón ngươi." Lần trước, Vân Trung Tử bị Liêu Minh lừa gạt đến Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, làm hại Vân Trung Tử bị chuẩn đề đạo nhân hiểu lầm, cho là Vân Trung Tử là Hồng Vân lão tổ truyền thế, xuất thủ đánh lén, suýt chút nữa thì mạng già, bởi vậy Vân Trung Tử đối với Liễu Minh là kiêng kỵ không sâu. Liêu Minh cũng có thể hiểu được Vân Trung Tử vì cái gì đối với hắn như vậy thái độ, không khỏi nết nết miệng, cười nói, Vân Trung Tử đạo hiếu, ta lần này tới chính là vì biểu đạt xin lỗi, đặc biệt tới báo cho ngươi một tin tức. Tin tức? Tin tức gì? Vân Trung Tử sững sờ đạo. Liêu Minh cười híp mắt nói, Vân Trung Tử đạo hiếu nhưng biết Côn Luân Sơn sẽ có thập nhị kim tiên ứng vận mà ra. Vân Trung Tử trầm giọng nói, Vân đạo chính là truyền giáo bên trong người, tự nhiên sẽ hiểu chuyện này, chỉ là chuyện này cùng ngươi lại có gì làm? Cùng ta ngược lại là không có quan hệ, nhưng lại cùng Vân Trung Tử đạo hiếu có to lớn quan hệ a? Liêu Minh ra vẻ thâm trầm đạo: "Vân Trung Tử nhíu mày, vẫn nói: "Liêu Minh, ngươi chớ có thừa nước đục thả câu, có chuyện gì liền mau nói." Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, đạo: "Vân Trung Tử đạo hữu, ta lần này đến đây, là cáo chi ngươi, Côn Luân Sơn thập nhị Kim Tiên nếu không có ngươi phẫn, miễn cho đạo hữu ôm hy vọng quá lớn, đến lúc đó hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn." "Cáo tử, không cần tiền đưa." Nói, Liêu Minh cưới hỏa kỳ lần, liền nên ngang rời đi, trở về tiểu tuyển sơn đi. Liêu Minh sợ dĩ không tiếp tục hô Vân Trung Tử là bởi vì Liễu Minh lần trước đem Vân Trung Tử làm hại suýt chút nữa liền mạng nhỏ đều ném đi. Bởi vậy lần này lòng từ bi liền buông tha Vân Trung Tử. Liễu Minh đi ngược lại là tiêu sái, nhưng lại cho Vân Trung Tử mang đến vô tận phiền muộn. Vân Trung Tử một người xứng giờ tại chỗ, thật lâu im lặng. Đây không có khả năng, không thể nào lấy bần đạo căn nguyên làm sao không là một trong thập nhị kim tiên sáu. Vân Trung Tử nghiến răng nghiến lợi, thật lâu mới hướng về trong núi mà đi. Liễu Minh chạy tới liền bảo hắn biết cái này một tin tức, liền lại đi. Cái này gọi là Vân Trung Tử làm sao không phiền muộn. Vân Trung Tử tự nhiên cũng nghe qua Liễu Minh tính toán không lộ chút sơ hở xương hạo, bởi vậy trong lòng cũng là hồ nghi không thôi. Lần này Liễu Minh đi băng Nguyên Sơn cùng Trung Nam Sơn chạy một chuyến, chủ yếu là vì chèn ép một phen Nguyên Thủy Thiên tôn phách lối khí diễm. Trên thực tế chứng minh, Liễu Minh lần này rất thành công. Những ngày tiếp theo, Nguyên Thủy Thiên tôn buồn bực chờ tại Côn Luân Sơn bên trong, không còn đi tìm Thái Thượng Lão Tử luận đạo, mà Liễu Minh trở về Tự Tuyền Sơn sau đó, liền lại đâm đầu thẳng vào đạo tổ, Âu Dương Lão tổ cùng Càn Khôn Lão tổ trong điện tịnh nghiên cứu đạo pháp thần thông đi. Những ngày tiếp theo toàn bộ hồng hoang đều lộ ra đặc biệt bình tĩnh nhất là ngọc hư cung bên trong triển giáo một đám đệ tử điên cuồng tu luyện để mong đột phá đại la kim tiên mà đổi thành một bên bích du cung môn nhân cũng đang điên cuồng tu luyện cuối cùng thiệt giáo vân tiêu nương nương trước tiên đột phá đại la kim tiên đại la kim tiên có cái trọng yếu tiêu chí chính là tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên cái này đại la đỉnh thượng tam hoa cực kỳ trọng yếu phẩm cấp của nó liền đại biểu sau này một người thành tựu đại biểu sau này một người có thể đi bao xa vân tiêu nương nương chính là đại la hoa nở bát phẩm tồn tại đây đã là gần với tam thanh tồn tại Cái này khiến Thông Thiên giáo chủ cao hứng vô cùng. Lại tiếp sau đó, Thiển giáo cùng Tiệt giáo giống như là mùa xuân đến, muôn hoa đua thắm khoe hồng đồng dạng, từng cái Thiển giáo đệ tử cùng Tiệt giáo đệ tử nhau nhau đột phá Đại La Kim Tiên. Làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn hưng phấn là, đệ tử học tập theo hắn, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử cùng thập nhị kim tiên tất cả đều đột phá Đại La Kim Tiên. Hơn nữa Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Quảng Thành Tử cùng Sích Tinh Tử bốn người cũng là Đại La Hoa Nở bát phẩm tồn tại. Còn lại Thiển giáo đệ tử, mặc dù không phải Đại La Hoa Nở bát phẩm, cũng đều là thất phẩm tồn tại chỉ có một cái hoàng long chân nhân tương đối lung túng là đại la hoa nợ lục phẩm tồn tại điều này cũng làm cho nguyên thủy thiên tôn càng không vui hoàng long chân nhân bất quá tổng thể tới nói xỉn giáo đệ tử tất cả đều đột phá đại la kim tiên, cái này tại hồng hoang cũng đưa tới không nhỏ hành động chuyện này nhường nguyên thủy thiên tôn trên mặt chuẩn bị hào quang nguyên thủy thiên tôn mặt già bên trên cuối cùng có nụ cười một ngày này đột nhiên tâm huyết dâng trào liền lại ngồi cựu long trầm hương liễn đi tới thủ dương sơn tới tìm thái thượng lão tử uống trà luận đạo tới nói là uống trà luận đạo bất quá là khoe khoang thôi nguyên thủy thiên tôn nhìn xem thái thượng lão tử người nói đại sư minh ngươi nhìn ta triển giáo môn nhân như thế nào mỗi cái đều là đại la kim tiên hơn nữa nam cực tiên ông vân trung tử quảng thành tử cùng Sích tinh tử bốn người đều là đại la hoa nở bát phẩm tồn tại cái này cũng nói rõ ta triển giáo giáo nghĩa là chính xác đại sư minh ngươi nhìn lại một chút cái kia thiệt giáo lư long hư tạp, vàng tao lẫn lộn thậm chí càng là có đại la hoa nở ba bốn phẩm tồn tại bậc này xuất thân cũng bị vào ta huyền môn thông thiên sư đệ thật sự là giáo đổ vô phương a nguyên thủy thiên tôn nhịn không được lại là ngoài miệng một hồi đã nghiền đem đầu mâu chỉ hướng thiệt giáo Thái thượng Lão tử đã sớm quen thuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn đắc ý kỉnh, cũng không có nói thêm cái gì. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Tiêu Tuyền Sơn Phương Hướng, nhíu môi nói: Đại sư minh, ngươi lại nhìn cái kia Liễu Minh, chó má gì Đại Đạo Chi Tử, đến bây giờ liền Đại La Kim Tiên cũng không có đột phá, thực sự là mất mặt. Thái thượng Lão tử cũng là như mày, cao mày nói, đúng vậy à, cái này Liễu Minh vì cái gì chậm chạp không có đột phá Đại La? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhịn không được mở ra chảo phúng hình thức, khinh thường nói: đương nhiên là bởi vì hắn xuất thân kém duyên cớ, một cái nho nhỏ cây Liễu Tinh muốn đột phá Đại La Kim Tiên, cơ hội là chuyện không thể nào. Kim Lão Đạo trong Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo Chủ cũng là một mặt hồ nghi nhìn xem Tự tuyển Sơn phương hướng, thầm nói, Liễu Minh đạo hiếu vì cái gì còn không có đột phá? Chẳng lẽ là sáu? Xuất thân quá kém nguyên nhân, liên Đại La cũng không đột phá nổi sáu. Trên thực tế, Thông Thiên Giáo Chủ thật là có cái này lo nghĩ. Liễu Minh căn nguyên thật sự là quá kém, chẳng qua là một cái bình thường nhất cây liễu tinh, vốn là đột phá chân tiên cũng khó khăn, bây giờ đã đột phá Thái Ưt Kim Tiên, đã là một cái kỳ tích, lại đột phá Đại La Kim Tiên đây quả thực là chuyện không thể nào, không cần nói tam thanh, cho dù là đạo tổ cùng dương mi đại tiên hai người cũng đang chú ý liễu minh. đúng lúc này, tiểu tuyền sơn bên trong một đạo kinh người thần quang ngút trời dựng lên, khuấy động phong vân, đem trên bầu trời nhuộm thành cựu thải chi sắc. trong núi một cái bóng mờ bay ra, đó là liễu minh nguyên thần, rộng lớn vô biên. liễu minh nguyên thần sau đó nhảy ra một mảnh khánh vân, khánh vân bên trong có năm đầu bên mông quần cuộn sông lớn vừa đi vừa về rộn rã. trên đại hà có ba đóa kim hoa chập chờn, tản ra mây người lạ vượn. đây là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên dị tượng giờ khắc này liêu minh cuối cùng đột phá đại la kim tiên cảnh giới chư thiên thánh nhân tam thanh phương tây nhị thánh thậm chí đạo tổ cùng dương mi đại tiên ánh mắt đều bị tiểu tuyển sơn dị tượng hấp dẫn ba sáu một đạo yếu ớt đạo âm vang lên trong đó một đóa đại la kim hoa chậm rãi ra ra tam phẩm sáu nguyên thủy thiên tôn xem xét lập tức đại hỉ nhịn không được lại mở ra trào phúng hình thức ha ha cười nói tam phẩm đại la hoa nợ tam phẩm xuất thân kém như thế liền xem như có thể đột phá đại la cả đời cũng cùng đại đạo vô duyên trong bích du cung thông thiên giáo chủ cũng là khẽ lắc đầu Thở dài nói, ai? Liễu Minh Đạo Hưu xuất thân cuối cùng vẫn là kém chút, chẳng lẽ Liễu Minh Đạo Hưu thật không phải là cái gì đại đạo chi tử? Tu Di Sơn bên trên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là khẽ lắc đầu, trên mặt tràn đầy khinh thường chi ý. Trong Tử Tiêu Cung, Đạo Tổ Nhĩ nhĩ mày thầm nói, chỉ có tam phẩm sao? Hôn nộn chỗ sâu, Dương Mi Đại Tiên nít nít miệng nghi ngờ nói, làm sao có thể chỉ có tam phẩm? Cái này Liễu Minh Tiểu Hưu không phải đại đạo chi tử sao? 33336. Đúng lúc này liên tiếp đạo âm vang lên, đạo âm dạo dực vang vọng toàn bộ hùng hoàng trư 120, trăm hai thánh chân kinh. theo từng tiếng đạo âm vang lên, liễu minh nguyên thần sau gót đại la kim hoa càng không ngừng giãn ra, trong khoảnh khắc càng là đạt đến đại la hoa khai bát phẩm trình độ. cái này cái này này sáu, cái này sao có thể? thủ dương sơn thượng nguyên bắt đầu thiên tôn mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. vấn đề này chuyển biến cũng quá nhanh chút, mới vẫn là đại la hoa khai tam phẩm, lần này đổ mãnh liệt nhảy tốt lên đại la hoa khai ngươi bát phẩm trình độ. cái này đã đến đồng đẳng với nam cực tiên ông, vân trung tử, quảng thành tử cũng xích tinh tử đám người trình độ so với tam thanh cũng chỉ là kém nhất tuyến mà thôi. mới nguyên thủy thiên tôn tại trào phúng liễu minh lần này ngược lại tốt liễu minh đại la kim hoa phẩm giai trực tiếp từ tam phẩm chạy đến bát phẩm so với hắn đệ tử đắc ý nhất cũng là không thua bao nhiêu đây quả thực là đùng đùng đùng đánh mặt nguyên thủy thiên tôn trên mặt dày giống như là bị người hung hăng quạt hai cái tát hai tựa như chỉ cảm thấy trên mặt dày nóng hừng hực bỏng cực kỳ mất mặt hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào thái thượng lao tử cũng là cả kinh trợn mắt uổng mồm hai mắt muốn đoạt vành mắt mà ra kim nao đạo trong bích du cung thông thiên giáo chủ đầu tiên là sướng sở lập tức ha ha cười nói liễu minh đạo hữu, quả nhiên là lỉnh lộn ha ha ha sáu trong hỗn độn trong tử tiêu cung đạo tổ trên mặt dày cũng là hiện ra nụ cười cười nói đại la hoa khai bất phẩm cũng không tệ mặc dù không phải đại đạo chi tử như vậy xuất thân cũng là cũng có thể sáu hỗn độn chỗ sâu dương mi đại tiên cười nói đại la hoa khai bất phẩm thấp là thấp chút bất quá cũng là nhìn được sáu ba sáu đúng lúc này liễu minh sau đó đại la kim hoa lại mở nhất phẩm đại la hoa khai cử phẩm đây đã là tương đương với tam thanh đồng dạng căn nguyên thủ dương sơn bên trên Thái thượng lao tử mặt mo kịch liệt co gắp, trực tiếp đem hàm dưới phía dưới sợi râu lại thu hạ một tốn, lại thật là biết đau. Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mo trong nháy mắt đen thành đá nổi, cực kỳ khó coi. Hắn mới tại chế dếu Liễu Minh đại là kim hoa phẩm giai thấp, xuất thân kém, cùng hắn thiền giáo nội tình không có đánh đồng, này cũng tốt, nhân ra Liễu Minh trực tiếp đạt đến Đại La Hoa khai cửu phẩm trình độ. Cho dù là so với bọn hắn tam thanh cũng là không thua bao nhiêu. Mặt mũi này đánh đùng đùng văng lên, so trước đó càng thêm vang dội. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ đầu tiên là sướng sở, lập tức ha ha cười nói. Liễu Minh đạo hưu thực sự là thâm tàng bất lộ a, Đại La Hoa khai cự phẩm, lợi hại, lợi hại a sáu. 36. Có thể sự tình xa xa vẫn chưa hết, ngay tại Chư Thiên Thánh Nhân khiếp sợ thời điểm, Liễu Minh sau hốt Đại La Hoa khai lại mở nhất phẩm. Đại La Hoa khai thập phẩm. Cái này đã vượt qua Tam Thanh, cùng đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên một cái cấp bậc, cũng chính là tương đương với Hỗn Độn Ma Thần căn nguyên. Tam Thanh mặt mò hung hăng run rẩy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiểu Tuyển Sơn phương hướng, giống như là gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt ngo đặc sắc nhất, lúc trước hắn chế dêu Liễu Minh chế dêu vô cùng tàn nhẫn nhất, này cũng tốt, nhân gia căn nguyên không chỉ có vượt qua đệ tử của hắn, thậm chí còn vượt qua hắn. Đây cũng không phải là đánh mặt, đơn giản ngay tại dùng chân tại Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng đạp mấy phát. Đến nơi Thái Thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ lại có chút tròn váng. Tam Thanh luôn luôn tự xưng là xuất thân đỉnh cấp, không nghĩ tới Liễu Minh vậy mà vượt qua bọn hắn, điều này làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Trong Tử Tiêu cung, đạo tổ mặt ngo hung hăng giun lên, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Chẳng lẽ giáo Chẳng lẽ Liễu Minh cũng là Hỗn Độn Ma Thần? Hỗn Độn chỗ sâu, Dương Mi đại tiên sững sờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, không nghĩ tới Liễu Minh đạo hữu lại cũng là Hỗn Độn Ma Thần 6. 36. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng nhỏ nhẹ đạo âm truyền đến, Liễu Minh so quát Đại La Kim Hoa lại mở nhất phẩm. Đại La Hoa khai 11 phẩm. Cũng chính là tương đương với bản cổ đại thần một dạng siêu nhiên xuất thân. Tam Thanh đã triệt để một bước. Đạo tổ cùng Dương Mi đại tiên cũng có chút chấn váng. Cái gì đó cái tình huống? Chẳng lẽ Liễu Minh là bản cổ? 36 ngay tại Trư Thiên Thánh Nhân một bước, đạo tổ kinh hải thời điểm, Liễu Minh lại một lần nữa cho Trư Thiên Thánh Nhân tới một kế quả bom nạp ký. hắn so hốt Đại La Kim Hoa lại mở nhất phẩm, Đại La Hoa khai thập nhị phẩm, cũng chính là mát cấp trạng thái, cái này đã vượt qua bản cổ đại thần. Lần này, Trư Thiên Thánh Nhân triệt để điên cuồng. Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thượng lao tử hai mắt sáng rực nhìn xem Tiểu Tuyền Sơn phương hướng, hoảng sợ nói, Đại đạo chi tử, Liễu Minh đạo hưu thật Đại đạo chi tử sáu. Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mò hung hăng du lên, nghiến răng nghiến lợi nói, đây không có khả năng, không thể nào sáu chỉ là sự thật như thế, không cho phép hắn dò chuyện. Đại La Hoa khai thập nhị phẩm, đây chẳng lẽ là Đại Đạo Chi Tử? Đó là cái gì? Thái Thượng Lão Tử nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, thở dài, đạo, đệ, theo vần đạo đoán, ngươi cùng Liễu Minh Đạo Hưu trận này đánh cược cũng không cần dựng lên, hắn chính là Đại Đạo Chi Tử, trời sinh gần đạo, ngươi đánh cược. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mao kịch liệt run rẩy, cắn răng nói, vần đạo không cam tâm, hắn không thể nào là Đại Đạo Chi Tử sáu. Đông Hải, Kim Lão Đạo, Bách Du, Thông Thiên Giáo chủ kích động toàn thân run rẩy, lập tức lão nghi ngờ mở an ủi, ha ha cười nói. Đại đạo chi tử, Liễu Minh đạo huyệt thật là đại đạo chi, xem ra đạo tổ cũng có tính sai thời điểm sáu. Trong tử tiêu cung, đạo tổ thân hình lão đạo một cái, cơ hồ từ trên giường mây ngã xuống tới, hoảng sợ nói: cái này sao có thể? cái này Liễu Minh vậy mà thật là đại đạo chi tử sáu. Giây lát, Tiểu Tuyền Sơn bên trên dị tượng thu hẹp. Trong núi, Liễu Minh mở ra hai mắt, hai đạo thần mang động nhiên bắn ra, xuyên thủng thái cổ, trực tiếp đem trong hư không một khỏa to lớn vô cùng thái cổ tinh thần đánh nát bấy. Đây cũng là đại la lực lượng đi sáu. Liễu Minh đứng dậy rõ ràng cảm thấy tu vi của mình so trước đó tăng lên gấp mấy trăm lần không chỉ Thái Ưt cùng Đại La mặc dù chỉ kém một cảnh giới nhưng hai người nhưng là khác nhau một trời một vực có chất khác nhau nói như vậy liền xem như một trăm cái Thái Ưt Kim Tiên ta sợ là đánh không lại một cái Đại La Kim Tiên nhưng lần trước Liễu Minh nhưng là chân chân thật thật di Thái Ưt Kim Tiên thực lực chém giết một cái Đại La cũng khó trách sẽ dẫn tới hành động đương nhiên đây cũng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt Liễu Minh không chỉ có nắm giữ lấy ba đầu trí tôn lực lượng pháp tắc hơn nữa lực lượng pháp tắc vẫn là đại thành cảnh giới chủ yếu nhất là Đối phương cũng không phải thật sự là Đại La Kim Tiên, chỉ là Ác Ác Thi mà thôi. Ác Thi bị Địa hỏa phong lôi tứ đại nguyên châu gắt gao khất chế. Đủ loại nhân tố kết hợp, Liêu Minh mới có thể thành công chém giết Đại La. Liêu Minh bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy chính mình rất may mắn. Giờ khắc này, Thái Thượng Lão Tử cuối cùng đột phá Đại La Kim Tiên, trong lòng lập tức một cỗ hào khí mà sống. Nhắc tới cũng kỳ, Liêu Minh được bản cổ tùy sống, xung kích Đại La Kim Tiên, hán phẩm dai không thể nào siêu việt bản cổ, cho ăn bể bụng cũng chính là một Đại La Hoa khai thập phẩm tồn tại. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt. Liễu Minh thể nội đột nhiên một cỗ lực lượng kỳ dị truyền đến, trực tiếp trợ Liễu Minh chọc thủng Đại La Kim Hoa Thập Nhị phẩm, đặt đến mát cấp trạng thái. Liễu Minh biết, cỗ lực lượng kia đến từ hệ thống, vốn là hệ thống nói là trăm vạn năm sau đó mới có thể thức tỉnh. Lần này cho hắn xung kích Đại La Kim Tiên, lại tiêu hao hết rất nhiều năng lượng, quỷ mới biết hệ thống muốn cái gì thời điểm mới có thể đã thức tỉnh. Bất quá không thức tỉnh liền không thức tỉnh, lấy Liễu Minh bây giờ nội tình, cho dù là không có hệ thống, cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Liễu Minh đạo hữu, nhưng tại trong núi, đúng lúc này. Tiểu Truyền Sơn bên ngoài vang lên thái thượng lão tử âm thanh. Đến nơi thái thượng lão tử tới mục đích đi, Liễu Minh đương nhiên biết, đơn giản là bây giờ xiển giáo thập nhị kim tiên đã xuất, thái thượng lão tử tới Liễu Minh ở đây yêu cầu thập nhị kim tiên danh sách tới, xem Liễu Minh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trận này đánh cược đến cùng là ai thắng. Liễu Minh ra Tiểu Truyền Sơn, đem thái thượng lão tử mời vào trong núi. Hai người riêng phần mình ngồi đối diện nhau. Thái thượng lão tử nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói: "Liễu Minh đạo hữu, xiển giáo thập nhị kim tiên danh sách đi ra, không biết Liễu Minh đạo hữu phải chăng có kết quả. Nếu là trước kia Thái thượng lao tử xưng hô liễu minh vì đạo hưu là bởi vì che giấu thân phận. Tiếng này đạo hưu bao nhiêu kêu có chút không phải cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ Thái thượng lao tử tiếng này đạo hưu, nhưng là gọi phát ra từ phế tạng. Liễu minh là đại la hoa khai thập nhị phẩm tồn tại, chân chính đại đạo chi tử. Mặc dù cho đến trước mắt tu vi có chút thấp chút, nhưng tuyệt đối xứng đáng Thái thượng lao tử một tiếng này đạo hưu. Liễu minh cười to nói, ta đã sớm chuẩn bị xong. Nói, liễu minh tay vừa lột, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía Thái thượng lao tử. Thái thượng lao tử tiếp nhận liễu minh ngọc trong tay giản đem thần thức chìm vào trong đó, xem xét một lần, cười nói, liễu minh đạo hiu, nếu như thế, cái kia bần đạo liền đi trước. Nói xong, thái thượng lão tử đứng dậy, cưới thanh nhu, thẳng đến côn lôn sơn mà đi. Cái này thái thượng lão tử ngược lại là thành liễu minh cùng nguyên thủy thiên tôn giữa hai người chân chạy. gia tiểu tuyên sơn, thái thượng lão tử liền cưới thanh nhu đi tới côn lôn sơn. Thời khắc này côn lôn sơn, tường thụ ngàn đầu tử cửu thiên mà hàng, hào quang đầy trời, kim liên loạn rủ xuống, thiên hạc nảy múa, kim long hiến châu, thải phượng hiện lên tường, kỳ lân gào thét, đủ loại tường thụ hiện ra nhiều lần sinh. Ngọc hư cung bên ngoài, xiển giáo đệ tử đợi hai tề tụ. Giây lát, nguyên thủy thiên tôn thân ảnh nổi lên, kê cao gối mà ngủ vẫn sảng, quanh thân huyền quang bốn phía, đạo âm lượn lờ. Cung nên lão sư, Xiển giáo chúng đệ tử chắp tay nói. Đứng lên đi, hôm nay chính là ta côn lôn sơn thập nhị kim tiên ứng vận mà ra ngày, chờ các ngươi đại sư bá đến đây, liền công bố thập nhị kim tiên danh sách. Nguyên thủy thiên tôn nhìn xem chúng đệ tử, thản nhiên nói. Là, lão sư. Chúng đệ tử vội vàng chắp tay nói. Đúng lúc này, thái thượng lao tử cười thanh lưu mà đến, cười nói, sư đệ, đợi lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng Thái Thượng Lão Tử chắp tay, đạo Đại sư Minh vào tay. Thái Thượng Lão Tử gật gật đầu, cười nói, vào tay, sư đệ có thể công bố thập nhị kim tiên danh sách. Côn Lôn Sơn Đông đạo đệ tử lập tức nín thở ngưng thần, từng cái trơ mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu là có thể đứng hàng Côn Lôn Sơn một trong thập nhị kim tiên, liền có thể chia sẻ Côn Lôn Sơn đại bộ phận khí vận, đối với tu vi vô cùng hữu ích. Bọn hắn không đánh không tranh, đều hy vọng mình là thập nhị kim tiên nhân tuyển. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, nhìn về phía chúng đệ tử, thản nhiên nói, ta Côn Lôn Sơn thập nhị kim tiên vì quảng thánh tử, xích tinh tử. Ngọc đỉnh chân nhân, Thái ất chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Văn thủ Quảng Pháp Tiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Cố Lưu Tôn, Đạo Hành Tiên Tôn, Thanh Hư đạo đức Trần quân. Thập Nhị Kim Tiên nghe đại hỉ. Mà Nam Cực Tiên ông cùng Vân Trung Tử hai người lại nghe được toàn thân đại chấn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyên Thụy Tiên Tôn. Bọn hắn không nghĩ tới, chính bọn hắn thế mà không có chúng tuyển thập Nhị Kim Tiên. Phải biết, bọn hắn bên trong một cái là xiển giáo đại đệ tử, một cái là phúc đức chân tiên, không vào lựa kiếp, hai người bọn họ vậy mà không có vào lựa kiếp cái này thật sự là để bọn hắn khó mà tiếp thu, không cần nói bọn họ, cho dù là thập nhị kim tiên cũng có chút vào bước, bọn hắn cũng thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì nam cực tiên ông cùng vân trung tử hai người vậy mà không có chúng tuyển thập nhị kim tiên? đương nhiên, ở trong đó cao hứng nhất không ai có thể hơn hoàng long chân nhân. hoàng long chân nhân bởi vì xuất thân nguyên nhân, luôn luôn không bị nguyên thủy thiên tôn nữa thích, hắn cho là lần này chúng tuyển thập nhị kim tiên chắc chắn không có phần của hắn, nhưng kết quả là hắn lại tiến vào thập nhị kim tiên. đây đối với hắn tới nói, quả thực là thiên đại kinh hỉ. đa tạ lão sư thập nhị kim Tiên chỉ cảm thấy khí vận gia thân, không khỏi đại hỉ, vội vàng bái tạ nguyên thủy thiên tôn. nguyên thủy thiên tôn gật đầu, đạo, tốt, các ngươi riêng phần mình đi thôi. nói xong, nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía thái thượng lao tử, đạo, sư huynh, tiến cung một lần a. tốt. thái thượng lao tử gật đầu, hai người tiến vào cung điện, riêng phần mình vào chỗ. nguyên thủy thiên tôn hai mắt sáng rực nhìn xem nguyên thủy thiên tôn, vẫn nói, đại sư huynh, như thế nào? thái thượng lao tử thở dài một hơi, đạo, sư đệ a, ngươi sáu, ngươi thua. nói, thái thượng lao tử tay vừa lộn. Hiện ra Liễu Minh cho hắn Ngọc Giản, đưa về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe tâm can đống nhiên run một cái, có chút run rẩy tiếp nhận Ngọc Giản, đem thần thức chìm vào trong Ngọc Giản xem xét, suýt chút nữa một hơi không có để lên, tức giận bế đi qua. Trong Ngọc Giản thập nhị kim tiên sắp xếp lần cùng hắn mới thân phong thập nhị kim tiên danh tự giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Này xấu, cái này sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm Ngọc Giản tay không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy ý hoảng sợ. Thái thượng lão tử hít sâu một hơi, "Đạo, ai, sư đệ à, có chơi có chịu." Sắp mở Thiên ảnh giống cùng Ngọc Hư luyện khí sách giao ra à, bằng không dây lát thiên phạt mà tới, có thể gặp phiền toái. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù một trăm cái không muốn giao, nhưng hắn hướng thiên đạo lên qua thể, nếu như không giao, thiên phạt thật sẽ đến, cái kia thật sự phiền toái. Bất đắc dĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay vừa lộn, hiện ra một khối hai khối ngọc giản, đưa về phía Thái Thượng lão tử, "Đạo, thôi, Khai Thiên hình ảnh cùng Ngọc Hư luyện khí sách đều ở đây hai khối trong chiếc thẻ ngọc, vậy làm phiền sư huynh đem giao cho Liễu Minh." Thái Thượng lão tử nhẹ gật đầu, thở dài, "Đạo, ai, sư đệ a, ngươi chấp niệm" chớ có cùng Liễu Minh so đo nữa. Bây giờ thân phận của hắn đã sáng tỏ, thật là đại đạo chi tử, ngươi tính toán bất quá hắn. Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mò hung hăng run lên, cả giận nói, bần đạo không cam tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, bần đạo muốn tìm trở về trạng tử. Ai? Thái Thượng Lão Tử cũng là bất đắc dĩ, đành phải cưới thanh lưu, Giang Ngọc hư cung hướng về Tiểu Tuyền Sơn mà đi. Đợi cho Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài, Liễu Minh sớm đã chờ ở bên ngoài, hùng hục đem Thái Thượng Lão Tử mời vào Tiểu Tuyền thượng trung, cho mình mang bảo vật người. Liễu Minh cho tới bây giờ cũng sẽ không chậm trễ trở vào trong núi, Thái thượng Lao tử tay vừa lột, hiện ra hai khối ngọc giản, đưa về phía Liêu Minh, đạo, Liêu Minh đạo hữu, ngọc thanh khai thiên hình ảnh cùng luyện khí thủ pháp tất cả ở nơi này hai khối trong chiếc thẻ ngọc." Chương 121, ta trộm đạo tổ điện tịch đại hồng đạo hữu ở bên cạnh. Liêu Minh tiếp nhận hai khối ngọc giản, yêu thích không buông tay thưởng thức đứng lên, hưng phấn ha ha cười nói, "Bảo bối, bảo bối, đây chính là bảo bối của ta, ha ha ha sáu. Thái thượng Lao tử gặp Liêu Minh như vậy mê tiền biểu lộ, không khỏi không còn gì để nói, chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, tất nhiên chuyện chỗ này cái kia bần đạo cũng liền cáo tử nói thái thượng lao tử liền muốn rời đi liêu minh vội vàng ngăn lại thái thượng lao tử cười nói thái sơ đạo hữu đi thong thả ta muốn cùng thái sơ đạo hữu làm giao dịch không biết thái sơ đạo hữu có đáp ứng hay không thái thượng lao tử sưng sở vẫn nói giao dịch gì liêu minh nét miệng nở nụ cười đạo sát tử nói là ta muốn theo thái thượng thánh nhân làm giao dịch cùng bần đạo lao sư làm giao dịch thái thượng lao tử tức sạm mặt lại một mặt tựa như để phòng cướp nhìn xem liêu minh liêu minh liêu đồ năng lực thái thượng lao tử là biết đến tính toán không lộ chút sơ hở có thể sưng kinh khủng cho dù thái thượng lao tử là thánh nhân cũng là tìm đập nhanh không thôi cái này liễu minh vừa đem nguyên thủy thiên tôn tính toán một phen cái này lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn cái này khiến thái thượng lao tử làm sao không kinh hãi liễu minh gặp thái thượng lao tử biểu lộ như vậy cũng là tức sạm mặt lại không biết nói gì thái sơ đạo hữu liền ngươi ta quan hệ này ta sẽ bấy ngươi sao yên tâm cái này tuyệt đối là đang lúc giao dịch ngươi chỉ cần hỗ trợ truyền một lời liền có thể thái thượng lao tử một mặt hồ nghi nhìn xem liễu minh đạo Ngươi thật sự không biết hố bẩn đạo lão sư. Liễu Minh gương mặt im lặng, đem bộ ngực của mình chuột phanh phanh văng, rồi nghĩa chính nôn từ đạo. Ta bằng vào ta nhân phẩm làm cam đoan, lần này tuyệt đối sẽ không hố thái thượng thánh nhân. Như thế nào? Phúc. Nhân phẩm của ngươi. Nhân phẩm của ngươi đại đại tích hỏng. Thái thượng lão tử mới sẽ không tin tưởng Liễu Minh chuyện ma quỷ, nhưng vẫn là tò mò hỏi. Liễu Minh đạo hiếu, cái kia không biết ngươi muốn cùng bẩn đạo lão sư làm cái gì giao dịch. Liễu Minh nét miệng cười nói, ta muốn dùng đạo tổ điển tịch hướng thái thượng thánh nhân đổi thái thượng thánh nhân một phần kia khai thiên hình ảnh. Như thế nào? Đạo sáu. Đạo tổ điện tịch. Thái thượng lão tử cực kỳ hoảng sợ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi là từ đâu lấy được đạo tổ điện tịch? Liễu Minh một cái tay quyến rũ đến thái thượng lão tử bà vai, đem đầu đè thấp, giống như là làm như kẻ gian nhìn xem thái thượng lão tử, nhỏ giọng nói, ta trộm. Phốc sáu. Thái thượng lão tử nghe suýt chút nữa để cho mình nước bọt cho sặc chết, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ hét lớn, Liễu Minh đạo hữu, ngươi, ngươi ngươi ngươi sáu, ngươi trộm đạo tổ điện tịch. Ngươi sáu? Ngươi đây là sáu? Ai nha Thái sơ đạo hưu đều để ngươi nhỏ dọn một chút, bình tĩnh, bình tĩnh sáu. Liễu Minh không nghĩ tới Thái thượng Lão tử có phản ứng lớn như vậy, vội vươn tay ngăn chặn Thái thượng Lão tử miệng. Thái thượng Lão tử gương mặt im lặng, đem Liễu Minh tay đánh mở, nhìn xem Liễu Minh, hầu nghi nói, Liễu Minh đạo hưu, ngươi không phải là đang lừa dối bần đạo a? này sáu, cái này đạo tổ điện tịch ngươi có thể trộm được? Liễu Minh mặc dù là Đại La Hoa khai thập nhị phẩm tồn tại, Đại đạo chi tử không giả, nhưng dù sao Liễu Minh tu vi còn yếu, muốn trộm lấy đạo tổ điện tịch, sợ là rất không có khả năng. Liễu Minh bĩu môi, đạo. Ai nha, dĩ nhiên không phải ta một người trộm đó a, ta lôi kéo Tiểu Thông Thông cùng một chỗ trộm. Phúc 6. Thái thượng lão tử nghe thân hình lão đảo một cái, cả giận nói, ngươi thuyết phúc 6. Đừng kích động, bình tĩnh, bình tĩnh, trước đó Tiểu Thông Thông không biết đó là đạo tổ thành thành trước đây đạo trưởng, là ta lựa gạt hắn đi. Liêu Minh thản nhiên nói. A, dạng này a, còn tốt, còn tốt 6. Thái thượng lão tử mới còn tưởng rằng Thông Thiên giáo chủ cùng Liêu Minh cùng một chỗ làm bạc đâu, bởi vậy có chút thất thu. Chúng ta trộm đạo tổ điện tịch thời điểm, gặp lão hồng, bất quá ngươi yên tâm lão hồng thì sẽ không bán đứng chúng ta. đúng lúc này, liễu minh vô vu thái thượng lão tử bà vai, thản nhiên nói, phúc 6. thái thượng lão tử vừa mới bình phục đạo tâm, lại bị liễu minh một câu nói cho quay đến long trời lở đất. một mặt tựa như thấy quỷ nhìn xem liễu minh, vừa nói, liễu minh đạo hữu, ngươi nói xấu, ngươi mới vừa nói ngươi gặp ai, lão hồng, cũng chính là đại hồng, đại hồng cũng chính là đạo tổ dùng tên giả, cũng chính là liễu minh là gặp đạo tổ. ngay trước đạo tổ mặt, trộm đạo tổ bảo chú, đây con mẹ nó gọi chuyện gì a? liễu minh có thể sống đến bây giờ, cũng là kỳ tích. Thái thượng lao tử bây giờ rất muốn biết thông thiên giáo chủ lúc đó là một cái biểu tình gì. Thông thiên giáo chủ lúc đó tất nhiên muốn tự tử đều có. Thái thượng lao tử mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Liêu Minh, biểu tình trên mặt cực kỳ phong phú. Đạo, Liêu Minh đạo hiu, cái kia sáu, cái kia việc này bần đạo phải hướng ra sư bẩm báo một chút mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Minh bạch, Thái sơ đạo hiu đi nhanh về nhanh. Liêu Minh cười nói, Thái thượng lao tử gật đầu, hướng Liêu Minh vừa chặt tay. Đạo, Liêu Minh đạo hiu, cái kia bẩn đạo liền cáo tử. Nói, Thái thượng lao tử cười thanh nhưu, Tự Tuyền Sơn. Lắc lắc cung dung hướng về thủ dương sơn phương hướng mà đi. Thái thượng lao tử đang suy nghĩ, có cần hay không khai thiên hình ảnh đổi liễu đạo tổ điện tịch. Nói thật, cái này đạo tổ điện tịch đối với quá vẫn rất có lực hấp dẫn. Cuối cùng, Thái thượng lao tử vẫn là không ngăn cản được đạo tổ điện tịch dụ hoặc, không tới thủ dương sơn, liền thay đổi thanh lưu, lại đi tiểu tuyển sơn mà đi. Đợi cho tiểu tuyển sơn, liễu minh lại tự mình đem Thái thượng lao tử đón vào động phủ ở trong. Hai người riêng phần mình vào chỗ, liễu minh chuyển đến một vò rượu ngon, đưa về phía Thái thượng lao tử, cười híp mắt hỏi, Thái sơ đạo hữu. Thái thượng thánh nhân suy tính như thế nào? Muốn hay không đổi? Thái thượng lão tử gật đầu, tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía Liêu Minh đạo, Liêu Minh đạo hữu, lão sư đáp ứng, đổi. Ha ha, cái này liền đúng rồi đi. Liêu Minh cười ha ha, cũng là tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía Thái thượng lão tử, cười nói, ta đã đem đạo tổ điện tịch là cấn một phần ở nơi này trong chiếc thẻ ngọc đạo hữu, nhưng cầm trở về cho Thái thượng thánh nhân. Thái thượng lão tử tiếp nhận ngọc giản, hơi điều tra một phen, cảm thấy không có vấn đề, nhân tiện nói, Liêu Minh đạo hữu. Bần đạo còn muốn trở về cho lão sư phục mệnh, liền cáo từ trước. Nói, Thái thượng lão tử từ biệt Liễu Minh, cưới thanh lưu hướng về Thủ Dương Sơn mà đi. Thái thượng lão tử trở về Thủ Dương Sơn, liền bế quan nghiên cứu đạo tổ điện từ đi. Ma đổi thành một bên, Tiểu Tuyển Sơn bên trong, Liễu Minh cầm hai khối ngọc giản, thầm nói, bây giờ Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên hình ảnh đã tới tay, còn kém Thông Thiên Thánh Nhân, Thông Thiên Thánh Nhân đối với ta không tệ, nghĩ đến hắn khai thiên hình ảnh hẳn là tốt đem tới tay. Bây giờ liền chờ tiểu Thông Thông tới 6. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Minh liền trong núi ổn định cải giới. Hắn lần này vì đột phá đại la kim tiên, đem trong tay giấu hàng, cơ hồ tiêu hao không còn một lống. Bàn cổ tùy sống, mười khỏa cửu chuyển kim đan, hoàng trung lý, bàn đào, nhân sấm quả, càng là cơ hồ tất cả đều vào trong bụng, lại thêm hắn những ngày này đối với đạo tổ điện tịch, Âm Dương lão tổ điện tịch cùng Càn Khôn lão tổ điện tịch nghiên cứu và tích lũy, chung quy là đột phá đại la kim tiên. Bởi vậy có thể thấy được, đột phá đại la kim tiên là khó khăn dường nào. Bất quá hết thảy đều đáng giá. Liêu Minh bây giờ là đại la hoa khai thập nhị phẩm tồn tại, cảnh giới ngang hàng Pháp lực Cơ Hổ là phổ thông Đại La Kim Tiên không chỉ gấp mấy lần, cái này cũng mang ý nghĩa Liễu Minh Cơ Hổ là tại cảnh giới ngang hàng tồn tại vô địch, nhưng Liễu Minh bây giờ đột phá Đại La Kim Tiên không lâu, bởi vậy cần củng cố một chút cảnh giới, như thế mới có thể khiến căn cơ càng thêm vững chắc. Lại qua mấy tháng, Thông Thiên Giáo Chủ rốt cuộc đã tới Tiểu Tuyền Sơn. Liễu Minh tại Thông Thiên Giáo Chủ quan hệ nhất là quấy trách, liền cũng không giấu giếm, chờ Thông Thiên Giáo Chủ vào chỗ, Liễu Minh liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, Tiểu Thông Thông, ta muốn cùng Thông Thiên Thánh Nhân làm giao dịch, còn muốn làm phiền ngươi cùng Thông Thiên Thánh Nhân truyền một lời. Thông Thiên Giáo Chủ cả kinh cũng là một mặt cảnh giác nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói: Liễu Minh đạo hữu, bần đạo Lão sư có thể đối ngươi không tệ à? Ngươi cũng không thể hại bần đạo Lão sư. Thông Thiên Giáo Chủ cũng là có chút e ngại Liễu Minh lưu đồ năng lực, còn tưởng rằng Liễu Minh đây là lại đem đầu mâu truyền hướng hắn, bởi vậy có chút trộm dạ. Liễu Minh một mặt im lặng, điên cuồng mắt trợn trắng đạo: Ai nha, tiểu thông thông, ta biết Thông Thiên Thánh Nhân đối với ta không tệ, nếu không phải Thông Thiên Thánh Nhân đang âm thầm bảo hộ, ta sợ là đã sớm chết tám mươi trở về. Thiên Tông, ta sẽ không hại Thông Thiên Thánh Nhân ta thật chỉ là muốn theo thông tin thánh nhân bình thường làm giao dịch mà thôi, không cần thận trọng, không cần thận trọng. các ngươi những người này làm sao thấy được giống như là nhìn cái gì hồng hoang mãnh, thú tự như sáu. ngươi so hồng hoang mãnh thú càng đáng sợ. thông thiên giáo chủ gương mặt im lặng, đột nhiên nhíu mày, vừa nói, ngươi nói các ngươi là chỉ ai? liễu minh nứt miệng, đạo, còn có thể là ai? thái sơ thôi, ta cùng với thái sơ cũng làm một phần giao dịch. sắt tử nói, là cùng thái thượng thánh nhân làm phần giao dịch. thông thiên giáo chủ cả kinh, vừa nói, liễu minh đạo hữu. Ngươi nói ngươi cùng Thái thượng thánh nhân làm một phần giao dịch? Giao dịch gì? Liêu Minh cười híp mắt nói, cũng không cái gì, ta đúng là cầm đạo tổ điện tịch cùng Thái thượng thánh nhân đổi khai thiên hình ảnh mà thôi. Thông Thiên giáo chủ lại là cả kinh, vẫn nói, Thái thượng thánh nhân đổi sao? Liêu Minh nhếch miệng nở nụ cười, "Đạo, đổi, đương nhiên đổi, đạo tổ điện tịch đối với Thái thượng thánh nhân lực hấp dẫn cũng tất nhiên tương đối lớn, Thái thượng thánh nhân không có lý do gì không đổi." Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn Liêu Minh, "Đạo, ngươi vừa mới nói cùng Thông Thiên thánh nhân muốn làm một phần giao dịch?" chẳng lẽ cũng là muốn cùng thông thiên thánh nhân đối khai thiên hình ảnh. Liễu Minh gật gật đầu, cười nói, "Chính là, yên tâm, ta sẽ không hô thông thiên thánh nhân, điều kiện thông thiên thánh nhân tùy tiện nhắc tới, chỉ cần ta có thể cấm ra được, ta tự nhiên sẽ cho." Nghe xong Liễu Minh lời nói, Thông Thiên giáo chủ vẫn là thật cao hứng, nếp miệng cười nói, "Tốt, cái này hiển nhiên, bần đạo cái này liền trở về cùng lão sư thương lượng chuyện này." Nói, Thông Thiên giáo chủ cởi khuyên nhưu, ra tiểu tuyển sơn, tiếp đó ở bên ngoài đi dạo một vòng, lại trở về trở về. Chờ vào tiểu tuyền trong động, Thông Thiên giáo chủ vào chỗ nhìn về phía Lưu Minh, đạo, gia sư đồng ý, nói, Thông Thiên Giáo Chủ tay vừa lột, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía Lưu Minh. Lưu Minh tiếp nhận ngọc giản, hứng phấn không thôi. hắn cuối cùng gom đủ cái này và phần khai thiên hình ảnh, cái này khai thiên hình ảnh tất nhiên có thể cho hắn mang đến lợi ích to lớn. Lưu Minh thu hồi khai thiên hình ảnh, nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ, cười híp mắt hỏi, nói đi, Thông Thiên Thánh Nhân có cái gì yêu cầu? Thông Thiên Giáo Chủ nhìn xem Lưu Minh, hít sâu một hơi, trong đôi mắt thần quang chớp động, đạo, Thông Thiên Thánh Nhân muốn cho ngươi đáp ứng. Ngày sau nếu là Tiệt giáo thật sự có không tránh khỏi đại nạn, lão sư hy vọng Liễu Minh đạo hữu có thể giúp Tiệt giáo một cái. Liễu Minh sững sờ, "Đạo, không có." Thông Thiên giáo chủ gật đầu, "Đạo, không có." Liễu Minh nít nít miệng, "Đạo, Thông Thiên thánh nhân đối ta sát thực không tệ, Thông Thiên thánh nhân giảng khoái như vậy, ta lại như thế nào có thể chiếm Thông Thiên thánh nhân tiền nghi? Về sau sự tình sau này hay nói, đến tương lai nếu là Tiệt giáo gặp nạn, ta nhất định thân lực tương trợ, như vậy đi, ta lại mưu đồ một hồi đại công đức cùng Tiệt giáo, tiểu Thông Thông ngươi cho rằng như thế nào?" Thông Thiên giáo chủ sững sờ, vẫn nói đạo hưu chỉ đại công đức là liễu minh nét miệng nở nụ cười đạo vu yêu sau đại chiến vu yêu hai tộc liền sẽ ra khỏi hồng hoàng sơ cấu nhân tộc liền sẽ bộc lộ tài năng đến lúc đó nên có thiên địa nhân tam hoàng mà ra ta vì tiệt giáo mưu một nhiệm kỳ nhân hoàng như thế nào nhân tộc tam hoàng thông thiên giáo chủ tựa hồ cũng cảm giác được cái gì tấm tắc lấy làm kỳ lạ là đạo liễu minh đạo hưu nếu như thế vậy liền nói như thế định rồi liễu minh nét miệng cười nói tốt nếu như thế vậy chúng ta liền như thế quyết định thông thiên giáo chủ ha ha cười nói tốt tới uống rượu nói Thông Thiên Giáo Chủ nhấc lên bình rượu, ực mạnh đứng lên, tới, uống. Liễu Minh cũng cười ha ha, nhấc lên bình rượu uống. Hai người uống một trận lớn, tâm tình một phen, Thông Thiên Giáo Chủ liền rời đi Tiểu Tuyền Sơn, trở về Kim Ngao Đảo đi. Mà Liễu Minh cũng cưỡi hỏa kỳ lần, ra Tiểu Tuyền Sơn, hướng về băng nguyên núi mà đi. Hắn cùng với Nam Cực Tiên Ông còn có đồ ước, tất nhiên hắn thắng, tự nhiên muốn đi đem tiền đánh bạc thu hồi lại. Bây giờ Liễu Minh đột phá Đại La Kim Tiên, có thể vượt qua thời không trường hạ, hơn nữa Liễu Minh còn nắm giữ lấy không gian phát tác, dọc theo đường đi gấp không gian, có thể nói là chỉ xích thiên ai. Băng Nguyên núi mặc dù cùng tiểu tuyển Sơn thật xa, nhưng Liễu Minh cũng vô dụng bao nhiêu ngày tử liền đến đợi cho Băng Nguyên ngoài núi. Liễu Minh vân rộng hét lớn Nam Cực đạo hữu, nhưng tại trong núi giây lát Nam Cực tiên ông từ Băng Nguyên núi đi ra, một mặt buồn bực nhìn xem Liễu Minh trầm giọng nói: Liễu Minh, ngươi đã đến, ta đương nhiên tới a. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Nam Cực tiên ông, tiếp đó thôi động hỏa kỳ lân đi vào trong núi. Nam Cực tiên ông xanh mét một gương mặt mò nhìn xem Liễu Minh, tay vừa lộn hiện ra một gốc linh căn, chính là cái kia tiên táo linh căn đưa về phía Liễu Minh trầm giọng nói: "Linh căn ngươi lấy đi, rời đi bẩn đạo đạo trưởng." Liêu Minh cũng không tức giận, tiếp nhận linh căn, tiếp đó nhìn về phía một bên cái kia tiên lộc, cười híp mắt nói: "Còn có cái kia tiên lộc một đôi lộc đung." Người sáu?" Nam Cực Tiên ông tức giận toàn thân phát run, nhưng không có biện pháp gì. Dù sao hắn lấy tiên đạo lên qua thể, hắn nếu là không thực hiện lời hứa, sợ là trong khoảnh khắc, lôi phạt liền đến, đến lúc đó cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn ta sợ là cứu không được hắn. Cái kia tiên lộc tựa hồ cảm ứng được cái gì, đứng dậy giật ra bốn vó, bay trên không liền muốn đào tẩu. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười tay vừa lột hiện ra hôn nguyên kiếm một kiếm chém nún ra kiếm quang qua tiếng kêu thảm thiết vang lên tiên huyết bắn tung tóe tiên lộc một đôi chi chi gạch chéo lộc đung trực tiếp bị chém xuống a năm tiên lộc một đầu ngã xuống tới phát ra kêu thảm thiết như tàn nát cõi lòng liêu minh ngươi sáu nam cực tiên ông tức giận toàn thân phát run gầm gét liên tục nam cực đạo hiu có chơi có chịu ngươi chẳng lẽ thua đánh cược còn muốn thua nhân phẩm sao ha ha ha sáu liêu minh nét miệng nở nụ cười đại thủ liên chiêu lấy pháp lực thu kia đối lộc đung tiếp đó cơi hỏa kỳ lần Cười to nên nang rời đi chương 122, cùng thái thượng thánh nhân phân linh bảo gào gào gào sáu băng nguyên trên núi tiên lộc không ngừng tiêu thảm âm thanh thê lương để cho người ta dùng mình nam cực tiên ông mặt mao xanh xám vặn vẹo tới cực điểm cả giận nói liêu minh liêu minh bần đạo định không cùng ngươi bỏ qua sáu giây lát một vệ sáng hướng băng nguyên núi phóng tới lưu quang thu lại lộ ra một bóng người chính là vân trung tử vân trung tử dưới chân núi hướng trong núi chắp tay nói đại sư minh vân trung tử cầu kiến vân trung tử sáu cùng là người luân lạc chân trời bây giờ lúc này nam cực tiên ông nhìn thấy vân trung tử liền phá lệ tình tiết vội hướng về đi ra ngoài đem vân trung tử đón vào trong núi hai cái này có khả năng nhất vào thập nhị kim tiên người lại không có vào hai người rất có một loại hoạn nạn huynh đệ cảm giác vân trung tử cũng là trong lòng thảm hề hề mới đến tìm nam cực tiên ông cầu một cái trong lòng ăn ủy thế nhưng là mới vừa vào núi vân trung tử liền nhìn thấy nằm trên mặt đất rú thảm tiên lộc không khỏi sưng sờ vân nói đại sư huynh đây là có chuyện gì nam cực tiên ông cả giận nói còn không phải cái kia liêu minh liêu minh Liễu Minh như thế nào đại sư Minh cái này băng nguyên núi. Vân Trung Tử hoảng sợ nói: "Nam Cực Tiên ông nghiến răng nghiến lợi nói: "Không dối gạt sư đệ, tại thập nhị kim tiên không lúc đi ra, cái kia Liễu Minh tới tìm qua bản đạo một lần, hắn lúc đó nói xấu, nói đại sư Minh không vào được 12 kim tiên bằng đơn." Vân Trung Tử tiếp nhận Nam Cực Tiên ông lời nói, "Đạo." Nam Cực Tiên ông sững sờ, tâm tác lấy làm kỳ lạ nhìn xem Vân Trung Tử, Vân nói: "Vân Trung Tử sư đệ, ngươi là như thế nào biết đến?" Vân Trung Tử khổ bức đạo: "Bởi vì trước đó, cái kia Liễu Minh cũng từng đi Trung Nam Sơn đi tìm bản đạo." Nói với ta cùng đại sư huynh lời giống vậy. Nam Cực Tiên ông mặt mo kịch liệt run rẩy, hoảng sợ nói, nhân luôn cái kia Liễu Minh tính toán không lộ chút sơ hở, chính là đại đạo chi tử, hôm nay xem ra, quả nhiên, hắn càng là có thể tinh chuẩn tính tới hai người chúng ta vào không thể thập nhị kim tiên, này sáu. Đây cũng quá bất khả tư nghị điểm sáu. Hừ. Vân Trung Tử lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt thần quang lấp loé, trầm giọng nói, hừ, y bản đạo lời nói, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy sáu. Nam Cực Tiên ông nhíu mày, một mặt kinh sợ nhìn xem Vân Trúng Tử, cả giận nói, Vân Trung Tử sư đệ có ý tứ là nói hai người chúng ta vào không thể thập nhị kim tiên chính quả, chính là bởi vì gặp cái kia liễu minh tính toán. Vân Trung Tử gật đầu, đạo, ý là bần đạo đoán, tám thành là như thế. Bần đạo lần trước kém một chút bị hắn tính toán thân tử đạo vẫn, sâu đậm lĩnh giáo chỗ lợi hại của hắn sáu. Nam cực tiên ông nghe trên chán nổi lên gân xanh, cả giận nói, này đáng chết liễu minh, cũng dám tính toán bần đạo ném đi thập nhị kim tiên chính quả, thật sự là đáng hận, thù này không báo, bần đạo tâm khó có thể bình an a Vân Trung Tử cũng là cắn răng nghiến lợi đạo, đúng vậy a, thiếu đi thập nhị kim tiên chính quả. Hai người chúng ta liền thiếu khuyết rất nhiều khí vận, sợ là cả đời cùng chuẩn thánh vô duyên a, như thế hại người con đường sự tình, không thể không có báo. Sư đệ, cái tên Liễu Minh mới từ bần đạo cái này đi vào trong không lâu, không bằng chúng ta đuổi kịp hắn đi, phải bắt hắn lại, hành hung một trận, như thế nào? Nam Cực Tiên ông nộ khí trung thiên, trầm giọng nói. Vân Trung Tử hít sâu một hơi, mặt mo run dày đạo, đại sư huynh quên, ngày xưa ngươi ta, lại thêm xích tinh tử sư huynh, cũng không phải là cái kia Liễu Minh đối thủ, bây giờ hai người chúng ta tiến đến, sợ là xấu. Ai nha, sư huynh khi đó chúng ta cũng không đột phá Đại La Kim Tiên. Hôm nay hai người chúng ta tất cả đột phá Đại La Kim Tiên. Cái kia Liễu Minh không nhất định là hai người chúng ta đối thủ. Hơn nữa ngày gần đây, Bần Đạo lại luyện chế ra một kiện vô cùng lợi hại linh bảo, tên gọi là Thất Cẩm Ngũ Hoa Phiến, có thể phiến xuất thần hỏa, sẽ làm cho cái kia Liễu Minh có quả ngon để ăn. Vân Trung Tử cũng là cực hận Liễu Minh, vội la lên. Nam cực tiên ông nghe nhãn tỉnh sáng lên, nhìn một chút nằm trên mặt đất rú thảm tiên lộc, lại nghĩ tới có thể là gặp Liễu Minh tình toán, mới không có vào thập nhị Kim Tiên nhân tuyển, trong lòng oán hận, lớn tiếng nói. Nếu như thế, chúng ta liền đi truy cái kia Liễu Minh, đưa ngươi chém thành món mảnh, mới có thể giải bần đạo mối hận trong lòng." Tốt! Vân Trung tử gật đầu. Hai người lập tức ra băng nguyên núi, một đường hướng về phía trước, đuổi theo Liễu Minh đi. Mà đổi thành một bên, Liễu Minh ra băng nguyên núi, một đường cưỡi Hỏa Kỳ Lân hướng về phía trước. Đi tới nửa đường, Liễu Minh thể nội Hỗn Độn Châu đột nhiên chấn động. "Vũ Thảo, ta nhân phẩm này quả nhiên vô địch, xem ra hôm nay lại có thể thu được một kiện không tệ linh bảo." Liễu Minh lần theo Hỗn Độn Châu nhắc nhở, thôi động Hỏa Kỳ Lân đi về phía trước. Chỉ một lúc sau, quả nhiên liền thấy phía trước âm dương nhị khí bạo động một vệ thần quang xông lên trời không hào quang ẩn hiện linh lực bốn phía đây chính là linh bảo xuất thế điểm báo Liêu minh đại hỉ tiếp tục thôi động hỏa kỳ lần hướng về phía trước liền thấy phía trước có một quả to lớn vô cùng ba tiêu cây ba tiêu trên cây kết hai mảnh to lớn vô cùng lá cây cái này hai mảnh lá cây một âm một dương chính là cái tiêu cực phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu cây chỉ là ba tiêu cây trước mặt đã có người người này không là người khác chính là thái thượng lão tử đúng lúc này hai đạo lưu quang phong tới hai người này không là người khác chính là một đường truy tung liễu minh đến đây nam cực tiên ông cùng vân trung tử hai người liễu minh người sáu nam cực tiên ông một mặt tức giận đang muốn chửi ầm lên lại thấy được thái thượng lão tử thân hình du lên liền muốn cho thái thượng lão tử thi lễ đúng lúc này nam cực tiên ông cùng vân trung tử trong đầu vang lên thái thượng lão tử âm thanh chớ có bại lộ bần đạo thân phận bần đạo bây giờ là nhân giáo đệ tử thái sơ các ngươi xưng hô bần đạo là sư huynh liền có thể hai người lại là du lên vội vàng sửa lời nói gặp qua thái sơ sư minh thái thượng lão tử hư đỡ dậy hai người cười nói Đứng lên đi. Hai người vội vàng đứng dậy. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải Thái Sơ Đạo Hưu, xem ra ngươi ta thực sự là Hưu duyên a, ha ha ha sáu. Liêu Minh nói chuyện đồng thời, con mắt hung Tiêu trên tây liếc. Ngại hô, cái thằng này dương hô Thái thượng lão tử vì đạo Hưu. Cái gì đó cái tình huống? Nam Cực Tiên ông cùng Vân Trung tử còn tưởng rằng lỗ tai mình có khuyết điểm nghe lầm đâu, không khỏi cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thế nhưng là sau một khắc, Liêu Minh cử động, càng làm hai người giật nảy cả mình. Liên thấy Liêu Minh xuống hỏa kỳ lân, đi đến Thái thượng lão tử trước mặt một đầu cánh tay cắm rô thái thượng lao tử bả vai cười hắt hắt nói thái sư đạo hữu thương lượng chuyện gì thôi a liêu minh cái thằng này vậy mà cùng thái thượng lao tử thánh nhân bọn hắn đại sư bá kể vai sát cánh cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng cái thằng này sợ không phải sẽ bị thái thượng lao tử cho một cái tát sợ chết à. nam cực tiên ông cùng vân trung tử hai người chỉ cảm thấy nhân sinh của mình nhớ lại trước nhanh chóng sụp đổ thái thượng lao tử cười khổ nói người gặp có phần đi vân đã biết a cái gì đó cái tình huống Thái thượng Lão tử cũng không có một cái tác dụng chết Liễu Minh, hơn nữa còn muốn cùng Liễu Minh phân Linh Bảo, cái này cái này cái này xấu, cái tình huống gì? Người gặp có phần, ta hai người cũng gặp được, tại sao không có ta hai người phần? Nam cực tiên ông cùng Vân Trung tử hai người lại một lần nữa nhìn trận mắt ốm ốm, thế giới quan đã bị hủy không còn hình dáng. đủ ý tứ, Liễu Minh đập Thái thượng Lão tử một quyền, ha ha cười nói, phải, cái thằng này vậy mà đánh thánh nhân. Nam cực tiên ông cùng Vân Trung tử hai người triệt để lộn xộn, Thái thượng Lão tử nết nết miệng, nhìn về phía Liễu Minh, đạo. Liễu Minh đạo hưu, cái này hai mảnh lá cây, một thân một dương, vẫn là từ ngươi tới chọn a. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, nghĩ nghĩ, tiến lên hái được dương phiến, cười nói, tốt, vậy ta liền muốn chui này dương phiến. Thái thượng lao tử gần đầu, cười nói, âm phiến quăng gió, dương phiến quăng lửa, Liễu Minh đạo hưu chui này dương phiến có thể phiến ra cựu nội thần hỏa, tụ tập thiên địa ngũ hành, âm dương nhị khí gió mát lôi thuộc tính là một thể, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Chúc mừng Liễu Minh đạo hưu lại phải một kiện tượng phẩm tiên thiên linh bảo. Liễu Minh tay vừa lộn, lấy ra một đoàn công đức, trực tiếp đánh vào dương phiến ở trong đem luyện hóa cười híp mắt nói cái kia còn phải cảm tạ thái sơ đạo hữu nhường cho a công đức là dùng như vậy sao đây cũng quá phí của trời điểm bại gia tử thái thượng lao tử gặp liễu minh vậy mà dùng công đức trực tiếp luyện hóa bảo vật nhìn mặt mo hung hăng run lên không còn gì để nói tiến lên hái được cấm thiến một bên nam cực tiên ông cùng vân trung tử hai người nhìn trọn mắt hốt mồm vân trung tử sư đệ người cái kia thất cầm ngũ hòa phiến có thể bù đắp được liễu minh trôi này dương phiến sao nam cực tiên ông âm thầm niét miệng cho vân trung tử truyền âm nói không thể sao vân trung tử mặt mo đỏ lên cười khổ nói: Hắn thất cầm ngũ hỏa phiến mặc dù lợi hại, nhưng cũng bất quá là hậu thiên chi vật, nơi nào lại có thể cùng Liễu Minh trong tay Dương phiến đánh động. Mới hắn còn tin tâm tràn đầy, ven đường một mực tại cùng Nam Cực Tiên ông nói khoác hắn cái này luyện chế thất cầm ngũ hỏa phiến là lợi hại bực nào, bây giờ Liễu Minh lại ở ngay trước mặt bọn họ được lợi hại hơn cây quạt, cái này gọi là vân trung tử làm sao không phiền muộn, làm sao không xấu hổ khô. A. Liễu Minh đánh giá ba tiểu cây, tại Thái thượng lão tử trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, tiến lên trực tiếp đem trọn quả bà tiêu cây cho nhổ tận gốc, tiếp đó trực tiếp thu vào Thái thượng lao tử tức sạm mặt lại, không biết nói gì. Liễu Minh đạo hữu, cái tia ba tiêu diệp tử đã bị chúng ta hái được, ngươi muốn cây này làm gì dùng? Liễu Minh cười hắt hơi nói, không gì khác, chơi vui mà thôi. Chỉ là Liễu Minh thật chỉ là cho rằng chơi vui sao? Đáp án dĩ nhiên không phải, mà là Liễu Minh đột nhiên nghĩ đến, cái này ba tiêu linh căn tất nhiên đứng hàng cực phẩm tiên thiên linh căn, tất nhiên không thể nào chỉ kết xuất cái này hai mảnh lá cây tới. Nghĩ đến nó chỉ là bởi vì chất dinh dưỡng không đủ, mới chỉ phát dục ra hai mảnh lá cây tới. Mà Liễu Minh nơi này có tam quang thần thụy cùng cửu thiên tước dưỡng hắn muốn trở về thử xem, xem dùng hai thứ bảo vật này có thể hay không lại bồi dưỡng ra vài miếng lá cây tới. Thái thượng Lão Tử cũng không khả năng tin Liễu Minh chuyện ma quỷ, chỉ là không muốn quá nhiều truy cứu mà thôi. Biểu Môi nói, tốt, nếu như thế, cái kia bần đạo liền cáo từ trước. nói tới đây, Thái thượng Lão Tử cười thanh nhưu, nên ngang rời đi. Liễu Minh cũng cười hỏa kỳ lân, quay đầu cười hiếp mắt nhìn xem Nam cực tiên ông cùng Vân Trung tử hai người, Vân nói, hai vị đạo hiu nói bảo ta danh tự, là tìm ta có chuyện gì không? a, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đang muốn đi ngọc hư cùng trên đường đột nhiên gặp phải liễu minh đạo hiếu chỉ là đi lên chào hỏi mà thôi nam cực tiên ông đột nhiên sửa lời nói đúng đúng đúng chỉ là chào hỏi mà thôi vân trung tử cũng vội vàng đạo nói đùa liễu minh mới được một thanh lợi hại như vậy cây quạt có thể phiến ra trong truyền thuyết cửu nội thần hỏa nung khô thiên hạ vạn vật đó cũng không phải là đùa giỡn hai người bọn họ không thể không có muốn thử xem cây quạt tư vị liễu minh luôn cảm thấy hai người biểu lộ có chút kỳ quái hầu như nói hai vị đạo hiếu thật sự không có chuyện gì sao không có việc gì không có việc gì sao Nam Cực Tiên ông cùng Vân Trung Tử hai người vội nói. Liêu Minh đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhếch miệng cười nói, hai vị đạo hữu, ta đã biết, các ngươi là cố ý tới cảm tạ ta cáo tri các ngươi, các ngươi không phải thập nhị kim tiên chuyện này à. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ sáu. Ách. Nam Cực Tiên ông cùng Vân Trung Tử hai người mặt mo kịch liệt run rẩy. Tốt, chúng ta sau này còn gặp lại, đi. Liêu Minh cười ha ha, thôi động Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân bay trên không, bốn vó vui chơi, chở Liêu Minh, hướng nơi xa bỏ chạy. Chỉ để lại Nam Cực Tiên ông cùng Vân Trung Tử hai người tại chỗ một hồi lổn nhổn. Chúng ta hắn mẹ nó chính là tới giết ngươi, còn cảm tạ ngươi. Bất quá nguy hiểm thật. Nam Cực Tiên ông cùng Vân Trung Tử hai người nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt cười khổ chi ý. Đại sư huynh, cái này Liễu Minh đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà cùng đại sư bá xương đạo hữu, này sáu. Đây cũng quá hoang đường một chút ta. Trong mê đến bây giờ đều có chút chán vắng, cảm thấy mình quá tài tới. Nam Cực Tiên ông nuốt nước miếng một cái, cười khổ nói, cái này sáu. Cái này bần đạo cũng không biết sáu. Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên ông hai người nhìn nhau cười khổ, đành phải khổ bức giá vân rời đi hai người bọn họ bây giờ cho dù trong lòng có muôn vàn oán hận, bọn hắn cũng không dám đi lại tìm liễu minh. ít nhất tại thăm dò rõ ràng liễu minh thân phận phía trước, bọn hắn là tuyệt đối không còn dám đi tìm liễu minh thiền thoại. cùng thánh nhân sương đạo hiu, đây cũng không phải là đùa giỡn. làm không tốt, liễu minh có thể là một cái dạo chơi nhân gian láo quái vật, bọn hắn như vậy đường đổ sông đi lên, sợ là chết cũng không biết là thế nào chết. liễu minh rời đi nam cực tiên ông cùng vân trung tử hai người sau đó, cưỡi hỏa kỳ lân một đường hướng về phía trước. lúc này hắn cũng không nóng nảy trở về, ra đều đi ra. Hắn chuẩn bị thử lại lần nữa vận khí của mình. Cái này lắc lư một vòng, liền được một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cái này vạn nhất nhân phẩm đại bạo phát, gặp lại kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đâu, đây chẳng phải là kiếm lợi phát. Nghĩ như vậy, Liễu Minh liền không nóng nảy trở về tiểu tuyền sơn, mà là cưỡi hỏa kỳ lần từ từ lắc lư, so nhân phẩm thí vật khí. Liễu Minh mặc dù cừu nhân thật nhiều, nhưng Liễu Minh có hỗn độn châu hộ thể, có thể che đậy thiên cơ, cho dù là đại đạo cũng không phát hiện được hắn, hắn cũng không sợ người khác tìm hắn. Đến nỗi nam cực tiên ông cùng Vân Trung tử hai người mới có thể tìm được Liễu Minh đó hoàn toàn là mèo mù đụng ở chỗ chết một phần ngàn tỷ sát suất cái này nam cực tiên ông cùng vân trung tử cũng đích xác là đủ suy cái này một phần ngàn tỷ sát suất bọn hắn đều đụng phải còn đem bọn hắn dọa gần chết bất quá từ một phương diện khác tới nói hai người bọn họ cũng coi như là vận khí tốt mặc dù đụng phải liễu minh nhưng cũng gặp thái thượng lão tử nếu không phải như thế bọn hắn chỉ vẹn vẹn gặp liễu minh tất nhiên khó tránh khỏi cùng liễu minh phát sinh xung đột lấy liễu minh nội tình người mang mười mấy món chí bảo hơn nữa còn kiêm dung đạo tổ âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ ba vị này lão tổ sở trưởng Hơn nữa Liễu Minh lại là đại la hoa khai thập nhị phẩm tồn tại, bản thân pháp lực liền so phổ thông đại la kim tiên mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, hai người bọn họ cùng Liễu Minh phát sinh xung đột, chỉ có thể là khổ sở ứng phí một trận đánh mà thôi. Từ một điểm này đi lên nói, bọn hắn ngược lại là rất may mắn. A, chẳng lẽ ta gần đây nhân phẩm đại bạo phát xấu? Một bên khác, Liễu Minh cấy hỏa kỳ lân lắc lư, đột nhiên hỗn độn châu lần nữa chấn động, biểu thị lại có linh bảo xuất thế, Liễu Minh mừng rỡ như điên, chính mình cũng có chút bội phục mình nhân phẩm. Chương 123, ngươi có thể hay không đừng vô sỉ như chuẩn đề? A, đó là sáu, đó là tu đề đạo hữu, không biết một cái khác đạo nhân là ai sáu. Liễu Minh lần theo hỗn độn châu nhắc nhở, thôi động hỏa kỳ lần một đường chạy vội, bắt khai vân vụ xem xét, lại thấy được hai cái đạo nhân, một cái là tu đề đạo nhân, cũng chính là chuẩn đề đạo nhân. Một đạo nhân khác mặt lớn dâu cài nón, hình thể cường tráng, Liễu Minh nhưng là không biết, vị đạo hữu này không biết ngươi xưng hô như thế nào. Chuẩn đề đạo nhân nhìn xem cái kia mặt lớn đạo nhân, chắp tay trước ngực, cười híp mắt nói, chuẩn đề tới nói, chuẩn đề đạo nhân là tại nhìn mặt lớn đạo nhân trong tay một hạt châu một khỏa lập lòe u quang hạt châu. Đó là cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo Luân Hồi Châu 6. Liêu Minh ánh mắt ngưng lại, nhận ra mặt lớn đạo nhân trong tay hạt châu lai lịch. Trước đó vài ngày, Liêu Minh một đầu đâm vào đạo tổ điện tịch, âm Dương lão tổ điện tịch cùng Càn Khôn lão tổ trong điện tịch, hiểu được không thiếu kỳ văn bí sự. Bởi vậy mới có thể một mắt nhận ra cái này Luân Hồi Châu. Cái này Luân Hồi Châu sát thực nói, chính là địa phủ Luân Hồi Chí Bảo, có thể nói cùng Nhân Giáo Chí Bảo không động ấn thuộc về Nhân Giáo đồng dạng, mà cái này Luân Hồi Châu chính là địa phủ trọng bảo. Hắn cái này địa phủ phong đô đại đế tất nhiên gặp như thế bảo vật liên tuyệt đối sẽ không nhường hắn rơi vào người khác tay. Hừ, bần đạo chính là thông thiên giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên chi bại ô vân tiên, ngươi là người phương nào? lại dám đánh bần đạo bảo bối chủ ý? cái kia mặt lớn đạo nhân nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, cả giận nói, chuẩn đề đạo nhân cả kinh, rõ ràng hắn không nghĩ tới càng là thánh nhân môn đồ. cấp thông thiên giáo chủ đệ tử bảo bối, đó cũng không phải kiện hảo quang sự tình, hơn nữa nếu để cho thông thiên giáo chủ biết, vậy coi như hoàn độc tử. bất quá cái kia luân hồi châu thế nhưng là địa phủ trí bảo, kèm theo địa phủ hai thành khí vận nếu là có thể nhận được cái này luân hồi châu tây phương giáo khí vận tất nhiên nhưng rất lơ trướng. chuẩn đề đạo nhân cắn răng một cái cười híp mắt nhìn xem ô vân tiên đạo ô vân tiên cái này luân hồi châu cùng bần đạo hưu duyên sáu phúc tu đề đạo hưu ngươi đây là rất được chuẩn đề đạo nhân tinh thủy a của ta phủ bảo vận như thế nào cùng ngươi tây phương giáo hưu duyên đúng lúc này liêu minh cưỡi hỏa kỳ lân mà đến cơ hồ cười phun ra liêu liêu minh chuẩn đề đạo nhân bây giờ không nguyện ý nhất người nhìn thấy chính là liêu minh bởi vì mỗi lần gặp phải liêu minh hắn tây phương giáo liền muốn suy sẹo liêu minh U Vân Tiên cũng nghe qua Liễu Minh tên tuổi. Lần trước, Tiệt giáo khí vận sụt giảm, Thông Thiên giáo chủ còn tự thân đi Tiểu Tuyển Sơn hỏi thăm Liễu Minh cách giải quyết, lúc đó U Vân Tiên liền tại chỗ, bởi vậy U Vân Tiên biết Liễu Minh. Chỉ là làm hắn ngạc như là, Liễu Minh chỉ vẹn vẹn có Đại La Kim Tiên tu vi, cùng hắn tương đương. Thông Thiên giáo chủ sẽ đi hỏi một cái Đại La Kim Tiên, cái này tựa hồ rất không có khả năng, có thể chỉ là trùng tên a. Nghĩ như vậy, U Vân Tiên trong lòng an tâm một chút, nếu không phải như thế, Thông Thiên thánh nhân sẽ đi hỏi một cái chỉ là Đại La Kim Tiên vấn đề đây cũng quá làm cho người kinh hãi điểm. bất quá cái thằng này mới vậy mà trong ngôn ngữ dám chế nhạo chuẩn đề thánh nhân, cái thằng này là không muốn sống, vẫn không muốn sống, chỉ là không biết Âu Vân Tiên nếu là biết chuẩn đề thánh nhân ngay tại bên cạnh hắn, Liễu Minh đây là tại ngay trước chuẩn đề thánh nhân mặt mắng chuẩn đề thánh nhân lúc, không biết Âu Vân Tiên ra sao cảm tưởng. Liễu Minh tới hỏa kỳ lần đi tới hai người trước mặt, cười híp mắt nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng, cả giận nói, ai nha nha, tu đề đạo hữu a, ta nhường ngươi mau chóng rời đi Tây Phương Giáo, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, này cũng tốt. Trúng độc càng ngày càng sâu, biến sắp cùng chuẩn đề thánh nhân đồng dạng vô sỉ. Phốc, cái thằng này lại mắng chuẩn đề thánh nhân. Ô Vân Tiên trong lòng kinh nghi không chắc, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, thầm nghĩ trong lòng, cái thằng này sợ là sẽ bị chuẩn đề thánh nhân đập chết ta. Chỉ là hắn đã chờ nửa ngày, cũng không gặp chuẩn đề thánh nhân xuất thủ, bất giác trong lòng lần nữa kinh nghi bất định, càng hiếu kỳ Liễu Minh thân phận. Chuẩn đề đạo nhân mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Liễu Minh, giống như là nhìn thấy cái gì hồng hoang man thú tựa như, một mặt cảnh giác nhìn xem Liễu Minh, chắp tay trước lư đạo, nguyên lai là Liễu Minh đạo hữu a không biết Liễu Minh đạo hưu vì sao ở chỗ này. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười. Đạo, ta cũng là linh cơ động một cái, cảm ứng được của ta phủ trí bảo, bởi vậy mới một đường truy tìm đến đây. Liễu Minh đây ý là tại nói, luân hồi châu là địa phủ bà bối, ngươi cũng không cần nhúng chạm. Chuẩn đây đạo nhân làm sao có thể nghe không ra Liễu Minh lời trong lời ngoài ý tứ, chỉ là muốn hắn từ bỏ một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, cái kia đến làm cho hắn phía dưới bao lớn quyết tâm. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, toàn bộ hùng hoàng phía trên cũng chỉ có ba kiện bốn bộ mà thôi, cũng chính là mười kiện. dạng này linh bảo. Quả nhiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tất nhiên hôm nay gặp Chuẩn Đề đạo nhân lại như thế nào có thể bỏ lỡ. Chuẩn Đề đạo nhân mặt mơ kịch liệt run rẩy, nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, bảo vật này hôm nay bẩn đạo chắc chắn phải có được." Nói, Chuẩn Đề đại nhân rỗi ra đại thủ, liền hướng Ô Vân tiên chộp tới. Thánh nhân pháp lực mênh mông tuôn ra, tiên hoàng sợ phát hiện, hắn căn bản không có phản kháng bất luận cái gì chỗ trống. "Tu Đề đạo hữu, tốt, ngươi cầm, ngươi cứ lấy, cầm cái này luân hồi châu, bản tọa sau này liền khắp nơi cùng ngươi Tây Phương giáo đối địch." Nhưng ngươi Tây Phương giáo vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Liễu Minh cũng bất động làm, chỉ là lạnh rên một tiếng, "Đạo." Liễu Minh hiển nhiên là nổi giận, bởi vì sẽ đem tự xưng tử ta đổi thành bản tọa. Chỉ một câu này lời nói, Chuẩn Đề đạo nhân cơ thể liền cứng đờ, vươn đi ra đại thủ lại rụt trở về, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, trầm giọng quát lên, "Ngươi dám? Ngươi nhìn bản tọa có dám hay không?" Liễu Minh nụ cười trên mặt rào rạt, một mặt người vật vô hại nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, "Đạo." Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thấy Liễu Minh nụ cười, không khỏi dùng mình một cái, loại này lạnh là từ trong đáy lòng phát ra hai con ngươi kịch co lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Liễu Minh một cái tát trục chết. Bất quá hắn biết hắn không thể, cũng căn bản giết không chết Liễu Minh. Bởi vì Liễu Minh Đại La Hoa khai thập nhị phẩm, đã bị Trư Thành chú ý, hắn nếu là động thủ, sợ là Thông Thiên Giáo chủ cũng sẽ xuất thủ. Hơn nữa thậm chí sẽ dẫn tới đạo tổ cùng Dương Mi Đại Tiên hai người. Cân nhắc liên tục, chuẩn đề đạo nhân vẫn là không có can đảm động thủ. Hít sâu một hơi, chuẩn đề đạo nhân cương ép kiềm chế một cái tát trục chết Liễu Minh xúc động, trên mặt dày gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, che cười nói. Liễu Minh Đạo Hữu nói đùa, bần đạo mới chẳng qua là cùng Liễu Minh Đạo Hữu chỉ đùa một chút mà thôi, nói đùa mà thôi. Đây đại khái là chuẩn đề đạo nhân đời này lần thứ nhất chủ động từ bỏ một kiện linh bảo a. Chuẩn đề đạo nhân lòng đang nhỏ máu, thịt đau không thôi. Một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo a, cứ như vậy từ bỏ. Hơn nữa cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo còn có thể tự động phân địa phủ hai thành khí vận, bảo vật như vậy, chuẩn đề đạo nhân vậy mà từ bỏ, cũng là thiên hạ hiếm thấy sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, Liễu Minh cái này là đem chuẩn đề đạo nhân hố thảm bao nhiêu. Chuẩn Đề đạo nhân đây là đánh trong đáy lòng e ngại Liễu Minh. Liễu Minh một câu nói, từ nay về sau liền chuyên môn tính toán Tây Phương Giáo. Câu nói này thật sự là quá có lực sát thương. Liễu Minh tính toán không lộ chút sơ hở, hắn nếu là thật cả ngày nhìn chằm chằm Tây Phương Giáo tính toán, Tây Phương Giáo sợ là thật lại không ngày yên tĩnh, lại không quật khởi khả năng. So với Tây Phương Giáo quật khởi, Luân Hồi Châu liền lộ ra yếu đi một đầu. Buột một cái Thánh Nhân chủ động từ bỏ một kiện linh bảo. Trong thiên hạ, ta sợ là chỉ có Liễu Minh có thể làm được chuyện như vậy. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, đạo, Tu Đề đạo Hưu a ta vẫn còn muốn khuyên đủ ngươi, chớ cùng lấy phương tây hai người cái kia hai cái đổ vô sỉ lan lộn. nếu không thì ngươi tới huyền môn, ta có phương pháp, nhân duyên tiện tăng giáo, ngươi tùy tiện tuyển. lại bị cái thằng này cho mắng. chuẩn đề đạo nhân mặt mo run lên cầm cập, cười khổ nói, liễu minh đạo hữu, này liền không nhọc ngươi phí tâm, bần đạo còn có việc, liền cáo từ trước. nói xong, chuẩn đề đạo nhân giống như là tại trốn ôn thần đồng dạng, vội vàng hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa bỏ chạy, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. từ lần trước, tây phương giáo bị liễu minh hố cơ hồ diệt giáo sau đó. Phương Tây Nhị Thánh liền thương lượng, về sau gặp phải Liễu Minh, đi vòng, nhượng bộ lui binh. Chuẩn đề đạo nhân sau khi đi, Liễu Minh quay đầu cười híp mắt nhìn xem Âu Vân Tiên, cười nói: Âu Vân sư đệ, ngươi không sao chứ?" "Sư đệ?" "Sư ngươi cái truy đệ." Âu Vân Tiên tại Tiệt giáo địa vị cũng là vô cùng cao, ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ tứ đại thân truyền đệ từ bên ngoài, liền thuộc địa vị của hắn cao, hắn chính là tùy thị thất tiên chi bài. Nhưng hắn vẫn được người xưng hô vì sư đệ, cái này gọi là Ô Vân Tiên làm sao không giận? Ô Vân Tiên lạnh rên một tiếng, mặt trầm như nước, hừ lạnh nói: "Hừ, ngươi là người phương nào?" cũng dám xưng hô bần đạo sư đệ, ngươi cũng sưng sao? Liêu Minh nếu mày, khinh thường nói: "U Văn sư đệ, đây chính là ngươi không đúng, ta vừa rồi cứu được ngươi, ngươi lại dùng như vậy ngựa khí nói chuyện cùng ta, ta đại nhân có đại lượng, liền không so đo với ngươi, đem Luân Hồi Châu trả lại cho ta, ngươi liền có thể đi. Ngươi còn lớn hơn người có đại lượng." U Văn Tiên nghe xong, lập tức khí đi tiểu, tay chỉ Liêu Minh, cả giận nói: "Ngươi cái thằng này đơn giản tự tìm cái chết." Nói, U Văn Tiên tay vừa lộn, hiện ra một cái chùy, thẳng vào mặt, một cái búa liền đánh tới hướng Liêu Minh. Cái truy này chính là Ô Vân Tiên Linh Bảo, tên gọi làm Hôn Nguyên Truy, là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực vô tận. Liền thấy cái kia truy ở giữa không trung đống nhiên biên lớn, đem không gian đập sụp đổ, địa hỏa phong lôi bạo động, trong hư không từng khỏa thái cổ tinh thần bị chết bể, nhao nhao nổ tung. Hừ, tự tìm cái chết. Liễu Minh cảm thấy mình hảo tâm, nhưng lại bị người ta hiểu lầm, còn muốn đánh hắn, liền Liễu Minh bảo tính khí này, làm sao có thể nhịn được. Liền thấy Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra Hôn Nguyên kiếm, một kiếm chạm tại phía trên Hôn Nguyên Truy. Nguyên bản không thể địch nổi hôn Nguyên truy càng là bị hôn Nguyên kiếm trực tiếp chém chu chéo một tiếng, bay ngược mà ra, ầm vang đem một tòa núi lớn đập nát ấy. A năm, Ô Vân Tiên cả kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Hắn không nghĩ tới hắn tại Liễu Minh thủ hạ, cho nên ngay cả một chiêu cũng sống không qua, trong tay linh bảo càng là bị chấn bay ngược mà ra. Cút đi. Không đợi Ô Vân Tiên phản ứng lại, Liễu Minh một cái tát hai liền quạt đi lên, trực tiếp đem Ô Vân Tiên phiến liền lăn mang lật, ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm, va sụp từng tòa đại sơn. Giây lát, Ô Vân Tiên từ loạn thạch bên trong bò ra, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy được Liễu Minh, doa đến tiểu tâm can run lên bần bật, đưa tay ra liền hướng Liễu Minh đấm tới một quyền. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, một cước đá ra, trực tiếp lại đem Ô Vân Tiên đạp liền lăn mang lật, ngã về phía sau, lại một lần nữa ầm vang và sụp một tòa đủ lớn. Chờ Ô Vân Tiên lại leo ra lúc, ngẩng đầu nhìn đến vẫn là Liễu Minh, doa đến toàn thân một cái giật mình. Liễu Minh đại thủ giơ ra, trực tiếp đem Ô Vân Tiên từ loạn thạch bên trong túm đi ra, giống như là hụt lại ném lộ kỳ tự như, vừa đi vừa về tả hữu khai công, phanh phanh phanh điên cuồng ngã Ô Vân Tiên. Thẳng đem Âu Vân Tiên ngã cũng hoài nghi cuộc sống. Nửa ngày, Âu Vân Tiên chỉ có ra khí, lại không đi vào khí, một cái mạng đi nửa cái. Hừ, nếu không phải xem ở Tiểu Thông Thông mặt mũi, ta liền đánh chết ngươi đầu này cả chết. Liêu Minh đem Âu Vân Tiên ném, tay khẽ vẫy, đem Luân Hồi Châu chiêu trong tay, tiếp đó lấy ra một đoàn công đức, trực tiếp đánh vào Luân Hồi Châu bên trong, đem luyện hóa, mặt coi thường hướng về Âu Vân Tiên chửi thề một tiếng nước bọn, tiếp đó cơi hỏa kỳ lân lên ngang rồi đi. T6. Ô Vân Tiên giữa cổ họng phát ra xà thẻ lưỡi đồng dạng khàn khàn âm thanh, hai mắt tán dã một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, a, là hoài nghi đồ biển. Mây đen này tiên chính là Đông Hải Dâu vàng nao ngư các đạo, lại qua phút chốc, lại là một vệ sáng phong tới, Lưu Quang thu lại, lộ ra một đạo tịnh lệ thân ảnh, chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu gặp Âu Vân Tiên bị đánh thành bộ dáng như vậy, không khỏi trong lòng cả kinh, vội vàng đi đem Âu Vân Tiên đỡ lên, hoảng sợ nói, Âu Vân Tiên sư đệ, người này sáu, đây là bị ai đánh thành bộ dáng như vậy? Cái này sáu. Âu Vân Tiên vận chuyển huyền công, dần dần khôi phục thương thế, một mặt khổ bức nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, khóc tăng đạo. Quy Linh sư tỷ, người kia xấu. Người kia tự xưng là Liễu Minh, hắn xấu. Hắn đơn giản chính là một cái bạo lực điên cuồng, hắn cấp đi ta luân hồi châu 6. Đương nhiên, cũng là bởi vì Liễu Minh biết được Mây Đen này tiên đối với Tiệt Giáo còn tính là trung thành, liền không có hạ tử thủ, bằng không Âu Vân Tiên đã sớm bị đánh hồn phi phách tán, thân tử đạo vẫn, lại nơi nào dễ dàng như vậy chữa thương. Liễu Minh. Quy Linh Thánh Mẫu nghe lại là cả kinh. Âu Vân Tiên nhíu mày, hoảng sợ nói, Quy Linh sư tỷ nhận biết người này. Quy Linh Thánh Mẫu trên mặt hiện ra tức giận, đạo, bản cung đương nhiên nhận biết người này. Người này lần trước còn cướp đi ta Phong Nguyên Châu đâu, còn nói xấu, còn nói ta là cái gì mà chết sớm, không nghĩ tới hôm nay cái thằng này rốt cuộc lại đoạt Âu Vân Tiên sư đệ bảo vật, chính là đáng hận có thể bực bực. Âu Vân Tiên nghe xong, lập tức tức nghiến răng ngữa, cả giận nói, này đáng chết Liễu Minh, vậy mà như vậy hại hai người chúng ta, sư tỷ, không bằng chúng ta đổi kịp cái kia Liễu Minh, hai người chúng ta liên thủ, đoạt lại bảo vật như thế nào? Quy Linh Thánh Mộ ra mặt hung hăng run lên, nhưng là do dự. Âu Vân Tiên kỳ quái nói, Quy Linh sư tỷ, ngươi không muốn đi? này sáu. Hắn đây cấp đi hai người chúng ta bảo vật, Quy Linh sư tỷ ngươi vậy mà có thể nhịn. Cái này xấu. Ngày bình thường, Quy Linh Thánh Mẫu tình khí nóng nảy, làm việc hấp tấp, hôm nay vậy mà như vậy do dự, cái này khiến Âu Vân Tiên làm sao không kỳ quái. Quy Linh Thánh Mẫu cười khổ nói, không phải là bạn cung không chịu tìm cái kia Liễu Minh báo thủ, chỉ là xấu. Chỉ là lão sư phân phó bạn cung, không đồng ý bạn cung đi báo thủ thôi. Cái này xấu. Sư tỷ ngươi nói cái gì? Là lão sư phân phó. Cái này xấu. Lão sư làm sao có thể thiên vị một ngoại nhân, cái này xấu. Ô Vân Tiên cả kinh trận mắt hốt hồn, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỡ hai. Chương 124, bần đạo cái thánh nhân này không biết vị kia có khả năng biết. Ô Vân Tiên gặp Quy Linh Thánh Mẫu, vốn là cho là có thể tìm Liễu Minh lấy lại danh dự, làm sao biết Quy Linh Thánh Mẫu càng là cũng bị Liễu Minh đoạt lấy bảo vật. Nay cũng thôi, Thông Thiên giáo chủ còn không cho bọn hắn đi tìm Liễu Minh. Ô Vân Tiên mặc dù đau lòng luân hồi châu, nhưng cũng đành chịu, đành phải cùng Quy Linh Thánh Mẫu cùng một chỗ hướng về Kim Ngao đạo đi. Mà đổi thành một bên, Liễu Minh trở về Tửu Tuyển Sơn sau đó, liền bắt đầu tu luyện. Lần này Liễu Minh chủ yếu là vì tu mấy loại lợi hại thần thông, một là đạo tổ tử tiêu thần lôi, hai là âm dương lão tổ âm dương vô cực tay, ba là càn khôn lão tổ càn khôn một mạnh hóa và tượng, bốn chính là khai thiên ba thức. Mấy dạng này thần thông đều là lão tổ cấp bậc thần thông, cái kia khai thiên ba thức càng là bàn cổ đại thần tối cường thần thông. Nếu là có thể đem mấy loại này cường đại thần thông tu thành, như vậy Liễu Minh liền lại nhiều mấy loại áp hỏng thần thông. Cái này tử tiêu thần lôi đương nhiên không cần phải nói, cực kỳ cường hãn. Cho dù là Tam Thành cũng chưa từng tu thành, đành phải lùi lại mà cầu việc khác căn cứ vào tử tiêu thần lôi riêng phần mình sáng chế ra ba loại khác biệt lôi pháp mà thôi âm dương vô cực tay chính là âm dương láo tổ lấy tay thần thông trong lòng bàn tay có âm dương thái cực vạn vật sinh đây là tương tự với phật môn trưởng trung phật quốc một loại thần thông chỉ là so trưởng trung phật quốc càng thêm cao cấp càng thêm huyền diệu mà thôi căn khôn một mạch hóa vật tượng nếu là tu thành loại thần thông này liền tương đương với tu thành tiểu vô tướng thần công có thể mô phỏng nhiều loại thần thông những ngày tiếp theo liễu minh liền trong núi với quan tra ngộ đạo càng là một ly tiếp lấy một ly vào trong bụng ép buộc chính mình tiến vào ngộ đạo siêu nhiên trạng thái bây giờ liễu minh chính là đại la hoa khai thập nhị phẩm tồn tại loại này cơ chế là chân chính đại đạo chi tử trời sinh gần đạo học cái gì cũng nhanh liễu minh căn nguyên đã hoàn toàn thay đổi đương nhiên thay đổi đánh đổi là hệ thống lần nữa lâm vào ngủ say bất quá hết thảy đều là đáng giá có loại này vô thượng đại đạo chi thể liễu minh quả nhiên là học cái gì cũng nhanh cho dù là tam thanh đều không thể toàn bộ nắm giữ tử tiêu thần lôi liễu minh tu tập vẹn vẹn trăm năm liền triệt để nắm giữ xoát xoát sáu một ngày này tiểu tuyền sơn bên trên khoảng không đột nhiên một đạo to cở miệng chén thần lôi từ trên trời giáng xuống Âm vang đem cách đó không xa một tòa núi lớn đánh cho trong nháy mắt nát bấy, mặt đất phương viên trăm vạn dặm xa xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu, nối thẳng u minh, thủ dương sơn bên trên thái thượng lao tử đống nhiên mở hai mắt ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu tuyển sơn bên trên khoảng không cái kia một đạo kinh hồng thần lôi, mặt mò kịch liệt run rẩy, thầm nói cái này liễu minh càng là tu thành tử tiêu thần lôi, cái này cái này này xấu, đây cũng quá biến thái điểm. Côn lôn sơn, ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn mặt mò kéo một phát, ghen tỵ trong mắt đỏ lên, kinh hai nói. Đạo tổ vậy mà đem Tử Tiêu Thần Lôi loại thần thông này cũng dạy cho Liễu Minh, này sáu. Cái này sao có thể? Hơn nữa sáu. Hơn nữa Liễu Minh cái thằng này vậy mà tu thành, cho dù là Bần Đạo cũng không có tu thành, hắn vậy mà tu thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không biết Liễu Minh trộm Ngọc Kinh Sơn sự tình, bởi vậy hắn tự nhiên cho rằng là đạo tổ đem Tử Tiêu Thần Lôi thần thông giao cho Liễu Minh. Kim Dao đạo, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ mở to hai mắt nhìn, mặt mo run rẩy đạo: "Biến thái à, trong thời gian ngắn như vậy, liền tu thành Tử Tiêu Thần Lôi, cái này sáu." Không được. Bần đạo lấy được Tiểu Tuyển Sơn hỏi một chút, hắn tất nhiên có bí quyết gì. Trong huấn độn, trong Tử Tiêu cung, đạo tổ thân hình lão đảm một cái, từ trên giường mây một đầu cắm rơi xuống, hoảng sợ nói, biến thái à, cái này Liễu Minh thật đúng là biến thái, bần đạo trước kia tu cái này Tử Tiêu thần lôi, cũng đầy đủ dùng trăm văn năm, hắn vậy mà chỉ dùng trăm năm, so bần đạo thiếu dung ước trường gấp một vạn lần thời gian, thực sự là người so với người làm người ta tức chết sáu. Tiểu Tuyển Sơn bên trong, Liễu Minh còn không biết hắn tu thành Tử Tiêu thần lôi đưa tới lớn như vậy vinh động, kế tiếp Liễu Minh liền bắt đầu tu luyện âm dương vô cực tay. Lần này Liễu Minh càng nhanh, chỉ dùng mười mấy năm, liền tu thành loại thần thông này. Lại qua mười mấy năm, Liễu Minh đem càn khôn một mạch hóa vạn tượng cũng tu thành. Kế tiếp chính là khó khăn nhất khai thiên tam thức. Cái này khai thiên ba thức chính là bản cổ đại thần một thân công pháp thần thông chỗ tinh túy, uy lực vô tận, nhưng cũng là khó khăn nhất tu. Khai thiên ba thức thức thứ nhất vì một kiếm âm dương thiên địa mở, tổng cộng có mười vạn tám ngàn trùng biến hóa. Thức thứ hai vì thái cực kim tiểu định càn khôn, tổng cộng có hai trăm biến hóa nhiều. Cái này thức thứ ba vì cự nhân kình thiên hóa vạn tượng. Tổng cộng có 36 vạn chủng biến hóa nhiều. Cái này khai thiên tam thức phức tạp, đơn giản làm cho người tát lưới. Cho dù là tam thanh, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cũng chỉ tu thành thức thứ nhất mà thôi, cũng liền thái thượng lao tử có thể miễn cưỡng sờ đến thức thứ hai, hơn nữa còn là một gã mở. Theo lý thuyết, thái thượng lao tử cái này khai thiên thức thứ hai cũng chỉ tu thành một nửa mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được khai thiên ba thức là có bao nhiêu phức tạp. Vẹn vẹn là thức thứ nhất, liền có 10 vạn tám ngàn trùng biến hóa, cái này mỗi một loại biến hóa ở trong, lại có thể sinh sôi ra đủ loại thần thông có thể nói là cực kỳ phức tạp, thiên biến vạn hóa. Loại thần thông này, cho dù là cho người khác, người khác cũng căn bản tu không thành. Trước kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Liễu Minh đánh cược, thua khai thiên hình ảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thống thống khoái khoái cho Liễu Minh, liền ôm loại tâm tính này. Liễu Minh cho dù là gom đủ khai thiên hình ảnh, cũng căn bản tu không thành loại này kinh khủng thần thông. Nhưng Liễu Minh đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ Liễu Minh là chân chính vô thượng đại đạo chi thể, sao đều nhanh. Tửu Tuyền Sơn bên trong, Liễu Minh sắp mở thiên ảnh lấy ra ngoài, trước kia bản cổ đại thần một màn cảnh tượng tái hiện trước mắt. Liên thấy vô biên vô ngân trong hỗn độn, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân cầm trong tay cự phủ, một búa một búa bổ ra. hắn mỗi bổ ra một búa, đều huyền diệu hồ tuân theo một loại nào đó huyền diệu đại đạo quy tích. Liêu Minh điên cuồng đâm chà ngộ đạo, ép buộc chính mình tiến vào ngộ đạo trạng thái. đỏ lên hai mắt nhìn chòng chọc vào cái này, một bộ cự nhân khai thiên cảnh tượng. Dần dần Liêu Minh tiến nhập ngộ đạo huyền diệu trạng thái. Cự nhân khai thiên, hắn tựa như ngay tại trước mặt, lại hình như hắn chính là cái kia khai thiên lít địa cự nhân, cầm trong tay cự phủ muốn bổ ra hỗn độn. Liêu Minh tại tiểu tuyền sơn điên cuồng tu luyện. Hồng hoang tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Lại có lẽ là, người khác cũng đang điên cuồng tu luyện. Nhất là Ngọc Hư cung môn nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như là điên rồi, buộc thập nhị kim tiên điên cuồng tu luyện. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn là vì tranh một hơi mới làm như thế. Ngọc Hư cung môn nhân điên cuồng tu luyện, Tiệt giáo môn nhân cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hồng hoang phía trên, Từ Liễu Minh mang theo một cỗ tu luyện triệu dâng. 6. Đông Hải, Kim Dao Đảo, trong Bích Du cung nên đón một người khách nhân. Trúc Long. Tổ Long chi đệ, Long tộc lão tổ. Bây giờ Trúc Long tụ nghiệp lực ngày đêm ăn mòn đã là tuổi già sức yếu, nơi nào còn có năm đó anh tư ba khí, thậm chí một thân chuẩn thánh tu vi cũng bị cứng rắn trừ khử thành đại la kim tiên cảnh giới, có thể nói là khổ cực đến tự điểm. Đây cũng là nghiệp lực trô đáng sợ. Tiên thiên Tam tộc đại chiến, đánh phương Tây thế giới sụp đổ, bởi vậy thiên đạo hạ xuống vô biên nghiệp lực, trừng phạt tiên thiên tam tộc. Năm đó tiên thiên tam tộc tộc trưởng, Tổ Long, bắt đầu kỳ lân cùng Nguyên Phượng ba người, tất cả đều chịu không được nghiệp lực ăn mòn, bị hoạt hoạt mài chết. Chỉ có Nguyên Phượng một người coi như vận khí tốt, gặp Liễu Minh, bị Liễu Minh lấy tứ đại nguyên châu tái tạo nguyên thần cùng nhập thân. Một lần nữa thu được tân sinh, nhưng cũng không thể không từ đầu tu lên. Trúc Long đi tới trong bích du cung, nhìn thấy kê cao gối mà ngủ Vân sàng Thông Thiên Giáo chủ, vội vàng quỳ lại đạo: "Long tộc Trúc Long bái kiến Thông Thiên Thánh nhân." Tiên Tiên Tam tộc thời đại đã một đi không trở lại, bây giờ Hồng Hoàng chính là Thánh nhân chúa tể thời đại, cho dù là đã từng trải qua Hồng Hoàng bá chủ, thấy Thánh nhân cũng không thể không quỳ lại. Thông Thiên Giáo chủ đưa tay hư đỡ dậy Trúc Long, thản nhiên nói: "Trúc Long đạo hữu, không biết ngươi tới ta bích du cùng, không biết có chuyện gì?" Trúc Long hướng Thông Thiên Giáo chủ chắp tay nói: "Thánh nhân, Ta Long tộc phát hiện trong truyền thuyết Tam Tiên Đạo, nguyện ý hiến tặng cho Tiên giáo, còn xin thánh nhân thu chi. Tam Tiên Đạo? Chẳng lẽ trong truyền thuyết mảnh vỡ Hỗn Độn biến thành Đồng Lai, Phương Trượng cùng Doanh Châu ba tòa Tiên Đạo? Thông Thiên giáo chủ cả kinh, vấn đạo. Trúc Long vội vàng chắp tay nói, hồi bẩm thánh nhân, chính là trong truyền thuyết kia Đồng Lai, Phương Trượng cùng Doanh Châu Tam Tiên Đạo. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, cười nói, Trúc Long đạo hữu có lòng, chắc hẳn Trúc Long đạo hữu là có sợ cầu a, nói đi, chỉ cần bần đạo có thể làm đến, tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Trúc Long đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ thánh nhân. Trúc Long đứng dậy, tiếp đó hai mắt sáng rực nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, chắp tay nói, khởi bẩm Thánh Nhân, ta lần này đến đây chính là vì ta Long tộc a, ta Long tộc thụ nghiệp lực ăn mòn, huyết mạch vừa giảm lại đem toàn bộ Long tộc thảm đạm đến cực điểm, ngoại trừ Lão Long bên ngoài, liền một cái Đại La Kim Tiên cũng không có, Lão Long không cầu Thánh Nhân Long tộc khôi phục đỉnh phong thời khác, nhưng cầu Thánh Nhân thi triển đại pháp lực, đem ta Long tộc nghiệp lực xóa đi, Lão Long vô cùng cảm kích, nguyện vì Thánh Nhân phân công. Thông Thiên Giáo Chủ hừ đỡ dậy Trúc Long, thở dài, đạo, ai, Trúc Long đạo hữu a, không phải là bần đạo không giúp ngươi mà là Long tộc bị Thiên đạo bài xích, vô biên nghiệp lực liên tục không ngừng hạ xuống, cho dù Bần đạo cũng là bất lực à, Bần đạo có thể vì ngươi Long tộc tiêu trừ một lần nghiệp lực, nhưng lại khó mà vĩnh cửu vì ngươi Long tộc tiêu trừ nghiệp lực à. Trúc Long mặt mò hung hăng du lên, cười khổ nói: đa tạ thánh nhân, Lão Long sáu, Lão Long cáo tử, nói, Trúc Long hướng thông Thiên giáo chủ chắp tay, tiếp đó quay người đi ra ngoài. Bây giờ Trúc Long tuổi già sức yếu, đi trên đường thậm chí đều run run, giống như là một ông già gần đất xa trời, để cho người ta thấy bất giác lòng sinh thương hại. Thông Thiên Giáo Chủ cũng là nhìn nhịn không được buồn bã đau khổ, đây cũng là Thông Thiên Giáo Chủ khuyết điểm lớn nhất, quá mức trọng tình trọng nghĩa, dễ dàng bị tình cảm của mình chi phối. Đột nhiên, Thông Thiên Giáo Chủ nghĩ tới một người, nhân tiện nói, Trúc Long đạo hữu chấm đã. Trúc Long nhãn tình sáng lên, vội vàng trở về trở về, hai mắt sáng rực nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, một mặt khao khát đạo, thánh nhân, chẳng lẽ nghĩ tới cứu ta Long tộc biện pháp? Thông Thiên Giáo Chủ khẽ lắc đầu, đạo, bần đạo không nghĩ tới, bất quá sáu. Trúc Long nghe được Thông Thiên Giáo Chủ nửa câu đầu, trong lòng một hồi thất lạc, lại một lần nữa từ đám mây rơi xuống đáy cốc đạo tâm ngã nát bấy nhưng nghe đến thông thiên giáo chủ bất quá hai chữ trong lòng lại dâng lên hy vọng hai mắt sáng rực nhìn xem thông thiên giáo chủ tâm can không ngừng run rẩy vừa nói thánh nhân tuy nhiên làm sao thông thiên giáo chủ hít sâu một hơi đạo bần đạo nghĩ không ra cũng không đại biểu người khác cũng không nghĩ ra bần đạo đột nhiên nghĩ đến một người có lẽ sáu cái này hồng hoang phía trên cũng chỉ có người kia có thể cứu ngươi long tộc trúc long nghe cung hỉ vội vàng quỳ dạm trên đất khóc lớn đạo đa tạ thánh nhân đa tạ thánh nhân sáu thông thiên giáo chủ hư đỡ dậy trúc long cười híp mắt nói trúc long đạo hữu đi thôi, vần đạo tùy ngươi đi gặp người kia. Trúc Long kích động tột đỉnh, thân thể không ngừng run rẩy, kích động nói, đi đi đi, đà tạ thánh nhân. Thông Thiên Giáo chủ xuống vân sàng, bộ bộ sinh liên đi ra ngoài. Trúc Long kích động trong lòng, vẫn nói, xin hỏi thánh nhân, không biết thánh nhân trong miệng người kia là người phương nào? chẳng lẽ là đạo tổ không thành? Ai Trúc Long xem ra, cho dù là Thông Thiên Giáo chủ đều chuyện không làm được tỉnh, toàn bộ hồng hoang bên trong có thể làm được chuyện này người, tự nhiên là chỉ có đạo tổ. Thông Thiên Giáo chủ thản nhiên nói, cũng không phải là lão sư, mà là sáu. Mã La bần đạo một vị tiểu hữu, đúng, trúc Long đạo hữu, đợi chút nữa đi bần đạo vị kia tiểu hữu đạo trưởng, chớ có bại lộ bần đạo thân phận, bần đạo chính là Tiệt giáo Thông Thông đạo nhân, nhớ lấy, nhớ lấy. Trúc Long trong lòng càng hiếu kỳ, vội vàng chắp tay nói, "Vâng vâng vâng, lão long nhớ kỹ." "Đi thôi." Thông Thiên giáo chủ ra bích du cùng, cưới khuyên lưu, mang theo Trúc Long, vượt qua thời không trường hạ, hướng về Tiểu Tuyển Sơn đi đến. Đợi cho Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài, Trúc Long xem xét Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài cái này vắng lặng tráng cảnh, trong lòng cũng lạ lạnh nguồn mạnh. Tại Trúc Long xem ra, cái này tiểu tuyển sơn như vậy đổ nát vu, chủ nhân của nó tất nhiên cũng không phải cái gì bậc đại thần thông, chỉ là hắn thật sự là kỳ quái. thông thiên giáo chủ tại sao muốn dẫn hắn tới gặp như thế một cái người không có bản lãnh? nếu không phải là có thông thiên giáo chủ ở bên, hơn nữa đến đây tới, trúc long thật muốn quay đầu liền đi. trúc long đạo hiu nhớ lấy không muốn bại lộ bẩn đạo thân phận. thông thiên giáo chủ lần nữa phân phó nói, trúc long vội vàng chắp tay nói, thánh sáu, thông thông đạo hiu yên tâm, lão long nhớ kỹ. thông thiên giáo chủ gật đầu, nhìn về phía tiểu tuyển sơn, cười nói, liễu minh đạo hiu, cố nhân tới thăm. Kể từ lần trước Liễu Minh hung ác phê Thông Thiên giáo chủ, một trận Thông Thiên giáo chủ liền cũng không dám lại tự tiện xông vào Tiểu Tuyển Sơn bên trong, cho dù đến Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài, cũng cần phải gào bên trên như thế hẹ to. Dời lát, trong núi mê vụ từ đó đẩy ra, Nguyên Mộ từ đó đi ra, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, chắp tay nói, "Thông Thông đạo hữu, công tử cho mời sáu." Thông Thiên giáo chủ gật đầu, thôi động quên yêu, hướng về trong núi đi đến." Đột nhiên, Nguyên Mộ ánh mắt dừng lại tại trên thân trúc long, thân hình run lên, hoảng sợ nói, "Vị này chẳng lẽ trúc long đạo hữu?" Trúc Long cả kinh, nhìn từ trên xuống dưới Nguyên Mộ, nhưng là không nhận ra nguyên mẫu, tao mày nói, xin hỏi đạo hữu là người phương nào, làm sao có thể nhận ra lão long? nguyên mẫu thở dài một hơi, đạo, ai, cảnh còn người mất, không nghĩ tới năm đó bà cũ đã thành bộ dáng như vậy, trúc long đạo hữu, ta chính là nguyên vượng à? mặc dù tiên thiên tam tộc đánh thiên bang địa liệt, ngươi chết ta sống, nhưng bây giờ tiên thiên tam tộc tất cả ra khỏi hồng hoang đại võ đài, nguyên vượng không khỏi trong lòng có thọ tử hổ bi cảm giác, bởi vậy đối với trúc long cũng không có quá đại cử hận. a, nguyên sáu, nguyên vượng, trúc long kinh hãi, toàn thân run rẩy dữ dội một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nguyên vượng, hoàng sợ nói, nguyên vượng tộc trưởng, thật là ngươi à, ngươi xấu. ngươi như thế nào biến thành dạng này? chương 125, thánh nhân nghiêng thai lắng nghe, nguyên vượng cười khổ một tiếng, đạo tam tộc sau đại chiến, chúng ta tiên tiên tam tộc tộc trưởng đứng nuôi chịu sào, thu nghiệp lực ăn mòn, ngày đêm giày vò, ngay tại ta thời khắc hấp hối, gặp công tử nhà ta, là công tử nhà ta đã cứu ta một mạng, để cho ta có thể niết bàn trùng sinh, công tử nhà ngươi, cái này xấu. trúc long nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai, đương đương nguyên vượng năm đó vượng hoàng nhất tộc tộc trưởng loài chim hoàng giả vậy mà nhận thức là chủ cái này gọi là trúc long làm sao không kinh sợ hơn nữa trúc long cũng nghe đi ra nguyên vượng vị chủ nhân này càng là có thể tái tạo nhục thân cùng nguyên thần theo lý thuyết có thể giúp người thoát khỏi nghiệp lực dày vò ta long tộc có thể cứu được cứu rồi sao trúc long nội tâm kích động bất giác nước mắt tuôn đầy mặt hắn mới còn cảm thấy nơi đây chủ nhân đạo trường ở vào trạng thái hế ẩm át hẳn cũng không có cái gì bản sự có thể tiêu trừ long tộc nghiệp lực nhưng nhân gia liền nguyên vượng đều có thể cứu sống bản lãnh bực này so với thánh nhân cũng chỉ có hơn chứ không kém, thật sự là đáng sợ. Trúc Long vội vàng thu hồi mới lòng kinh thị, một mặt mong đợi có thể nhìn thấy nơi đây chủ nhân. Nguyên Mô mang theo Trúc Long cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người hướng về trong núi đi đến, nhìn xem Trúc Long, vẫn nói, tổ Long đạo hữu còn tại. Trúc Long toàn thân chấn động, thương cảm nói, ta đại ca sáu. hắn vẫn lạc. Nguyên Mô cũng là có chút thương cảm, thầm nói, cố nhân đã đi, ai sáu? rất nhanh, Trúc Long tại Nguyên Mô dẫn đầu dưới, đi vào Tiểu Tuyền Sơn bên trong, liền thấy trong núi xanh um tươi tốt, hào quang hiển hiện. Tường Thụy ngàn đầu từ Cửu Thiên mà hàng, hoa rụng rực rỡ, thủy thú giữa khu rừng buồn tàu chơi đùa, cực kỳ linh động. Kinh khủng hơn là Tiểu tuyển Sơn bên trên khoảng không lượn vòng lấy cái kia mấy cái khí vận kim long. Là người phương nào mới có thể có cường thịnh như vậy khí vận? Trúc Long trong lòng thầm kinh hãi, càng chờ mong lý do đến nơi đầy chủ nhân. Giây lát, Liễu Minh từ trong động phủ đi ra, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, ha ha cười nói, Tiểu Thông Thông, ngươi xem như tới, ta nhớ đến chết rồi. Phúc. Tiểu Thông Thông, cái thằng này thế mà gọi Thông Thiên Thánh nhân Tiểu Thông Thông. Trúc Long còn tưởng rằng chính mình mắt mở, lỗ tai cũng không còn dùng được, nghe lầm đâu. Thế nhưng là điều này có thể sao? Hắn liền xem như lại mắt mở, đó cũng là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong Cao Thủ, lục thức vẫn là rất bén nhạy, không thể nào nghe lầm. Chỉ là cũng quá rung động này chút. Trúc Long chừng lớn hai mắt, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem liễu Minh. Thế nhưng là cái này còn không hết, sau một khắc, tại Trúc Long trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, liễu Minh xài bước đi đến Thông Thiên Giáo Chủ trước mặt, một truy điện tại Thông Thiên Giáo Chủ đầu vai. A, trời ạ, cái thằng này thậm chí ngay cả thánh nhân cũng dám đánh. Thế giới này cũng quá điên cùng chút. Trúc Long Long sinh quan ầm vang sụp đổ, bởi vì quá mức chấn kinh, trong đầu như cựu thiên thần lôi văng rội, lôi chính hắn trong cháy ngoài mềm, nửa ngày chưa tỉnh hơn lại. Bất quá Trúc Long phía trước thế nhưng là chuẩn thánh cảnh giới đại cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra Liễu Minh chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Chỉ là một cái nho nhỏ Đại La Kim Tiên có thể giải quyết Long tộc vấn đề sao? Trúc Long lại bắt đầu lo lắng. Cái cũng khó trách Trúc Long lo lắng, Trúc Long vốn cho rằng Thông Thiên Giáo chủ đạo hữu, tối thiểu nhất cũng là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, lại không nghĩ Liễu Minh chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Hoàn toàn chính xác quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thông Thiên Giáo Chủ cũng cười nói, Liễu Minh đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi tu thành tự tiêu thần lôi. Liễu Minh nét miệng cười nói, tự nhiên tu thành, thiên hạ này nào có cái gì thần thông công pháp có thể làm khó được ta. Thông Thiên Giáo Chủ nghe xong, lập tức ha ha cười nói, này ngược lại là, dù sao Liễu Minh đạo hữu chính là đại đạo chi tử đi. Một bên Chu Long nghe lại là cả kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng, như Liễu Minh thật là đại đạo chi tử, thật có khả năng cứu Long tộc. Liễu Minh nụ cười trên mặt rào rạt nhìn về phía trúc long vẫn nói vị đạo hiếu này là sáu trúc long vội vàng chắp tay nói long tộc trúc long gặp qua đạo hiếu trúc long ngươi lại là trúc long liễu minh trong ấn tượng trúc long là uy vũ thô bạo tồn tại không nghĩ tới nhưng là một cái tuổi già sức yếu xem ra lập tức liền muốn ngùm láo giả không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo trúc long lúng túng nở nụ cười chắp tay nói cái kia sáu cái kia bần đạo thụ nghiệp lực ăn mòn đến mức tu vi giảm lớn lưu lạc thành bây giờ bộ dáng như vậy liễu minh gật đầu cười nói thì ra là thế đi thôi trúc long đạo hiếu nói Liễu Minh đem thông tin giáo chủ cùng Trúc Long mời vào động phủ ở trong, mấy người riêng phần mình vào chỗ. Thông tin giáo chủ nhìn về phía Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hiu, Trúc Long đạo hiu vì ta tiệt giáo tìm được trong truyền thuyết Tam Thiên Đạo. Bần đạo đáp ứng hắn tới gặp Liễu Minh đạo hiu, xem Liễu Minh có cái gì biện pháp có thể trừ khử Long tộc trên người vô biên nghiệp lực. Phúc, tiểu thông thông, ngươi cho ta là thánh nhân à? Tiêu trừ Long biên nghiệp lực, đây không phải nói đùa đi, sợ là thánh nhân cũng không thể nào à, ta lại như thế nào có thể làm được? Liễu Minh nghe xong, lập tức điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì. Trúc Long nghe mặt Mo kịch liệt rút chúng lần nữa dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Thông Thiên giáo chủ âm thầm nít nít miệng, hướng Trúc Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trúc Long vội vàng đứng dậy, tay vừa lộn, hiện ra 12 viên hạt châu màu xanh lam nhạt đưa về phía Liêu Minh, đạo, Liêu Minh đạo hữu, còn xin cứu ta Long tộc một cứu. Lão Long nguyện ý lấy cái này 12 viên định hải thần châu đưa tiễn. A, đúng, còn có gia huynh tổ Long Long châu. Nói, Trúc Long lại tay vừa lộn, hiện ra một khoả lớn trường quả đấm hạt châu. Hạt châu này bên trong ẩn ẩn có một đầu tiểu Long đang du động, cực kỳ linh động. 12 viên định hải thần châu 6. Liễu Minh hô hấp lập tức dồn dập lên. Trong tay hắn có 24 khỏa định hải thần châu, nếu là tăng thêm trúc long trong tay cái này 12 viên định hải thần châu, cũng liền gọp đủ 36 khỏa định hải thần châu số, cũng chính là Liễu Minh lại nhiều một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. "Công tử, còn xin cứu Long tộc a." Đúng lúc này, Nguyên Mộ đi tới, cũng quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu. Liễu Minh hít sâu một hơi, hư đỡ dậy Nguyên Mộ, "Đạo, Nguyên Mộ đạo hữu ngươi làm cái gì vậy? Đứng lên mà nói." Nguyên Mộ đứng dậy. Một bên trúc long cảm kích mắt nhìn Nguyên Mộ. Liễu Minh biết Nguyên Mỗ đây là lên thọ tử Hồ Bi cảm giác. Bất quá nếu là Nguyên Mỗ sở cầu, Liễu Minh hết khả năng sẽ thỏa mãn, chớ đừng nhắc tới Trúc Long còn cầm 12 viên Định Hải Thần Châu đi cầu hắn đâu. Những ngày này cùng Nguyên Mỗ ở chung xuống, Nguyên Mỗ đem Liễu Minh chiếu cố cẩn thận, khiến cho Liễu Minh miễn đi rất nhiều nỗi lo về sau. Liễu Minh đã sớm đem Nguyên Mỗ trở thành người nhà, tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Liễu Minh tiếp nhận 12 viên Định Hải Thần Châu cùng tổ Long Long Châu, hư đó dậy Trúc Long, thẳng như nói, Trúc Long đạo hữu, xin đứng lên đi, ta đáp ứng. Trúc Long đứng dậy, một mặt mừng rỡ như điên nhìn xem Liễu Minh vội vàng bái tạ đạo, đa tạ liễu minh đạo hưu, đa tạ đạo hưu sáu. Liễu minh nhìn xem Trúc Long, vẫn nói, thế sự không có tuyệt đối, chuyện tại người mưu đi, Long Tộc mặc dù chịu vô biên nghiệp lực ăn mọn, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, vẫn có cơ hội hàm ngư phi thân.